Chương 319, Thiên Điệu đại biến phía trước cuối cùng chuẩn bị, chương 319, Thiên Điệu đại biến phía trước cuối cùng chuẩn bị. Nhìn xem lần này rảnh, Trần Quân cảm giác hệ thống tại đùa giỡn dường như. Dùng một vẫn được, ăn chay chủ nghĩa có thể thu được đến nhất định phòng ngự bổ trợ, cùng tăng cao thu hoạch, giảm xuống điểm tử hận, tăng cao yêu tốc độ thiên cảm, vẫn còn có chút tác dụng. Về phần cái khác hai cái là tròn vẹn không dùng được. Kinh đông thương thành tất nhiên là hảo, nhưng Trần Quân biểu thị mình bây giờ có giờ giờ giờ thương thành hơn nữa lớn kiện vật phẩm không phải là hàng rả mà nói, Trần Quân hiện tại cơ bản sẽ không đi vương thị phòng đấu giá mua lớn kiện vật phẩm. Hơn nữa trăm vạn linh thạch cũng mua không đến đồ vật gì. Thứ đáng giá tuyệt không phải dùng linh thạch có thể đổi, bởi vì giới này linh lực rồi rạo, không dùng được. Nếu như đến loại linh khí kia không phải đặc biệt dư thừa địa phương, có lẽ còn có người dùng linh thạch tu luyện. Nơi này không có người như vậy tu luyện. Về phần tổ an người điên thì là như hệ thống tùy tiện nhét vào tới. Đã như vậy, liền trực tiếp lựa chọn ăn chay chủ nghĩa làm bờ UFF gia đình tăng gạch thêm gói. Lựa chọn của ta là ăn chay chủ nghĩa. Bảng đổi mới, mời cha duyệt. Tên danh, Trần Quân. Cảnh giới, Kim đan tầng trọng, cách tầng dưới 100 năm. Chỉ số bổ trợ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 Hoàn bảo trùng điệp, tiếm, chẳng khác người thường, lam, 3 giây chân nam nhân, trắng, cao chào thay nhau nổi lên, lam, 10 ngày chu nguyên, tiếm, kim đan chi tự, tiếm, tháng thiên quang ôn rẻ, trắng, 10 bước, giết một người, nan giằm không lưu hành, trắng, ta muốn cởi trời, khoái hoạt vô biên, lam, kiếm đạo tông sư, tiếm, đến thì tài đại kiếm to, tiếm, tự nhân sát thủ, tiếm, thiên đạo kim đan, ngộ đạo đan, tiếm, màu xanh lục ngũ, tiếm, mợi hảo hiếu, tiếm, năm hiện một linh thạch, trắng, nhà có mỹ thê, lam, thân tàn trí kiên định, tiếm, bí cảnh là nhà ta.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 Thái Ức Linh Văn 10 bà quyển, viên mãn, vọng khí thuật, đại thành, trận kinh, đại thành, cửu chuyển kim đan kinh, đại thành. Kỹ năng, bảy giai đan sư, 1V đút 500 V đút, năm giai phủ sư, 40 V đút 100 V đút, năm giai trận sư, 20 V đút 100 V đút. Lại bảng có biết mấy chỗ trọng yếu biến hóa. Thứ nhất, khoảng cách tầng dưới 100 năm, kỳ thực trải qua 110% tốc độ tu luyện bổ trợ phía sau, cũng chỉ có 50 năm, nếu là lại dùng nguyên anh cấp bậc vào đạo đan, còn có thể rút ngắn 20 năm khổ tu, trực tiếp 30 năm liền có thể tiến vào kim đan tầng 9. Chỗ thứ hai biến hóa liền là phòng ngự 900 Khi thực hiện tại cái này, phòng ngự bổ trợ ta đã coi thường. Nếu như ta nguyện ý lần này, ta liền có thể dùng tâm tưởng sự thành cầm tới là huynh đệ tới chém ta. Nhưng tâm tưởng sự thành cái dòng này quá trống yếu, ta còn không có quyết định muốn hay không muốn như vậy cầm là huynh đệ tới chém ta. Bởi vì con đường phía trước cảm đạm không rõ, có rất nhiều để ta do dự địa phương. Trong đó có cầm hay không là huynh đệ tới chém ta lớn nhất do dự điểm ở chỗ, nếu như ta không đi được thái ớt linh giới, cái kia giới này còn có ai có thể thương ta, ta muốn là huynh đệ tới chém ta lại không có tác dụng gì võ địa phương, chỉ có bất tử chi thân, nhưng vốn là không người có thể thương ta, hại ta Nhưng nếu là muốn tiến về Thái Ứt Linh Giới, là huynh đệ tới chém ta ngược lại không phải là ưu tiên cấp cao nhất. Chân Quân ánh mắt thật sâu, trải qua hắn mấy chục năm suy tư, hắn đại khái có trở xuống mấy loại phương án tiến về Thái Ứt Linh Giới. Thứ nhất, sống đến lần sau tiếp dẫn, tiếp đó tâm tưởng sự thành chút giận vận đan, rửa khắp đan, khắc đầy khí vận, tương lai 89 phần 10 sẽ bị tiếp dẫn. Cái phương án này chỗ khó ở chỗ, như thế nào sống tạm đến lần sau tiếp dẫn, hơn nữa trong đó còn có nhiều biến cố, phương pháp này chủ yếu liền là đem mệnh giao cho người khác trong tay, Chân Quân tiếp tiếp dẫn, ta liền thành công, không tiếp tiếp dẫn, hết thệ cái tôi. Vạn năm lưu đồ một buổi sáng hết sạch. Thẳng thắn, ta Trần Quân không thích đem mệnh giao cho người khác. Nghĩ tới đây, Trần Quân lắc đầu, bồi hồi nhịp bước bộ phát nặng nề. Biện pháp này tương đương với quý danh Trần Nhũ Khai biện pháp. Trần Nhũ Khai chỉ là đặng trăm năm, hắn muốn đặng vào năm. Nếu như đến lúc đó thất bại, chậc chậc, không dám nghĩ lại a. Loại biện pháp thứ hai, chỉ sợ cũng là lén qua Thái Ứng Linh giới, căn cứ hắn tìm kiếm tin tức, có thể xác định, chính xác muốn trước vượt qua vạn năm thời gian chi hải. Thời gian chi hải, dùng thời gian là tuyển, cần hiến tế vạn năm thọ nguyên mới có thể đến bị nạn. Cái này vốn liền là một cái chỗ khó. Cái thứ hai chỗ khó liền là Thái Hư giới cá voi. Bất quá căn cứ Trần Quân gần nhất lấy được tình báo, Thái Hư giới cá voi sẽ tuần sát thời gian chi hải, đem bất luận cái gì lén qua người thôn phệ. Rất rõ ràng, loại biện pháp thứ hai cần tâm tưởng sự thành gia thọ nguyên đan, cần khắc đầy vạn năm quả nguyên, còn cần là huynh đệ tới chém ta bảo đảm sẽ không bị Thái Hư giới cá voi giết chết. Nhưng bởi vì chúng ta chỉ có một cái tâm tưởng sự thành tròn nên đây mới là vấn đề căn nguyên, nếu có hai cái, vậy thì cái gì vấn đề cũng không có. Trọn vẹn có thể cưỡng ép vượt qua Thái Ức linh giới. Vấn đề ngay tại nơi này a. Ra mấy năm nay nghe ngóng không ít gia tăng thọ nguyên biện pháp, có không ít, nhưng đều có to lớn hạn chế cùng tai hại. Tỷ như tinh thần cung song thánh cùng tiên tổ ký kết khế ước dược phương pháp, liền là hạn chế không thể rời khỏi tiên tổ quá xa. Cái khác còn có cùng long tiêm đặt trước khế ước, cũng có thể gia tăng 5000 năm thọ nguyên, nhưng không thể rời khỏi bản giới. Tất cả đại lượng gia tăng thọ nguyên biện pháp đều cần cùng thiên địa linh căn tiên vật khóa lại, đều không thể rời khỏi bản giới. Khó khó khó, đạo nhất huyền, đạo nhất triêu. Chương 320, Thái tiên điện triệu kiến, chương 320, Thái tiên điện triệu kiến. Cái này một con đường cuối cùng, tự nhiên là phi thường đại Nhưng tin tức liên quan tới Phi Thăng Đài, phong tỏa rất nghiêm trọng, ta cũng chưa từng đạt được một chút tình báo, e rằng cần đích thân điều tra một phen. Cuối cùng liên quan tới như thế nào tiến về Thái Ứng Linh giới, là nguyên anh phía sau trọng yếu nhất, chỉ dựa vào sử sách ghi chép, e rằng còn chưa đủ, ta cần đích thân tiến về thời gian chi hải điều tra. Trần Quân cuối cùng tâm tình bình tĩnh lại. Cuối cùng muốn lại thêm cũng là thuần công. Còn có rất nhiều tình báo còn nắm giữ không rõ ràng lắm, hiện tại không cần phải gấp gáp hạ quyết định, lại chờ một chút, lại chờ một chút. Trên mặt loại trừ những cái này bên ngoài, còn có một chỗ trọng đại biến hóa, liền là hắn hiện tại đã là lục giai đan sư. Bất quá tin tức xấu là thất giai đàn sư cần lượng lớn điểm kinh nghiệm. Giới này đã không có quá nhiều để Trần Quân tăng tiến đàn đạo điểm kinh nghiệm kinh văn diện tích. Mặt khác hắn cũng là tứ giai trận sư, tứ giai phù sư. Ra ngoài giải sầu một chút, đến kim đàn tầng 9, còn có một lần ngẫu nhiên dòng cơ hội. Nói không chắc lần sau liền có thể ngẫu nhiên đến mua sắm cuồng ma liền sẽ ngoài định mức đạt được là huynh đệ tới chém ta dạng này, ta chỉ cần tâm tưởng sự thành thọ nguyên đan, liền có thể cưỡng ép vượt qua thái ớt linh giới, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Trần Quân nghĩ tới đây, đột nhiên tâm tính trống suốt, thả lỏng trong lòng buồn khổ uột rụt. Đúng vậy a, chỉ cần không phải sắp chết đến nơi, nghĩ một chút biện pháp cuối cùng rồi sẽ có cơ hội. Dưới chân núi người đến, có hai cái tư chất không tệ tiểu gia hỏa, nhìn một chút phải chằng có thể thu làm môn hạ đệ tử, chẳng ta đoạt tiên phong. Trần Quân quét qua trong lòng phiền muộn, lập tức cởi lên, choáng qua liền rơi vào đoạt tiên phong bên dưới. Lưng bước bia phía trước, một đạo thanh quang quáy làm Vân Sơn Vũ Hải, chớp mắt rơi vào bia đá phía trước, gắt tay mà cười nói, hôm nay lại hỉ, tới hai cái tiểu tốt tử, còn không lên phía trước, để ra ra xem thật kỹ một chút. Ra ra, ta là Viêm Nhi, bài kiến ra ra. Trần Kim Viêm Nhi nha nhí nhảnh Cước bách dập đầu liền trước tiên xông đi qua một đầu tiến vào Trần Quân trong ngực. Chân kiếm mục thì là rơi ở phía sau một bước, hắn tương đối đâu ra đấy cung kính dập đầu ba cái, vậy mới lên trước. Bái kiến gia gia, Tôn Nhi Trần Kim Mục. Tốt tốt tốt, đều là gia gia hảo Tôn Nhi, vậy mà đều là đơn linh căn, ta nhìn kỹ một chút. Trần Quân tập trung nhìn vào, mặc dù đều là đơn linh căn, đáng tiếc cũng đều không phải lớn khí vận chi tử. Nói đến, kỳ thực Trần Quân một mực dự định Nguyên Anh phía sau về nhà, một lần nữa lọc một lần dòng tự tôn, đem mẹ thị rút thẻ từ tôn trọng mới gỡ đi ra. Chỉ là chậm chạp không có Nguyên Anh. Hắn năm đó rời khỏi Vân Mộng Trạch lúc lập xuống lời thệ, không nguyên anh, không quay lại hương. Trải qua trăm ngàn năm phát triển, trấn thị nhất tộc Hạch Tâm tộc nhân cũng gần 1 triệu, như vậy khai chi tán diệp đi ra trấn thị huyết mạch tự tôn đến gần ngàn vạn. Nếu như thật muốn hao tâm tổn sức đi sàng lọc dòng tự tôn, nhất định có thể sàng lọc ra không ít cường đại dòng tự tôn. Chỉ là chuyện này cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Cuối cùng mấy ngàn vạn người trở lựa, cái này là thật là quá khó khăn. Dù cho từng cái nhìn, cũng đến nhìn kỹ thời gian dài dài. Cha, ngài nhìn một chút viêm nhỳ thế nào? Muốn hay không muốn lưu lại tới? Hầu hạ lão ngài. Trần Nhũ Hi lên trước hai tay mười phần tự giác cho Trần Quân bó vai đấm lưng, một bộ cực kỳ đau lòng cực kỳ hiếu thuận bộ dáng. Người nha đầu này vô sự mà ân cần sợ là có việc muốn nhờ. Trần Quân cười cười lập tức liền nhìn ra Trần Nhũ Hi nha đầu này khẳng định kìm nén ý định gì. Tuy nói nhiều năm không gặp mấy lần, nhưng Trần Quân đối với nàng mười phần hiểu. Một bên Vương Quỳnh gặp cái này không ổn, lập tức đánh ra một đạo linh quang, là một trường thần một ghế, ngồi ở trên có thể tạm độ nguyên thần khôi phục tinh lực. Mục Nhi thất thần làm gì, còn không mau cái ghế rời đi qua, cho ra ra nghỉ ngơi một chút, ngươi hải tử này. Đúng. Nhìn thấy Mâu thân trách cứ ánh mắt Trần Kim Mục cấp bách bưng ghế dựa đi qua, không người nói, ra ra mời ngồi, đứng lâu mệt mỏi, nghe nói ra ra bình thường luyện đan tu luyện, đều cực kỳ hao phí nguyên thần, bởi vậy Mâu thân tiêu rất nhiều thời gian tinh lực, mới rốt cục tại đạt được những cái này biểu thị thần mục, chế tạo ra dạng này một cái ghế. Ồ, Quân Nhi rất có hiếu tâm a, lão phu chính xác mỗi ngày 10 phần phí công a. Trần Quân vẻ mặt tươi cười, từ lúc nộ tính quá cao phía sau, đợt một chút lại tiến vào vạn ngộ hình thức, một ngộ liền là mấy canh giờ, bởi vậy mỗi ngày đều rất là tiêu hao nguyên thần. Mỗi ngày đều cảm giác tinh thần mệt mỏi. Cái này ngộ tính quá cao cũng không hoàn toàn là chuyện gì tốt. Phải biết lần trước hóa thần truyền đạo phía sau, Trần Quân Thế nhưng nghỉ ngơi mấy tháng vừa mới cảm giác khôi phục nguyên thần. Cái nàyốn nộ, quá hao phí tinh thần. Chỉ cần lão tổ ưa thích liền hảo, cái kia, ngài nhìn một chút Mộc Nhi tư chất như thế nào, có thể bái nhập ngài môn hạ. Hả? Không cần nhìn, ta đều thu làm đệ tử." Trần Quân tay áo vẫy lên cười ha hả nói. Nghe vậy, Trần Nhữ Hi cùng Phương Quỳnh liếc nhau một cái, hai người đều không hẹn mà cùng mà hỏi, cái kia, ai trước nhập môn, ai sau nhập môn? Tự nhiên là Viêm Nhi trước nhập môn, là Mộc Nhi sư tỷ, sau đó kim một người phải gọi nàng tiểu sư tỷ. Về phần ngươi, Kỷ Viêm đây là sư đệ của ngươi, ngươi phải thật tốt bảo vệ sư đệ a. Chúng ta Trần thị nhất tộc tử tôn, muốn lẫn nhau vẹn tương trợ, mới có thể đi lâu dài. Trần Quân như có thâm ý nhìn một chút trước mắt hai nữ. Hai nữ cũng lập tức lĩnh ngộ lão tổ thâm ý, không người mà bái. Phương Quỳnh biết sai, ngươi hi vọng biết sai. Trần Quân nhuyễn miệng cười, lúc này, một đạo điếc thai lôi âm từ Đoạt Thiên Phong lăn xuống. Trần trưởng lão, mời tiến về Thái tiên điện, lão phu có việc cùng ngươi thương lượng. Trần Quân ánh mắt run lên, vội vàng đứng dậy mà bái, thẳng đến đạo thần niệm kia đi xa, mới hồ nghi nói, trưởng môn tìm ta? Kỳ quái, đáng tiếc Cái kia ngươi hy vọng ngươi ở thêm mấy ngày, ta nếu có thời gian dẫn ma ngươi khắp nơi chơi đùa. Đúng. Nói xong, Trần Quân gật đầu cười một tiếng, phóng lên tận trời, thẳng đến Thái Tiên Điện. Thái Tiên Điện là Thái Thượng Tông đẳng cấp xâm nghiêm nhất đại điện, cũng là hùng vị nhất xưa cũng điện đường nơi này thờ phụng Thái Thượng Tông lịch đại chân quân tiên tổ. Không có trưởng giáo thủ lệnh không người nào có thể tiến vào. Đây cũng chính là vì sao Trần Quân kỳ quái vì sao sẽ ở Thái Tiên Điện chịu kiến hắn môn nhân. Thái Tiên Điện phía dưới, dọc theo bậc thềm cuối cùng, có thể thấy được một đạo nhỏ bé thân ảnh áo trắng, hắn ngửa mặt trông lên chư thiên, dùng tinh không tả dương làm bọc lưng, lộ ra thân trầm mờ mịt mất đi buổi trưởng môn, Trần Quân trong lòng lẩm bẩm một câu, dọc theo bậc thềm nhìn lại, cái này ít nói vạn tầng bậc thềm, phía trên mỗi một tảng đá đều kèm theo cường đại pháp tắc chí lực, đi tại người ở phía trên, vô pháp vận dụng nửa điểm tu vi, chỉ có thể dựa vào nhục thân từng bước một trèo lên bậc thềm chỗ cao nhất. Trần Quân một bước đạp lên liền lập tức cảm nhận được thể nội tu vi bị chọn vẹn trấn áp cảm giác. Nửa điểm chân nguyên điều động không nổi, kim đang tựa như một khóa chết đan. Bất đắc dĩ, cảm thấy không hiểu thấu Trần Quân, chỉ có thể từng bước một dọc theo bậc thềm trèo mà lên. Đường nói, trèo lên bậc thềm cái quá trình này để Trần Quân nhớ tới chính mình năm đó tự nhất giai ngũ linh căn phàm tục tiểu tốt. Từng bước một đi cho tới bây giờ bước này đủ loại trải qua. Đi đến cuối cùng dĩ nhiên bất tri bất giác đi đến 2/3, bậc thềm cuối cùng, trưởng giáo thân ảnh ý nguyên nguyên nga thần bí, không thấy rõ chân dung, tiếp tục trèo. Thái Tiên điện phía trước, đã có vài vị nguyên anh trưởng lão trì diện, bọn hắn cũng đều là đổ chân trèo mà lên. Chương 321, bản giới chân quân tại vô thiên, chương 321, bản giới chân quân tại vô thiên. Trần Quân từ mặt trời lặn phía tây trèo đến bóng đêm như mực. Vậy mới trèo lên bậc thềm cuối cùng, xung quanh vô số đèn đồng sáng lên, giống như ban ngày. Trần Quân đến phía sau liền thấy mấy vị khác nguyên anh trưởng lão lên trước từng cái chào hỏi, cuối cùng bái kiến Mẫn Trần lão tổ, hắn chỉ là ánh mắt nhìn Trần Quân một chút, khoát tay trả lại, cũng không có quá nhiều tâm tình. Trần Quân rõ ràng chính mình tại Nguyên Anh phía trước, e rằng đều không thể đạt được vị lão tổ này coi trọng. Nói đến chính mình cuối cùng bất quá là một cái nho nhỏ Kim Đan. Hắn có thể cùng cái khác Nguyên Anh lão tổ đồng dạng, hoàn toàn là bởi vì truyền đạo ngày Trần thị nhất tộc biểu hiện. Lúc tục ngoa ngoe từng đạo hồng quang rơi vào Thái Tiên điện phía dưới, từng đạo bóng người bắt đầu chèo, Nguyên Anh cấp bậc lão tổ, đương nhiên sẽ không như Kim Đan đồng dạng tổn sức. Có chuyên công thể tu võ đạo lão tổ, càng làm một bước thập giai rất nhanh liền thoải mái đi tới Thái Tiên điện phía trước. Chốc lát sau, tổng cộng tới 20 vị nguyên anh lão tổ. Thông ra, lôi minh dài, Trần Quân cùng lôi tôn lên tiếng chào, liền bắt đầu thần niệm truyền âm lên. Lôi huynh ngươi có biết hay không xảy ra chuyện gì? Dường như cùng Táng Tiên cốc có quan hệ, hình như ở U Minh giới có người có hành động. U Minh giới? Không chờ Trần Quân suy tư, Thanh âm của Trần lão tổ cứng rắn nói, mời các vị cùng nhau đi tới thánh địa. Cái gì? Thánh địa? Thánh địa? Thánh địa có cái gì bỏ đi? Cái khác nguyên anh lão tổ cũng nhộn nhịp không nghĩ ra trong đó mâu chốt. Trần Quân trong lòng ấm xoa xoa muốn chửi má nó, ngươi mẹ nó đi thánh địa không trực tiếp đi, lão tử leo 3 canh giờ mới rốt cục bò lên, ngươi nói muốn đi thánh địa. Trần Quân âm thầm chửi bậy. Mọi người cũng không dám nói thêm cái gì, nhột nhịp thẳng đến hư thiên thánh địa. Nơi này mỗi trăm năm mở ra một lần, ngay từ đầu chính xác là mỗi trăm năm tiếp dẫn một cái đệ tử, về sau nha, liền dần dần biến thành mấy trăm năm, mấy ngàn năm, cuối cùng vạn năm một lần. Nơi đây thánh địa cũng thùng rống kêu to. Không biết tới đây làm cái gì. Thánh địa cả năm bị bao phủ hóa không mở mấy mù, Mẫn Trần lao tổ vùng lên, trên đầu mây mù tản ra, gặp dĩ nhiên là một chỗ to lớn nào. Chính giữa có một ao hồ, ao hồ thần quang lập lòe, kim quang sáng rực, như có vàng vụn lưu động, sinh sinh hiện diện, biến hóa vô hạn. Trên biển lơ lửng một quả mẩu vàng kim đại nhật, tuy hoàng lóa mắt, hào quang vạn trượng. Trần Quân đánh hơi được nào đó đốn ngộ cảm giác hắn hình như lại nghi đốn ngộ, nhưng mà đáng tiếc trước mắt cũng không phải là đốn ngộ địa phương. Đây là một vị tiền bối khí hải. Trần Quân, lớn như vậy khí hải. Trần Quân ngạc nhiên sợ hãi thán nói, "Không tệ, vị tiền bối này đem khí hải hóa thành một mảnh ao hồ, dung nục thân hóa thành cỡ nhỏ động thiên phúc địa." Bởi vậy chỗ này thánh địa, là phiến tiên địa này duy nhất một chỗ pháp tắc hoàn chỉnh địa phương. Đó chính là bởi vì vị vị tiền bối này dùng nhục thân phản bổ vô số tông ta độ tử độ tôn. Mẫn Trần lão tổ chắp tay sau lưng một mặt lạnh giá, trong thanh âm ẩn chứa ngàn vạn bi thương. Vậy cái này phải là hóa thần cấp bậc a. Lúc này một vị nho bảo trưởng lão bước nhanh đến phía trước nói, Trần Quân ánh mắt lóe lên, hắn lập tức lĩnh ngộ nói, hơn nữa còn là thượng cổ hóa thần, cũng liền là tại tiên địa pháp tắc thiếu thốn phía trước hóa thần. Mẫn Trần lão tổ ngạc nhiên nhìn Trần Quân một chút, nào đó vui mừng, nhanh chóng che giấu, hình như chưa từng tồn tại. Y Nguyên dùng một loại âm thanh lạnh giá nói, nho nhỏ kim đan, biết đến cũng không phải ít. "Như ngươi nói, đúng là như thế. Chính là vị tiền bối này muốn gặp các ngươi, đi thôi, tiến về dãy hồ, hắn lão nhân già cũng đã chờ đã lâu." Mọi người đi theo Mẫn Trần lão tổ tiệm nhập dãy hồ chỗ sâu, ngay từ đầu còn tính là thuận lợi, thẳng đến tiệm nhập 10 vạn .000 mét phía dưới, Trần Quân hết ý kiến, cái này mẹ nó là cái hồ, rõ ràng là cái biển. Hơn nữa Trần Quân cảm giác nhục thân có chút khó mà chống lại, đáng sợ đại dương trọng áp, đến trình độ này, có thể tùy tiện đem một khối đá ép thành bụi phấn. Trần Quân vốn là nhục thân cường độ một loại, nhưng cũng may có 900% phòng ngự bộ trợ. Dựa theo bình thường tới nói, Kim Đan có lẽ khó mà vượt qua 15 vạn .000 mét mới phải. Nhưng hắn lại có thể bơi tới 20 vạn .000 mét phía dưới đáy biển. Đã là có thể so nguyên anh cấp bậc nhục thân. Hắn qua cấp tiến tăng lên tu vi, kỳ thực phương diện chiến lực cũng bình thường, bất quá không biết làm sao hắn giằng lực lượng vượt trội, bởi vậy dù cho cùng người đối chiến, cũng có thể trực tiếp một kiếm miểu sát. Nhưng trên thực tế, kém xa những cái kia một bước trên một cái dấu chân tới tu sĩ căn cơ vững chắc. Đến 20 vạn .000 mét thời điểm, Trần Quân cảm giác như vai chọn trọn vạn trọng sơn núi cao. Kim cương ngọc cốt bị chèn ép bắt đầu thất khiếu truyền ra vết máu màu vàng óng. Trần Quân biểu hiện quả nhiên cũng nhận được cái khác nguyên anh tu sĩ si ghé mắt, cuối cùng có thể nhục thân tại 20 vạn .000 mét thủy áp phía dưới ý nguyên sinh long hỏa hổ, cái này tại trong kim đan đã cực kỳ hiếm có, thông ra có nặng lắm không, còn có thể gánh vác được. Lập tức tới ngay. Mẫn Trần lão tổ lạnh lùng ngoáy nhìn bước xuống một câu, có mấy phần ghét bỏ ý nghĩ. Trần Quân trong lòng khổ a, những người này đều là nguyên anh, chỉ một mình ta kim đan, tốc độ bọn họ cực nhanh, đuổi kịp bọn hắn cũng đã là đem hết toàn lực, còn muốn chống lại đại dương trọng áp. Bất quá hắn cũng không thể nói ta là kim đan. Các ngươi chờ ta một chút, không có cách nào chỉ có thể kiên trì bắt kịp, nguyên anh phía dưới liền là như vậy. Ngay tại lúc này, mọi người rất nhanh xuyên qua tầng một thật dày màn ánh sáng, tại mang ánh sáng phía dưới thì là một khác một fen thiên địa, đây là một chỗ kéo dài nghìn dặm sơn cốc, cây xanh rậm rạp, dãy núi cây rừng trùng điệp xanh ngắt. Vô Pháp nghĩ đến đáy hồ này lại có dạng này một cái thế ngoại đảo nguyên. Trong cốc, bờ ruộng dọc ngang hoành hành, lục đạo thành bóng râm, một cái hàng rào tiểu viện xuất hiện tại bên đường, khói bếp lờ lờ, trong môn tiếng chó sủa thanh âm, nhất thời cuộc sống điển viên cảnh tượng. Mẫn Trần lão tổ rơi vào hàng rào ngoài sân không người tối đầu, cất cao giọng nói, "Lão tổ Người đều tới. Lúc này từ trong nhà tranh đi ra tới một cái lão tẩu, chống gậy trượng, sống lưng còng lưng, mặt mũi tràn đầy ra đồi mồi, nếp nhăn thật sâu, ánh mắt đục ngầu ảm đạm, khí tức cũng đứt quãng, cho người một loại nến tảng trong gió cảm giác. Nhìn người nọ, Mẫn Trần lão tổ cấp bách đẩy ra cửa sân, thận trọng dìu đỡ. Mọi người hoảng sợ liếc nhau một cái, chẳng lẽ người trước mắt này liền là giới này hóa thần chân quân? Nói đến bọn hắn cũng chưa từng thấy qua giới này chân quân. Cuối cùng so với chân quân Mên Ngông tỏa nguyên, nguyên anh một đời quá ngắn ngủi. Các vị, vị này là bạn tông vị cuối cùng chân quân, tôn danh tạ vô tiên, cảm ơn chân quân. Bái kiến cảm ơn chân quân. Mọi người nổn nhịp thu lại làm ra vô cùng nhu thuận bộ dáng. Tốt tốt tốt. Không cần đa lễ, ta tuy là chân quân, nhưng trải qua vài vạn năm thời gian mày mòn, bây giờ cũng kém xa đỉnh phong, bất quá là già trên 80 tuổi lão hủ, thật sự là xấu hổ. Lão giả ngồi trong sân một chỗ trên ghế trúc, dung mạo hòa ái hiền lành, hai cái mày trắng dài đặc, che cơ hồ nhìn không tới ánh mắt của hắn. Bất quá vừa mới mọi người tận mắt nhìn thấy, thế mới biết nơi đây thánh địa chính là chân quân nhục thân biến hóa, trong lòng khâm phục và phận, dù cho người này hiện tại là tay trói gà không chặt lão giả, bọn hắn cũng không dám sinh ra nửa phần bất kính. Vị này thật quân mặc lặng yên bảo vệ Thái thượng tông bao nhiêu cái và năm? Thật xứng đáng là chân quân lão tổ. Không biết chân quân tìm chúng ta có chuyện gì, nhưng tại chúng ta phạm vi năng lực bên trong, tất làm chân quân già sức châu ngựa. Lôi Tôn tính cách thẳng thắn lập tức nói ra lòng của mọi người âm thanh. Đúng vậy a, không biết rõ chúng ta loại này Nguyên Anh có thể làm thật quân làm chỗ gì? Gần nhất nghe nói U Minh giới động tác liên tiếp, phải chăng cùng cái này có quan hệ. Chương 322, U Minh giới âm u, chương 322, U Minh giới âm u. Các vị không cần hỏi lão tổ, chuyện này là rằng này. Mấy ngày trước Trải qua Mẫn Trần lão tổ một phen cặn kẽ miêu tả, sắc mặt mọi người là càng ngày càng khó coi, cuối cùng loại trừ trời sinh mặt đen lôi tôn, những người còn lại đều sắc mặt như tờ giấy. U Minh Giới dĩ nhiên muốn đánh tới, còn muốn suối dục Mẫn Trần lão tổ xem như nội ứng. Chẳng trách gần nhất Táng Tiên Cốc nhiều lần có ma quang đại phóng. Thế nhưng đối phương có Tam Tôn Hóa Thần a. Mọi người vừa nghĩ tới truyền đạo ngày đấy Hóa Thần chỉ là dựa vào khí tức liền có thể áp một đám sinh linh không ngẩng đầu, loại kia cảm giác tuyệt vọng phía dưới, lập tức đệ rất nhiều ồ nào lấy muốn cùng U Minh Giới liều người, đầu não tỉnh táo thêm một chút. Hóa Thần phía dưới đều là sâu kiến. Không phải nói một chút, nếu như đối phương thật xuất động hóa thần, vậy chúng ta thắng lợi tỷ lệ là số 0. Chẳng lẽ nói giới này thật muốn bị U Minh giới công chiếm? Rất nhanh mọi người ý thức đến, đây là một chàng hạo kiếp, sẽ đem tất cả người đều cuốn theo đi vào hạo kiếp. Việc này quan hệ đến sinh tử của tất cả mọi người. Các vị còn có thể chạy trốn tới đâu đây? Chỉ có tự chiến mới có thể cầu một tia sinh cơ." Mẫn Trần lão tổ chắp tay lạnh lùng nói. "Có thể. Dù cho là đại lão Tô Lôi Tôn, giờ phút này cũng một bộ mạnh mẽ làm không lên bất đắc dĩ biểu tình, vừa muốn nắm chặt quả đấm, cũng theo đó búng lòng, thở dài nhưng tại hóa thần trong mắt, chúng ta dù cho tại tự chiến, cũng cùng sâu kiến không hai a. Lúc này Trần Quân cũng tâm tình phức tạp bắt kịp một câu. Trần Quân không nghĩ tới, chính mình còn không nguyên anh đây, liền gặp gỡ lưỡng giới đại chiến. Hắn trước tiên nghĩ tới chính là, trở về liền đến tranh thủ thời gian cắn thuốc đột phá cảnh giới, tranh thủ tại đại chiến tiến đến phía trước nhiều mấy phần năm chắc. Mặt khác, e rằng là huynh đệ tới chém ta ưu tiên cấp đến nâng một chút. Cuối cùng nếu như đều sống không nổi, nói thế nào thăng cấp thái ớt linh giới đây? Không cần nghĩ cũng biết, một khi u minh giới thế lực đánh vào bản lần giới, trước hết nhất dựa sạch thế lực, lâu tộc tuyệt đối là đứng núi chịu sáo. Ai bảo ngươi là nhất phẩm tiên tộc đây? Trần Quân nghĩ tới đây, bỗng nhiên có chút khóc cười không được, nếu như Trần gia chỉ là cái cựu phẩm tiên tộc, có lẽ còn có thể phía sau trong loạn thế an phận ở một góc, qua loa cầu toàn. Hiện tại, sợ là không khả năng này. Chỉ cần thái thượng cảm ứng tông vua, bọn hắn Trần thị nhất tộc nhất định cả nhà hối thảy, một tên cũng không để lại. Các vị tiểu hữu không cần lo ngại, nếu thật là không có nửa điểm cơ hội thắng, đương nhiên sẽ không chịu các ngươi tới trước, các ngươi yên tâm năm nay trừ ta gia, còn có hai vị chân quân. Cảm ơn chân quân trầm giọng nói. Nghe vậy, mọi người vậy mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai like bản giới cũng có ba vị chân quân. Cứ như vậy hóa thần cấp bậc nếu như ngang nhau, cái kia hẳn là sẽ đem phạm vi khống chế tại Nguyên Anh trở xuống. Nói chung, nếu như song phương đều có hóa thần cấp bậc tu sĩ, cái kia hóa thần liền sẽ không dễ dàng xuất thủ. Rất đơn giản, nếu như thật ép, hóa thần tự bạo thần hồn uy lực, bất luận kẻ nào đều không thể tiếp nhận. Ai sẽ làm điều bàn buộc lên Trường Sinh Đại Đạo bị chặn ngang mà chết nguy hiểm. Càng là cảnh giới cao tu sĩ, càng là ổn trọng, càng là sẽ không dễ dàng xuất thủ, bởi vì bất kỳ chảy máu bị thương đều sẽ có khả năng ảnh hưởng đến sau này tiến độ. Nhưng nếu như giới này không có hóa thần Đó chính là một chuyện khác, đối phương hóa thần sẽ không cố kỵ chút nào đại khai san giới. Nếu như đem chiến tranh khống chế tại Nguyên Anh cực trở xuống, cái kia mọi người tại đây đều có tự tin chính mình có thể từ nay về sau chiến bên trong sống sót. Không biết còn lại hai vị chân quân hiện tại nơi nào. Lúc này có người vội vàng hỏi. "Cảm ơn chân quân Jun lên mày trắng, nhìn về phía phương bắc, hiếp hiếp mắt nói, một vị trấn thủ thời gian chi hải, một vị trông giữ phi thăng pháp đại. Thời gian chi hải, phi thăng pháp đại." Chân quân hiếp hiếp mắt, cái này ba chỗ vị trí đều là tấn thăng đến thái ớt linh giới địa phương. Tóm lại, các ngươi chớ lo. Yu thế vẫn là tại chúng ta một phương, chỉ là chúng ta cái này tạm tôn lão hủ thời gian không nhiều, cho nên, muốn tại còn có chút ít lực lượng thời điểm, làm năm nay quét dọn tai họa, để tránh di độc hậu đại, các ngươi, nhưng Minh Bạch lão hủ thâm ý trong lời nói. Cảm ơn chân quân trùng điệp đập mạnh quả trượng, khẽ cúi một cái, buồn bã nói. Chân quân ánh mắt ngưng lại, lập tức nghĩ đến một loại khả năng nào đó, hầu kết lúc ních, hắn đại khái đoán được, lập tức thật sâu không người tối đầu, cái khác nguyên anh lão tổ phản ứng chốc lát mới hiểu được loại này chân ý, liên tục không ngừng đầy mắt bi thương đi theo không người thi lễ. Lúc này cảm ơn chân quân ánh mắt rơi vào Trần quân trên mình chỉ chỉ nói, Kim đang tiểu tu, dĩ nhiên cao quý trưởng lão chắc hẳn có chút không tầm thường chỗ, hiện tại xem, quả nhiên vi phạm. Đa tại chân quân quá khen, văn bố chỉ là phản ứng nhanh lên một chút, cùng cái khắc tiền bố không thể so sánh nổi. Không cần tự coi nhẹ mình, ta nhớ ra rồi, ngày ấy truyền đạo, ngươi biểu hiện rất tốt, lão hủ khắc sâu ấn tượng. Chuyện còn lại, mất đi bùi sẽ nói rõ thêm an bài bố trí, lão hủ nguyên cơ triệu các ngươi tới trước, là muốn nói cho các ngươi biết, không cần sợ hãi, tại sao lương các ngươi, còn có ba cái lao gia hỏa trò các ngươi nâng đỡ. U Minh giới những cái kia tiểu nhân, mấy vạn năm trước bị giới ta tu sĩ đánh chạy trối chết, bây giờ bọn hắn cũng không tạo nổi sóng gió gì, ta ba người tuy là dầu hết đèn tắt, nhưng như cũng có thể đè thêm bọn hắn vài năm. Cảm ơn chân quân nặng lời nói, mày trắng phía dưới đôi mắt lại lần nữa sắc bén, hình như về tới năm đó, năm nay tu sĩ cường thịnh nhất định phong thời điểm, lên tới Thái Ức Linh giới, xuống tới U Minh giới, ai dám cùng một trông chiến. Mọi người nhộn nhịp đối diện, đối bản giới tiên sứ ghi chép cũng có chút ấn tượng, dường như đã từng bản giới vô cùng cường thịnh, nhưng về sau trải qua một chút biến cố, suy sụp xuống. Nếu là năm đó, Căn bản không cần phi thăng thái ớt linh giới mới có thể tấn cấp hóa thần, tùy tiện tấn cấp. Còn có người có vấn đề ư? Lão hủ còn có chút thời gian. Cảm ơn Trần Quân thu lại ánh mắt, lướt qua mọi người. Trần Quân ánh mắt lấp lóe, Tả Hưu đánh giá một chút, người khác tựa hồ cũng có vấn đề muốn nói lại tôi, tuy là không biết rõ vấn đề của bọn hắn là cái gì, bất quá Trần Quân vấn đề là, đến cùng phi thăng đại cũng thời gian chi hải, thái hư rơi cá voi các loại truyền văn có phải là thật hay không? Bởi vì mặc kệ là phi thăng đại vẫn là thời gian chi hạ, đều đã quá lâu quá lâu không có người đi đến, có quan hệ truyền văn, truyền truyền liền sai lệch, không hẳn có thể tin hoàn toàn. Cái này liên quan đến trưởng sinh đại đạo tính mạng nơi cửa sự tỉnh, chỉ có chân quân cấp bậc lão tổ nói mới có thể tin tưởng. Chỉ là hiện tại U Minh giới tiến đánh tới, một tràng quan hệ ức vạn vạn sinh linh hạo kiếp sắp tới, nếu như lúc này hỏi thế nào lên qua, sẽ để người khác cho rằng Trần Quân tránh chiến muốn chạy trốn, này lại mang đến cho hắn cực lớn tai họa ngầm cùng nguy hiểm. Lúc này, Lập Trường nhất định phải kiên định, quyết không thể cho người một loại đung đưa trái phải cảm giác. Cuối cùng đại chiến buông xuống, một cái nội ứng so 100 địch nhân lực phá hoại đều lớn. Nếu như bây giờ để cho người khác phát giác chính mình Lập Trường không kiên định, rất có thể sống không qua tối nay. Đáng giận U Minh giới tu sĩ, ta Lâu tộc xem như nhất phẩm tiên tộc, làm triệu tập bản tộc Kim Đan tu sĩ xung phong tại phía trước. Trần Quân lập tức tỏ thái độ trung địa bất quyền, nghiến răng nghiến lợi, một bộ hận không thể lập tức ra chiến trường khí thế. Không tệ. Đúng vậy a, đúng vậy a, nho nhỏ U Minh giới cũng dám si tâm vọng tưởng ham muốn bản giới. Hảo, chỉ cần hóa thần không xuất thủ, ta Lôi tôn tất yếu giết bọn hắn người chết ngựa đổ, vừa vận hơn mấy trăm năm không có thông khoẻ như vậy đạo thủ. Mẫn Trần lão tổ cùng cảm ơn Trần Quân vừa ý gật đầu một cái. Bất quá, lão tổ, Trần Mỗ đề nghị, chiệt để phong tỏa phi thăng đại cùng thời gian chi hải, để tránh có người thừa cơ chạy trốn. Trần Quân lên trước hiến nói hiến kế. Nghe vậy mọi người nhộn nhịp cười to, cho rằng Trần Quân quá lo lắng, hơn mấy ngàn vạn năm cũng không thể khẳng định có người có thể lén qua Thái Ứt Linh giới. Tiểu Hữu không cần lo lắng, muốn vượt qua thời gian chi hải, cần vạn năm tọa nguyên, hơn nữa còn muốn có Thái Hư giới cá voi tại trong thời gian chi hải đi dạo, một khi phát hiện kẻ xông vào liền sẽ bị tổn tệ, khó khó khó, nếu như có thể lén qua, nơi này các vị đã sớm lén qua Thái Ứt Linh giới. Về phần phi thăng đại, Tiểu Hữu khả năng không biết, gần nhất vạn năm qua không biết rõ bao nhiêu nguyên ảnh phi thăng, nhưng không có một cái nào sống sót. Ta suy đoán Phi Thăng Đài một chỗ khá sớm đã bố trí Thiên La Địa Võng, Phi Thăng đi qua cũng chỉ có một con đường chết." Mẫn Trần lão tổ ánh mắt phất phả nói. Đã cảm thấy Trần Quân lo lắng buồn cười, có thể đem những sự thật này nói ra, trong lòng đi theo nặng nề vạn phần lên. Loại trừ tiếp dẫn, đã cực kỳ lâu, cực kỳ lâu không có nguyên anh tu sĩ phi thăng thải ớt linh giới. Chương 323, trùng kích kim đan tầng 9, chương 323, trùng kích kim đan tầng 9. Kỳ thực, lần này u minh giới xâm lấn đối chúng ta mà nói, cũng chưa chắc không phải một chuyện xấu chỉ cần các vị toàn tâm toàn lực, nếu như chúng ta phản đánh vào U Minh giới, các vị chọn vẹn có thể tại U Minh giới thăng cấp hóa thần. Mẫn Trần lão tổ chắp tay sau lưng ngồi hồi hai bước, âm thanh có chút xúc động hưng phấn nói. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh hiểu ra chuyện to hai mắt, một người làm quan cả họ được nhờ. Phải biết U Minh giới tuy nói linh khí mỏng manh, là tu tiên cuối cùng đất, nhưng chỗ kia ngược lại pháp tắc hoàn chỉnh, nếu như phản công U Minh giới, lại đem linh khí chảy ngược vào U Minh giới, bọn hắn những người này sẽ có cơ hội tại thoa nguyên hao hết phía trước, khám phá hóa thần tự đại. Duyên Thọ và năm. Lời ấy cực kỳ a. Chẳng lẽ nói Ta nuôi mô một ngày kia cũng có thể nhìn ra hóa thần chi cảnh. Cái gì đều đừng nói nữa, tại hạ trở về lập tức chuẩn bị nhân thủ, hung hăng đánh, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đánh vào U Minh giới. Mẫn Trần lão tổ lời nói này để nhiều nguyên anh lão tổ nháy mắt đều tinh thần đại chấn. Thẳng thắn nói vừa mới tuy nói mọi người nhìn như ồn ào lấy muốn bảo vệ bản giới, trên thực tế đều chưa hẳn thật tâm thật ý ra mấy phần khí lực. Nhưng bây giờ nhưng khác biệt. Cái này đánh vào U Minh giới ý nghĩa, một khi xuất hiện, lập tức tựa như virus một loại, để nhiều lão tổ cũng lại đặt không dưới. Liên Chân Quân cũng nhịn không được tỉ mỉ phân biệt rõ lên. Sự tinh liền đến ngày là ngừng. Các vị đều là tông ta Hạch Tâm gia tộc lão tổ, việc này trở về phải thật tốt kế hoạch chủ tính, quan hệ hóa thần đại kế, bao nhiêu phân lượng, các vị có lẽ trong lòng rất rõ ràng. Được, trưởng môn. Nguyên anh các lão tổ hò hét trầm ý hưng phấn nghị luận việc này, nếu như nói phía trước chỉ có 3 con đường thông hướng hóa thần, vậy bây giờ xuất hiện con đường thứ 4. Vốn là bọn hắn sớm đã buông tha hóa thần hy vọng, bây giờ hy vọng lại lần nữa như thử quang đồng dạng xuất hiện, bọn hắn đương nhiên sẽ không thả cái này một chút hy vọng. Mà Trần Quân cũng vội không mà đi, trở lại Đoạt Thiên Phong, để Phương Quỳnh đi về trước, lưu lại Trần Nhữ Hi, bàn giao sắp đến lượng giới đại chiến sự tình, muốn nàng trở về chờ tông môn an bài điều hành. Kết thúc việc này xong, Trần Quân cũng không tâm tình mang theo Trần Nhữ Hi tại nơi đây du ngoạn, hỏi thăm một thoáng liên quan tới Trần Thủ Nguyên tình muốn tu luyện, tiểu tử này bây giờ đã trúc cơ tầng 7, đẳng chính mình lần bế quan này đi ra, hơn phân nửa cũng nhanh kim đan. Về phần hắn tu luyện bản kia mục hệ công pháp Thần Mộc Tâm Quyết, Trần Quân đã sớm dựa vào nghịch thiên độ tính, chọn vẹn ngày nát. Trần Quân một chút đem bên trong lần hàm chân ý dốc lòng truyền thụ, bởi vậy Trần Thủ Nguyên tiến độ cũng cực kỳ nhanh chóng. Không đủ trong năm Đã tu luyện đại thành, có thể đem trong vòng nghìn dặm bất luận cái gì một cái cỏ xanh đều đưa vào hắn khống chế phạm vi. Trải qua thí nghiệm, dù cho là Trần Quân Kim đang tầng 8 một kích, hắn cũng có thể hời hợt chọi cứng. Kết quả này để Trần Quân vui mừng quá đỗi. Hắn không nghĩ tới, chính mình lúc ấy nắm giữ công pháp này thời điểm, vốn cho rằng đã đem đồng đội thay hướng phát huy đến cực hạn, ai ngờ, bây giờ mới biết, chính mình bất quá là sơ quy môn đạo, bây giờ Trần Thủ Nguyên cầm tới mới thật sự là vô địch phong ngự. Sau khi làm xong những việc này, Trần Quân bắt đầu tiến vào Kim Đan cảnh một lần cuối cùng bế quan, hắn đem một lần hành động tu luyện tới Kim Đan viên mãn, mới có thể xuất quan. Đang hắn lần nữa xuất quan, hơn phân nửa lượng giới đại chiến cũng sắp bắt đầu. Đã không có thời gian lại cho hắn tu luyện, cho nên chỉ có thể điên cuồng cắn đan dược. Nhớ tới đủ loại, trên rừng băng, Hàn Nghiên lượn lờ, Trần Quân hít một hơi thật sâu, đầu tiên là móc ra một bộ vòng tay màu bạc, hé miệng trầm tư. Đem trong lòng ngàn vạn tạp niệm từng cái gạt bỏ, vỗ một cái đan holo, bay ra hai quả đan dược, bay tròn tại không trung chuyển động. Từ lúc trở thành lục giai đan sư phía sau, hắn luyện chế lục giai đan phẩm chất thật to tăng lên, cái này hai cái đan là lục giai đan dược. Một là vào đạo đan, có thể tăng 20 năm tu vi, hai là thanh tâm đan có thể gia tăng một bộ phận tâm ma kháng tính. Cái này lượng đan đều là lục phẩm đan dược, cái này tại bất luận cái gì luyện đan sư nhìn tới, e rằng đều sẽ hết sức kinh ngạc. Trần Quân há miệng hút vào, trong động phủ tựa như gió lốc lớn quét sạch, hai hạt đan dược rơi vào trong bụng, ngón tay bó bắt tay vào làm ẩn, mí mắt rủ xuống, rơi, cùng động phủ lẩm vang rơi xuống, một trận linh vụ phun ra ngoài, thổi lên ngàn vạn liễu tựa rách. Rút khỏi nho nhỏ động phủ, góc nhìn đi tới vạn trượng trên hư không, phía dưới vô số thần phong lấp lóe, liên loạt tiên phong cũng thay đổi đến nhỏ bé lên. Thái thượng tông trong nghị sự điện, mở ra tường thămuyên kế hoạch Xoay quanh Táng Tiên Cốc chế tạo một tòa tường, đem u minh giới người tiêu diệt tại tường bên trong, triệu tập tất cả trận pháp sư, luyện khí sư, đàn sư các loại. Bàn Tông muốn tại trong vòng 100 năm chế tạo một tòa vũng như thành đồng tượng trường thành. Mặt khác triệu tập 500.000 anh, 4000 kim đan, 10 vạn chốc cơ tu sĩ, 30 vạn luyện khí tiến về tham gia tưởng kế hoạch. Bị triệu tập người, nếu dám không theo, chết. Một đạo tới từ Thái Thượng Tông lệnh triệu tập, mang theo tiên tông vô thượng thần uy, hướng về toàn bộ tiên giới đại lục truyền vang. Ngay từ đầu lưỡng giới đại chiến kế hoạch, vẫn chỉ là cao tầng ở giữa lưu truyền. Theo lấy lệnh này vừa ra, Liên phủ thông phàm nhân cũng được biết cái này một kinh thiên tin dữ. Cái gọi Hưng Bạch tính khổ, vong Bạch tính khổ. Thời kỳ hòa bình phàm nhân đã sinh tồn dân an, huống chi là đại chiến bùng xuống. Lệnh này vừa ra, thái thượng tông phía dưới vạn năm tiên tộc nhóm nhiệt tâm phản ứng, từng chiếc từng chiếc bảo thuyền tiên trụ, ngang trời mà lên, thẳng đến tây bắc địa phương. Không đến một năm, liên triệu tập viễn siêu mục tiêu quy hoạch tu sĩ số lượng. Tiên giới đại bộ phận tu sĩ đều tập trung ở tán tiến công, đến mức mỗi cái tông môn đều sẽ kinh ngạc phát hiện ngày trước người chen người bí cảnh, hiện tại người ở Lạc Đát Thái thượng trong tông thần phong bên trong, các lão tổ nhộn nhịp suốt quan, cuối cùng lúc này, tu luyện ý nghĩa đối nguyên anh mà nói không lớn. Tương phản phản công vũ minh giới, trở thành tất cả nguyên anh tu sĩ lão tổ nhận thức chung, làm toàn bộ lực lượng tiên giới bị điều động, đó là bực nào đáng sợ. Đảo mắt thời gian, trong năm khoan thai mà qua. Thái thượng tông thần phong chỗ sâu, không có một âm thanh, mênh mông mây mê mù, tản phá bốn phía cung phòng, trước sau như một. Trong năm thời gian, biến hết thảy, lại tựa hồ không có gì thay đổi. Ở trong núi hoặc hành tẩu hoặc nằm một mình thú thú, tiến tinh liếm láp lấy lông. Nước suối đinh đường, cổ lao dưới rừng rậm, phóng xuống từng khối con sáng. Một đầu kỳ lân thủy thú nhào về phía con rắn, nhảy chơi đùa. Một bên Mẫu Kỳ Lân Thủy Thú Ôn Hòa Yên tĩnh nhìn xem một màn này, hơi hơi híp mắt mắt, buồn ngủ. Nhưng mà lúc này, từ Đoạt Tiên Phong phương hướng bắn ra một đạo óng ánh kim mang. Mẫu Kỳ Lân hình như đánh hơi được một cỗ quen thuộc khí tức nguy hiểm, vội vàng ngậm kỳ lân áo thú vội vàng trốn vào trong sơn động tránh đầu gió. Chương 324, Kim Đan tầng 9, bên trên dòng, chương 324, Kim Đan tầng 9, bên trên dòng. Vùng chơi Táng Tiên Cốc. Một đầu cực kỳ ấn khắc lấy phức tạp linh văn mã sa, từ một vị Kim Đan đỉnh phong lão giả là Mã Phu. Phía sau đi theo số lượng kinh người kim đàn tu sĩ, trùng trùng điệp điệp của tới. Bẩm thiếu gia, đến. Xem nhấc lên, lộ ra một trương lạnh lùng bức người mặt, nam tử hướng phía dưới ném đi một chút, chỉ thấy vây quanh cái kia một đạo thật sâu vết nước, xây dựng ra một tòa dài đến ngàn rằm tường trường thành. Hơn nữa trong trong ngoài ngoài tổng cộng ba đạo, phía ngoài nhất trường thành cao tới 300 trượng, mỗi một tấc trường thành mỗi một cục gạch đều có nguyên anh tu sĩ lưu lại linh văn lực lượng giá trị, cộng thêm trận pháp sư trận văn lực lượng giá trị. Hai tầng giá trị phía dưới, để cái này trường thành vững như thành đồng, dù cho là nguyên anh tu sĩ cũng đến tiến đánh mấy canh giờ mới có thể mở ra một lỗ hổng trừ đó ra, ở trên không, một đạo lục giai trận pháp cũng đã xây dựng hoàn thành. Nghe nói bởi vì nơi đây linh khí mạnh mẽ, linh cơ địa mạch từ từ khi năm đó một trận chiến bị đánh phế hậu, tới bây giờ chưa từng khôi phục. Bởi vậy duy trì trận pháp linh lực đều bắt nguồn từ linh thạch. Đạo này khổng lồ trận pháp vừa mở, mỗi ngày tiêu hao linh thạch 1000 vạn cực lỗ. Mà tại Hạch Tâm nhất một đạo trưởng thành, chỉ có 300 dặm, mỗi cục gạch đều tầng tầng lớp lớp thêm vào mấy đạo linh văn lực lượng giá trị, cái này 300 dặm trưởng thành cũng là trọng yếu nhất chỗ trung tâm. Toàn bộ tiên giới cấp cao nhất tiên tộc lão tổ đều tại đây, bao gồm mỗi đại thế lực đạo binh tập đoàn, mỗi ngày tại nơi đây thao luyện Bởi vậy nơi này dùng kim đan không bằng chó, nguyên anh đi đầy đất hình dung có thể nói vô cùng thích hợp. Cho đến bây giờ, cái này tường thăm nguyên kế hoạch đã triệu tập nguyên anh 820 vị, kim đan 1 vạn 3000 người, chúc cơ 15 vạn, luật khí 50 vạn. Đây đã là tiên giới có khả năng triệu tập đến toàn bộ lực lượng. Tại trong táng tiên cốc, từng đạo phong ấn lực lượng, theo lấy thời gian trôi qua ngày càng गुम lỏng, bây giờ mỗi ngày từ bản giới để lộ hướng u minh giới linh khí, có thể so một đầu tam giai linh mạch. Cho nên, một trận chiến này, nhưng thật ra là không cách nào tránh khỏi. Một khi phong ấn giải trừ, dù cho u minh giới người không đánh vào bản giới, làm bảo vệ bản giới linh lực không mất, cũng sẽ có một trận chiến này. Bằng không cứ thế mãi, bản giới linh lực cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị móc sạch. Rất nhanh, Mã Sa đến đạo thứ 3 tường thành, trên tường thành cắm vô số tinh kỳ, trong đó có một mặt tinh kỳ bên trên treo lên lâu chữ. Tại phía dưới vách tường có vô số lều vải, là tu sĩ tạm thời nghỉ ngơi điểm. Đó là Vân Mộng Trạch Trần thị ư? Hồi thiếu gia, là Không biết Trần gia lão tổ phải chăng tại cái này, lần trước từ biệt, đã qua nhanh 200 năm, không biết dọ hắn thế nào, hạ xuống Mã Sa, ta muốn đích thân bái phỏng. Thiếu gia, Trần quân chỉ là một cái kim đan tiểu tu. Ngài Nguyên Anh chi tôn, có thể nào hạ thấp thân phận chủ động bài phòng? Hỗ Trướng, Lô đạo bình lập tức quát lớn, ngươi làm sao biết bản lãnh của hắn, liền năm đó Thái thượng tông đệ nhất Thiên Kiêu phủ đạo văn còn không phải là đối thủ của hắn, hắn tương lai trên ta sa. Lúc này một chỗ thành tượng trên không, một đám mây trắng bên trên, Thiên đạo giáo một vị linh hư lão tổ cầm trong tay phất trần ngay tại thuyết giáo thuyết pháp, một bên nói một bên gật gù đắc ý, mười phần say mê. Phía dưới Kim Đan các tu sĩ như nói như khát tìm hiểu. Từ lúc Tưởng Thâm Nguyên kế hoạch mở ra phía sau, Tam đại hạch tâm tiên tông, Thái thượng tông, Thiên đạo giáo cùng vạn Phật tự đều mở ra công pháp chi môn. Miễn phí phân phát đại lượng Kim đan cấp bậc công pháp, cùng đủ loại đan phương trận pháp các loại đều miễn phí truyền thụ, bởi vậy hấp dẫn không ít người gia nhập Thượng Thâm Nguyên kế hoạch. Như vậy cái này trong năm qua, dĩ nhiên cũng thúc đẩy sinh trưởng ra vài trăm vị Kim đan. Toàn bộ tiên giới không khí dĩ nhiên so đã từng còn muốn dày đặc một chút. Nói đến như không phải giới này pháp tắc tiêu thốn, hóa thần con đường đoạn tuyệt, bằng không không dám tưởng tượng giới này sẽ có đáng sợ cỡ nào. Nghe xong thuyết giao phía sau, những người này có mấy người tập hợp một chỗ. Linh hư lão tổ nói thật hảo, ta mơ hồ có đột phá dấu hiệu, à, Nguyên Lai là Mặc tiểu, không có việc gì Quý ba trưởng còn đến không kịp khoé khoang, cái kia một chút đột phá cảm giác liền tan thành mấy khói. Phản phất xưa nay chưa từng tới bao giờ. Đây là rất bình thường, đột phá cơ duyên, có đôi khi là thật, có đôi khi là giả. Quynh Hoa tỷ muội một bên buồn ba nói, so sánh với việc này, Mã Mộ quan tâm hơn Trần Đạo Hưu vì sao tới bây giờ chưa từng xuất hiện, hắn nhưng là Trần thị lão tổ, không tại nơi này chủ trì cục diện, thật là kỳ quái. Phải biết cái khác tiên tộc gia chủ thậm chí lão tổ đều ở nơi này, khoảng cách mở ra phong ấn phản công u minh dưới ngày đã không đến một năm. Mã Lâu nhìn về phía Trần thị tiên tộc đang điệp. Mơ hồ có thể thấy được Trần Thị Đạo binh hô quát trên chốn trời, một đạo to lớn kết sủ hư ảnh đứng vững, tựa hồ tại tập luyện đặc biệt trận pháp. Không bằng, chúng ta đi bãi phòng một thoáng như thế nào? Hỏi một chút, nói không chắc Trần Đạo Hữu tới, vừa vặn chúng ta cũng có thể tìm hắn luyện chế một chút năng lượng. Đúng a, đúng a, đại chiến sắp đến, cần chuẩn bị rất nhiều năng lượng, thực không dám giấu giếm ta chuẩn bị một đống lớn dư liệu, đặc biệt đẳng Trần Đạo Hữu. Đúng dịp không phải, ta cũng là. Không có cách nào cái khác đan sư khấu trừ quá ác, hơn nữa xác suất thành công cũng đáng lo, lãng phí ta tân tân khổ khổ thu thập dư liệu, còn phải là Trần Đạo Hữu. Mọi người ngươi một lời ta một câu nói. Đi tới Trần Thị doanh trưởng phía trước lập tức bị một vị trẻ tuổi Kim Đan tu sĩ ngăn cản. "Các vị ngừng bước, nơi này là Trần Thị tiên tộc doanh trưởng trọng địa, cấm chỉ đi vào." Lúc này Quý Bá trưởng phẩy phẩy gió cười nói, "Tiểu ca, ngươi sợ là không biết rõ ta là ai?" "Ngươi là ai?" "Ta Quý Bá trưởng." Lại dài cũng không thể đi vào. "Quý Bá trưởng, ngươi tốt nhất thông minh thả chúng ta đi vào, ngươi Trần Thị quân lão tổ nhưng cùng chúng ta quan hệ không cạn." Nghe vậy, vị này Trần Thị Kim Đan tu sĩ có chút do dự, cùng bên người thủ vệ thương lượng vài câu, dự định tiến đến thông báo hy vọng lão tổ, nhìn nàng một cái lao nhân ý tứ. Nhưng mà lúc này Một đạo nguyên anh khí tức dũng nhiên rơi xuống, mọi người nhộn nhịp tập trung nhìn bảo, một ghế pháp bảo màu trắng nguyên anh lão tổ rơi xuống, người này dĩ nhiên là Ngô Đạo Bình. Nhìn ngươi nọ dĩ nhiên đột phá nguyên anh chi cảnh, Mã Lâu đám người hoảng sợ thật lâu mới chợt tỉnh ngộ. Tham kiến lão tổ. Không cần, chúng ta đều không xa lạ gì, hà tất đi cái này nghi thức xá giao, tại hạ Ngô Giang Ngô Đạo Bình muốn gặp bái phòng một thoáng lão tổ. Hả? Nguyên lai là Ngô lão tổ, xin chờ, tại hạ lập tức bẩm báo. Không cần, các vị đã đều là ta Trần Thị Quân lão tổ hảo hữu, còn mời vào trong chướng dùng trà, người tới, bên trên tốt nhất linh trà chiêu đãi các vị một đạo nguyên anh nữ tu âm thanh đệm thai truyền đến. Mã lâu mấy người liếc nhau một cái, hai bên trong lòng đều năm chắc. Là Trần thị hy vọng lão tổ, Trần thị có hai đại lão tổ, một vị là Tinh lão tổ, bây giờ đã bị tiếp dẫn thượng giới, là bản giới cho rằng có khả năng nhất tấn cấp hóa thần người. Một vị khác liền là Hy vọng lão tổ, là chân đạo hữu hai nữ, nghe nói bọn hắn cha con tình trạng đã hơn 1000 năm. Lâu tộc cũng thật là anh tại xuất hiện lúc lập, thật là đáng sợ vết mạch. Trong lòng mọi người mỗi người lẩm bẩm lấy chậm chậm đi tới chính giữa trong tranh chướng. Cùng lúc đó, Thái Thượng tông, Đoạt Tiên Phong, một chỗ trong Độc phủ Cửa động mở ra, linh vụ dâng chào, hàn băng trên giường, bế quan nhiều năm Trần Quân chậm chậm mở mắt ra, trong mắt không vui không buồn, tựa như vạn cổ tĩnh mịch vô biên hắc động. Khổ tu trăm năm, kim đan viên mãn. Kế một bước, liền là ta tha thiết ước mơ nguyên anh chi cảnh. Nhưng cũng tiếc, đại chiến buông xuống, ta cũng tâm thần không yên, hiện tại tuyệt không phải đột phá thời cơ, vẫn là chờ một chút đi, mà các liên quan tới tâm tưởng sự thành ta còn không có quyết định cái kia dùng như thế nào. Thôi, xem trước một chút kim đan tầng chín rỗng. Rỗng. Tới. Chương 325, màu vàng kim rồng sâu kiến mượn A7 làm viên mãn chương 325, màu vàng kim dòng sâu kiến mượn a7 làm viên mãn. 1. Dòng tên, dòng gợi ý, dòng màu sắc, màu tím, dòng miêu tả, lựa chọn cái kia dòng sau, ngài nhưng nhìn thấy tiếp một lần đột phá lúc lấy được dòng. 2. Dòng tên, vận mệnh gợi ý, dòng màu sắc, màu tím, dòng miêu tả, lựa chọn cái kia dòng sau, ngài nhưng đoán trước tương lai trong 100 năm phát sinh sự tình. 3. Dòng tên, đại đạo gợi ý, dòng màu sắc, màu tím, dòng miêu tả, lựa chọn cái kia dòng sau, ngài có một chỗ có dấu đại đạo kinh văn manh mối. Theo lấy dòng nhiệt lên, Trần Quân trong lòng thật sâu thở dài, cuối cùng vẫn là không thể được đền bù chỗ nguyệt a. Dựa theo Trần Quân cấu tứ, nếu như có thể xuất hiện mua sắm của ma vậy cũng tốt. Cái kia Nguyên Anh đột phá, hắn có thể tâm tưởng sự thành thọ nguyên đan. Đồng thời cầm tới hai cái này, hắn tối thiểu có hy vọng lén qua thái ớt linh giới. Nhưng cũng tiếc, vẫn là không có xuất hiện. Trước mắt, tiến thêm một bước, liền là cái kia Nguyên Anh chi cảnh. Trần Quân không nghĩ tới, chính mình có một ngày đối mặt với Nguyên Anh chi cảnh, do dự cùng lo lắng lại muốn chiếm chủ yếu tâm tình. Bởi vì Trần Quân biết, chính mình mỗi lần đột phá, cũng mang ý nghĩa cơ hội càng ngày càng ít. Đương nhiên Hắn cũng có thể, trước tâm tưởng sự thành thọ nguyên đan, tiếp đó Đẳng Nguyên Anh đột phá cảnh giới, lại độn vật khí, nhìn có thể hay không đạt được là huynh đệ tới cho ta. Nhưng mà Nguyên Anh chi cảnh, mỗi một tầng đều cần mấy trăm năm thời gian mới có thể đột phá. huống chi, có thể theo đến sát suất cũng là tiểu lại nhỏ a. Hy vọng dường như cũng không lớn. Thôi, vẫn là trước nhìn dòng a. Trần Quân tập trung ý chí, bắt đầu dòng một mắt đảo qua, trong lòng liền đã làm ra lựa chọn. Đầu tiên bài trừ đại đạo gợi ý vì sao sẽ xuất hiện thứ này, vẫn là bởi vì đại đạo đã tính. Không thể ký ức, không thể ghi chép. Nhiều khi Kỳ thực ngươi đã thấy đại đạo chân văn, nhưng bởi vì ngộ tính quá thấp mà không để mắt đến, mà cái dòng này có thể giúp ngươi tìm tới những cái kia đã từng coi nhẹ đại đạo chân văn. Nhưng bây giờ đối Trần Quân mà nói Thái Thủy Nguyên Giới chân ý liền đã đủ dùng, hắn không cần càng nhiều đại đạo chân văn. Hơn nữa vật kia cũng không cải biến được trước mắt côcục. Cái thứ hai bài trừ chính là vận mệnh gợi ý. Cái dòng này, đơn giản mà nói liền là có thể trợ giúp Trần Quân đoán trước tương lai lượng giới đại chiến, đến cùng là ai thắng ai thua. Kỳ thực, cái này lượng giới thắng bại đối Trần Quân mà nói đều không trọng yếu. Bản giới thắng, tất nhiên là phản công vũ minh giới. Vô số nguyên anh đỉnh phong lão tổ vui nở hoa, nhưng cái này cùng hắn có quan hệ gì đây? Phải biết bản giới xếp hạng hóa thần ít người nói có mẹ nó mấy trong vị, tu minh giới căn bản là không có cách chống đỡ nhiều như vậy hóa thần. Cũng liền nhóm thứ nhất nguyên anh đại tu có cơ hội tấn cấp hóa thần, người phía sau hơn phân nửa cũng là không có cái cơ duyên này. Hung chi, lúc giới chiến tranh cũng không cần báo trước, đến lúc đó binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, biết kết quả cũng không thay đổi được cái gì. Tại lượng giới trong đại chiến, lực lượng cá nhân quá yếu đất, trừ phi là hóa thần chân quân mới có thể tả hữu thế cục. Bởi vậy chỉ có thể lựa chọn đầu thứ nhất dòng gợi ý Có thể nhìn một chút nguyên anh chi cảnh có thể đạt được loại nào dòng. Cái dòng này đối Trần Quân mà nói, cũng còn tính là có chút ý nghĩa. Nếu hắn có thể nhìn thấy nguyên anh cảnh dòng bên trong, nếu như thiên đạo kim đan là thọ nguyên đan, liền mang ý nghĩa, hắn có thể tại nguyên anh tầng một thời điểm, tạm tượng sự thành mua sắm cuồng ma đạt được là huynh đệ tới chúng ta. Mặt khác, nguyên anh cảnh có thể gặp được màu vàng kim dòng, hắn cũng muốn biết, màu vàng kim dòng phải chăng có thể trợ giúp hắn nghịch thiên cải mệnh. Nghĩ tới đây, Trần Quân hít một hơi thật sâu. Lần nữa sửa sang lại một thoáng mạch suy nghĩ, xác định không có vấn đề, không có bởi vì chính mình suy nghĩ không đủ chu mật, mà bỏ qua trở mình cơ hội. Không sai, dòng 2 cùng dòng 3 đều vô dụng, chỉ có thể lựa chọn dòng 1. Tới đi, lựa chọn của ta đúng. Dòng gợi ý. Đinh, lựa chọn thành công, bắt đầu tiến hành dòng gợi ý. Theo lấy một tiếng âm thanh hệ thống rơi xuống, cùng lúc đó, nguyên anh cảnh 5 cái dòng hiện lên ở trần quân trước mắt. 1. Dòng tên, dòng truyền thừa, cố định. Dòng màu sắc, màu tím. Dòng miêu tả, ngươi có thể chỉ định một đầu đã năm giữ dòng truyền thừa cho tự nữ, không bao gồm phượng sồ lần tự đan thánh chuyển thế. 2. Dòng tên, thiên đạo kim đan, cố định. Dòng màu sắc, màu tím. Dòng miêu tả Lựa chọn cái kia dòng sau, ngài có thể trực tiếp đạt được một mai thất giai khí vận đan mới, cùng luyện chế kinh nghiệm, giữ gốc xác suất thành công 50%. Khí vận đan, mỗi phục dụng một mai, gia tăng một điểm khí vận, vô thượng hạ. Chú thích, 1000 điểm khí vận là 10 cấp màu đỏ khí vận. Khi thấy nơi này thời điểm, Trần Quân liền đã khẽ miệng đăm chắc. Thâm tâm niệm niệm Thọ Nguyên Đan, chung quy là chưa từng xuất hiện, mà cực kỳ mẹ nó xui xẻo là, Nguyên Anh cảnh xuất hiện lại còn là khí vận đan. Nhìn đến đây, Trần Quân cảm giác đạo tâm đều có chút bất ổn. Cứ như vậy tâm tưởng sự thành cũng chỉ có thể tại Thọ Nguyên cùng là huynh đệ tới chém ta ý kiến, làm ra lựa chọn Chẳng lẽ, cái này hóa thần con đường, liền như vậy khó? Thật sự thượng thiên không cửa, ta đời này thật sự chỉ có thể Nguyên Anh. Còn có màu vàng kim dòng có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Trần Quân lại lần nữa chỉnh lý tâm tình, tầm mắt thận trọng rơi vào phía dưới ba đầu dòng bên trên. 3. Dòng tên: Bạch Lam Viên mãn. Dòng màu sắc: Màu vàng kim. Dòng miêu tả: Lựa chọn cái kia dòng sau, tu vi cảnh giới của ngài cùng đan dược phẩm cấp, gặp 7 thì coi là viên mãn. A, đây cũng quá thái thái mạnh a. Nguyên Anh chỉ có tầng 7 cảnh giới, cái kia đến giảm bất bao nhiêu năm cổ tu đây vẫn chỉ là nguyên anh, luyện hư đây, hợp thể đây, đại thừa đây. Đan dược chỉ cần tất phẩm liền làm viên mãn, vậy ta đan đan cực phẩm đan dược. Tim đập rộn lên. Nếu không, liền chọn cái này. Theo đó Trần Quân hít một hơi thật sâu dự vướng tình táo, tầm mắt tiếp tục rời xuống. 4. Dòng tên: Phật quang hộ thể. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: Lựa chọn cái kia dòng sau, ngài công đức đem hóa thành hộ thể vòng bảo hộ, vô thượng hạn. Chú thích: Phật đạo dòng, làm ngài lựa chọn Phật độ thương sinh, màu, Phật quang hộ thể kim tiền chuyển thế 9981 nạn ngài đem ngoại định mức thu được thần thông trượng 8 kim thân. Cái này tuy nói một loại, nhưng tổng hợp đi ra dòng ngược lại vẫn được, chỉ là ta không tu Phật đạo, đến cùng là tác dụng không lớn. Tầm mắt tiếp tục rời xuống. Nam, dòng tên, Sâu Kiến Mượn A. Dòng màu sắc, màu vàng kim. Dòng miêu tả, lựa chọn cái kia dòng sau, ngài có thể hướng tiên đạo vay mượn bất kỳ sự vụ, trả nợ kỳ hạn 100 năm. Chú thích, như đến kỳ hạn vô pháp trả nợ, đem cưỡng chế khấu trừ vốn và lãi. Sâu Kiến Mượn A, cái này hình như cũng còn không tệ. Nói đến bảy làm viên mãn cho chỗ tốt quá trực quan rõ ràng, mà Sâu Kiến Mượn A cung cấp hạn mức cao nhất có thể thao tác tính thì càng cao càng linh hoạt. Nhất thời còn thật không biết cái kia làm cái gì lựa chọn. Đông dạng bảy làm viên mãn tất nhiên là tiết kiệm được bao nhiêu khẩu tù, nhưng tương tự mỗi cái đại cảnh giới cũng mất đi hai lần rút ra dòng cơ hội. Cũng chưa chắc liền thế nào cực kỳ kiếm lời. Nhưng dù cho như vậy, cái dòng này sức hấp dẫn vẫn là cực lớn. Trần Quân hít một hơi thật sâu, để chính mình tỉnh táo lại, một lát sau lại mở ra ánh mắt lúc hắn liền đã có quyết ý. Bảy làm viên mãn tất nhiên là làm cho lòng người phi lưễ. Nhưng nếu như đi không được thái ớt linh giới, bảy làm viên mãn lại như thế nào? Không có đất dụng võ. Sâu kiến mượn a có thể giải quyết nguyên anh cảnh giới không có thọ nguyên đan vấn đề. Trần Quân có thể trực tiếp lựa chọn sâu kiến mượn A mượn cái vạn pháp nguyên, lại nguyên anh từng một tâm tưởng sự thành là huynh đệ tới chém ta liền có thể đồng thời nắm giữ hai cái này, lén qua thái ớt linh giới tử mẫu chốc đầu. Một mực quấy nhiễu Trần Quân mấy trăm năm nan đề cũng bởi vậy một buổi sáng hiểu hết. Hơn nữa sâu kiến mượn A không hổ là mỏ vàng kim ròng, cực kỳ tương đại, căn tư miêu tả không chỉ có thể mượn pháp nguyên, có lẽ còn có thể mượn tu vi, pháp bảo, công pháp các loại. Liên la lợi tức tràn nợ lên khẳng định không phải mãi, nhưng cái dòng này quá mạnh, tất chọn không thể nghi ngờ. Nói đến, từ khi năm đó Trần Quân rời khỏi Vân Mộng Trạch liền đau khổ tìm kiếm lén qua phương pháp Bây giờ tuy nói còn chưa nguyên anh, nhưng cơ sở điều kiện đã có. Đó chính là dùng sâu kiến mượn a mượn cái vạn năm tòa nguyên, về phần đến lúc đó vẫn ít nhiều lại nói, lên xe trước lại mua phiếu, mặc kệ nó. Ngược lại không mượn cũng là một con đường chết. Sau đó liền đến nguyên anh tầng một sau tâm tưởng sự thành mua sắm của ma đạt được ngoài định mức dòng là huynh đệ tới chúng ta. Dùng cái này hai cái dòng có lẽ liền đầy đủ vượt qua thời gian chi hải. Ta tâm tâm niệm niệm thái ớt linh giới, đã gần trong can tốc. Đau khổ lưu đồ mấy trăm năm, xem như thành. Chỉ là đáng tiếc khí vận này đan, nếu là tinh thần chúc phúc còn tại liên tục Có thể đồng thời chọn được khí vận đan cùng sâu kiến mượn a. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu như không cầm tới hột dùng tới bồi dưỡng đại lượng linh thực dư liệu, chỉ có khí vận đan cũng vô dụng. Tôi, cái kia xuất quan, cái này lượng giới đại chiến, đã tên đại chiến trên dày, ta cần hành sự cẩn thận, quyết không thể đổ vào nguyên anh phía trước. Cuối cùng cái này đại thánh tàn khu những năm này cảm ứng bộ phát cường liệt, đã rất rõ ràng đại thánh tàn khu sự kiện ngay tại cái này lượng giới trong đại chiến. Chương 326, bản giới tam đại chân quân, chương 326, bản giới tam đại chân quân. Thời gian qua đi trăm năm lại lần nữa xuất quan để trấn quân cảm giác tinh thần khí sáng. Thân hình hóa thành một đạo kinh thiên hồng quang, phi nhanh lại cực kỳ khoái ý, nghiền nát đóa đóa mây trắng, cố ý không dùng linh khí vòng bảo hộ, chống cự cương phong. Bởi vậy áo bào bị thổi rung động đùng đùng, một đầu tóc đen trong gió lộn xộn của Vũ, cái này khiến hắn tựa như một người điên đồng dạng. Thỉnh thoảng xuyên qua mấy chiếc trên tiên chu tu sĩ, đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hắn. Trần Quân mới không để ý ngoại nhân ánh mắt. Hắn hôm nay đã kim đan viên mãn, thể nội kim đan chân nguyên phổng lên sôi trào không ngừng, quần quần không dứt lực lượng rót vào toàn thân, cảm giác vô cùng thoải mái. Lại bay mấy ngày qua đủ nghiện, Trần Quân mới thành thành thật thật tìm cái truyền tống trận pháp hướng Táng Tiên Cốc truyền tống đi. Từ lúc Táng Tiên Cốc trở thành toàn bộ tiên giới trung tâm đại lục phía sau, trận pháp sư đã tại Táng Tiên Cốc phụ cận bố trí mười mấy nơi cực xa khoảng cách truyền tống trận pháp, xa nhất một chỗ trận pháp đều có thể đến Vân Mộc Trạch. Như vậy có thể thấy được một giới này nguyên anh các lão tổ đối trận chiến này có biết bao coi trọng. Truyền tống trận chỉ cần không đến chốc lát, liền có thể thực hiện mấy vạn dặm truyền tống. Chớp mắt, liền đến vùng trời Táng Tiên Cốc. Nguyên lai like một đầu khác truyền tống trận địa điểm ở vào một chiếc to lớn tiên châu bảo tàu chiến bên trên. Nơi này lơ lửng vô số tiên châu bảo thuyền vân hoa cự một thậm chí còn có đáng sợ tọa kỵ cùng nguy nga cung điện. Không biết đây đều là những cái kia nguyên anh lão tổ cá nhân đồ vật. Mà phía dưới từng đầu mỏ vàng kim trừng thành tại dưới ánh mặt trời, tựa như một đầu quay quanh cự long màu vàng, nhìn xem mười phần trắng lệ. Mà ở tất cả những tiên chu này bảo truyền trên không, phân biệt nổi lơ lửng một tòa thành lớn, một đầu cự long màu bạc cùng một cái chín cánh hỏa phượng. Ba cái này áp đạo cao hơn hết, mang theo tán tắc quan sát hết thảy bị áp, miệt thị nạn vạn chúng sinh. Loại trừ Trần Quân cái khác không ít người cũng rượi vào lan can mà nhìn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trên tiên chu tùy ý có thể thấy được thao lấy đủ loại khẩu âm tu sĩ, không ít người đều là tới từ vạn Phật tự cùng tiên đạo giáo đệ tử. Cái kia màu bạc địa bản nhưng tiếp nhận vạn người thành lớn tựa như là vạn Phật tự chân quân Phật tiên chân quân bảo vật, hắn lĩnh hội thông suốt giới tử tu gì chân ý, đem một tòa trăm vạn nhân khẩu thành lớn hóa thành lỏng bản tay nước. Ta thảo, nhu bước như vậy, chân quân liền là chân quân. Về phần 9 cánh hỏa phượng là tạ vô tiên chân quân tọa kỵ, nghe nói năm đó hắn cũng là tại thái ớt linh giới chinh chiến sát phạt mấy trăm năm, sau vị bị thương mới lui ra bản giới, cái này 9 cánh hỏa phượng thế nhưng hóa thần cấp bậc tọa kỵ, đương nhiên đây đều là tin đồn, thật thật giả giả khó mà nói, cuối cùng thời gian trôi qua quá lâu quá lâu. Bên này là chân quân a. Hóa thần không ra. Chúng sinh làm chó rơm, ngươi cho rằng nói đồ đây. Cái này cuối cùng một tôn bạc cấp chân long tự nhiên là thiên đạo giáo viêm hoàng chân quân khế ước linh sủng, cũng có thể nói là tọa kỵ, bất quá cái này bạc cấp chân long bản tướng là một đầu ngàn năm địa long, trải qua vài vạn năm bồi dưỡng tu nuôi, tại hơn 1 vạn năm trước triệt để độ kiếp lại trở long. Chân quân nghe say sưa, trong lúc nhất thời quên tới đây mục đích. Thẳng đến mặt trời lặn phía tây mới mất hết cả hưng hóa thành một đạo kim mang thẳng đến hạch tâm đạo thứ 3 tưởng thành mà đi, tiếp đó vững vàng rơi vào trấn thị trong doanh trướng. Sau nửa canh giờ, trấn thị chủ trướng bên ngoài Liên hiệp thành Trường Long, Trần thị tử tôn nghe Trần thị thái thượng lão tổ Quan Lâm, đều vội vã muốn đích thân bày kiến. Cuối cùng Trần thị lão tổ có thể so thần thoại một dạng truyền kỳ lịch sử, sớm đã biên soạn thành sách, tại Trần thị trong gia tộc xem như mỗi cái tử tôn đều nhất định muốn hiểu nắm giữ kiến thức căn bản. Căn cứ sách ghi chép, lão tổ xuất thân thấp hèn, 30 tuổi mới bắt đầu phát tích đi lên con đường tu tiên, một bước một cái dấu chân, trước tại Vân Mộng Trạch sáng lập Trần thị nhất tộc, sau tại Thiên Tinh Hải sáng lập chỗ thứ hai lâu tộc. Bây giờ bất quá ngàn năm phát triển, Trần thị nhất tộc đã sừng sững tại tiên giới đỉnh cấp tiên tộc hàng ngũ. Cứ việc nội tình còn có chút mông manh, thế nhưng có thể cùng cái khác tiên tộc đánh đồng mà nói. Liên loại thành tựu này, đổi bất cứ người nào tới, đều không làm được. Nhất là Trần Thị lão tổ Lịch Tử kiếp không chết, càng tăng thêm mấy phần sắc thái thần thoại. Hình như hắn liền là trời ứng người, quyết định sẽ là một vị danh thủy sử sách tồn tại. Trong doanh trướng, Trần Quân cao cơ chủ tọa, Trần Nhữ Hi ở vào tay trái hạ sách, về phần Trần Quân mấy cái đệ tử thì là khoanh tay đứng ở một bên. Còn lại mỗi mạch tử tôn từng cái bái kiến, chiêm ngưỡng lão tổ tiên nhân. Tiếp đó liền ra ngoài hưng phấn lẫn nhau nghị luận, thậm chí có chuẩn bị cho trong nhà cha già mẹ già viết thư, nói chính mình nhìn thấy quân lão tổ. Bởi vì người thực tế quá nhiều, cái này Trần Thị trong doanh địa loại trừ Kim Đan bên ngoài, còn nắm chắc vạn chúc cơ luận hí, đang muốn sát bên gặp, nhìn tới đến lúc nào? Gặp Kim Lưu đỉnh vạn chữ mạch phía sau, còn lại coi như nha đầu, ngươi hiện tại là cảnh giới gì? Trần Quân nhìn về phía Trần Nhữ Hi, biểu tình nghiêm túc dò hỏi. Chủ yếu là Trần Quân tuy là so Trần Nhữ Hi thấp một cái cảnh giới, nhưng mà hắn có thể cảm giác được Trần Nhữ Hi, tại trên tu vi hình như tiến cảnh có phần chậm. Trần Nhữ Hi cũng có chút chột dạ khoanh tay nhỏ giọng hồi bẩm. Nguyên anh tầng 3. Cái gì? Thế nào chậm như vậy, ngươi nhưng dùng tâm tu luyện, sợ không phải chỉ lo vui đùa." Trần Quân nghiêm khắc khiển trách. Trần Nhữ hi ha to miệng, ánh mắt lướt qua một chút thán vãn, không có nói chuyện, nàng biết nếu như chính mình nói trong lòng lời nói thật, phụ thân chắc chắn sẽ mười phần thất vọng. Nhưng mà Trần Quân sớm đã đem nội tâm nàng ý nghi thấy rõ. "Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, tất cả mọi người nghĩ như vậy. Bất quá là, phương thế giới này vô pháp hóa thần, lại như thế nào khổ tu thì có ích lợi gì tiêu cực ý nghĩ." Trong lòng Trần Nhữ hi khẽ thở dài, khẽ gật đầu, nữ nhi hoàn toàn chính xác nghĩ như vậy. Tuy nói nếu như phản công u minh giới, có thể thu được đến một chút hóa thần cơ duyên, nhưng nữ nhi nguyên anh tầng 3 đến nguyên anh viên mãn, không biết rõ lại cần bao nhiêu năm tháng, ta nhìn cũng chưa chắc có cơ hội này. Trần Nhữ Hi ý nghĩ để cái khác Trần Thủ Nguyên đẳng đệ tử cũng lộn nhịp lâm vào yên lặng. Phương Thiên Điệu này hạn chế, đối bất luận một vị nào chí tại trưởng sinh tu sĩ tôi nói, đều là một bộ cực kỳ nặng nghề vô tình đa kích. Nó có thể nháy mắt dội tắt người trưởng sinh ý chí. Cuối cùng lại thế nào cố gắng, còn có thể siêu việt phương thiên điệu này sao? Lại như thế nào tiên phú chất tuyệt, còn có thể đột phá giới này trói buộc sao? Bao nhiêu vạn năm không từng có người phi thăng, bao nhiêu năm không từng có nhân hóa thần. Tuy là không muốn tở dài tở ngắn, nhưng trưởng sinh đường tuyền, vì đó không biết làm sao, không muốn buông tha. Trần Quân bỗng nhiên một câu, tựa như long trời lở đất, mặc dù chỉ là thường thấy không thể lại thường thấy cổ vũ lại nói, chẳng biết tại sao, lại có loại gợn tỉnh mọi người cảm giác. Cha. Trần Nhữ Hi có chút mê mang nhìn xem Trần Quân. Bất cứ lúc nào cũng không cần buông tha. Dù cho chỉ có một tia cơ hội, một tia khả năng, cũng không cần xem thường buông tha. Bằng không Nếu là có một ngày cơ hội gõ cửa, ngươi nhưng bởi vì buông tha quá sớm mà bỏ lỡ cơ hội, cái tiếc cái tiếc như thế nào hối hận. Thủ Nguyên, các ngươi cũng muốn ghi nhớ kỹ, tuyệt đối không thể quá sớm buông tha. Đệ tử tuân mệnh. Chân thủ Nguyên các loại 1 đám đệ tử nhọn nhịp gật đầu lĩnh mệnh. "Mặc khác, những năm này ta luyện chế ra một chút đan phù, các ngươi cầm lấy đi phân một phần, khoảng cách đại chiến mở ra không đủ 1 năm, tranh thủ tại 1 năm này đột phá cảnh giới, nhiều mấy phần bảo mệnh bản sự." Chương 327, ngươi nhất phẩm tiên tộc liền áp 50 cái kim đan. Chương 327, ngươi nhất phẩm tiên tộc liền áp, áp 50 cái kim đan. Trong chương mấy người chủ yếu coi như là Trần Gia Hạch tâm nhất một nhóm người. Trần Nhữ Hi đem xem như Nguyên Anh lão tổ tiếp tục tọa trấn Trần Gia. Thứ yếu liền là vị thứ 3 lớn khí vận chi tử Trần Thủ Nguyên, sau này thật tốt Nguyên Anh lão tổ. Sau đó liền ngươi chữ Lộc Trần Nhữ Kiên. Có lẽ là bởi vì Trần Quân đi sớm, bởi vậy cha con bọn họ thì ra 10 phần lãnh đạo. Trần Quân đối cái này cũng 10 phần bất đắc dĩ, nếu như Nguyên Anh phía sau có thể trở về Vân Mộng Trạch ở thêm một chút thời gian, nhưng bây giờ cục diện phức tạp hỗn loạn. Ngươi hy vọng, đây là ngươi, 3 bình vào đan, 5 bình thành tâm đan, 6 bình ngộ đạo đan, những đan dược này đầy đủ ngươi đột phá đến Nguyên Anh tầng 5. Lần này đại chiến phía sau, liền trở về bế quan tu luyện, không thể tái sinh lưỡi biếm tâm." Trần Quân trầm giọng nghiêm khắc nói. Trần Nhữ Hi ngẩng lên rất nhiều đan dược kinh ngạc không ngậm miệng được, trong lúc vội vã liên tục gật đầu. "Được." Người khác cũng đều phân đến một chút đan dược phụ lục, cũng vô cùng ngạc nhiên ánh mắt đột nhiên thay đổi. "Đã sớm nghe lão tổ đan phủ xong truyện, không nghĩ tới như vậy tuyệt. Cái này thất phẩm thông mạch đan, thất phẩm a, khái niệm gì, cái này quá kinh khủng. Nói như vậy lão tổ đã là thất giai đan sư. Đây là ngũ giai huyền thú phủ, có thể triệu hoán kim đan cấp bậc yêu thú hộ thân. Một lần liền 12 tấm." Lão tổ Còn có Nguyên Anh cấp bậc kim cương phụ, một lần liền là năm cái. Mấu chốt là thủ bút lớn như vậy, e rằng chỉ có lão tổ. Mọi người thần thức quét qua túi trữ vật tâm thần tập chúng cao độ, tại trận 10 người, lão tổ một lần ban đan phụ, tối thiểu ban thưởng mấy trăm hơn ngàn đan, nhộn nhịp không người bái tạ lão tổ. Trong những người này chỉ có Trần Nhữ Kiên cùng Trần Thủ Nguyên hai người nhìn cũng chưa từng nhìn túi trữ vật đồ vật, liền trực tiếp nhận, những người còn lại đều là một mặt đảo đến bà bối dường như hai mắt tỏa ánh sáng. Cung tạ lão tổ. Không cần, xuống dưới thật tốt tu luyện. Đúng. Thời gian đột nhiên mà qua. Từ lúc Trần Quân đi tới doanh địa phía sau, Quả thật liền bận bịu mỗi ngày chân chức cùng đá góp chân, căn bản không thời gian tu luyện, cũng may hắn là Thiên đạo cơ sở, có thể thời khắc tự động hoàn thành tu luyện, không cần đặc biệt hóa thời gian đã toán nhập định. Cái này cũng thật là giúp đại ân. Không phải cả ngày bận đến đêm khuya, còn lại muốn tu luyện không khỏi quá khổ. Từ lúc toàn bộ tiên giới nguyên anh lão quái nghe nói chỉ cần phản công vào U Minh giới liền có thể đạt được hóa thần cơ hội, từng cái như điên của một loại, đem chọn ra top cấp lên bàn đánh bài, như vậy thành lập diện U Minh. Minh chủ tự nhiên là thái thượng tông cùng Thiên đạo giáo cùng bạn vật tự. Còn lại tiên tộc thế lực căn cứ đầu nhập tại Nguyên Vân phân chia số ghế bài dành, đồng thời cũng là tương lai đánh vào U Minh giới phía sau, phân chia thế lực địa bản một cái căn cứ. Hình như tất cả mọi người cho rằng trận chiến này đoạn không có khả năng thua, thậm chí đã sớm bắt đầu chuẩn bị hảo như thế nào phân chia U Minh giới. Loại này quá mù quáng tự tin, để Trần Quân ngược lại có chút bất an. Cái gọi người khác sợ hãi lúc ta tham lam, người khác tham lam lúc ta thì sợ hãi. Trần Quân từ chúng sinh mù quáng điên cuồng tự tin bên trong, đánh hơi được một tia nguy cơ khí tức. Liên quan tới U Minh giới bản giới nắm giữ tình báo có ít, bởi vì bản giới theo thói quen coi thường U Minh giới. Hơn nữa lại thêm đã qua đại chiến, mỗi lần đều là bạn giới như ép, bởi vậy cho mọi người một loại không hiểu thấu tâm lý như thế. Hình như đợt này đoàn mở liền có thể thắng, nhưng Mã Trần Quân nhưng cũng không cho rằng như vậy. Bởi vậy tại lần này đầu nhập tài nguyên bên trong, Trần Quân cuối cùng quyết định chỉ phái ra 50 vị kim đan lại tăng thêm một vạn chút cơ lực khí. Lần đầu nhập xem như chúng hạ, tổng cộng 1000 tiên tộc tham gia bên trong, bại danh hơn 500 vị. Lâu tộc quyết định như vậy, để không ít người sau lưng nghị luận, nói đến lâu tộc cũng là thái thượng đại nhất tiên tộc, kết quả mới lấy ra chút người như vậy. Nay làm sao nhìn đều có chút dao động quân tâm ghét. Vì thế Thái thượng tông không ít trưởng lão năm lần bảy lượt thuyết phục Trần Quân thêm chút điểm người. Bất quá đều bị Trần Quân dùng lâu tộc nội tình nhạt làm lý do cự tuyệt, hơn nữa mỗi lần còn khóc than, nói chính mình vân vọng trách như thế nào vắng vẻ nghèo yếu, nhân khẩu mỏng manh, nhìn như lâu tộc là nhất phẩm tiên tộc, thực ra là cái cái thùng rỗng. Ô ô ô ta pháp bảo này xuyên qua mấy trăm năm đều không cam lòng đổi một kiện, ô ô, ô quá nghèo. Làm các trưởng lão tới sau đó ngượng ngùng tay không đi, thậm chí còn dùng danh nghĩa riêng góp mấy vạn linh hạch, vừa mới rời đi, liên tục mấy lần phía sau liền không người dám tới. Trên thực tế này cũng đích thật là một cái rất trọng yếu nhân tố. Lâu tộc vùng dậy bất quá ngàn năm, Kim Đan tu sĩ bất quá hơn 80 vị, 50 vị cũng đã là thường cần động cốt. Nếu như dốc toàn bộ lực lượng, vạn nhất có cái ngoài ý muốn, lâu tộc e rằng không có ngàn năm trì hoãn bất quá cái sức lực này tới. Cái khác tiên tộc không giống nhau, bọn hắn đại bộ phận đều là vạn năm nội tình, có rất nhiều Kim Đan trúc cơ. Lâu tộc căn cơ nhạt, không có cách nào cùng bọn hắn lẫn nhau ganh đua so sánh. Ma Trần Quân cũng không phải một cái thích cùng người khác ganh đua so sánh, hắn ưa thích phải cụ thể một chút, không để ý những cái kia hư danh, về phần ưu minh giới lợi ích bánh ngọt, hắn cũng không cần đến, có thể kinh doanh hạo vân mộng trạch một đời là đủ rồi. Nói cho cùng vẫn là lâu tộc căn cơ quá cái mẹ Tôn Thái ít, dù cho có ngập trời khẩu vị, cũng ăn không vô. Xếp hạng thứ nhất Thiên đạo giáo Hàn thị tiên tộc, nghe nói Hàn thị tiên tộc là tới bây giờ đến nay một cái duy nhất 10 vạn năm tiên tộc, bọn hắn Hàn gia tộc sử, thậm chí ghi chép lần trước quân minh giới đại chiến tình huống. Hàn thị nhất tộc xuất động 3000 kim đan 4 vạn trúc cơ, đáng sợ nội tình quả thực là để người khiếp sợ không thôi. Trần Quân cũng không biết hắn lâu tộc muốn trưởng thành đến tùy tiện vung tay lên liền là mấy ngàn kim đan, đạt được lúc nào. Về phần thông gia phương gia xuất động 2000 kim đan cùng 1 vạn trúc cơ 3 vạn lực khí, bài danh tứ năm Tóm lại lần này đại chiến để Trần Quân Triệt để thấy rõ, người khác tiên tộc đáng sợ nội tình. Phía trước Trần Thị không ít người còn dính dính tự hỉ cái gọi là nhất phẩm tiên tộc. Hiện tại Thanh Tỉnh, chính mình móc sạch của cải 50 vị kim đan, tại nhân gia nơi đó bất quá là cái số lẻ. Cũng càng thêm nhìn rõ ràng, cái này nhất phẩm tiên tộc biết bao kiếm không dễ. Cái này nếu không phải Trần gia ra ra ba cái năng tuyệt vạn của mấy nhân, dùng Trần gia thực lực, vạn năm bên trong đều không có khả năng trở thành nhất phẩm tiên tộc. Từ đó phía sau, lâu tộc tử tôn cũng học được tu lại. Ra ngoài cũng không không coi ai ra gì, nói chuyện cũng khách khí lễ phép. Trần Quân nhìn thấy tình huống như vậy trong lòng hết sức hài lòng. Mặc kệ bất cứ lúc nào, cẩn thận một chút đều là không sai. Theo lấy thời gian gần sát, trong tháng tiên cốc cũng không có một loại lại chiến bu xuống, mưa gió nổi lên không khí cần trường, vẫn là cái kia ăn một chút, cái kia uống một chút, hình như ngủ một rất tỉnh, ngày thứ 2 chúng ta liền có thể đánh vào Vũ Minh giới, đoạn địa bản cấp tứ nguyên. Chỉ duy nhất Trần Thị nhất tộc y nguyên cả ngày đều đâu vào đấy tại dưới ánh mặt trời chói chang tập diễn trận pháp, cái này cùng gia tộc khác phân tán kỷ luật tạo thành so sánh rõ ràng. Trần Quân cũng là bận bịu bên trong bận bịu, mới vừa từ minh hội bên trong giải tán. Vừa dứt tại Trần thị trận địa bên trong, giờ phút này đã có không ít người đang đợi. Gần nhất Trần Quân Đan phủ xong tuyệt sự tình đã lan truyền nhanh chóng, tìm đến hắn luyện đan người càng ngày càng nhiều, Thiên đạo giáo Hàn thị nhất tộc, Đồng thị nhất tộc, Nguyên thị nhất tộc, Thiên Cơ Các, Phong Linh Tông, Vạn Pháp Cửa, Cổ Kiếm Tông. Nguyên đạo chân nhân đi thông thả a. Lần sau lại. Tới. Trần Quân nói đến một nửa suy nghĩ một chút, lần sau vẫn là đừng đến, lão tử muốn nghỉ ngơi, dù cho một ngày cũng được a. Cái này nên chết trâu ngựa sinh hoạt. Bị thanh danh chỗ mẹ hắn một mặt khổ bức, chủ yếu là tình huống bây giờ là thủ, đại chiến buông xuống, xung quanh khắp nơi đều là Nguyên Anh. Hơn nữa chính mình sau này sẽ lén qua thượng giới, tùy tiện cự tuyệt, chỉ sẽ làm Trần Thị gây thù hằn. Cho nên cũng chỉ có thể điên cuồng luyện đan chế phù, xem như chính mình trước khi đi, làm tử tôn lưu một điểm nhân tình phúc phận, nói không chắc sau này những nhóm lao tổ này có thể nhớ tới những cái này từng chút ấn tình, chiếu cố Trần Thị nhất độ. Chương 328, ngươi tới, ta tất dùng khách quý lễ đãi. Chương 328, ngươi tới, ta tất dùng khách quý lễ đãi. Ngay tại Trần Quân vừa mới đưa đi một vị Nguyên Anh hậu kỳ đại lão, lúc này, một tiếng tiếng cười khẽ phá không truyền đến. Đây không phải Trần Đan sư ư? Lần trước từ biệt cái này đều nhanh đi qua 200 năm, tiểu Trần đan sư phong thái vẫn như cũ à. Tại khi nói chuyện, ba cái nguyên anh lão giả trong lúc nói cười đi tới, chỉ là hai bên trên nét mặt mang theo vài phần bối dị. Trần Quân tập trung nhìn vào, cũng cười. Nguyên lai là võ linh tông nguyên anh tiền bối. Trần Quân cũng chỉ là khách khí khách khí, cũng không như đã từng đồng dạng không mình hành lễ. Cuối cùng hắn thân phận bây giờ cũng không tầm thường, cũng là thái thượng tông nhất phẩm tiên tộc, đối mặt bất luận cái gì nguyên anh đều, nhưng không phải làm lễ. Trần đan sư, lần trước vội vàng từ biệt, cũng không chào hỏi, để chúng ta dễ tìm a. Đúng vậy a. Sợ không phải chúng ta lãnh đạm đàn sư. Trần đàn sư nếu như chúng ta ai ngạo mạn đàn sư, ngài cứ nói thẳng. Ba người cười cười nói nói, một bộ vội vã nhận tội bộ dáng, nhưng ngữ khí nhưng vẫn là một bộ ban đầu là Trần Quân không trạo mà đi vấn tội tư thế. Trần Quân đều vui vẻ. Lúc ấy nếu không phải là mình không trạo mà đi, sợ là hiện tại còn bị cầm tù tại Võ Linh Tông, lại càng không có hôm nay thái thượng tông 25 vị trưởng lão thân phận. Được rồi được rồi. Chuyện trước kia ta nhìn liền không cần nhắc lại, đại chiến sắp đến, ba vị thế nhưng có đàn dược gì cần luận chế. Trần Quân như không phải lo liệu lấy chiếu cố Trần thị nhất tộc ý nghĩ, hoàn không thể đem bọn hắn đuổi đi. Kỳ thực trọng danh ba người làm sao không phải trong lòng hít vào khí lạnh, ngẫm lại năm đó nếu là đối Trần Quân xuất thủ, dùng Trần Quân hiện tại tốt vị, nhưng dễ như trở bàn tay giết bọn họ ba người. Vạn Hành lúc trước song phương cũng không xé ra mặt, còn có thể duy trì mặt ngoài hòa khí. Vẫn là Trần Đan sư thông khoái, không nghĩ tới 200 năm không gặp Trần Đan sư bây giờ đều là thái thượng tông trưởng lão, tiền đồ vô lượng, tiền đồ vô lượng a. Đó cũng không phải là, lúc trước ta đã nói Trần Đan sư tuyệt không đơn giản. Liên la đáng tiếc Trần Đan sư ghét bỏ chúng ta Võ Linh tông nhỏ nhỏ. Nơi này là chúng ta muốn luyện chế đan dược danh sách, chuyện luyện đan liền làm phiền đan sư. Cuối cùng vẫn là trọng danh cắt ngang còn lại lời của hai người, đưa lên một chương đan dược danh sách, phía trên đơn giản là một chút vào đạo đan, nội đạo đan các loại, nguyên anh tu sĩ thiết yếu đang dưỡng. Trừ đó ra còn có một chút tứ giai phủ, trốn xa phủ, hộ thân phủ, thế thân phủ đẳng bà mệ phủ. Gần nhất những cái này phủ rất được ham lên. Bởi vậy dù cho Trần Quân Đại bộ phận đều là hữu nghị lợi đan, cũng bởi vậy kiếm lợi như núi như biển, cuối cùng loại cấp bậc này phủ sư đan sư, dù cho chính mình không muốn linh hạch, người khác cũng sẽ tranh đoạt lấy kiến đáo đưa cho chính mình. Bởi vậy hiện tại Trần Quân linh hạch tiền gửi liền có tiếp gần 7.000.000 vạn. Nếu không có sự tình khác, ba vị liền mời cáo lui a. Trần Quân Thu đang Vương, cười khanh khách nhìn xem ba vị lão tổ. Ngụy, Hào, Cáo Tử. Trong danh ba người biến sắc mặt, cười cười quay người cáo tử. Còn không chờ Trần Quân quay người về trong trướng. "Trần Đạo Hữu." Một tiếng Đạo Hữu, Trần Quân dừng bước quay người, liền thấy toàn thân áo trắng ngọc diện tu sĩ, lộ ra răng trắng khiết bỗng nhiên cười một tiếng nháy mắt, nháy mắt đem hắn loại kia lẫm ngạo xoáy ca hình tượng chọn vẹn phá hoại. Lúc này bên cạnh hắn bao quanh rất nhiều vũ mị nữ tu. "Đều cứ đi, đừng vội dây dưa tà quý trưởng sinh." Úy trưởng sinh mặt lạnh phất tay áo đuổi đi một đám văn văn nhi điển. Cấp nữ tu trận trắng mắt thì thầm trong miệng giải tán đi. Quý Trường Sinh, ngươi cũng tới. Thật là Trần Đạo Hữu, Trường Sinh còn tưởng rằng nhầm lẫn. Một lát sau, trên bàn ngọc trên hương án, Linh trà ngửi thơm phép người, chỉ là người một chút thể nội tu vi liền bị câu dẫn dục dịch. Gần nhất Trần Quân cái gì cũng không thiếu, cái gì hiếm có công pháp pháp bảo Linh trà độ phụ, hắn có rất nhiều, rất nhiều lão tổ nguyện ý lấy ra những tư nguyên này tới đổi ngộ đạo đan. Đương nhiên nguyên anh cấp bậc công pháp pháp bảo vẫn là theo thường lệ khan hiếm. Đây chẳng lẽ là 1000 năm nữa lượng ngộ đạo trà. Đây chính là bà bối. Úy Trường Sinh ánh mắt hơi hơi lấp loé một mặt say mê chôn lỗ mũi tại trong chén trà hít hà, dư vị vô hạn. Không tệ, đây thật là ngộ đạo trà, một loại chỉ tồn tại ở ở trong bí cảnh, nếu là lão đệ ngươi tới, có thể nào không lấy ra tốt nhất linh trà." Trần Quân cười cười. Năm đó bị Kim Đan truy sát đến võ linh tông, may mắn mà có Quý trưởng sinh hắn mới có thể thoát khốn, hôm nay hắn không nói lên như diều gặp gió, nhưng cũng không có đã từng quấn bách, tự nhiên muốn hầu đãi Quý trưởng sinh. Trong ánh mắt của Quý trưởng sinh có nháy mắt thất thần, sau một hồi lâu, ngược lại ảm nhiên phủ đầu gối thờ dài. "Quý huynh than thở cái gì, có gì cần cứ mở miệng." Quý trưởng sinh lắc đầu liên tục, "Không phải Trưởng sinh năm đó tu vi còn tại Trần huynh bên trên, ai ngờ 200 năm không gặp, Trần huynh đã ngồi ở vị trí cao, Kim đan viên mãn, phù đan thông tuyệt, truyền pháp thứ nhất, dưới so sánh, quy mộ thật là một cái phẩm tục tầm thường người. Trần Quân nhất thời cũng không biết phải an ủi như thế nào hắn, làm một cái thói quen điệu thấp lời đường, cũng thật là không quen an ủi người đây này. Nói đến Trần Quân có thể tại 300 tuổi không đến, liền đan phủ thông tuyệt, kim đan viên mãn, thậm chí trận pháp nhất đạo cũng rất có tạo nghệ. Nhất là Trần Quân truyền pháp thứ nhất, nội tính lại người tiên. Dạng này có thể nói buộc cấp yêu nghiệt, tự nhiên dẫn tới thiên kiêu thèm muốn. Trần Quân bản thân không có gì đặc biệt cảm thụ, hơn nữa hắn người này điệu thấp quen thuộc, từ trước đến giờ cùng Thiên Kiêu không có quan hệ gì, nhưng làm Tuân gia hắn đan phủ song truyện, hắn liền bị liệt vào nguyên anh phía dưới người thứ nhất. Nhất là năm đó chuyện pháp này, tháng phù đạo văn, cảnh sát nhận Trần Quân tư chất xa không có nhìn qua đơn giản như vậy. Là một cái không am hiểu đứng ở Thiên Kiêu thân phận Trần Quân tới nói, liền không quá sợ trưởng trấn an người khác. "Hả? Quý huynh, ngươi lại khổ tu cái 300 năm 500 năm, cũng có ta như vậy tu vi." Tất nhiên nếu như là phù đạo cùng đan đạo trận đạo tạo nghệ, ta nhìn đến ba đời mới có thể bắt kịp. Trần Quân nhàn nhạt nói xong, "Quý Trường Sinh, Trong không khí quanh quần lấy nhàn nhạt lúng túng. Khụ khụ, ta không phải ý từ kia, ta nói là. Trần Quân ngoi ruột gan thời điểm, Quý Trường Sinh ngược lại không so đo. Trần huynh vẫn là ý hệt năm đó khơi hài, hài hước, kỳ thực Trần huynh không cần làm ta bủ, ngươi có thể gặp ta, ta đã rất cao hứng, Trường Sinh chỉ cầu Trần huynh nguyên anh đại điển này, nhưng muốn nhớ người ta. Đó là tự nhiên, không cần ngày ấy, hiện tại ta liền mời mọi người, ta hễ cử hành nguyên anh đại điển hẳn là tại Vân Mộng Thành. Trần Quân thần niệm truyền âm nói, ngươi hy vọng tới một chuyến. Chốc lát, Trần Nhữ hi hiện thân trong trướng. "Trà thế nào? Vị này Quý Trường Sinh, Võ Linh Tông tu sĩ" Hắn nếu là tới ta Vân Mộc Trạch, ngươi đích thân đón, dùng khách quý lễ đãi, không thể lãnh đạm mày mày. Được. Trần Nhũ Hi không người lĩnh mệnh, hướng về quý trưởng sinh thi lễ một cái, nàng rất rõ ràng, có thể để lão tổ đặc biệt căn dặn lời nhắn đủ người, nhất định là lão tổ cực kỳ trọng yếu người. Trần huynh có ngươi lời này là đủ rồi, ngay khác nguyên anh đại điện bên trên, người ta không say không nghĩ. Tốt tốt tốt, không say không nghĩ. Khoảng cách phong vân giải trừ, không đến một tháng. Theo lấy diệt tu U Minh Minh chủ liên tục hạ đạt mấy đạo giới nghiêm lại cấm, tỉ như thủ tiêu dưới đất chợ đen, vô tội không phải mời giả thiệt động, đối phương viên vạn giặm thi hành phong tỏa các loại Lúc này mới có đại chiến buông xuống không khí khẩn trương. Chương 329, U Minh giới quy mô đánh vào, chương 329, U Minh giới quy mô đánh vào. Phòng ấn mở ra đếm ngược 3 ngày trước. Tường Chương Thành, một chỗ trên thành lũy. Ánh trăng lan chiếu, ánh sáng trong sáng. Ngân bạch nguyệt hoa ôn nhu rơi vào tám tiên cốc bên trong, đạo kia tựa như màu tím vết sẹo một dạng khẽ hở, mắt Trần có thể thấy bao trùm tại phòng ấn phía trên lực lượng, kém xa năm đó, một chút phai nhạt. Đạo phòng ấn này phòng ấn U Minh giới không biết bao nhiêu năm. Năm đó phòng ấn là làm phòng ngự U Minh giới đánh vào bản giới, hiện tại đạo phòng ấn này lại thanh phản công u minh giới duy nhất ngăn cản. Đúng làm điểm ai? Trương Thanh Hạ nhân chiều mẫm liệt, một loại căng thẳng mà lại tâm tình hưng phấn lan tràn. "Trần huynh, Nguyên anh phía sau, ngươi muốn làm chỗ gì? Tu luyện a, cái kia còn có thể là cái gì?" Trần Quân hí mắt mắt nhàn nhạt đáp lại Ngô đạo bình cái này, nhìn như không có chút nào dính dưỡng vấn đề. "Nguyên anh tu sĩ 3000 tọa nguyên, ngươi mỗi ngày tu luyện dùng thời gian cũng bất quá 1 canh giờ, còn lại giờ đây." "Ồ." Trần Quân kinh ngạc nhìn hắn một chút, đương nhiên cảm giác hắn nói rất đúng a. "Chẳng trách có Nguyên anh tu sĩ ưa thích dưỡng linh sủng, có ưa thích bội dưỡng linh trà, có ưa thích nghiên cứ đá." Có ưa thích nghiên cứu trận pháp Đan đạo. Đối nguyên anh tu sĩ mà nói, nếu như nắm giữ duyên tọ chi đạo, tuế nguyệt kéo dài đến 4 5000 năm cũng khó. Lại thêm bản giới nguyên anh tu sĩ, cơ bản liền đến cực hạn, cũng không có gì an toàn nguy cơ, có thể liên tâm dưỡng lão. Cho nên thời gian quá nhiều, căn bản dùng không hết, rất rảnh rỗi. Nếu nói, chân quân thật vô pháp đột phá thái ớt linh giới. Vậy hắn đem gặp phải một cái khủng bố sự thật, đó chính là hắn đem tìm không thấy bất luận cái gì yêu thích. Bởi vì hắn mộ tính quá cao, nghiên cứu bất kỳ vật gì rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ trọn vẹn, đạt tới viên mãn. Nhất là Đan đạo phù đạo trận đạo hắn đều đã đến bản giới cực hạn cấp bậc cao hơn kinh văn, năm nay đã không tìm được. Tỷ Mị nghĩ lại cũng thật là mẹ nó không bố, bởi vì ngộ tính quá cao, đến mức tìm cái tiêu chuẩn yêu thích đều khó. Như vậy nhìn tới, dù cho là chết, cũng muốn chết tại lén qua thái ớt linh giới trên đường, không phải thật đến phát chán chết. Cho nên Trần huynh đến cùng có tính toán gì? Ngạch, ta nghĩ nghĩ còn thật không nghĩ tới, ngươi có ý tưởng gì hay? Lô Đạo Bình bỗng nhiên ánh mắt sáng choang, hình như đãng những lời này đã lâu. Hỏi rất hay, ta gần nhất ý tưởng đột phá, nếu như ngươi ta liên thủ, thành lập một chi đặc biệt dùng cho bí cảnh khai phá thám hiểm đội ngũ, phòng trường sẽ cực kỳ thú vị. Bí cảnh khai phá dường như là có chút ý tứ. Trần Quân nhàn nhạt gật đầu, "Dũng trấn huynh tài năng phối hợp trí tuệ của ta, vì sao không phải tài năng của ngươi phối hợp trí tuệ của ta?" Ngụy Hạo đã Trần huynh nhất định muốn cái này trí tuệ đảm đường, nô nô nguyện ý nhường cho. Ha ha. Lô đạo bình ngựa đầu cười lớn. Phong ấn giải trừ đếm ngược cái cuối cùng giờ. Bóng đêm tịch mịch, tinh đấu mãn dư cùng. Từng đội từng đội tiên tộc đạo binh quân đoàn bắt đầu ngay ngắn nghiêm nghị tiến về trong cốc chỗ sâu, mỗi người đều thần tình nghiêm trọng, nín thở ngưng thận. Từng chiếc từng chiếc tiên châu phá không mà lên. Lửa lừng ở trên không, đuôi kéo lấy thật dài lượng lấy đuôi lửa, để toàn bộ bầu trời đều thất thải lượng lấy. Chỗ cao nhất Tam Tôn chân quân tọa kỵ linh sủng ý nguyên to lớn vô cùng trấn áp thiên địa. Trên trời dưới đất đều một mảnh tốc sát ý nghĩ, từng đạo thần mang phóng lên tận trời rơi vào trên tường thành, ánh mắt căng thẳng mà lại hưng phấn nhìn chăm chú đạo kia bị phong ấn vô số tuế nguyệt thời không vết đứt. Lúc này Trần Thị trong doanh trướng yên tĩnh, chỉ có một đạo thanh sam thân ảnh ngồi tại trong trướng lau sạch lấy lòng bàn tay màu vàng kim linh văn tiểu kiếm. Lúc này một đầu màu vàng kim kỳ lân ấu niên thú, từ Trần Quân trong túi trữ vật nhảy ra. Tại dưới đất tập tên hai bước, có chút sợ hãi nhìn xem nam tử trước mặt, vừa muốn phát ra tiếng, một đạo kim mang trực tiếp xuyên thủng thủy thú đầu. Ngân thủ vòng tay hình phạt 7 ngày. Trải qua Trần Quân nhiều năm qua thí nghiệm, nếu như giết người sẽ bị phán 10 năm, nhưng nếu như đánh giết hung ác yêu thú, cũng sẽ không bị phán hình, nếu như đánh giết người vật vô hại thủy thú thì là sẽ bị coi là đánh giết bảo vệ động vật, phán 7 ngày. 7 ngày đầy đủ. Ta nhưng linh hoạt thông qua đánh giết thủy thú tới khống chế thời hạn thi hành án. Cái này cuối cùng so cái khác đều muốn thuận tiện. Trần Quân làm đủ chuẩn bị, vỗ một cái hỏa hồ lô, Cự Dương chân viêm nháy mắt đem thủy thú đốt thành tro bụi. Bởi vì không có lấy đến là huynh đệ tới chém ta, bởi vậy cái này ngân thủ vòng tay sẽ thành lần này đại chiến bảo mệnh át chủ bài. Vì thế Trần Quân làm rất nhiều thời gian, cũng ngồi giữa mây trong cái thủy thú. Đây chính là vì sao ăn trộm thủy thú. Đúng lúc này, Trần Quân bỗng nhiên ngẩng đầu, người được một chút khắc thưởng phi tức, ngáy mắt sông ra doanh trướng phóng lên tận trời, rơi vào đạo thứ ba hoạch tâm trường thành, trấn gia phụ trách trên một chỗ tường thành. Giờ phút này, lực chú ý của mọi người đều tập trung ở đạo kia thời gian trên cái khe. Một lượt to lớn chang tròn treo cao, tung xuống ngàn vạn lạnh giá ngân huy, không phân biệt được trắng đen, không phân biệt nam nữ, không phân chúng ta. Phàm là giới này sinh linh, đều cùng nhau tấm dựa tại ngân huy phía dưới. Trên bầu trời, Nguy Nga Phật Quốc đột nhiên bắn ra từng đạo quỹ khắp sói gào âm thanh. 9 cánh hỏa phượng cũng đột nhiên mở ra một đôi mỹ lệ dị thường lửa đồng, rủ xuống 9 cánh có chút hưng phấn hơi hơi vung lên. Bạc cấp chân long hoàng sợ mở ra một đôi tụ đồng, đột nhiên đứng dậy lắc lắc trên mình lân giáp khí tức kinh khủng, tràn ngập mà xuống. Phía dưới vô số tiên truyền phi chu tiên quang lưu ly li lượn lây, chiếu toàn bộ bầu trời hào quang hoa lệ, cùng chư thiên tinh đấu hòa lẫn. Từng đạo nguyên anh khí tức sức bùng nổ phóng lên tận trời, phủ giao bên trên tầng 9. Tựa như từng cái ngọn lửa ngang nhiên mà lên chiếu sáng lần phương thiên địa, đặt mình vào trong đó, nguyên anh phía dưới tu sĩ, tựa như bị vô pháp cả hữu dậy sóng đại thế, cuốn theo sâu kiến lu bình. Vào không do mình, lùi cũng không từ mình. Xin không do mình, chết cũng không từ mình. Giờ phút này bọn hắn có thể làm chỉ có xông về trước núi. 3. Trần Quân đứng ở trên tường thành, trung điệp chụp xuống, mở mắt ra, một vòng nương trọng phức tạp lẫnh quang nhất chuyển mà qua, lạnh lùng nói, "Tới." Trần thị tử tôn nghe lệnh, chuẩn bị kết trận. "Được." Vừa dứt lời, một giây sau, bị phong lấn vài vạn năm u minh giới thời không vết nứt, rang rắc một tiếng. Trước tiên nứt ra một cái khe, làm một vết nứt âm thanh truyền đến, ngay sau đó liền là liên tiếp vết nứt dạn nứt âm thanh. Thẳng đến huynh một tiếng vang thật lớn, thời không vết nứt vừa mới mở ra, tới tự dị giới màu màu linh khí, liền không dằn nổi một mạch tràn vào bản giới. Cái kia khủng bố linh khí triều tịch, gấp mấy chục lần hơn trăm lần tràn vào bản giới, một lần linh khí mật độ cao để người giữa lông mày căng đầu khó nhịn. Không đúng sao, theo lý thuyết u minh giới linh khí có lẽ rất thấp mới là, thế nào nhiều như vậy linh khí, hơn nữa linh khí này có chút tà môn. Trần Quân không nghĩ tới cái thứ nhất đối mặt liền ngoài bản giới tu sĩ dự liệu cùng phán đoán. Tại bản giới tu sĩ trong ký ức vũ minh giới là mạt pháp địa phương, linh khí khô kiệt, không thích hợp tu hành thế giới, thế nào sẽ dẫn động linh lực triều tịch, ngược lại xông vào bản giới. Theo lý thuyết hẳn là bản giới linh lực triều tịch trùng kích vũ minh giới mới phải. Nếu như nói linh khí này xem như món ăn khai vị lợi nói, ngay sau đó một màn để tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Chỉ thấy thời không trong vết nứt bỗng nhiên phun ra vô số lít nhạ lít nhít điểm đen. Tựa như tổ ong vỏ vẽ bộc phát ra phong trùng một loại, đen ngịt, hóa thành một đạo nối thẳng thiên địa màu đen trưng hạ, nhìn kỹ mới biết được đó là điểm không hết nguyên anh kim đan yếu thì, chỉ là đợt thứ 1. Định nhân chiến lực liền viễn siêu bản giới. 1 2 3 4. 2300 vị nguyên anh yêu thi, kim đan vô số kể. Cái này u minh giới, viễn siêu bản giới. Trần Quân lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, thần niệm của hắn viễn siêu cùng cảnh tu sĩ, ra đầu tê dại thô sơ giản lực hex đến, liền đến ra một cái để hắn khắp cả người phát lạnh kết luận. Chương 330, Trần Quân yêu viên, ngươi quản cái này gọi lại thánh tàn khu, chương 330, Trần Quân yêu viên, ngươi quản cái này gọi đại thánh tàn khu. khu. Ta ta muốn về nhà. Linh tịch ta không cần còn không được ư? A, cái này, cái này cái này Lập tức trên trường thành một mảnh hỗn loạn vô tự, mỗi cái tiên tộc tu sĩ nhộn nhịp đụng vào nhau, có vụng trộm bò phủ dự định bỏ trốn mất dạng, có đặt nông ngồi dưới đất che mặt khóc rống, có hai mắt vô thần quỳ dưới đất. Trần Thị trên trận địa, kết trận mà thành Trần Gia Tử Tôn cuồn nuốt nước miếng, cái kia phô thiên cái địa nguyên anh khí tức, tựa hồ muốn bọn hắn tựa như trùng tử dẫm nát. Trong mắt bọn họ tràn ngập sợ hãi, nhưng trên tường thành một màn kia thanh sam thân ảnh không lúc ních, bọn hắn xem như lâu tộc tử tôn tự nhiên không người dám phát thân. Lúc này Trần Nhũ hí lực trận rơi vào đấu trường, trong thanh em lộ ra căng thẳng, luôn luôn bình tĩnh nàng, lúc này cũng loạn chợ cước. Địch nhân cũng quá là nhiều chỉ là nguyên anh tu sĩ liền là phe ta gấp ba. Lao tổ, chúng ta muốn hay không muốn cũng lùi. Giờ phút này Trần Nhự Kiên, trấn thủ nguyên đảng cũng rơi vào thế tử tưởng, chờ đợi lão tổ lựa chọn. Nhưng mà, Trần Quân do dự chốc lát, lại lắc đầu, âm thanh như đờ sắt, không thối lui nửa bước. Cái gì? Sắc mặt mọi người phát lạnh, nhìn nhịp đối diện, có chút bất ngờ lão tổ dĩ nhiên đối mặt cục diện như vậy, lựa chọn không lùi. Chúng tử tôn nghe lệnh, dám nhượng bộ người, chết. Trần Quân sắc mặt lạnh lẽo như hàn băng hạ một đạo mệnh lệnh. Vốn là có chút ý lui tổng nhân, nghe được lệnh này, ngược lại là không có nghĩ nhiều nữa, một vòng kiên nghị thay thế sợ hãi. Cha, vì sao? Trần Nhữ Hi không hiểu, đây không phải vô ích để người trong nhà chịu chết ư? Người khác cũng nghi ngờ nhìn tới, mà Trần Quân lặng im không nói, nhìn một chút trên bầu trời Tam Tôn Hóa Thần chân quân tọa kỵ linh sủng pháp bảo. Tiếp đó là đầu. Thần niệm truyền âm nói, các ngươi cho là Hóa Thần là bãi chí ư? Dám tự mình người tối lui, tất chết bởi Hóa Thần trong tay, dùng bảo mệnh làm bên trên, nhưng không tối lui. Nghe đến đó, Trần Nhữ Hi mấy người cũng lấy lại tinh thần tới, liền chân quân đều không lùi, bọn hắn loại này sâu kiến tự nhiên là không thể lùi. Lùi hẳn phải chết không nghi ngờ. Quả nhân vừa mới vội vàng chạy trốn Kim Đan thậm chí Nguyên Anh lão tổ còn chưa từng chạy ra đạo thứ 3 tường thành, liền bị một cô vô hình vĩ lực trực tiếp hư không bóp nát. Khung bố màu máu pháo hoa ở trên trời dày đặc nở rộ. Vô số người kinh hãi ngoái nhìn, không nghĩ tới mạnh như Nguyên Anh lão tổ, tại hóa thần lực lượng phía dưới, cũng nhỏ bé như trùng tử. Cái này khiến rất nhiều sinh ra ý lui người, không thể không cắn răng thủ vững tại chính mình trên trận địa. Có một số lão tổ đều chạy đến giữa không trung, nhìn thấy một màn này, cấp bách điều chuyển thân hình lần nữa xám xịt lăn trở về. Dáng người thối ui, giết chết bất luận tội. Tới từ trên bầu trời một đạo hùng hổ khí tức kinh khủng chỉ là hơi lộ ra hắn giữ tận một góc, liền để phương thiên địa này có loại trời đất sụp đổ cảm giác. Dạ Vô Tiên, Chân quân liền là chân quân dù cho đã là sinh mệnh thời kỳ cuối, một cái ngoút, y nguyên có trấn áp muôn phương thiên địa vĩ lực. Chân quân trong lòng hoảng sợ, nhìn tới tại hóa thần chân quân mí mắt phía dưới, vẫn là tận lực nghe lời à, đừng không chết vào u minh giới ngược lại bị bản giới chân quân cho dây. Ai ai ai, đến cùng là không có lấy đến là huynh đệ tới chém ta không phải chân quân là cái lông. Chân quân trong lòng thầm thở dài vài tiếng. Đáng tiếc chính mình Kim Đan viên mãn, khoảng cách nguyên anh cũng liền là lâm môn một cước, nhưng hết lần này tới lần khác đại chiến sắp đến cũng được cũng được, lần này nói cái gì đến sống tạm trở về. Trên trường thành từng đạo trận pháp bắt đầu sáng lên, bắt đầu đạo thứ nhất chặn đánh Ngô Minh giới yêu thị. Chính khí trường tồn, càn khôn một ý, càn khôn trận pháp, cho ta đến. Vạn pháp bất diệt, chỉ pháp độc tôn, vạn pháp trận, đến. Trải qua mới bắt đầu khủng hoảng phía sau, Song Vương bắt đầu lâm vào đúng là trong khi giao chiến, giao thủ một cái bạn giới tu sĩ ngạc nhiên phát hiện, đối phương cái gì nguyên anh yêu thị, thực ra chiến lực cực kỳ hư, thực lực tối thiểu muốn đánh cái bảy tầng cấp, cùng đường đường chính chính nguyên anh chọn vẹn không phải một cái khái niệm. Nhất là bạn giới lệnh xuống trùng điệp trận pháp, cũng không phải bài trí Giờ phút này liền phát huy ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Những cái kiếm nguyên anh kim đan, nhìn như lít nha lít nhít, thực ra tựa như dập lửa mỗi oi, không chịu nổi một kích. Không chỉ không có trùng kích trận pháp phòng ngự, ngược lại còn để bản giới tu sĩ quét qua kinh hoàng, lại biến đến kiêu ngạo tự ti lên. Ha ha, liền cái này, ta nhìn vũ minh giới cũng chỉ có thể hù dọa một chút người, cũng không biết vừa mới ai chạy, quá mất mặt. Ta có thể đánh 10 cái. Trải qua từng vòng từng vòng huyết chiến, chân thị cái này một chi đạo binh quân đoàn, cũng không ít dòng người máu bị thương, nhưng đều không phải cái vấn đề lớn gì, rất nhanh liền có người thay thế bên trên đệ thương binh xuống dưới chứa trị tương thế. Bất quá u minh giới cái này đợt thứ nhất tiến công quả thật làm cho Trần Quân có chút không nghĩ ra. Chẳng lẽ nói, cái này đợt thứ nhất tiến công chỉ là tiêu hao bản giới tài nguyên, đối phương hoạch tâm chiến lược chưa xuất động. Ý nghĩ này một khi dâng lên, liền để Trần Quân cảm giác thấu xương băng hàn. Nếu thật là như vậy, cái kia u minh giới cũng quá kinh khủng. Tối thiểu hiện tại mới thôi đối phương hình như còn không xuất động chân chính chân quân cấp bậc chiến lược, liền đã để bản giới như gặp đại địch. Phải biết vừa mới đợt thứ nhất tất nhiên là bản giới chống lại ở đối phương tiến công, nhưng linh thạch chi tiêu cũng là một cái cực kỳ khủng bố con số. Nếu như tiếp tục nữa e rằng bản giới sẽ trước tiên hao hết sạch. Vừa nghĩ đến nơi này, lúc này thời không trong vết nứt chậm chậm hiện lên một tôn ngàn trượng lớn lên hình rồng uy thi, nguyên anh đỉnh phong khí tức, thân thể nó mặt ngoài là nguyên một khối ô quang nhấp nháy thôi ráp, cho người một loại chấn nhân tâm phách kiến cố cảm giác, cùng cảm giác bất lực. Lúc này chủ trì cục diện Mẫn Trần lão tổ âm thanh lạnh lùng nói, cái này là mở đường hỗn nguyên rắp rồng, pháp khí pháp bảo vô pháp thương nó mảy may, cần dùng thiên địa linh hỏa chân viêm thiêu đốt mới có thể đánh bại, làm mau chóng đánh giết, không thể cho địch nhân đến tiếp sau đại quân có lự khe hở. Phàm có thiên địa chân hỏa linh viêm người lên trước. Một tiếng gầm thét phía dưới Từng đạo khí tức hơi do dự phía sau liền phóng lên tận trời. Trần Quân nhìn một chút bên Hông Hỏa Hồ Lô, lại nhìn một chút trên bầu trời mơ hồ có thể thấy được ba đạo đứng sừng sững bóng người, đồng nhiên hóa thành lưu quang mà đi. Ước chừng có 5, 6000 người nhộn nhịp tới gần vết nứt, đây cũng là Trần Vân khoảng cách gần quan sát đến khủng bố rắc rổng, xa xa xem xét là nguyên một khối khôi giáp, gần bên nhìn rõ ràng có thể nhìn thấy khôi giáp bên trên còn có vô số mắt mô độc nhỏ. Các vị, nhất thiết phải toàn lực xuất thủ." Mẫn Trần lão tổ chợt loé lên, đem mỗi người đều đã qua. "Được." Ầm ầm. Vô số thiên điệu chân viêm linh hỏa Phun ra từng đạo hỏa long hướng về giáp rồng kích xạ mà đi. Quả nhiên không ra mẫn Trần lão tổ nói, cái kia giáp rồng đối mặt cái khắc pháp khí tiến công thoải mái chống cự, nhưng chỉ duy nhất đối mặt chân viêm, rất nhanh nhiệt nóng nhiệt độ cao, liền đem nó khôi giáp hòa tan, vẹn vẹn giữ vững được không đến trăm tức, giáp rồng tầng ngoài cùng khôi giáp nứt ra ức vạn đạo vết nứt, thiệt để băng liệt. Vô số tu sĩ thừa cơ liên cùng tu pháp, đủ loại pháp bảo thần thông linh phụ không cần tiền đánh vào giáp trên long thân, tại trên người hắn lưu lại vô số vết thương. Mà giáp rồng thống khổ kêu lên âm thanh thiên địa truyền vang, lần nữa thu về thời không trong vết nứt. Nhìn thấy một màn này, mọi người tới không kịp thở một ngụm, ngay sau đó thời không trong vết nứt lại chậm chậm dâng lên một tôn yêu thi, chỉ là cỗ này yêu thi vừa xuất hiện, liền lập tức có loại kình tiến trụ, càn khôn nhỏ bé tẩm rác. Hóa thần yêu thi, vô số nguyên anh kim đan mênh mông tô sĩ, từng cái như lôi kinh hãi hải tử, dầm mưa quốc, lốc lốc chênh chênh, trong lúc nhất thời quên đi sợ hãi, quên đi thất lên, chỉ là sững sờ nhìn xem, tôn này trọn vẹn có vạn trượng cao to lớn yêu viên. Người khoác kim giáp, cầm trong tay vạn trượng thiết động, đỉnh đầu trời, chân đạp, há miệng như huyết trì, hai vai gánh nhật nguyệt. Đại thánh tàn khu sự kiện dòng đã mở ra, mời ký chủ thật tốt biểu hiện. Trần Quân, ngươi quản cái này gọi Đại Thánh Tàn Khu, ta biểu hiện ngươi lại ra." Trần Quân trong lòng nổi giận mắng. Chương 331, 30 vạn lần kiếm thương chém yêu vương, chương 331, 30 vạn lần kiếm thương chém, chém yêu vương. Trần Quân hết ý kiến, đợi mấy trăm năm Đại Thánh Tàn Khu, khá lắm, ngươi cứ vậy mà làm một cái hóa thần yêu viên. Cái này cùng Đại Thánh có quặng lông quan hệ. Một vạn đầu yêu viên cũng không sánh được Đại Thánh một quặng lông. Mấu chốt nhất là còn muốn ta biểu hiện. Chạy chậm một chút sợ là muốn bị giết chết. Mà cái này còn không phải bình thường yêu viên Tàn Khu, đây là pháp thiên tượng địa cấp bậc Tàn Khu. Ngang nhau hóa thần chưa chắc là đối thủ của nó, ta coi như xong đi. Trần Quân nghĩ như vậy, trong đầu lướt qua ngàn vạn suy nghĩ, trong lúc nhất thời bởi vì cảnh diện quá chấn kinh, rất nhiều người đại náo đều lầm vào trầm trúng. Thẳng đến, cái kia dài vạn trượng tiếng đồng âm vang lên xuống, bọn hắn tự cho là kiên cố lao không thể gãy tường trường thành, tựa như là hại tử các bảo. Vô số linh văn nhào nhào theo lấy linh quang loé lên liền triệt để dập tắt hám. Côn nhẹ nhàng quét qua, liền không biết rõ nghiền chết bao nhiêu kim đan, bao nhiêu nguyên anh. Cây gậy kia thật là đập lấy liền chết đụng liền tàn. Đạo thứ ba hạch tâm tưởng trường thành cũng là được ra chỉ nhiều nhất linh văn trận pháp địa phương, cứ như vậy bị yêu viên ba lượng côn đâm vào cái bảy tám phần. Không biết rõ bao nhiêu tu sĩ nhìn thấy một màn này cảm giác như là giữa mùa đông tới một chậu nước lạnh. Trật để thanh tỉnh, cái gì phản công u minh với cái gì đoạt địa bản cấp tài nguyên, cũng quá đáng mặt. Lao tổ, Trần Nhữ hi một tiếng gấp hô, chỉ thấy cái kia yêu viên một gậy đánh tới hướng Trần Thị cái này một chỗ chật địa, cây gậy kia còn tại không trung, bọn hắn bên này đại địa liền hướng phía dưới sụp xuống mấy chục mét. Trần Quân thần thức tăng vọng, nháy mắt đem âm thanh truyền vào tất cả lâu tộc nhân trong hai, mau lui lại, phòng thủ đạo thứ hai trường thành chật địa. Ngẫy mắt đạo thứ 3 hạch tâm trận địa nhân mã bối rối vô tự, rất nhiều người bay quá mau, liền bình thường nhất ngữ kiếm chú quyết đều không sử ra được, liền trơ mắt tuyệt vọng nhìn xem một gậy nện xuống, chiếc đệ bị đập làm một miệng, cùng đại địa thổ nhướng không phân khác biệt. Lúc này, trời cao vân đài bên trên, mấy đạo dày đặc khí tức săn sát, không khí vẫn như cũ thoải mái sôi nổi. Tuy nói phía dưới đánh hừng hực khí thế, tử thương vô số, nhưng tại trong những người này bất quá là một chuỗi con số thôi. Phật quốc bên trong, vàng son lộng lẫy Phật điện bên trong, bán ra ra phía dưới hình ảnh. Có thể đứng ở nơi này đều là giới này nguyên anh đỉnh phong chiến lực, đồng thời cũng là vạn năm tiên tộc cao nhất lão tổ. Bình thường tu sĩ, căn bản tham gia không vào. Phật điện bên trong, hơn 100 chương ngọc ghế chương chương bài bố, có người vỗ một cái bàn cả giận nói, chân quân công xuất thủ chờ đến khi nào? Thí chủ chớ xấu lo, bất quá một niệm xuất thôi. Một cái tương tự với Di Lạc lão hòa thượng, vẻ mặt tươi cười, sau lưng ngưng kết một lượn Phật quang, ngồi ngay ngắn ở kim thân Phật tượng phía dưới. Người này chính là gần với Tạ Vô Tiên vị thứ hai chân quân, giới này còn sót lại tu dị Phật chủ, vạn Phật tự kim thân Lạt Ma, đã ngưng kết Phật xá lợi, như không phải thiên địa hạn chế, hắn đã sớm đại thừa phi thăng. Một bên Tạ Vô Tiên chống quải trượng gật đầu nói, cái này yêu thi tuy là hoa thần, bất quá là dò đường tiên phong, nếu như lúc này chúng ta xuất thủ, liền sẽ bị thăm dò ra hư thực, không đến cuối cùng tới khác, ba người chúng ta quyết không thể xuất thủ, bằng không liền rơi xuống thế bất lợi. Cái kia lên phái người nào xuất hiện? Tiếp tục như thế cũng không phải cái biện pháp. Một vị mai rủ tóc đỏ lão giả, màu đỏ trường mi hướng lên thật cao chống lên cho người một loại dữ tận hung ác cảm giác, năm đó lúc tuổi còn trẻ, cũng là một vị không người dám trêu khủng bố viêm hoàng chân quân. Về sau giả, tướng mạo mới hơi ôn hòa một chút. Lão tăng có một người chọn, nhưng chém chết yêu viên. Lâm Lăng Tiên, Lâm Kiếm Thần có đó không? Vãn đuối ở đây. Lúc này xếp tại chính giữa chỗ ngồi một vị bạch y liệp kiếm tiên, đầy tóc mai xương bạch, giữ lại một đống râu dê, từng chiếc rõ ràng, hắn gánh vác một thanh trường kiếm, chậm chậm đứng dậy. Làm phiên kiếm thần. Đâu có đâu có, bất quá một nhiệt xúc ngươi, cả gan như vậy. Lâm mỗ một kiếm này tôi luyện mấy ngàn năm, cũng nên thử một lần kiếm phong. Lâm Lăng Tiên là Thiên Kiếm Tông áp đáy hòm kiếm thần lão tổ, mới trúc cơ cảnh liền lĩnh ngộ Địa đạo kiếm ý, sau đắng khổ tu luyện, Nguyên Anh cảnh lúc, lĩnh ngộ Thiên đạo kiếm ý ngũ hành kiếm pháp. Dùng ngũ hành tướng sinh tương khắc lý lẽ, căn cứ địch nhân ngũ hành đặc điểm, có thể di động dùng khác biệt ngũ hành tiểu ý. Tuy nói bản giới tu sĩ vô pháp hóa thần, nhưng nội tình thâm hậu, cũng không phải u minh giới có thể so sánh, Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ chỗ nào cũng có, đếm mãi không hết. Theo lấy Lâm Lăng Tiên còn làm một đạo hồng quang lướt về phía phía dưới. Bất quá 10 hơi phía sau, Lâm Lăng Tiên liền khom người phục mệnh. Cái kia yêu viên đã bị ta chém xuống Nguyên Anh cảnh, hiện tại đã đông cứng tại chỗ, động đậy không được. Hiện tại hạ lệnh toàn lực tiến công. Không ít nguyên anh lão tổ nhộn nhịp nặng nề, hai mắt nhìn nhau một cái, cấp bách nhìn về phía hư không trên hình chiếu. Chỉ thấy hư không trên hình chiếu, liền thấy một đạo kiếm quang dư ý, vẫn như cũ hành thiên túng, kiếm khí dày đặc, thiên địa đều mang theo từng tầng từng tầng băng sương, tuấn này yêu viên, từ bả vai, nghiêng bổ tới phần eo, vết thương thật lớn, từng khúc đông kết. Chủ trì đại cục Mẫn Trần lão tổ vừa ý khẽ bớt cảm, lập tức hạ lệnh phía dưới toàn thể tu sĩ. Tam minh đệ tử nghe lệnh, đánh giết yêu viên. Lúc này trên mặt đất, nhìn thấy ta nhân tộc kiếm tu một kiếm đem yêu viên bổ ra đông kết, quét qua phía trước đối yêu viên sợ hãi. Thế là vô số phi chu lít nha lít nhít như rồi đồng dạng, vậy cùng đi lên. Trong biển người mênh mông, một thân thanh sam Trần Quân quay lấy tường thành cười khổ không thôi. Hắn vốn cho rằng chính mình 50,010 vạn kiếm thường cũng đã đầy đủ khủng bố, nhưng chính hắn vẫn rõ ràng khó mà chém giết yêu viên. Nhưng Lâm Kiếm Thần vừa ra tay, hắn lập tức biết kiếm tu khủng bố, người này ngừng kết ngũ hành địa ý. Nếu như nói Thiên Đạo kiếm ý là 10 vạn phổ thông kiếm thương, vậy hắn một kiếm kia, ít nói trăm vạn phổ thông kiếm thương. Quá kinh khủng. Một kiếm kia, để hắn khắc sâu ấn tượng. Nếu như mình cũng có thể đạt tới trăm vạn kiếm thương, liền có thể có nguyên anh địch nổi hóa thần thực lực. Nhưng bây giờ, còn vì lúc còn sớm. Bất quá, chính mình những năm này cũng trồng không ít kiếm thương, thừa dịp yêu viên cũng liền là đại thánh còn không có bị giết, chính mình đến buổi thu phát một kiếm, không thể dương mắt nhìn nhìn xem. Thế là Trần Quân Tử thể nội run rẩy ổn dưỡng mấy trăm năm lôi một kiếm, đem đủ loại trọng thương bở UFF kéo căng, bởi vì yêu viên thân thể to lớn, hơn nữa thân không một chút linh hoạt, có thể đem cự nhân sát thủ cùng tai đại kiếm rộng kéo căng. Cho nên một kiếm này uy lực trọn vẹn có 30 vạn kiếm thương, gấp 3 thiên đạo kiêu ý. Đương nhiên cùng lâm kiếm thần so, còn kém không biết, nhưng cũng là trên bầu trời sáng nhất tu sĩ. Một kiếm kia ngang trời, cứ việc khí thế bên trên không sánh bằng kiếm tiên, nhưng tại lớn nhỏ bên trên, đem kiếm thần cho chọn vẹn hạ thấp xuống. Vô số tu sĩ chính giữa liều mạng nghiêng thần thông pháp khí thời điểm, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu rơi xuống một mảnh bóng râm, vốn cho rằng là dị giới lại công tới cái gì cự thú. Kết quả xem xét, dĩ nhiên là một cái vô cùng rộng lớn cự kiếm. Cự kiếm kia cùng trung phẩm tiên châu một loại lớn nhỏ. Bởi vì quá lớn, tốc độ nhìn xem vô cùng chậm chạp. Những cái này như núi lớn cự kiếm phía dưới, hướng bốn phương tám hướng đẩy ra ngàn vạn khí lãng tất cả người hướng về sau thủ lùi, nhìn xem cự kiếm kia đem yêu viên từ đầu tới đuôi, một kiếm bổ ra. Vết cắt nhắn bóng như gương. Nhìn thấy một màn này, Phật quốc trong đại điện, không ít nguyên anh đại lão nhọn nhịp chố mắt, bật điệu tả hữu hỏi thăm, thử tử là ai, vì sao có thể thi triển kinh người như thế cự kiếm chi thuật. Kiếm này có thiên đạo kiếm ý uy lực, nhưng ta lại không thấy rõ đến cùng là cái gì kiếm ý. Thật là khiến người khó hiểu. Lâm kiếm thần xoa cằm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chương 332, dòng thân ngoại hóa thân 9981 nạn đê phối cân đấu văn, chương 332, dòng thân ngoại hóa thân 9981 nạn đê phối cân đấu văn. Ngay tại rất nhiều đại lão nhộn nhịp hiếu kỳ thời điểm, hư không trên hình chiếu hiện ra một ghế nam tử áo xanh khuôn mặt. Chỉ thấy nam tử bóp cái kiếm quyết nhún người nhảy một cái, đạo cự kiếm kia hóa thành một đạo kiếm quang thu lại vào vỏ bên trong, động tác nước chảy mây trôi, xem xét liền là cái kiếm tu. Là hắn? Chân quân, thái thượng tông nhất phẩm tiên tộc, bài danh 25 vị trưởng lão, chỉ vì Trần thị nhất tộc căn cơ còn kém, cho nên không có người hắn. Mẫn Trần lão tổ cười cười. Dù sao cũng là thái thượng tông trưởng lão lộ mặt, nói cách khác cũng là hắn lộ mặt. Vừa mới lâm kiếm thần liền là vạn vật tự thế lực. Bị nói Trần Quân một kiếm này không sánh được Lâm Kiếm Thần, nhưng bởi vì người này là Kim Đan tu sĩ, ngược lại bộ pháp nổi bật ra Trần Quân tiềm lực phi phàm tới. Đúng là Quý tông trưởng lão, thứ tự không phải bình thường a, sau này tại kiếm đạo tạo nghệ sẽ không rơi vào lầm mộ phía dưới. Lâm Lăng Tiên đưa cho cực cao đánh giá. Ta nhìn vị tiểu thí chủ này tư chất cực cao, nếu là Kim Đan đỉnh phong, nhưng đưa vào lượng giới trong kế hoạch. Lúc này một bên tu gi Phật chủ cười cười, không chờ mất đi bụi mở miệng, ta vô tiên lạnh lùng nói, ta nhìn không thích hợp a, Phật chủ khả năng không rõ ràng tình huống, vị này tiểu đồi có hai vị tử tôn đều bị tiếp dẫn thượng giới. Nếu là nhiều năm sau bọn họ hai vị hóa thần tử tôn tới tìm chúng ta muốn người, ta thái thượng tông cái kia bản giao thế nào? Mắt đi bụi đi theo gật đầu một cái, đây cũng là hắn lo lắng. Ta nhìn lượng giới kế hoạch nguyên danh mạch không biến, cái này Trần Quân không thể tự động. Sai, sai. Tu Di Phật tổ chắp tay trước ngực, sửa sang lại Phật Ý long nói, nguyên nhân chính là như vậy, mới càng phải hắn tham gia lượng giới kế hoạch, dạng này mới có thể đem hai vị tân tân hóa thần hạt giống kéo vào lượng giới chi chiến bên trong. Dung lão nạp suy đoán, một trận chiến này nhất định khoáng thế lâu dài, nhất thời khó mà phân ra thắng bại. Hai vị này hóa thần hạt giống Tương lai nói không chắc có thể xoay chuyển tình cuộc. Nếu chúng ta chiến bại thần vẫn, sau này Trần Thị Hóa Thần cũng sẽ ngươi ta báo thù rửa hận. Cho nên để Trần Quân dùng thân vào cuộc thích hợp nhất. Tu Di Phật chủ tâm cơ thật sâu, ánh mắt giảo hoạt, trong lòng lướt qua ngàn vạn tính toán. Một câu nói xong, hiện trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Một lúc lâu sau, mất đi bụi nhũ mày nhìn một chút Tạ Vô Tiên, gật cảm ơn Trần Quân cũng khẽ gật đầu, hắn cũng chỉ có thể trầm giọng đáp ứng. "Ta, việc đã đến nước này, không người có thể đạo thoát trong đó." Đảo mắt thời gian liền đi qua 3 tháng. Từ lúc khai chiến phía sau, là một ngày bằng một năm. Trợn vẹn không có trong động phủ một ngày ngàn năm thời gian hoảng hốt cảm giác. Tại nơi này hình như tốc độ thời gian trôi qua đều trở nên chậm. Cả ngày sắp phạt. Thâm viên trưởng thành phía dưới là tràn trề thi thể ô uế, tuy nói mỗi ngày đều có người dùng tiên địa chân viêm đốt cháy thi thể, xua tán ô uế. Nhưng thời gian dài, nồng đậm dư vị vẫn là không cách nào tiêu trừ. Cuộc sống như vậy chẳng biết lúc nào là cái đầu. Lúc này trên mặt đất, vạn trưởng yêu viên tuy là đổ xuống, nhưng cùng lúc đó lại bạo phát ngàn vạn kim giáp thi ngân giáp thì đều là dùng kim đan tu sĩ nguyên anh tu sĩ luyện chế mà thành. Luân chiến lược tất nhiên không sánh được chân chính nguyên anh kim đan, có thể đếm được lượng rất nhiều, không chịu nổi đối phương như vậy tiêu hao số giới. Thời gian dài, phía ta tu sĩ chỉ sẽ càng ngày càng ít. Nhưng trước mắt, Trần Quân mang theo Trần thị nhất tộc cuối cùng có thể trở về đến trong doanh trướng hơi vứt bỏ cứ vậy mà làm. Có người khác thay thế bọn hắn, nhất tộc cùng nhất tộc lẫn nhau tốc trực ra trận, cho đủ thời gian nghỉ ngơi. Mỗi lần nghỉ ngơi có 7 ngày thời gian. Trở lại trong doanh trướng, lâu tộc tu sĩ từng cái như chút được cái nặng, một bộ nhưng tính toán nhặt được cái mạng cảm giác, trong lòng ngũ vị tập trận, khó mà tận nói. Trong trướng Trần Quân chậm chậm mở ra ánh mắt, một tia đột phá linh cơ đụng vào trong đầu, nhưng cũng tiếc, cục diện bây giờ căn bản không ủng hộ hắn đi đột phá nguyên anh. Gần nhất ta từng muốn bái gặp Mẫn Trần lão tổ, muốn xin nghị đột phá, nhưng lão tổ bệ bội nhiều việc chủ trì chiến sự, hoàn mỹ gặp ta. Tiếp tục như vậy, ta ngày tháng năm nào mới có thể đột phá nguyên anh tầng 1, cập tới là huynh đệ tới chém ta về phần lén qua kế hoạch, càng là hy vọng sa đời. Cái này đột nhiên lưỡng giới chi chiến, đảo loạn ta toàn bộ như đồ. Trần Quân ánh mắt thật sâu, âm thầm suy tư kế thoát thân. Tình huống dưới mắt, thật sự là không lạc quan, một trận chiến này có vẻ như muốn đánh cực kỳ lâu. Cũng may lần trước Ta một kiếm, đánh giết yêu viên, đạt được viên mãn thành tựu, lấy được màu đỏ dòng. Đây coi như là gần nhất số lượng không nhiều tin tốt lành. Bảng. Tên danh: Trần Quân. Cảnh giới: Kim đan chín trọng viên mãn. Chỉ số bổ trợ: 110 tốc độ tu luyện, phòng ngự bổ trợ 900, thọ nguyên 100, phàm nhân chi khu thọ nguyên 100, luyện đan xác suất thành công 30, 3 giây, ngộ đạo đan, 1000 linh thực sinh trưởng tốc độ, 2000 ngộ tính, hơi người văn mộ, 30 tâm ma kháng tính, 30 linh thạch lợi nhuận, một tập màu đỏ khí vận. Thọ nguyên 350, 1100. Dòng: Phượng Sô Lẫn Tử, màu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 Đề phối cân đấu vân, trắng, côn pháp đại sư, lam, 99801 nạn, tiễn, thân ngoại hóa thân, đỏ. Từ bảng có thể thấy được, sự kiện lần này giòng đạt được Đề phối cân đấu vân côn pháp đại sư 99801 nạn cùng thân ngoại hóa thân sự kiện lần này giòng là 3 lần sự kiện giòng bên trong đơn giản nhất một lần. Tất nhiên phải cảm tạ Lâm Kiếm Thần đem yêu viên chém xuống nguyên ánh cảnh, không phải, còn thật cầm yêu viên không có cách nào. Hiện tại việc cấp bách là suy nghĩ kế thoát thần, tranh thủ thời gian cách địa phương quỷ quái này xa một chút, tìm kiếm đột phá nguyên anh. Chương 333 Thân ngoại hóa thân tiểu hảo lâu tiểu quân, chương 333, thân ngoại hóa thân tiểu hảo lâu tiểu quân. Tư bản có biết, Trần Quân hiện tại cũng là nhanh 400 tuổi cao tuổi lão nhân. Cũng liền là 100 tuổi nhân sinh đi tới một nửa nhanh. Tất nhiên bọn nguyên ngược lại nhất không cần lo lắng sự tình, cuối cùng hắn lập tức liền có thể đột phá nguyên anh. Đột phá nguyên anh, duyên tỏ 3000 năm. Chập chập chập. Liên La đáng tiếc a, hiện tại tình huống này, không biết rõ muốn đánh tới ngày tháng năm nào. Cái này trước tạm thời không để cập tới, thứ yếu đáng giá nhất đến quan tâm điểm liền là mới đến bốn đầu dòng. Đề phối cân Đậu Vân, trắng Ngại Ngự Phong đi mây thời điểm dưới chân sẽ xuất hiện một đóa ngũ sắc tường vân, Ngài tốc độ tăng cao 30%. Cái này vẫn được, chạy trối chết thời điểm cần dùng đến, chỉ là cái này đạp vân bản sự, bình thường chỉ có Nguyên Anh cấp bậc trở lên mới biết. Dù cho là kim đan, bình thường cũng liền giá trị Ngự Phong Ngự kiếm hoặc là pháp bảo, hoặc là dựa vào bản thân tu vi, tất nhiên có một chút pháp bảo có thể làm ra tường vân loại hình bộ dáng, cho người một loại đẳng vân cảm giác. Nhưng người bình thường không làm như vậy. Nguyên Anh phía sau, cối mây đạp gió ngược lại cũng phù hợp ta Nguyên Anh lão tổ thân phận. Không tệ không tệ. Côn Pháp đại sư, Lam Ngài tại Côn Đạo Phương diện ngộ tính kinh người, ngài côn thương tăng cao 10%. Cái này không có tác dụng gì. 9981 nạn, tím, ngài mỗi khi trải qua 81 nạn, nhưng thu được ngẫu nhiên một đầu dòng, dòng sát suất tham khảo trước mắt cảnh giới. Cái này cũng không tệ, liền là cái này 9981 nạn, cũng quá là nhiều a, không biết rõ bước đi vướng một phát có tính hay không một nạn. Cái dòng này hữu dụng, nhưng không nhiều, cảm giác phái không lên quá lớn tác dụng. Về phần tham khảo trước mắt cảnh giới dòng sát suất, Trần Quân nhìn một chút nguyên anh cảnh sau dòng sát suất, vẫn là lao dạng tử. Màu trắng chỉ chiếm 20%, màu lam 30%, màu tím 40%, màu đỏ 7%, màu vàng kim 3%. Nguyên anh cảnh sẽ không xuất hiện thải sắc, hóa thần phía sau mới có thể xuất hiện. Thân ngoại hóa thần, đỏ, ngài nhưng sinh ra một tôn cùng ngài giống nhau như lúc thân ngoại hóa thần, thân ngoại hóa thần mỗi đại cảnh giới đột phá nhưng thu được cùng ngài đã từng đồng dạng dòng lựa chọn giao diện, có thể lựa chọn một đầu dòng. Chú thích: Thân ngoại hóa thần sau khi chết, thời gian hồi 100 năm. Chú thích: Ngài nhiều nhất nhưng chia sẻ 10 đầu dòng cho thân ngoại hóa thần. Lần này thu hoạch lớn nhất, liền là thân ngoại hóa thần. Cái dòng này thật sự là quá mạnh. Phiên dịch một thoáng Liên La nhiều chút cơ, Kim Đan, nguyên anh ba cái đột phá lúc thu được dòng cơ hội, tạm thời cũng chỉ nói cái này ba cái, cuối cùng hắn cái này chủ thể đều không hóa thần, không trông chờ phân thân hóa thần. Nói thí dụ như, lần này đột phá nguyên anh khí vật đan, bởi vì đủ loại nguyên nhân vô pháp lựa chọn, vậy liền có thể đem hóa thân bổ dưỡng đến nguyên anh, cẩm tới khí vật đan. Chậc chậc chậc. Vừa vận ta có cái Kim Đan chi tư phi thường thích hợp truyền thừa cho hậu thế, cũng có thể tại chút cơ cảnh giới đột phá thời điểm truyền thừa một thoáng. Tốt tốt tốt, khéo. Đúng rồi, nếu như ta truyền thừa là huynh đệ tới chém ta vậy ta chẳng phải là tử tôn vô địch. Quá tốt rồi giải quyết tốt đẹp ta đại cảnh giới đột phá thời điểm, vô pháp chú ý bản thân trưởng thành, cùng hộ đại truyền thừa không cảnh. Ta đến thời gian gấp rút bổ dưỡng, tranh thủ thời gian bổ dưỡng thành một tôn nguyên anh đại năng. Đương nhiên Trần Quân cảm giác trong lòng náo hồi, sinh hoạt đều có chạy đầu. Loại trừ những cái này rõ ràng chỗ tốt bên ngoài, xem như thân thể của mình ngoại hóa thân, cái này Trần Quân tương đương với chính mình một đôi mắt, có thể tùy thời tùy chỗ chia sẻ đến phân thân nhìn thấy hết thảy. Mặt khác đã chứng minh có thể lấy đi phân thân lấy được dòng, tự nhiên cũng có thể chia sẻ cho phân thân dòng, trợ giúp phân thân trưởng thành. Nói ngắn gọn, phân thân này liền tương đương với Trần Quân mở ra một cái tiểu ảo. Bình thường Tiểu Hào có thể dùng suy nghĩ của mình suy luận phương thức hành động ý thức quản lý, tất yếu mình tùy thời có thể khống chế. Không tệ không tệ. Nếu ta muốn lén qua Thái Ức linh giới, không bằng đem Tiểu Hào lưu tại giới này, thứ nhất làm ta một đôi mắt, ta liền có thể thời khắc biết giới này động tĩnh. Thứ yếu, cái này Tiểu Hào hiện tại còn rất nhỏ yếu, chính mình giữ lại sợ có chút nguy hiểm, không bằng lưu tại Vân Mộng Trạch, chậm rãi trưởng thành. Về phần dòng bí mật, chọn vẹn không cần lo lắng Tiểu Hào để lộ, cuối cùng Tiểu Hào mọi cử động tại Trần Quân quan tâm bên trong. Chỉ cần hắn gặp được tỉ như đoạn xá các loại nguy hiểm, hoặc là rút hồn nhiếp hồn các loại hắn có thể lập tức tiêu thụ tên, lần nữa bồi dưỡng một cái. Trần Quân xoa cằm suy tư một hồi cuối cùng đánh nghiệm, đem Tiểu Hào lưu tại giới này, làm một cái bảo hiểm tuyệt hạng. Tỷ như ngày nào đó chính mình thật không được, liền đem tất cả dòng truyền qua Tiểu Hào bên trên, trực tiếp phục sinh. Hoặc là, chính mình thật ở ra giám, tốt xấu còn có cái Tiểu Hào, tiếp tục lưu lại lâu tộc, dẫn dắt chủ nhân, tiếp tục hướng đi mới tương lai. Tất nhiên đây đều là nói sau. Triệu Hoán Tân ngoại hoàn thân. Trần Quân một tiếng nói xong, trong hư không tụ ra một cái niên kỳ ngoại hình cùng hắn giống nhau, như lúc nam tử, không giống với khôi lỗi tiêu hỏa, nhìn thấy hắn đều là kém một bậc. Đương phản, cái này tiểu hảo, mặt mũi tràn đầy không kiêu ngạo không tự ti, mặt chứa cười khẽ nhìn xem hắn. Thự Như Trần Quân tại chiếu một tâm tính. "Đinh, xin hỏi hóa thân đặt tên?" "Ân, Lâu Tiểu Quân." Trần Quân vô vũ tiểu hảo bả vai, đánh giá một chút, sắp nhận một thoáng tiểu hảo bảng. "Thính danh, Lâu Tiểu Quân." "Cảnh giới: 0. Thọ nguyên: tháng 1 năm 80. Dũng: 0. Kỹ năng: 0. Công pháp: 0." Cái kia suy nghĩ một chút, đem những cái kia dòng chia sẻ cho ngươi. Đầu tiên là một chút tác dụng không lớn dũng. Thỉ Như, cao chào thay nhau nổi lên, "Lam" Ta muốn cưỡi trời, khoái hoạt vô biên. Tuy nói chính ta thoải mái không được, có thể để cho tiểu hảo thoải mái. Cuối cùng liền là đang đạo sơ giải cái này đối với ta là vô dụng nhất. Chúc cơ trì hoãn cũng có thể, cuối cùng ta đã có thiên đạo cơ sở. Kỳ thực dòng lực lượng một mực có một cái ẩn tính quy tắc, vậy chính là có chút đã phát huy ra lực ảnh hưởng lượng, dòng, dù cho dòng biến mất, lực lượng ý nguyên sẽ tồn tại. Tỉ như ẩn tính di truyền dù cho dòng biến mất, nhưng lực lượng ý nguyên tồn tại. Chúc cơ trì hoãn cũng giống như vậy. Cuối cùng chính mình cũng tu luyện tới Kim Đan đỉnh phong, nếu như mất đi Chúc Cơ trì hoãn liền mất đi thiên đạo cơ sở, cái kia mang ý nghĩa cả một đầu nhân quả dây xích, rất nhiều nơi đều sẽ tan vỡ, liên dính đến càng lớn nhân quả pháp tắc. Loại trừ cái này ba, cái khác đều có tác dụng lớn, vô pháp chia sẻ. Chia sẻ cái này ba đầu dòng. Tình danh: Lâu Tiểu Quân. Cảnh giới: Khung. Thời nguyên: Tháng 1 năm 80. Dòng: Cao Trào thay nhau nổi lên. Lam, ta muốn cỡi trời, khoái hoặc vô biên, tiếm, đan đạo sơ giải, trắng, chúc cơ trì hoãn, tiếm. Kỹ năng: Khung. Công pháp: Làm xong đây hết thảy, Trần Quân Hải lòng cho hắn đeo một bộ mặt nạ, đổi một thân quần áo, gọi tới Trần Nhữ Hi. "Cha." Trần Nhữ Hi nhanh chân đi vào trong chướng, không người thi lễ, vừa vặn nàng có việc bẩm báo. Nhưng mà Trần Quân lại trước tiên nói, "Ngươi trước hết nghe ta nói, đây là ta lưu lại một bộ phân thân, có thời gian giận hắn về Vân Mộc Trạch, không nên để cho ngoại nhân tới gần." "Ngạch, cái này?" Trần Nhữ Hi vừa muốn xúc lên tiểu hảo mặt nạ, tìm đòi hư thực, lại bị tiểu hảo tránh đi ra, còn dùng Trần Quân khẩu khí nói, "Cần rỡ ngươi nha đầu này, ta để ngươi gỡ mặt nạ ư?" "A." "Cha, cái này." Trần Nhữ Hi mười phần trấn kinh, Dĩ nhiên, có hai cái cha. Chân quân hơn làm đặc ý, thân này ngoại hóa thân thần thông nhưng cực kỳ hiếm thấy a, không phải người nào đều biết, tối thiểu tại hóa thần giai đoạn mới có chân quân có thể xuất ra. Nhưng một loại hóa thần chân quân thân ngoại hóa thân chỉ là chính mình một bộ phận nguyên thần tinh thể lại biểu, không tính là mặt khác một bộ hoạt bát thân thể. Chân quân cái này nhưng hoàn toàn là lần nữa tạo nên một cái khả năng, một cái vô hạn khả năng, không thể so sánh nổi. Nói không chắc phân thân này tạo hóa sau này còn cao hơn mình. Ngươi chớ để ý, cùng ngươi cũng nói không rõ ràng, ngược lại ngươi xem như một cái ta khác là được. Thôi ta Trần Nhữ Hi cũng không nhiều truy vấn, nghiêm nghị nói, "Đúng rồi, vừa mới Minh chủ mời cha đi một chuyến, hình như có chuyện quan trọng tương lượng." Chương 334, "Đừng cái cọ, luận phế vật còn phải là ta." Chương 334, "Đừng cái cọ, luận phế vật còn phải là ta." Một chỗ bí mật trong động tiên. Ánh quang từng trận, địa phương không lớn, nơi này tựa hồ là một chỗ trụ sở bí mật, trên mặt đất tùy ý có thể thấy được phức tạp linh văn trận cơ. Trong động phủ dựa theo cựu cung bắt quái kết cấu, cảm từng mặt to lớn cơ sí, cơ sí tản mắt ra tính mịch từ mang. Tại trận loại trừ mẫn Trần lão tổ các loại một đám nguyên anh đỉnh phong bên ngoài, Còn có ba vị chân quân, giới này tuyệt đỉnh chiến lực toàn bộ chiến diện. Trần Quân đến gần thời điểm, một chút liền quét chúng đứng ở trong đám người, một mặt ngưng trọng lôi tồn trông ra. Sắc mặt hắn tái nhợt, vây Zhou khẽ khẽ lắc đầu, không biết rõ ám chỉ cái gì. Bất quá từ cái chiến trận này nhìn tới, sự tình hình như không thể coi thường. Trần Quân suy nghĩ bách chuyển ở giữa, đứng ở giữa sân, còn đến không kịp vấn đề, lúc này, lại có mấy người đi vào trong động tiên. Lô Đạc Bình, hắn thế nào cũng tới. Còn có Thái thượng tông tiên tiêu. Những tiên tiêu này có bao nhiêu người có thể đứng vào trước 10, Trần Quân cũng được biết quá lớn tên, trừ đó ra những người còn lại hình như cũng đều là mỗi đại tông môn tiên kiêu tinh huệ. Nhìn thấy nhiều như vậy tinh huệ tại trận, Trần Quân ngược lại không sợ. Mà tại dưới đất thì là một chỗ xoay tròn không gian vòng xoáy, nhưng chỉ lớn chừng quả đấm, hơn nữa nhìn qua phi thường không ổn định, cho người một loại lúc nào cũng có thể sẽ phá diệt cảm giác. Lúc này Trần Quân mới suy nghĩ cẩn thận, nguyên lai like xung quanh những linh văn này trận cơ, đều là tại duy trì cái không gian này vòng xoáy ổn định. Xin hỏi các vị chư quân, lão tổ, đây là ý gì? Cuối cùng có người không chịu nổi tính khí chủ động hỏi. Chủ trì cục diện Mẫn Trần lão tổ nhưng lại không đáp lại, mà là nhìn về phía ngoài cửa. Trảm đến người cuối cùng cũng đến đông đủ phía sau, tại trận 12 người liền đều đủ, hắn lúc này mới lên tiếng nói, các ngươi 12 người là chúng ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Không có chỗ nào mà không phải là tư chất cùng nhiêu trí đủ cả người. U Minh giới đánh vào giới ta tình huống các ngươi cũng tiếp thân thể nghiệm được, chúng ta trấn quân lão tổ liệu định, trận chiến này là trường kỳ tiêu hao chiến, trong thời gian ngắn khó mà quyết ra thắng bại, bởi vậy sớm chuẩn bị ẩn nút kế hoạch, đưa các vị tiểu hữu tiến về U Minh giới. Nghe vậy tất cả mọi người náo động một mảnh. Nhất là Trấn quân, dù hắn tâm tính vượt trội, giờ phút này đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc phải biết, bởi vì lưỡng giới đại chiến quân nhân vốn là đảo loạn hắn đột phá kế hoạch. Bây giờ lại còn muốn đem hắn đưa đến U Minh giới, vậy mình lén qua kế hoạch cũng phải bị làm rối loạn. Không ngờ như thế kế hoạch trọn vẹn không đổi kịp biến hóa bãi. Nếu như mình đi U Minh giới, vậy hắn chuẩn bị mấy trăm năm lén qua kế hoạch, liền trọn vẹn thất bại. huống chi, lúc này đưa vào địch nhân hậu phương, ngẫm lại cũng biết nguy hiểm hệ số lớn đến bao nhiêu. Nếu có là huynh đệ tới chém ta thật cũng không sợ sợ cái gì. Mấu chốt là hiện tại không có a. Liên như vậy đi lời nói, thật sự là quá mẹ nó nguy hiểm. Cái Khắc Thiên Tiêu cũng nộn nhịp phần nản. Tại sao là ta? Đây chính là u minh rồi a. Thật không dám dối diếm, tại hạ không dung vô miểu, là cái phế vật, ta nhìn chân quân các lão tổ nhất định là xem là người. Đúng đúng đúng, kỳ thực ta cũng là cái phế vật. Luôn phế vật, ai có thể cùng ta đánh đồng? Muốn nói đến ai càng phế vật, ta nhìn bao nhiêu phế vật hợp lại cũng không sánh được ta một cục lông. Ngay tại rất nhiều thiên kiêu thay đổi trước kia, tranh đoạt cái này để nhất phế vật danh tiếng thời điểm, một tiếng quát chói hai cắt ngang lời của mọi người. Cản rỡ. Tốc độ xích mi viêm hoàng một tiếng gầm thét, khủng bố hóa thân uy áp, chỉ là tiết lộ ngón nút lớn nhỏ, liền đè bọn hắn tâm can phảng run. Cho là nơi này là chợ. Không phải cầu các ngươi hợp tác, mà là nhất định cần tuân theo Trần Quân pháp chỉ, ai dám không theo, kèm thêm thân tộc đều muốn chết. Bất luận kẻ nào. Bao của ngươi?" Viêm Hoàng nói xong cố tình đi đến Trần Quân trước mặt, dựng râu chừng mắt, mạnh mẽ chừng lấy Trần Quân. Hình như lại nói, dù cho là bị tiếp dẫn hai người thượng giới Trần Thị lao tổ cũng không phải ngoại lệ. Trần Quân khô cản cười cười, khép lại hai mắt. Có lẽ là nhìn ra không khí quá trầm ngưng, Tu Di Phật chủ chương mở miệng cười, cất cao giọng nói, "Các vị thí chủ hảo hảo suy nghĩ một chút." Nếu như tiếp tục lưu lại nơi đây, mỗi ngày bẻ bội nhiều việc trầm duyệt, làm sao có thời giờ tỉ mỉ tu luyện đột phá cảnh giới, hơn nữa không để ý còn yếu đạo vẫn nguy hiểm. Lão đã biết, các vị lo lắng U Minh giới nguy hiểm, nhưng tiểu thí chủ nhóm lại suy nghĩ một chút, hiện tại U Minh giới toàn bộ chiến lực đều tập trung ở một chỗ, cái kia U Minh giới địa phương khác ngược lại an toàn. Lùi thêm bước nữa nói, U Minh giới thế nhưng có cơ hội hóa thần a. Các vị có không ít nguyên anh tu sĩ cũng không hi vọng khốn thủ nguyên anh, ân hận cả đời a. Phật chủ những lời này, quả thật làm cho không ít người thay đổi chủ kiến. Tỷ mị nghĩ lại, hình như cũng đúng a. U Minh Giới hiện tại Nguyên Anh hóa thần phòng trường đều bận rộn tại nơi đây khai chiến. Chúng ta nếu là đánh vào U Minh Giới, tương phản sẽ tương đối an toàn. Thứ yếu, cũng có đột phá hóa thần khả năng. Về phần U Minh Giới không có linh khí chuyện này, mới giao thủ thời điểm phát hiện, dường như không phải chuyện như vậy. U Minh Giới nồng độ linh khí cũng không so bản giới thấp. Mẫn Trần lão tổ lúc này lên trước cười nói: "Các vị an tâm chờ đợi, cho các vị một canh giờ suy nghĩ thời gian, ghi nhớ ký túi trữ vật không thể đưa vào. Bởi vì quan hệ trọng đại, làm bảo mật, bởi vậy không thể cho các vị càng nhiều thời gian suy nghĩ." Sau một canh giờ, Mọi đúng giờ tới chậm, tiến về U Minh giới, về phần tiến về U Minh giới nhiệm vụ cũng đơn giản, hết tất cả khả năng trợ giúp ta giới chiến thắng U Minh giới. Nên làm như thế nào? Các ngươi lựa cơ hội mà đi. Ta khuyên các vị, tốt nhất đừng đồng ý niệm trốn chạy. Rất nhiều thiên tiêu nhân quân mặt mũi tràn đầy tâm sự liếc nhau một cái, nhộn nhịp không người lĩnh mệnh, thiên tiêu liền là thiên tiêu, không cần nói quá nhiều nói nhảm, mọi người rất nhanh liền minh bạch tình cảnh của mình. Đó chính là chỉ có thể đi U Minh giới, lại không có con đường thứ hai có thể chọn. Tại chân quân mí mắt dưới đất, tốt nhất vẫn là đừng có đùa chủng loại. Thành thành thật thật Trần Quân Tâm tình hết sức phức tạp đi ra đầu tiên, hắn vốn muốn đi Trần thị trông chừng, nhưng suy nghĩ một chút, hắn cũng không có gì hảo lợi nhắm nhủ, hơn nữa có phân thân tại, hắn muốn biểu đạt, phân thân tùy thời có thể thay truyền đạt. Trần huynh, Đạo đạo bình đồng dạng là mặt núi tràn đầy tâm tư đi ra. Trần Quân phòng trường hắn cũng cực kỳ phiền muộn, Đang Yên đang lạnh dõng nhiên Trần Quân khiến hắn tiến về U Minh giới. Hơn nữa chỉ cho một canh giờ thời gian chuẩn bị, cái này thật sự là quá để người không có chút nào chuẩn bị. Đạo bình huynh ngươi nhìn lên hình như phi thường không vui bất quá ta nghe tu gì Trần Quân nói cũng có chút đạo lý. U Minh giới có thể hóa thần, hơn nữa bản giới như vậy đánh xuống. Nào có thời gian tu luyện. Trần Quân An đuổi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhưng mà Ngô Đạo Bình lại vụn trộm thần niệm truyền âm cho Trần Quân một cái tin tức mật ký. "Ta Ngô gia đời đời truyền thừa một loại tên là tầm nhìn tiên thuật thần thông, nói đơn giản, cũng liền là xem nhân khí vận. Vừa mới ta nhìn, chúng ta tham gia 12 người, loại trừ Trần huynh bên ngoài, mỗi người đều khí vận đen trắng, đây là tử vong bất hạnh dấu hiệu." Trần Quân nghe xong khuôn mặt có chút động, lập tức nhớ tới chính mình cũng có một môn vọng khí thuật hơi híp mắt lại, lại mở ra, trong ánh mắt nhiễm lên tầng một màu vàng kim. Trần Quân quan sát một chút cái khác còn chưa từng rời đi thiên kiêu, bọn hắn cũng thật là đen trắng làm chủ. Bởi vì vọng khí thuật chỉ có thể xem cùng cảnh trở xuống tu sĩ, cho nên vô pháp quan trắc Ngô Đạo Bình. Nhưng tình huống dưới mắt đã chứng minh hắn nói là sự thật. Có thể thấy được cái này U Minh giới một nắm, bọn hắn cựu tử nhất sinh, căn bản không có chân quân nói như thế an toàn. Cái này U Minh giới đoạn không thể đi. Ta chủ tính trăm năm lén qua kế hoạch, đã vạn sự sẵn sàng, làm sao có khả năng đến một bước này, muốn đi tới U Minh giới. Hơn nữa dùng ta suy đoán, muốn cho ta tham gia, hơn phân nữa là làm ta lâu tộc cái kia hai vị hóa thần hạt giống bằng nước. Trần Quân suy nghĩ mấy chuyện, chớp mắt liền nhìn rõ ra Trần Quân ẩn tàng cực sâu ý đồ. Nhưng, nô đạo bình nói loại trừ ta, chẳng lẽ nói, ta có biện pháp nào có thể không đi. Nói ta muốn rút khỏi, không có khả năng, cái kia viêm hoàng ý tứ rất rõ ràng, nếu như ta không đi, sẽ chết rất thê thảm. Cái kia, có thể là biện pháp gì? Có thể để ta lưu lại tới, không đi u minh giới. Chẳng lẽ là, ngân thủ vòng tay. Chương 335, ngân thủ vòng tay 30 năm thời hạn thi hành án, chương 335, ngân thủ vòng tay 30 năm thời hạn thi hành án. Ngân thủ vòng tay. Đúng a. Ngân thủ vòng tay là không gian pháp bảo, có thể ngăn che hóa thần thần niệm cha xét. Bất luận kẻ nào cũng không tìm tới hắn. Đúng, Dung Ngân Thủ vòng tay tạm thời tránh né nhất thời, đàn danh tiếng đi qua lại nói, "Chỉ là hiện tại Ngân Thủ vòng tay, bảy, chỉ có 7 ngày thời gian, quá ngắn, quá ngắn, nếu như Hóa Thần tu sĩ phát hiện khác thường nhất định sẽ lại tại chỗ của ta, cho nên, đến thêm chút." Thỉ Như, 1 năm, không ổn thỏa lý do, 30 năm. Trần Quân suy nghĩ quanh đi trở lại, Lô Đạo Bình còn tại mặt mũi tràn đầy phiền muộn nói qua đi sau đó sự tình. Vốn là con muốn cùng Trần huynh một chỗ khai phá bí cảnh, hiện tại xem ra Lô Đạo Bình nói đến một nửa, nhìn thấy Trần Quân bỗng nhiên ánh mắt biến, biến đến như màu mực một loại sền sệt, hình như bao nhiêu nước sạch đều không thể tan ra, tương tự với một loại hình như muốn sinh tử cách biệt lúc mới có phức tạp ánh mắt. Trần Quân vô vô bả vai của Lô Đạo Bình, há to miệng, ngàn vạn lời nói đến bên miệng, cuối cùng chỉ là hóa thành hai chữ: Bảo trọng. Dưới trời chiều hai người sát vai mà qua nháy mắt, Lô Đạo Bình hình như minh bạch cái gì, hắn biết Trần huynh cấp nhân chiến tướng, 12 người chỉ có đỉnh đầu hắn một tóc màu đỏ khí vận, khí vận như thường, không chút nào bị ảnh hưởng. Vừa mới một màn này, Lô Đạo Bình đã cái gì đều hiểu. Bọn hắn 11 người hơn phân nửa là khó thoát tự kiếp, chỉ có Trần Quân có thể trốn qua một kiếp. Trần đạo hữu, thật là phi phàm người, người cũng bảo trọng, có lẽ chỉ có ngươi có thể đi càng xa. Trần huynh a, thay mặt đạo bình nhìn một chút cái kia hóa thần bên trên thế giới a. Lô đạo bình sa sa cúi đầu. Trần Quân lướt lên hư không, chắp tay sau lưng híp mắt mắt, một thân quần áo rung động đùng đùng, tìm kiếm chốc lát, Trần Quân cuối cùng khóa chặt đang cùng dị giới nguyên anh giao chiến trọng danh cùng cái khác hai vị nguyên anh. Năm đó ba người này truy sát chính mình không được, tuy nói đây không phải thâm cửu đại hàn gì, nhưng không biết làm sao mình bây giờ cần ba đầu nhân mạng. Liên lấy ba người các ngươi a. Trừ bọn ngươi ra bà, Trần Quân một đời hòa nhã, chưa từng gây thù hằn, còn thật tìm không thấy tốt hơn kẻ chết hay. Trần Quân khoát tay chặn lại, lao tẩu câu cá đồ tại hư không chậm chậm giáng ra, ra, linh quang mờ mịt, bảo khí năng dọc. Trần Quân cầm trong tay nhiếp hồn cột hư không thả câu, tiện tay hất lên, phần đuôi kích xạ ra ba đầu pháp tắc sợi tơ. Năm đó chính mình chúc cơ lúc, pháp tắc này sợi tơ liền có thể đệ Nguyên Anh đại yêu, ngắn ngủi bị nhốt lại mấy tức. Bây giờ chính mình kim đan viên mãn, tất nhiên là không thể miểu sát Nguyên Anh đại tu, nhưng mà để bọn hắn tại trong lúc cái chiến, lâm vào mấy chục giây đình trệ cùng trầm trọc chọn vẹn có thể làm đến. Phải biết Nguyên Anh cấp bậc chiến đấu, thất thần nháy mắt đều sẽ dẫn đến đạo vẫn, càng chưa nói mấy chục giây. Không ra Trần Quân sở liệu, trọng danh ba người đến chết cũng không biết vì sao chính mình Nguyên Thần sẽ bị vây khốn mấy chục giây, vô pháp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thân thể bị dị giới Nguyên Anh yêu thi xuyên thủng. Thời hạn thi hành án 30 năm. Ngân thủ vung tay, 30 năm. 30 năm đầy đủ. Trần Quân thu bảo đồ nhép hồi cột, đi tới Trần thị trong trướng, tất cả Trần thị hạch tâm tộc nhân đều đã đến đông đủ. Trần Quân trước mọi người, Đem đối chữ vật toàn bộ giao cho Trần Nhữ Hi, bởi vì lượng rơi kế hoạch là cơ mật, bất luận kẻ nào không được tiết lộ, kỳ thực vừa mới Trần Quân liền phát giác được chính mình bị thần niệm khóa chặt. Hắn hễ để lộ một nửa chữ, nên đón hắn liền là chết. Ta chỉ có nửa canh giờ, các ngươi tỉ mỉ nhớ kỹ ta những lời này. Thứ nhất, sau khi ta đi, ngươi kiên định có thể làm vị trí gia chủ, liền la tiểu tử này tựa hồ đối với ta cái này cha, y nguyên lòng mang oán hận, mấy ngày này còn chưa từng nghe hắn gọi một tiếng cha. Trần Quân ánh mắt quét qua, rơi vào một mặt lạnh lùng nghiên lặng Trần Nhữ Kiên trên mình. Hắn trưởng thành đến càng giống Tiêu Ngư Nghiên. Cha Trần Nhược Kiên khoanh tay trầm giọng nói: "Ha ha, tốt." Trần Quân vỗ một cái tay viện cười lớn một tiếng, tiếp tục nói: "Thứ hai, Thủ Nguyên thân phụ lớn cơ mật, có thể yên tâm đem lâu tộc phó thác cho hắn, hắn nhất định có thể nâng lên lâu tộc tương lai." Chớ nhìn hắn bình thường nốc nốc sững sờ, ngày khác sau thành tựu không tại Trần Liêu Tinh cùng dưới Trần Nhược Khai. Mọi người nộn nhịp lặng yên, tầm mắt đồng loạt rơi vào bề ngoài phổ thông chất phác ngốc nghăng Trần Thủ Nguyên trên mình. Lão tổ lại có cao như vậy đánh giá, không thể không khiến người nổi lòng tôn kính. Phải biết hai vị này thế nhưng hóa thần hạt giống a. Lão tổ lời này không đúng, đệ tử luôn luôn cực kỳ khôn khéo ạ. Trần Thủ Nguyên một bên vào đầu, một bên nghiêng đầu biện giải cho mình nói. Mọi người cười ha ha, làm cái này biệt ly một màn dớp vào chút hứa hoan nhanh không khí. Thứ ba, tinh thần thiếu ta một phần nhân tỉnh, như gặp đến vô pháp hóa giải khốn cảnh, nhưng cầu viện tinh thần, tinh thần lại áp đảo bản giới hết thảy trên lực lượng, thời khắc mấu chốt, hắn có thể xoay chuyển càn khôn, tái tạo thiên địa. Thứ tư, cha. Trần Quân bận bàn giao sau lưng sự tình, cũng không chú ý tới Trần Nhữ Hi sớm đã hai mắt đẫm lệ. Thứ năm, cha. Đừng nói nữa. Ngài đừng nói nữa, Nữ Nhi không để ý những cái này, Nữ Nhi chỉ để ý ngài lúc nào trở về. Trần Quân bỗng nhiên thanh tỉnh, 시 si ngóc nhìn xem dưới đài sớm đã khóc lên a đại Vũ Trần Nhữ Hi, chợt nhớ tới năm đó, sắp thực nói là, nhớ không rõ mấy trăm năm một cái nào đó bữa tối. Trần Nhữ Hi cái tên này tồn tại. Ngươi hy vọng, ngụ ý ngươi là ta hy vọng. Năm đó buổi tiếp trà đi qua những năm tháng ấy người, chỉ còn dư lại ngươi. Trần Quân bỗng nhiên nói nghẹn, trong lúc nhất thời lại không biết bắt đầu nói từ đâu, vốn là hắn đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Bỗng nhiên giờ phút này cảm thấy cũng không có ý nghĩa. Bọn hắn nói đúng. Mọi chuyện lưu đồ chu toàn, tổng hội mọi chuyện ra ngoài ý định. Cứ như vậy đi. Hắn có thể vì lâu tập làm, chỉ có những thứ này. Cha, không cần làm lâu tộc phân thân, lâu tộc tương lai để cho Trần Thị Tử tôn sáng tạo, ngài cái gì cũng không cần nói." Trần Nhũ Kiên nói xong, đầu càng hướng một chỗ, bả vai hơi dùng nhẹ lấy. Người khác cũng không ngẩng đầu, hình như cũng tán thành ý này. Vị này lão nhân làm lâu tộc đánh liều phòng bị mấy trăm năm, cái kia buông xuống. Nhìn tới, các ngươi đều là ý này. Cũng hảo, cũng tốt." Trần Quân Như Gỡ Thiên Quân chậm chậm đứng dậy, chắp tay sau lưng, trực tiếp lướt qua mọi người, đi đến trước cửa doanh trướng, giống như hắn đi qua mấy trăm năm dạng kia, tiếp tục đem lâu tộc che chở tại sau lưng. Có lẽ liền chính mình cũng chưa từng phát hiện, đây hết thảy đều sớm đã tạo thành thói quen. Có lẽ là muốn trước khi đi thời khắc cuối cùng, cuối cùng lại bảo vệ những này từ tôn chốc là ta. Yên lặng thật từ lâu, từng đôi tầm mắt tại vị này trên người lão nhân rốc hết vô cùng tình cảm phức tạp. Cuối cùng, theo lấy một tiếng Trần Quân lên tiếng lần nữa, lực chú ý của mọi người lại lần nữa tập trung ở trên người hắn. Lần này đi một đi không trở lại. Liền, một đi không trở lại. Ta, đi đây. Trần Quân bỗng nhiên ánh mắt đại thịnh, quét tới hết thảy chiếu cố, thân hình phóng lên tận trời, không mang theo do dự chút nào. Hắn luôn luôn như vậy, chỉ cần làm ra quyết định, liền tuyệt không quay đầu. Theo lấy đạo thân ảnh kia biến mất tại chân trời, từng tiếng cung tiễn đong thanh, kèm theo nghẹn ngào, tại Trần thị trong doanh trướng, vang vọng thật lâu. Trong động thiên, một đạo chiếu rọi lấy màu lam u ám hào quang, Trần Quân rơi vào chính giữa không gian vòng xoáy thời điểm, còn lại 11 người đã xuống đến. Trần Quân là cái cuối cùng. Trần Quân chỉ là vội vàng cùng Lô Đạo Bình liếc nhau một cái, còn đến không kịp thần niệm truyền âm, Mẫn Trần Lao tổ liền lên tiếng nói, chuẩn bị truyền tống. Đếm ngược 10 hơi, 10 hơi phía sau lẩm nhẩm truyền tống hai chữ. Đúng. Mọi người nhộn nhịp hít sâu một hơi, loại này cỡ lớn không gian truyền tống vẫn là lượng giới truyền tống, bọn hắn đều là lần đầu tiên. Nhộn nhịp đếm ngược 10 hơi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Truyền tống, truyền tống, truyền tống, truyền tống. Nhân thủ vòng tay chương 336, tiểu hào đột phá, thu được căn thuốc của ma, chương 336, tiểu hào đột phá, thu được căn thuốc của ma. Thời hạn thi hành án 30 năm. Chúc mừng ta Trần Quân, vui nâng 30 năm thời hạn thi hành án. Dễ chịu. Ầm ầm. Trần Quân giật giật nắm chắc như thần thiết cửa chính. Chuẩn đến một trận âm âm thanh, tại u ám thâm không bên trong vang vọng không dứt. Tin tốt lành, chính mình không cần đi u minh giới. Tin tức xấu, đại giới là ngồi 30 năm lao. Tin tốt lành, tuy nói ngồi tù, nhưng mình bây giờ có tiểu Hào, có thể tại 30 năm bên trong, luyện một chút tiểu Hào giết thời gian. Tin tức xấu, nếu như u minh giới càng hơn một bậc, cái kia Trần Quân truyền thống động tiên, chẳng mấy chốc sẽ trở thành u minh giới phàm vi, đến lúc đó chạy trốn lúc chỉ sợ cũng không an toàn. Mà kệ, tối thiểu bảo trụ mạng chó. Đang 30 năm thời hạn thi hành án kết thúc, chính mình liền tìm cái địa phương trốn, đột phá nguyên anh chỉ có thể nói may mắn có thân ngoại hóa thân cái này tiểu hảo, không phải cái này 30 năm nhưng quá đau khổ. Nơi này cái gì không mang vào tới, một số so một hoàn mỹ phục chế ngồi tù thể nghiệm, bởi vậy vô pháp tu luyện. Cứ như vậy đi, nhặt một đầu mệnh bị cái gì để mạnh. Trần Quân chắp tay sau lưng đứng ở cửa sắt trước mặt, nhìn mêng mông tinh hải, mà tòa này nho nhỏ lồng giam, tựa như trong vũ trụ phiêu bạc tinh thần, đạo mắt liền biến mất tại vũ trụ mêng mông bên trong biển sâu. Thời gian bánh xe sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào ngồi tù, mà đình chỉ hướng về phía trước. Tương phản không tại thời gian, ngược lại bánh xe chuyển càng nhanh. Ngôi tú năm thứ 5, U Minh giới tại một cái nào đó ban đêm vô sự phát động đánh lén, lần đầu tiên xuất động hóa thần huyền xương trấn quân, bị bản giới Tam đại nguyên anh đỉnh phong kiếm thần liên thủ chém lui, bản giới hóa thần y nguyên chưa từng xuất thủ, xem như y nguyên duy trì đối U Minh giới áp chế. Ngôi tú năm thứ 10, U Minh giới yêu thi hình như dùng mãi không hết, làm không kiệt, đại lượng tiêu hao bản giới tu sĩ cùng vật tư, liên minh vật tư báo nguy, các lộ hậu cần vận chuyển chiến thuyền mỗi ngày lui tới không dứt. Ngôi tú năm thứ 20, tình hình chiến đấu vẫn như cũ mỗi ngày kéo dài, Trần thị nhất tộc mang tới kim đan, cơ bản đều bị tiêu hao sạch sẽ, Trần Nhũ Hi bị thương Mượn cớ trở về Vân Mộng Trạch, xét thấy lâu tộc căn cơ nhạt, thế lực yếu, lại tăng thêm Trần Quân tiến về dị giới bán mạng, liên minh chân quân đều không có khả sử, Trần thị nhất tộc xem như nhân họa đắc phúc, bảo tồn hỏa chủng, lâu tiểu quân cũng bị mang về cố thổ. Ngôi tú năm thứ 30, chiến tranh như cũ tại kéo dài, khói lửa vẫn như cũ tràn ngập tại vùng trời tán tiến quốc, truyền văn, phái đi dị giới 12 người, chỉ có không đến 3 người còn sống, những người còn lại toàn bộ thân vẫn đạo tiêu. Trần Quân làm năm đó lựa chọn âm thầm thở phào, mặt khác lâu tiểu quân trải qua 30 năm khổ tu cũng cuối cùng muốn đột phá trúc cơ chi cảnh. Vân Mộng Trạch, Vân tiên giới đỉnh. Linh văn lập lòe, thanh sơn vẫn như cũ. Sườn núi, đỏ gánh lương đỉnh trong chú sát bên cheo một bên, thỉnh thoảng có kim điêu vụt không mà qua, phá không kêu gạo. Trần Quân xoa cằm, một mặt do dự không dứt bộ dáng, tản bộ ở trong núi đá xanh trên đường nhỏ, mây lãng tiên xanh, hòa trên núi rực rỡ. Đối một cái quanh năm ngổi tù người mà nói, dù cho chỉ là một đóa hoa dại, một gốc cỏ dại, đều lộ ra đặc biệt sinh cơ bừng bừng, làm người mê muội. Trần Quân tiện tay bóc một đóa hoa nhỏ, tại trong tay không được thưởng thức, thầm nghĩ trong lòng. Vạn hạnh, ta có tiểu hảo, không phải ngồi tù 30 năm, thời gian này nhưng thế nào qua. Ta chủ thể có nhà giam bảo vệ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 Dự gốc xác suất thành công 50%. Mị lực đan, mỗi phục dụng 1 mai, gia tăng 1 điểm mị lực, vô thượng hạng. 3. Ròng tên, buff thu thập người. Ròng màu sắc, màu lam. Ròng miêu tả, ngài mua năm giữ một cái buff ròng, đem thu được 300% phòng ngự bộ trợ, vô thượng hạng. Khoản buff ròng, đồng tính luyến ái, nữ quyền chủ nghĩa, hoàn bảo chủ nghĩa, ăn chay chủ nghĩa, số ít tộc duệ, số ít giới tính, các căn nửa thích, dị trang ngữ thích các loại. Chú thích, lựa chọn ròng sau, buff ròng xuất hiện xác suất sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. 4. Ròng tên can thuốc của ma, dòng màu sắc, màu lam, dòng miêu tả, ngài môi cắn một hạt đan dược, đan dược kháng tính dạng 001, vô thượng hạn. Nam, dòng tên, đan điền quyết dung, dòng màu sắc, màu lam, dòng miêu tả, mỗi phóng thích một cái pháp thuật, đan điền quyết dung 1, vô thượng hạn. Không sai, tiểu hào đột phá đại cảnh giới lúc lựa chọn bảng, liền là lúc trước Trần Quân chốc cơ đột phá lúc đối mặt bảng. Làm lần nữa đối mặt cái bảng này thời điểm, Trần Quân cảm giác có loại thời không xuyên qua cảm giác. Có tiểu hào chỗ tốt lớn nhất liền là có thể bù đắp mỗi lần đại cảnh giới đột phá lúc vô pháp toàn bộ chú ý vấn đề mà các tiểu hầu tốc độ tu luyện cũng có thể cho cùng bổ trợ, tương đương với hai người đồng thời tại tu luyện, chỉ là bởi vì hiện tại tiểu hầu đẳng cấp quá thấp, cung cấp bổ trợ cơ hồ không có tác dụng gì thôi. Ngược lại là chỗ tốt đa đa, có rất nhiều thao tác không gian. Lần này ròng hình như cũng không cần nhiều hơn suy tư, đầu tiên liền loại bỏ ròng một cùng hai. Thẳng thắn nói, Trần Quân chính xác nghĩ qua truyền thừa kim đan chi tư thế, nhưng ngẫm lại chính mình nhiều năm qua cũng chỉ có một cái ròng giỏi, không có năm đó sinh đẻ như tình. Truyền thừa hình như đã đối với hắn không còn tác dụng gì nữa. Hơn nữa kiến thức lượng giới đại chiến, kim đan như long châu một loại, ngàn vạn cũng không tiếp tục là năm đó ở Vân Ngộng Trạch thời điểm, gia tộc sinh ra một tôn kim đan, có thể cao hứng hồi lâu, còn hợp kim có vảng đan đại điện. Bây giờ tầm mắt cao cũng lại trướng mắt kim đan. Nhiều cái kim đan ít cái kim đan, đều không thể tả hữu nhất tộc vận mệnh. Mấu chốt còn đến nhìn nguyên anh cùng hòa thận. Về phân mị lực đan, trước hết tạm thời dẹp đi a. BFU thu thập người đã chọn qua, như vậy xem xét, chỉ có thể lựa chọn căn thuốc của ma. Cuối cùng làm một cái cầu đạo trẻ tu, muốn cái gì đan điển khuất dùng quốc trường, lại không đánh nhau. Không dùng được. Lựa chọn của ta là căn thuốc của ma. Trần Quân quả quyết lựa chọn một cái kỳ thực vốn là phi thường thích hợp hắn, nhưng khi đó từ an toàn suy nghĩ, bị vung tha một cái dòng. Dung chân quân cắn thuốc tiến độ, cắn đầy một vật hạt, đem đan dược kháng tính kéo căng, quả thực không muốn quá dễ dàng. Cái này cắn thuốc của Ma ta cầm đi, ngược lại Tiểu Hảo cũng không dùng được. Trần Quân yên tâm thoải mái cấp đi Tiểu Hảo đột phá dòng. Như không phải Tiểu Hảo tu vi quá thấp, liền tu vi cũng có thể cấp đi. Lúc này, dưới chân núi mây ngủ quái làm, một vị thần quang phá vỡ mà vào giới này, một nữ tử như ngồi tiên hạc rơi xuống. Cha. Ừm. Trần Nhữ hi thấp tối đầu cho tới 30 năm trước phụ thân nói lúc sắp đi, nàng khóc muốn chết muốn sống, kết quả hảo đi. Lão phụ thân căn bản không đi, tuy nói trước mắt cái này chỉ có chút cơ cảnh, nhưng nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, nói chuyện làm việc suy luận, chọn vẹn liền là một cái khắc tra. Không ngờ như thế cha cũng không rời khỏi, cứ như vậy, ngược lại làm nàng lúc trước cùng thẳng hề dường như. Hải Nhi đã vì ngươi nghe ngóng, tại Táng Tiên cốc hướng tây bắc 8.0000 vạn dặm, tới gần thời gian chi hải địa phương, có một chỗ cấp hai bí cảnh đang đứng ở mở ra trong lúc đó. "Tốt, cha, khi nhi lại một vấn đề, đó chính là ngài, là ngài ư?" Trần Quân nhìn một chút chớp mắt to tràn đầy nghi ngờ Trần Nhũ Hi, phòng trứng nàng khó có thể lý giải được, cái gì gọi là tiểu hảo? Nàng khả năng cho là cái này Trần Quân là cái khôi lỗi cái gì? Ký thực, cái này Lâu Tiểu Quân, có thể nói, liền là Trần Quân. Chỉ là có chủ thứ phân chia, cảnh giới khác biệt thôi. Trừ đó ra, cơ hồ không có gì khác nhau. Ta, liền là ta. Cái này tức là kia, đều là ta. Tốt, ta đi, ta vẫn luôn tại, tùy thời đều tại. Chương 337, tiến về cấp 2 bí cảnh, chuẩn bị cầu đến Nguyễn Anh, chương 337, tiến về cấp 2 bí cảnh, chuẩn bị cầu đến Nguyễn Anh Tấn tiến cốc. Mây đen giăng kín dưới bầu trời, vô số tiên trùng ngang trời, phía dưới khói lửa tràn ngập, khắp nơi đất khô cằn. Hắn không được, đem hắn kéo xuống đi, biến thành người khác tới chống lên. Chiến tuyến phía trước, có người quát lớn lấy đem một bộ mất đi sức sống thân thể, lôi kéo xuống dưới, theo sát lấy liền có người gánh lên. Tùy thời đều có tu sĩ đổ xuống, trong những người này, là ai tử tôn, là ai người trợ phu, là ai nhà lão tổ. Có thể xuất hiện tại phiến chiến trường này người, cái kia từ lúc sinh ra liền là nhân trung lão vương. Tại trung thôn, đó là 10 giặm tám hương có tiếng thiên tài đẹp hậu sinh. Tại gia tộc, đó là gia tộc tinh anh. Có hy vọng tiếp nhận tộc lão vị trí anh tài. Nếu như tại trong tông, đó cũng là hàng đầu tiên tiêu, bọn hắn đường nhân sinh bên trên chưa từng thiếu tiếng vỗ tay cùng phong quang. Nhưng đi tới phương này chiến trường, đáng sợ chân quân, lão tổ, bên cạnh đều là không kém gì bọn hắn tiên tiêu. Như vậy, thời gian dài, bọn hắn cho rằng chính mình chỉ là một cái pháo hôi, là cỏ rác, là tùy thời có thể đi chết con số. Hình như quên, bọn hắn bản thân cũng là một cái không lớn không nhỏ kỳ tích. Nhân sinh của bọn hắn vốn không nên liền như vậy qua loa kết thúc. Tại bọn hắn phần cuối của sinh mệnh, bọn hắn ánh mắt hạnh phúc sau cùng trong ký ức, nhất định là đã từng nào đó đoạn phong quang tuyết người ta. Trần Quân nhanh chóng lướt qua bầu trời đêm thời điểm, ánh mắt hướng phía dưới quét qua, trong lòng âm thầm nghĩ, nếu không nói Hoa Thần chân quân vì sao ítỏi như thế? Trở thành chân quân tất nhiên là có rất nhiều nguyên nhân, tỉ như tư chất, tỉ như tài lực, tỉ như gia tộc, tỉ như khí vận, tỉ như tính cách, tỉ như các loại. Ngoài ý liệu là, tại rất nhiều người trong mắt trọng yếu nhất tư chất, ngược lại là không trọng yếu nhất. Từ bản giới liền có thể nhìn ra, Thái Thượng Tông, Sở Hữu đến không hết đơn linh căn tư chất, nhưng lại có bao nhiêu người có thể đi đến Hoa Thần? Tối thiểu tại thế hệ này thậm chí 10 đời người bên trong, khả năng là không. Trần Quân cũng không biết chính mình vì sao đột nhiên nhiều nhiều như vậy cảm lộ, khả năng là 30 năm qua nhìn thấy vô số hạt giống tốt, liền như vậy vẫn lạc, trong lòng cũng không khỏi đắc tiếp. Hắn chỉ có thể vui mừng, chính mình có dòng lực lượng, giúp hắn thoát khỏi cái này tình thế chắc chắn phải chết. Bằng không hắn lại như thế nào tư chất vượt trội, nếu như cẩn thận kinh doanh, như thế nào như thế nào, đều khó tránh khỏi một cái chết. Răng rắc. Một đôi tay ngọc trắng non hơi hơi dùng sức, một trường kim cương phủ bị theo đó bộc nát, Trần Quân chớp mắt trốn xa ở ngoài màn rậm. Liên tục bộc nát 10 trường, Trần Quân trốn ra ngoài và rậm. Triệt để thoát đi tán tiên quốc phàm y nhưng cũng không thể đến đây bừng lòng cảnh giác. Phải biết tại rời khỏi giới này phía trước, đều không thể xem như an toàn. Hắn 30 năm qua ngày đêm nhu đồ, quyết định rời khỏi Táng Tiên Cốc phía sau, tìm cái bí cảnh che giấu, đột phá nguyên anh phía sau, lại rời đi giới này. Thịnh như cấp 2 bí cảnh. Cấp 2 bí cảnh chỉ có chút cơ tu sĩ có thể đi vào, dù cho là hóa thần cũng không cách nào tiến vào, có thể cam đoan không có sơ hở nào. Lân cận thời gian chi Hải Nam Bộ, một chỗ thâm sơn trong rừng rậm, có một chỗ cấp 2 thiên đạo bí cảnh. Nghe nói chỗ này bí cảnh vốn là một vị hóa thần tu sĩ sáng tạo. Về sau từ lúc Trần Quân sau khi chết, liền đem ý chí của mình rót vào ở trong bí cảnh, dùng tới tạo phúc hậu đại, lại trải qua vô số cái vạn năm phát triển. Cuối cùng chỗ này bí cảnh triệt để bị tiên đạo chỗ đồng hóa, trở thành tiên đạo bí cảnh, có tiến vào cảnh giới quy định cùng hạn chế. Mỗi 500 năm mở ra một lần, nội dung bí cảnh ngẫu nhiên, có khảo nghiệm mộ tính, có khảo nghiệm chiến lực, có đôi khi khảo nghiệm vật khí. Ngược lại đối Trần Quân mà nói, ngươi khảo nghiệm cái gì cũng không đáng kể. Tại hạ bí cảnh bất tử thân, giới hạn tại cấp 6 bí cảnh trở xuống. Gia tăng tiên đường, đạp tao khí ngũ sát tường vân, một đường tinh dạ đi đường, đến một chỗ chỉ định trên đỉnh núi. Tại trong ngọn núi lấy ra trần nhũ hi làm chính mình dấu ở chỗ này túi trữ vật, cầm tới túi trữ vật trong lòng an tâm không ít, Trần Quân Lộ Trình cũng càng thêm phấn khích, rất nhanh hắn phát hiện, đừng nhìn tán tiên cốc đánh ra một loại giới này sắp diệt tuyệt khí thế cùng căng thẳng, nhưng địa phương khác, căn bản liền không cái gì quá lớn biến hóa, nhiều nhất liền là linh thạch vật giá hơi ba động một chút, cái khác dường như đối với người bình thường ảnh hưởng không lớn, nhất là đối phàm nhân. Cuối cùng tại tiên nhân lão gia trong mắt, phàm nhân liền đi làm phá hôi từ cách đều không có. Về phần luyện khí tu sĩ, phòng trữ có mấy ức, căn bản dùng không hết, cũng không cần cấp lấy dùng. Từ trên xuống dưới căn bản không có người coi ra gì, cái này cũng là không khó lý giải. Có lẽ tại trong mắt người bình thường, trời sập xuống có chân quân treo lên, bọn hắn sợ cái rắm. Chân chính để ý một trận chiến này, kỳ thực cũng chỉ có thượng tầng nguyên anh các lão tổ. Tuy là nói như vậy không có vấn đề, nhưng làm một cái trải qua Táng Tiên Cốc đại chiến người mà nói, nhìn thấy một màn này, vẫn còn có chút thốn tức cảm khái. Khối này khu vực thuộc về Vạn Vật Tự phạm chủ. Bất quá từ khi năm đó bí cảnh hao tổn rất nhiều nguyên anh phía sau, Vạn Vật Tự thế lực không lớn bằng lúc trước, bởi vậy nó trong phạm vi tông môn thế lực chủ yếu đều không nhận nó quan khống. Liên phạm vi phía dưới bí cảnh cũng không có người để ý. Tàng Phong cốc, cấp 2 Thiên Đạo Bí cảnh phụ cận. Trong vòng nghìn dặm rất nhiều tông môn thế lực bang phái đệ tử sớm đã đi tới trước cửa bí cảnh chờ bí cảnh mở ra. Trần Quân vèo một cái, hóa thành một đạo ẩn nấp thân hình dấu ở một cây đại thụ phía sau, tiếp mắt quan sát một phen, bí cảnh đã mở ra, trong không gian hiện ra một đạo xoay tròn vòng xoáy màu xanh lam. Cũng liền năm sáu trượng lớn nhỏ, bình thường cấp 2 bí cảnh tiến vào chi môn đại khái tại 30 trượng, cũng liền là thời gian chưa tới. Trần Quân cũng không tính cực kỳ nổi bật trực tiếp kiếm lời đi vào, bởi vì cái kia cơ hồ nói cho người khác biết, nơi này có cái nghịch thiên tồn tại. Hắn muốn điệu thấp cầu đến nguyên anh tầng 1. Đến lúc đó, tới bao nhiêu người hắn cũng không sợ. Hắn hiện tại chỉ muốn cậu. Thế là Trần Quân nhìn một chút, những thế lực này trung bình Thiên Kiếm Tông thế lực lớn nhất, số người nhiều nhất, thế là bóc cái quyết đổi một thân quân áo, giả bộ như vừa mới đi nhà vệ sinh Bình Thiên Kiếm Tông đệ tử, Lặng Yên không tiếng động lẫn vào trong đó. Không biết bí cảnh này khảo nghiệm là cái gì, nếu như là nội tính, vậy chỉ có thể nói bí cảnh thứ nhất đã là tần mỗ vật trong túi. Lô đạo Hữu ngươi cảm thấy thế nào? Lô đạo Hữu? Hả? Là, tần đạo Hữu nói thật là a, ha ha. Họ Ngô tu sĩ qua loa ha ha hai tiếng. Liên lập tức xoa cầm một mặt trầm tư nhìn xem bí cảnh không gian chi môn, lo lắng. Một cái thân mặc Bình Thiên kiếm tông đồ đệ tử trang sức hay nói nam tử, lớn tiếng đàm luận, chỉ là cái này dù sao cũng là cấp 2 bí cảnh, rất nhiều người một đời cũng chỉ có thể đi vào một lần. Nhất là bí cảnh sắp mở ra, mọi người trong lòng đều rất hẩn trương không yên. Nếu như là ngộ tính bí cảnh ngược lại tốt, nếu như là quỷ dị bí cảnh đây. Bởi vậy căn bản không có người có tâm tư nói cái này nói cái kia. Mọi người giờ phút này đều chỉ muốn yên tĩnh. Yên tĩnh? Yên tĩnh hiểu không? Nhưng mà vị này Tần Đạo Hữu lại một mặt không để ý, tiếp tục ba la ba lạm, kéo trời kéo đất giá vũ trụ, làm người chung quanh mười phần tâm phiền ý loạn. Nếu như là quỷ dị bí cảnh, cái kia càng là ta sở trường, tôn sư sở trường bắt quỷ một đạo, tần mỗ tử nhỏ đã không sợ món đồ kia. Đúng đúng đúng, ngươi lợi hại, ngươi lợi hại được rồi, ta trước nhà sĩ. Vị kia nhìn xem chất phác giản dị họ Ngô đạo hữu bị nói tâm phiền ý loạn, chuyển sang nơi khác xếp hàng đi. Nhìn ngươi nó đi, họ tần tu sĩ còn bản thân cảm giác tốt lành, cho rằng nhất định là mình để Ngô đạo hữu có chỗ dẫn dắt, tìm cái chỗ yên tĩnh tiêu hóa chính mình vừa mới nói, thế là đem ánh mắt đặt ở người khác trên mình. Trương đạo hữu, nghe nói ngươi gần nhất lại đạt tiếp. Hừ. Họ Trương đạo hữu giờ phút này cũng tâm tình nặng nề, không hứng thú thảo luận cái này, tức giận hừ một tiếng phẩy tay áo bỏ đi. Đi như thế nào? Cái gì tính tình, Vương sư muội, nghe nói. Ích miệng. Mặt Như Hoa đạo tiểu sư muội lườm hắn một cái, thở phì phì cũng đi. A, kỳ quái, thế nào từng cái ăn thuốc nổ dường như. Cuối cùng họ Tần Tu sĩ đem tầm mắt rơi vào một mặt lãnh đạm trần quân trên mình. Vị này có chút lạ mặt a, không biết bái nhập vị trưởng lão kia danh nghĩa. Trần quân người người, vốn định bắt trước mấy vị khác cũng dưới cơn nóng giận phẩy tay áo bỏ đi, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, có cái người như vậy che chở có thể để chính mình lộ ra không như thế chói mắt. Tôn sư địa thấp, không thích lộ ra họ Dương tên, ngươi trường nghe nói qua vị kia." Trần Quân lật lờ nước đôi lắc lư nói, "Chẳng phải là Tử trúc Phong Kim trưởng lão à? Gia vẻ thần bí, bất quá Kim trưởng lão truyền văn có một kiện đỉnh cấp áo cà sa pháp bảo ngươi nghe nói qua chừa, dường như phía trên tương khảm đủ loại bảo vật, vạn pháp bất xâm, truyền văn xuyên qua phía sau, tốc độ tu luyện có thể tăng lên gấp đôi đây." Chương 338, Kim trưởng lão. Còn áo cà sa, vậy ta biết là người nào? Chương 338, Kim trưởng lão. Còn áo cà sa, vậy ta biết là người nào? Kim trưởng lão. Còn áo cà sa Trần Quân lập tức nói đùa nói, đâu chỉ vạn pháp bất xâm, tốc độ tu luyện tăng nhanh, đó là nữ tiên đạt thành, tướng cảm đủ loại pháp bảo cấp bảo châu, cái gì định phong châu, an toàn châu, động thì bảy Phật mang bên mình, ngồi thì vạn Phật triều lễ. Xuyên cái này áo cả xa không rơi luôn hồi, miễn rơi xuống vạn thế nỗi khổ. Tần Bình nghe tới sững sốt một chút. Được a huynh đệ, ngươi xò so ta có thể thôi. Tần Bình có loại tìm tới cảm giác chi kỳ, vỗ vỗ Trần Quân bả bà vái nói. Xin hỏi tôn tính đại danh, Bình Thiên kiếm tông cũng không lớn, làm sao lại không có thật sớm kết bạn các hạ đây? Trần Ngộ, tiên lâu rải mây. Trần đạo hữu à, tại hạ Tần Bình Tôn sư Bình Tiên kiếm tông đen chúc phong lão tổ, chỉ là lão tổ ngày bình thường du sơn ngoạn thủy, rất ít tại trong tông, gần nhất nghe nói đánh trận, càng là thoát thân dường như ra ngoài trốn hai đi, phòng trường trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Tại hạ chúc cơ đỉnh phòng, như vậy đi, đi vào phía sau, đi theo Tân Mộ, bảo đảm ngươi bí cảnh bình an. Tân Bình vỗ ngực bảo đảm nói. Trần Quân âm thầm rối hận chính mình không nên đem cảnh giới áp chế đến chúc cơ tầng hai, bằng không thì cũng sẽ không để tiểu tử này không hiểu thấu muốn bảo bọc chính mình. Thôi thôi, ngược lại hiện tại liền là đi cái cảnh nối, đi vào phía sau liền mỗi người đi một ngả. Trần Quân liền trực tiếp ở tại trong bí cảnh này Đột phá nguyên anh tầng một sau, liền thẳng đến thời gian chi hải. Mở ra lén qua thái ớt linh giới to lớn kế hoạch. Kế hoạch này, hắn đột phá kim đan thời điểm ngay tại chuẩn bị, cho tới bây giờ đã qua nhanh 300 năm. Trần huynh. Hả? Tần huynh bảo bọc ta, ta tự nhiên là vô cùng cảm kích, chỉ là bí cảnh này dường như không đơn giản, hơn nữa lần này tới không ít không kém gì Tần huynh tu sĩ a. Trần Quân đưa mắt nhìn một cái, liếc mắt qua, chưa nói xong thật có không ít đơn linh căn người nổi bật, lại đều là một chút người tầm thường, nơi nào có thể cùng ta so sánh. Tỷ như cái kia xích sói tông sói cánh, đường nhìn là cựu vị thật sói huyết mạch, chiến lược hung ác, nhưng hắn tiến công quá nôn nóng, nếu như nhất thời cầm không xuống, liền sẽ đại náo không đủ dùng, thuộc về là thiếu trí ít như hạng người, nếu như gặp gỗ ta, để hắn ăn chắc đau khổ. Còn có cái kia Lạc Anh Tông Thánh Nữ Tống Anh, Lạc Anh Tông ngươi biết à, liền là dùng câu dẫn chính đạo tiên kiêu tu sĩ làm vui, thánh nữ kia câu dẫn ta mấy chục năm, ta lông mày đều không kéo một thoáng, muốn loạn ta đạo tâm, phá ta trăm năm khổ tu, nằm mơ. Tân Bình một mặt khinh thường nhìn về phía cách đó không xa Lạc Anh Tông. Trần Quân ném con mắt nhìn lại, Lạc Anh Tông đều là nữ tử. Hơn nữa đều tư sắc không tầm thường, dáng người thất tha, cái kia lớn không nhỏ, cái kia nhỏ không lớn. Hả? Có chuyện tốt bừng này. Trần Quân lời này cũng là nói ra rất nhiều tu sĩ của mình. Đây không phải chuyện tốt ư? Tân Bình chợt chợt lắc đầu thấp giọng nói, "Trần huynh ngươi thế nào liền điều này cũng không biết, lạc anh tông nữ đệ tử mục tiêu là hàng đầu thiên kiêu, như Trần huynh loại này." Khụ khụ, không mạo phạm ý nghĩ, như Trần huynh người ta như thế sẽ không cấu dẫn. Nói như vậy, bả tông 50 vị trí đầu thiên kiêu, đã luân hám 47 vị. Cái này 47 người từ lúc bị tông đồng phía sau, đều ngày đêm trầm mê nữ sắc ca múa, tu vi lớn lui. Không phải ngươi cho rằng ta Bình Thiên Tông đệ nhất tiên, tiêu danh tiếng làm sao tới? Ta vốn là xếp thứ 50, cứ thế mà dựa vào các đại sư Vinh Sa Đoạ, đem ta đẩy lên đi." Trần Quân nghe vậy vô cùng chấn kinh. "Đương nhiên, ta cũng biết các hạ muốn nói cái gì, ngươi khẳng định muốn hỏi Bản Tông trưởng lão tông chủ Mặc Quệ ư?" "Mặc Quệ, bản tông tông chủ cho rằng, sát tính cũng coi là đối tu sĩ khảo nghiệm, nếu như ngay cả loại trình độ này đều không thể thông qua, sau này hơn phân nửa cũng nhiệm nhất ngừng bước kim đan, khó xử tác dục lớn." Trần Quân nhất thời không phản bác được, cảm thấy nói còn rất có đạo lý. "Chứ ta ra, còn lại hai vị có long dung tốt, mới tránh thoát một kiếp." Trần Quân. Nói như vậy, đạo hữu ngược lại ngồi trong lòng mà vẫn không loạn có tử, có thể chống lại dụ hoặc nhiều năm như vậy nhất định cực kỳ vất vả a. Tần Bình hít một hơi thật sâu, chậm chậm nói, đó là tương đối vất vả a. Vừa dứt lời, một đạo gió hương quét sạch, một vị đạo tử liên pháp khí nữ tu xoay người rơi xuống, mắt ngọc mày ngài, da thịt tuyết trắng như ngọc, âm thanh mềm nún, nghe nói Tần huynh đang nghị lộ ta, anh nhi trước tiên chạy tới, muốn nghe một chút Tần huynh là thế nào đánh giá ta. Nhìn thấy Tống Anh tướng mạo, như là nguyệt trung tiên tử, trong tranh mỹ nhân, Trần Quân âm thầm chấn kinh Tần Bình nhận đích thật vất vả. Đôi mặt mỹ nữ như vậy yêu thương nhưng nhớ, hắn dĩ nhiên cự tuyệt trăm năm, chậc chậc chậc, cái này nín nhiều khó chịu a. Tống Anh, bất ở chỗ này dụ hoặc ta, ta nói qua, ta là các ngươi lạc cánh tông, không thể vượt qua núi cao. Các ngươi có thể dụ hoặc sư huynh đệ của ta tỉ muội, nhưng chỉ duy nhất ta, là các ngươi vô pháp chiến thắng. Tống Anh chắp tay sau lưng một mặt cao ngạo lạnh tuyệt khí tức, người lạ trở gần. Tống Anh ánh mắt chứa đựng một chút nước mắt, trong ánh mắt hiện ra trùng điệp thất vọng ảm đạm, khoan thai quay người, vụng trộm lau đi khóe mắt nước mắt, nước nở nói, "Hảo, Tống Anh biết." Đáng tiếc ta một phen tình ý, đều giao nước chảy. Ô ô Tống anh trẻ mặt mà đi. Vừa vận đâm vào nàng Tôn sư toàn cơ lão tổ trong lực. Tôn sư tại thượng, đệ tử va chạm sư phụ. Toàn cơ nguyên anh nữ tu đồng dạng là xuất trần nhẹ nhàng, bất quá nhìn qua cho người một loại cấm dục vạn năm cảm giác. "Anh nhi, ta sớm nói, hắn không hiểu ngươi đối với hắn yêu thường, tính toán, trên đời này có đến không hết hảo nam tử, cần gì phải treo cổ một cái trên cây, lão tổ vì ngươi tìm cái tốt hơn." Từng. Tống anh nặng nề gật đầu, nhưng ánh mắt xéo qua vẫn còn có chút không cam lòng hướng về tần bình nhìn một chút, do dự nháy mắt sau, liền ánh mắt lạnh tuyệt, hình như chặt đứt tất cả si tâm vọng tưởng. Tần Bình Ngột Bộ nhìn xem các ngươi biểu diễn biểu tình, khoan hai chân trước trưởng bay lấy mặt đất, thẳng đến sư đồ đi xa. Trần huynh thấy không, Lạc Anh Tung là như thế nào câu dẫn ta, đội Trần huynh, phòng trường đã sớm tức vũ khí đồ hạng. Trần Quân xoa cằm, yên lặng chốc lát, chậm chậm nói, "Tần huynh, ngươi có nghĩ tới hay không, nàng thật khả năng ngứa thích ngươi." Tần Bình nháy mắt tất cả vẻ đắc ý cứng ngắc tại trên mặt, tại vẻ khinh thường hiện ra một chút đầu mối thời điểm, sắc mặt lại chợt trầm xuống đến cùng, hắn dường như chợt nhớ tới đã từng đủ loại những cái tiếng ngọt nào thời khắc. Ngay sau đó, hắn trầm mặt xuống, bắt đầu tỉ mỉ suy nghĩ đã từng từng ly từng tí chuyện đã xảy ra chẳng lẽ nói, sẽ không, tuyệt không có khả năng. Đây là Lạc Anh Tông âm ừ, âm ừ. Như. Nhưng nếu thật là như vậy, vậy mình chẳng phải là bỏ qua một phần thực tình thành ý, hơn nữa còn cự tuyệt một vị yêu thầm chính mình trăm năm nữa tử. Nghĩ tới đây, Tân Bình nhìn về phía Lạc Anh Tông, mơ hồ còn có thể nhìn thấy Tống Thánh Nữ u hoán ánh mắt. Hắn đến thừa nhận, nhìn thấy một màn này, lòng của hắn run lên một cái. Chẳng lẽ, chẳng lẽ cái này, kỳ thực lời tương tự người khác đối với hắn cũng nói qua, tỉ như những cái kia các thiên kiều, nhưng Tân Bình cho rằng bọn họ cũng muốn để chính mình sa đọa, bởi vậy lời của bọn hắn trốn lấy rất sâu tâm cơ. Nhưng Trần Quân không giống nhau, hắn không có cái này động cơ, bởi vậy hắn có nhất định có độ tin cậy. Trần Quân không nghĩ tới chính mình thuận miệng một câu, liền để vị này lắm lời tần đạo hưu trực tiếp tiến tính đến bí cảnh mở ra, Vĩnh Thiên kiếm tông không ít người hướng về hắn giơ ngón tay cái lên. Bí cảnh mở ra. Chương 339, nho nhỏ bí cảnh tiên linh, huống phi, chương 339, nho nhỏ bí cảnh tiên linh, huống phi. Bí cảnh phía trước có mỗi đại tông môn trưởng lão tính toán. Mỗi lần bí cảnh chỉ có thể đi vào 400 cái. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 400 Cuối cùng Trần Quân một người thong dong không bức bách đi tại cuối cùng, chắp tay, ngay tại ngoại nhân cho là cái này hơn phân nửa là một cái nào đó tán tu mua một bộ quần áo muốn lẫn vào trong đó thời điểm, lại không nghĩ rằng, người này dĩ nhiên đi vào. Hơn nữa đi vào mười phần mềm mại thoải mái, không có gặp được bất kỳ ngăn cản. Cái này khiến không ít lão tổ vây Zhou Trần Kinh, chẳng lẽ vừa mới tính sai. Nguyên anh các lão tổ mắt lớn trừng mắt nhỏ, tiến vào trong bí cảnh thời điểm, rõ ràng cảm giác có một cỗ lực cản, cuối cùng Trần Quân Kim đan đỉnh phong thực lực, viện siêu bí cảnh hạn mức cao nhất Kim đan trở xuống yêu cầu chỉ là bí cảnh phát hiện dĩ nhiên vô pháp đem vị này từ bên ngoài đến kẻ xông vào đuổi đi ra liền lập tức nan trí. Thiên đạo lực lượng, từ trước đến giờ là nghiêng về tiếp nhận vận vận, mà không bãi xích vận vận. Vừa tiến vào trong bí cảnh, liền thấy linh khí hội tụ mà thành tiểu hạ, ở trong núi chảy suối, một bên có tiên hạ cơ vũ, phương xa có tiên gia thỉnh cảnh. Trần Quân nâng lên uống một ngụm linh thủy, tu vi lập tức nhuyễn động nửa tháng khổ tu. Không tệ không tệ. Địa phương tốt. Vậy mới như là cái chỗ tu luyện. Phía trước 30 năm chờ tại trong nhà giam, cái gì cũng không làm được, thậm chí ta tu vi đều có chỗ lui bước, đã không phải là kim đan viên mãn. Con cần 10 năm khổ tu mới có thể lần nữa đến Kim Đan viên mãn. Địa phương tốt, ngay tại nơi này tu luyện a. Ngay tại Trần Quân dự định chọn cái động phủ xem như chính mình nhà mới thời điểm, bỗng nhiên nghe được một trận nu nhược tiếng kêu gào, một người quần áo lam lụa nữ tử, một bên hoảng sợ hướng phía sau nhìn xem, một bên nhanh chóng hướng Trần Quân chạy tới. Đạo Hưu Tử Mạn, tại hạ là phụ cận tông môn đệ tử, vì xuống núi chấp hành nhiệm vụ, bị kẻ xấu để mắt tới, y muốn phí lễ, mời Đạo Hưu cứu giúp, chỉ cần Đạo Hưu cứu ta, Đạo Hưu muốn làm cái gì, đều, đều có thể. Nữ Đạo Hưu thận trọng điểm một cái cảm, mặt mũi tràn đầy màu hồng. Một bộ xấu hổ bộ dáng. Nhưng mà, Trần Quân Liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Mẹ xung quanh linh khí ngưng kết thành nước, ngươi có thể bảo trì tại luyện khí tầng 2, cũng thật là làm khó dễ ngươi. Nho nhỏ hướng cảnh, cũng dám ở cái này phô trương. Để bảo đảm không sai, Trần Quân vẫn là ổn trọng tự đoạn một chỉ. Thân tàn trí kiên định. Quả nhiên, trước mắt nào có cái gì truy binh, về phần cái này quần áo lam lũ nữ tử, chân thực dung mạo thì là một vị tân mang hoàng chỉnh, mang theo mũ ngọc nữ tử biến hóa. Được rồi, đường độ ở trước mặt ta phô trương loại này đe đẳng nguyệt tuần, còn không hiện ra chân thân, chờ đến khi nào? Trần Quân lập tức giận dữ mắng mỏ nữ tử này. Nói nàng là bí cảnh chi chủ, xem như coi trọng, nhiều nhất liền là cái nợ tợ cờ thôi, đương nhiên sau đó là hàng xóm, Trần Quân không muốn quá phức lối. Truyền văn bí cảnh nợ tợ cờ đều là bắt nguồn từ đã từng tiến vào trong bí cảnh, nhưng không có kịp thời rời đi tu sĩ, thời gian dài, liền bị thiên đạo đồng hóa, trở thành thiên đạo một bộ phận. Mặt ngoài nhìn hoàn toàn chính xác thoải mái thực hiện thiên địa đồng thọ nguyện vọng, nhưng đồng thời cũng mất đi trí nhớ của mình, cũng mất đi tự do, trở thành một bộ khối lỗi. Nữ tử sắc mặt đại biến, nàng chênh chênh sững sờ tại chỗ, nửa ngày không lấy lại tinh thần, chỉ là trong miệng ồ cục khè khè lấy một nửa chữ, cũng khó có thể nổi bật nàng biết bao chân kinh xem như bí cảnh chi chủ, nàng trưởng công giả lực lượng bí cảnh, vừa mới cảm giác có cái khắc thưởng tổn tại tiến vào bí cảnh, kết quả xem xét là cái kim đan định phòng. Vốn định đem nó đuổi đi ra, phát hiện vô dụng. Thế là chính mình tự thân xuất mã lợi dụng nguyên cảnh để hắn nhanh chóng đào thải lăn ra ngoài, thật không nghĩ đến, trong nháy mắt liền bị nhân gia nhìn tới. Người này đến cùng thần thánh phương nào? Dĩ nhiên như dễ như trở bàn tay nhìn ra nàng yếu thuật. Bất quá vậy thì như thế nào, xem như bí cảnh chi chủ, nắm trong tay đến gần thiên đạo lực lượng, chỉ là kim đan định phòng, còn thật sự coi chính mình bao nhiêu ghê gớm. Nữ tử hóa thành chân thân, một cái thân mặc áo trắng mang theo mũ ngọc, khí tức lạnh giá. Tại hạ bí cảnh tiên linh, nam tử bí cảnh nắm chắc phần năm. Muôn hình muôn vẻ tu tiên giả gặp qua không ít. Các hạ có chút bản sự, chỉ là phương bí cảnh này tấm chỉ kim đan tiến vào, ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, cho ngươi hai lần cơ hội, hi vọng ngươi cẩn thận bảo trọng, chủ động lui ra ngoài, để tránh tự tìm đường chết. Đa tạ, bất quá ta không cần, ta không chỉ không đi, thậm chí còn dự định xây dựng đạo phủ, ở cái mấy chục năm, ngươi lại có thể làm gì được ta? Trần Quân khoát tay chặn lại, mặc kệ nàng thất thất bắp bắp, trực tiếp vuốt không màn lên, đi chọn động phủ đi rất nhanh rơi vào một chỗ đỉnh núi Tuyết Bích phía trước, nơi này thích hợp đạo tới đệm phụ. Siêu, bí cảnh lờ đờ cờ nháy mắt bắt kịp nàng cảm thấy người này có phải hay không tẩu hỏa nhập ma? Tu luyện tu nào đều phá. Nơi này là bí cảnh, ngươi còn ở cái mấy chục năm. Bí cảnh chỉ mở ra nửa năm. Vượt qua nửa năm không đi, sẽ bị tiên đạo lực lượng bẫy sích, thậm chí tiêu diệt. Cái này thế giới bên ngoài 500 năm không gặp, thế nào tất cả đều là người điên? Liên ngươi lời nói đều nghe không rõ ư? Cản rỡ. Không cho ngươi một điểm lợi hại nhìn một chút, ngươi không biết rõ bản tiên linh lợi hại. Lôi tới. Tiên linh phiêu nhiên mà lên dùng ngón tay trời, tiếp dẫn huy hoàng thiên lôi. Mã Trần Quân thì là chắp tay sau lưng đứng ở trên đỉnh núi, nhìn xem lôi quang ngăng dọc, lôi long gào thét nện xuống, xung quanh loạn thạch bắn tung tóe, hư không trải lên tầng một dày đặc lưới điện. Tiên linh vốn cho rằng cái này nghiếp xuất hiện tại nên biết lợi hại a. Nhưng ai ngờ, lôi quang tản ra, lại nhìn thấy Trần Quân đang yên đang lạnh đứng ở nơi đó thế sự không có. Cái gì? Thiên linh kính sát chổng hung hăng run dậy một chút. Đây là cái gì nghịch thiên tồn tại? Lôi lại đến. Tiên linh lại lần nữa tiếp dẫn thiên lôi, lần này là có thể so nguyên anh cấp bậc lôi tiếp. Lần này nhìn bộ không chết người. Nhưng mà đáng sợ dưới thần lôi, chỉnh tọa đỉnh núi đều bị tắm rửa tại vô tận lôi quang bên trong, chỉ duy nhất Trần Quân từ đầu đến cuối, trên mình liền mảy may bị thương ngoại da đều không có. Thậm chí nhảm chán ngáp một cái. Cái này, không có khả năng. Theo lý thuyết Đường nói là Kim Đan đỉnh phong, dù cho là hóa hóa thần đỉnh phong đến đây, cũng muốn khuất phục tại tiên đạo lực lượng, thế nào người này dĩ nhiên trọn vẹn không có việc gì. Cái này dường như không đơn thuần là người này đeo cái gì phòng ngự hộ thân chi bảo, mà là chân chính miễn dịch thương tổn. Tiên linh lẩm bẩm lại triệu hoán tiên đạo cấm chỉ, muốn dùng pháp tắc chi lực mã sát Trần Quân, nhưng ý nguyên thất bại. Cái này Tiên Linh biết người này không thể coi thường. Tiên Linh bỗng nhiên ý thức được cái gì? Có thể không bị Tiên Đạo lực lượng gây thương tích người, vậy chỉ có một loại khả năng. Người này đại biểu Tiên Đạo lực lượng biểu tượng, ý chí đại biểu, hoặc là nói là Tiên Đạo hóa thân. Tiên Linh vèo một cái rơi xuống trong mây, nam dạm người dưới đất, lễ bái nói, nho nhỏ Tiên Linh khấu kiến tiên nhân, tiên nhân thế nhưng tiên đạo hóa thân. Tiên Linh từ lúc mới bắt đầu lãnh diện tuyệt thế, giờ phút này biến thành điểm đạm đáng yêu, đôi mắt rơi lệ bộ dáng, cũng thật là để người có nào đó dục vọng bảo vệ. Chân Quân bỗng nhiên luôn luôn như vậy có thể nói hình như cũng thật hợp lý. Không tệ. Trần Mỗ chính là thiên đạo phân thân sứ giả, đặc biệt Lâm Trần thị sát, tuần sát muôn phương bí cảnh, nhìn một chút phải chăng có người đang lười biếng dùng manh lưới. Nói đến đây Trần Quân trùng điệp nhìn một chút nữ tiên linh, lập tức hù dọa đến nữ tiên linh hai chân như nhũ ra, toàn thân run rẩy không thôi. Tiên linh vừa mới va chạm đại nhân, còn mười thứ tội, nhưng tại hạ những năm này một mực cẩn cụ chăm chỉ, chưa bao giờ lười biếng mày may, bí cảnh này bị ta quản lý ngay ngắn rõ ràng, không tin tiểu tiên linh nuôi lớn người tuần sát một phen. Cúng hảo, dãn ra dãn ra cơn cốt. Trần Quân rũa ra cánh tay một mặt uy nghiêm khí tức nói. Chương 340, hưởng thụ bí cảnh chí tôn phục vụ. Chương 340: Thượng tụ bí cảnh chí tôn phục vụ. Trần Quân một mặt thượng vị giả uy nghiêm khí tức, đập tường vân chậm rãi bay lên. Đường nói, chỉ nhìn cái này Tường Vân cũng biết Trần Quân không tầm thường. Một bên nữ tiên linh tâm bên trong căng thẳng vặn phần, không dám bay quá nhanh vượt qua đại nhân, nàng không nghĩ tới cái này thiên đạo bí cảnh, lại còn có đại nhân tới tuần sát. Cái này tựa hồ là vài vạn năm tới lần đầu tiên. Nhưng dù cho chính mình trăm ngàn cái không tin, không biết làm sao mắt thấy là thật. Trước mắt người này, chọn vẹn miễn dịch hết thể bí cảnh tướng tổn. Loại trừ nói rõ hắn là thiên đạo lực lượng hóa thân, còn có thể có cái khác giải thích ư? Không có. Nàng trưởng quản bí cảnh không biết bao nhiêu năm nằm, không biết bao nhiêu nguyên anh muốn vụng trộm tiến vào tới, dùng đủ loại buồn cười phương pháp, lừa gạt thiên đạo. Nhưng chưa bao giờ có người từng thành công. Phần lớn người vừa tiến đến liền sẽ bị thiên đạo lực lượng nhì đấu, tiếp đó vô tình diệt xác. Nhưng chỉ duy nhất trước mắt người này, không chỉ có thể an nhiên tiến vào, thậm chí ngay cả bí cảnh đều không thể thương tổn hắn mảy may. Không cần nhìn, người này nhất định là đại biểu thiên đạo tồn tại. Nghĩ tới đây, nữ tiên linh nụ cười bộ phát cũng kính nịnh nở lên, thậm chí vụng trộm còn đem cổ áo hướng xuống lui kéo, tính toán tranh thủ một số đại nhân hảo cảm. Nói một chút Người bị cảnh này tự ai như thế nào thiết kế, tính thế nào là thành công. Trần Quân Uy nghiêm đạo qua phía dưới, chỉ thấy hơn 400 tu sĩ phân bố tại các nơi, chủ yếu mỗi người tựa hồ cũng gặp được đồng dạng quần áo lam lũ nữ tử. Nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể nhìn thấu trong đó huấn cảnh. Một khi đề cập tới huấn cảnh, người lực chú ý liền hướng hướng khó mà chuyên chú vào nhỏ bé tỉ mỉ, mà rơi vào những cái kia đường cong hoặc là lớn nhỏ bên trên. Thật là khiến người ta đau lòng. Mỗi cái tu sĩ đối mặt huấn cảnh, nếu có thể ở thời gian một nén nhang bên trong nhìn thấu huấn cảnh, xem như thành công, vượt qua một nén nhang thì coi là thất bại. Nha Trần Quân khẽ miệng bá cằm, khẽ miệng khẽ nhếch nói, "Ta loại này nháy mắt nhìn tấu, trong lịch sử có mấy người?" Tiên Linh suy nghĩ một chút đại khái là hơn 800 người, nhưng bây giờ quyết định như thế lại khó mà để tuần sát đại nhân cao hứng, thế là cười tủm tỉm rũi ra một ngón tay. "Chỉ có ngài một người." "Hử?" Trần Quân khẽ miệng vung lên một cái ý nghĩa không do đụ cười, hắn tự nhiên nhìn ra được Tiên Linh tại nói dối, bất quá cũng có thể nhìn ra được, nàng là thật sợ hại chính mình. "Liên tốt." Trần Quân chậm rãi dò xét một vòng, rất ngo nhìn đến một đạo thân ảnh quen thuộc, Trần Bình. Có lẽ là nhìn thấy đại nhân lực chú ý rơi vào một cái đệ tử trên mình. Thế là Tiên Linh rất có nhãn lực độc đáo đem tần bình huyễn cảnh điều ra tới, trải tại bầu trời màn lớn bên trên, để Trần Quân tỷ mị thưởng thức. Trong huyễn cảnh Tân Bình cựu nữ tiên linh phía sau, đi lên mạnh lên con đường, trong lúc đó không biết rõ giết bao nhiêu người, cuối cùng thành tựu trên trời dưới đất duy ngã độc tôn tiên tôn. Nhưng mà, không nghĩ tới, nắm giữ đây hết thảy sau, hắn bắt đầu điên cuồng chìm mê ở nam nữ vui mừng, bắt đầu tiểu trì nhục lâm, tuyển tú thiên hạ. Nhìn thấy hắn ngày đêm hầu hạ không nợ mệt mỏi, Trần Quân hoài nghi hải tử này có phải hay không bị nín quá lợi hại, dẫn đến tại trong huyễn cảnh cực kỳ trầm mê. Theo lý thuyết không nên a. Tân Bình chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn ngày trước đối mặt huyễn cảnh đều là thoải mái vượt qua, nhưng lần này từ lúc Trần Quân một câu, nàng khả năng thật ưa thích ngươi. Để Tần Bình đạo tâm bất ổn, kết quả là tại trong huyễn cảnh, khó mà nhìn tấu nữ sắc. Thời gian nhanh đến, đại nhân phải chăng muốn xuất thủ tương trợ? Thiên linh nhỏ giọng nhắc nhở. Nàng chú ý tới vị đại nhân này hình như nhìn kỹ người này đã lâu. Người này cùng ta có duyên gặp mặt một lần, ta liền tương trợ một chút sức lực a. Trần Quân gặp Tần Bình ôm lấy một khối đá, tại nơi đó của liếm, hiện nhiên là bị huyễn cảnh vây khốn, trầm mê bị dục, khó mà tự kềm chế, thế là đánh ra một đạo linh quang. Đạo này linh quang xuống dưới, Tần Bình bỗng nhiên từ trên giường rồng bừng tỉnh, bên người Tống Anh hoàng hậu phấn chi đùi non, đủ loại hay. Trước tiên làm đi lên quan tâm. Bệnh hạ ngài thế nào? Thế nhưng làm ách ngột. Tần Bình toàn thân mồ hôi lạnh, bỗng nhiên vừa mới hắn có loại kỳ quái ý nghĩ, đó chính là đây hết thẻ đều là giả. Nhưng nhìn bốn phía một vòng, cái này chẳng phải là chống tầm Cố Lư? Làm sao có khả năng là giả? Những năm này ngài đêm khổ tu, đột phá cảnh giới, những tính toán trở thành thế giới này đệ nhất chi tôn. Làm sao có khả năng là giả, những cái kia mồ hôi liền không thể giả. Ngủ một chút. Nhìn đến đây, Trần Quân nhướng mày. Tiểu tử ngươi, thôi thôi Ai bảo lão phu cùng ngươi lưu duyên, vậy liền lại giúp ngươi một tay a." Trần Quân khoát tay trả lại, chỉ thấy trong cung không gian tại kịch liệt run rẩy có loại bất ổn trạng thái, trong thủy tung ở giữa xé rách ra từng đạo khe hở, trước mắt xuất hiện một khối đá lớn. Tân Bình nhìn xem trên tảng đá nước miếng, lập tức minh bạch cái gì, lui về sau một bước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong miệng lẩm bẩm, mới vừa rồi là huyễn cảnh. "Hô, may mắn ta đạo tâm vững như bản thạch, nhìn dấu huyễn cảnh, không phải nhưng là thảm." Tân Bình mừng hẩm, nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó phủi mông một cái đứng lên xác định Tạ Hưu không có người, vậy mới triệt để yên tâm lại. "Đại nhân, phải thứ nhất thời gian kết thúc." Ngài nhìn, ta nhìn. Trần Quân mím môi suy nghĩ một chút nói, ta chỉ là thiên đạo phái xuống tới tuần sát các nơi bí cảnh sứ giả. Ta nếu là thiên đạo sứ giả, tự nhiên không nên phá hoại thiên đạo quy tắc, cứ như vậy, ta có lẽ cũng phải lần nữa qua một lần huyễn cảnh cửa ải. Trần Quân cố tình lớn tiếng lẩm bẩm lấy, sao dám làm phiền đại nhân, đại nhân cửa thứ nhất này đã qua, là bí cảnh thứ nhất, thuận lợi thông qua ải thứ nhất người, ban thưởng một vạn điểm tích lũy, nhưng dùng tại đổi đủ loại thiên tài địa bảo. Điểm tích lũy một vé đuốc. Ừm, điều này cũng đúng. Trần Quân nhìn một chút trên bàn tay nhiều một nhóm màu vàng kim chữ nhỏ, biểu hiện điểm tích lũy nghịch quy tắc cùng cái Khắc Thiên Đạo Bí cảnh quy tắc tương tự, ngài có thể tùy thời triệu hoán Thiên Đạo Bà Khố, tiến hành vật phẩm đổi. Không cần, không đổi, ngược lại ta có nhiều thời gian. Đúng. Tiên linh nữ tử thật sâu túi đầu. Được rồi, cùng ngươi như vậy nhìn, nhìn không ra ngươi bí cảnh thiết kế phải trang hợp lý, ta muốn đích thân thể nghiệm một phen mới có thể quyết định. Ngài thật là một vị tận chức tận trách sứ giả đại nhân, đại nhân chú ý thân thể, chớ quá nhiều vất vả. Tiên linh cung kính khom người cố tình lộ ra hấp dẫn người chỗ. Nhưng Trần Quân cái gì chưa từng thấy, tự nhiên không có thèm điểm ấy nâng cản nữ sắc dụ hoặc. Đúng rồi, hải thứ hai là cái gì nội dung? Vậy công yêu long. Hả? Cái này còn có chút ý tứ. Trần Quân đạp tường vân rơi xuống, lúc này phàm là thông qua ải thứ nhất, đều tập trung đi tới một chỗ băng thiên tuyết địa thế giới, trước mắt là một chỗ mênh mông vô bờ thật dày tầng băng, lại phương xa thì là núi tuyết vô số. Lúc này không ít người mới vừa từ trong huyễn cảnh tỉnh lại, cảnh tượng trước mắt đã đổi thành băng tuyết thế giới. Đây là, đây là cái gì địa phương? Ta vừa mới trở thành giới này đại thừa tiên quân, chân đạp thái thượng tông, quyền đánh vạn vật tự, ta để lão lửa chọc quỷ xuống cho ta tới lau dạy. Vừa mới ta trong huyễn cảnh có một vạn nữ tử cần ta cứu vãn, nhưng mệnh tạm ta Mọi người còn chưa từng thoát khỏi ảo cảnh mỹ diệu bên trong, ký ức đại bộ phận đến cuối cùng đều có thể nhìn ra là giả, liền như nằm mơ, dù cho biết làm động, cũng muốn tiếp tục nữa, không muốn đánh vỡ. Lúc này Trần Quân đạp tường vân vẹo một cái rơi trên mặt đất, không ít người bằng tới gãy mắt. Như vậy tao khí tường vân, chính xác 10 phần hiếm thấy, thậm chí nói vạn người không được một cũng không quá đáng. Người nào a? Trần Tao a? Hả mới lạ tường vân pháp khí, không biết rõ muốn bao nhiêu linh thạch. Pháp khí? Ta cảm giác như là pháp bảo, bởi vì tốc độ cực nhanh, trông mà thèm, có người nguyện ý một hồi bí cảnh kết thúc đánh cái cướp, tới ta chỗ này báo danh. Tân Bình nhìn thấy Trần Quân lại còn tại, nói rõ hắn thoát khỏi huấn cảnh, quả nhiên xứng đáng là giống như hắn nam nhân ưu tú. Lúc này bầu trời hơi chấn động một chút, hiện ra một nhóm chữ to màu vàng. Tầng thứ nhất sông quân bảng. Thứ nhất, Trần Quân, thông quan, 10 hơi. Thứ hai, Vạn Tiên Minh, thông quan, nửa nén hương. Thứ ba, Trầm Trầm Thông Pháp, thông quan, nửa nén hương. Thứ 150, Tân Bình, thông quan, 1 nén nhang. Chương 341, online cầu viện, bí cảnh khảo nghiệm sao có thể không đào thải lãnh đạo. Chương 341, online cầu viện, bí cảnh khảo nghiệm sao có thể không đào thải lãnh đạo. Nhìn thấy cái này thông quan bảng tất cả mọi người gọi thẳng không thể tưởng tượng nổi. Vô số ánh mắt trừng thật to, mấy tức phía sau, tiếng huyên náo chợt vang lên. Cái gì? Lại có người mười hơi liền thông quan. Mười hơi a, ta chỉ là đánh giá cái kia quần áo lam lũ mỹ nữ một chút liền dùng 300 tức. Chuyện này ý nghĩa là hắn cái gì cũng không có làm. Không chỉ cái gì cũng không có làm, hơn nữa cái gì cũng không có làm, thật là một cái ngôn nhân. Mọi người gọi thẳng không thể tưởng tượng nổi. Theo lý mà nói, dù cho liền là người lợi hại hơn nữa, đối mặt dạng này huấn cảnh, làm một cái huyết khí phương cương nam tử, tổng sẽ không cái gì cũng không làm a quá, còn thật sự là chẳng hề làm gì liền khám phá huyễn cảnh. Mà đại bộ phận bình thường tu sĩ đều là biết rõ là huyễn cảnh, còn trầm mê trong đó không nguyện ý tỉnh lại, nếu không phải nhìn thấy thời gian nhanh đến, mới lẳng nhà lẳng lặng nâng hạ quần, một bộ mười phần tiết hận bộ dáng. Trần huynh, nguyên lai like ngươi gọi Trần Quân." Tần Bình kinh ngạc nói. Tại hạ cũng không phải là tận lực che giấu, chỉ là hành tẩu giang hồ, hắc hắc. Trần Quân cười hắc hắc, biểu thị ngươi cũng đừng hỏi, ngươi cái kia minh bạch." Tần Bình lập tức hiểu ra, hắn nói thế nào Trần Quân như vậy lạ mặt, nguyên lai like cũng không phải là bản tông tu sĩ, mà là trà trộn vào tới. Tần Mộ Minh Bạch Không nghĩ tới Trần Huynh cũng thật là một vị quân tử, liền giống như ta, kỳ thực tại trong Huyễn Cảnh, tại hạ cũng là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, lạnh tự tuyệt ngàn vạn mỹ nữ. Tân Bình chắp tay sau lưng một bộ cấm dục khí tức, cho người một loại người lạ trở gần. Nhưng Trần Quân thấy rõ, liên tiểu tử ngươi chơi nhất hoa, tính toán, cũng không muốn vạch trần ngươi. Có thể nhìn ra, tần lão đệ giống như ta đều là quân tử. Ừ ừ, không sai. Tân Bình cười hắc hắc, trong lòng thì là có chút chột dạ, nói đến vừa mới Huyễn Cảnh thật là đáng sợ, kém chút để hắn vượt tại thất bại. Không nghĩ tới chính mình muốn bạo bọc Trần Quân ngược lại mười hơi liền đột phá Huyễn Cảnh, chậc chậc. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Lúc này, bí cảnh Tiên Linh nghiêm thanh cung kính truyền đến. Tỷ mị người sẽ phát hiện bí cảnh Tiên Linh giọng nữ, đặc biệt nhu hòa huyền truyện, cái này cùng vừa mới mở ra lúc hoàn toàn khác nhau. Mới bắt đầu tiến vào bí cảnh thời điểm, có người nghe được âm thanh mười phần lạnh giá, một bộ cao cao tại thượng, nuối vịnh lên trời bộ dáng. Hiện tại tròn vẹn biến thành người khác dường như. Đây còn không phải là bởi vì Trần Quân tại trận, nho nhỏ tiên linh nào dám oai oai tư thế. Nho nhỏ tiên linh cho các vị thí lễ, tiếp xuống muốn mở ra là tầng thứ 2 khảo nghiệm. Các vị mời xem. Một tiếng rơi xuống, thật dày tầng băng phía dưới. Vượt qua một đạo bột bạc độc dân lòng, mọi người một tràng tốt lên, chỉ nghe được phanh một tiếng, tầng băng đột nát, một đầu dài trăm trượng rồng bay lên không. Lúc này bí cảnh nữ tiên linh thật chặt cắn đỏ thấm ở môi, lưu ý lay phía dưới sứ giả đại nhân nhất cử nhất động, dù cho hắn khẽ nhíu mày, cũng có thể làm cho nàng nhịp tim vào cổ họng. Thầm nghĩ trong lòng, không biết rõ sứ giả đại nhân đối ta tầng thứ 2 bí cảnh khảo nghiệm thiết kế làm cảm tưởng gì, hy vọng hắn lao nhân ra vừa ý. Lúc này phía dưới một đám trúc cơ tu sĩ, nhìn thấy cái này trăm trượng ngân long, sinh ra độc giác, trên thân thể răng đầy đến không hết lần tiến, khủng bố long uy, làm người chấn động cả huấn phách. Trĩ ý một kích ngân long dương trảo, liền để mọi người cảm giác áp lực cực lớn. Hải thứ 2 quy tắc như sau, đối càng kim chân long thu phát thương tổn kẻ cao nhất, vị trí thứ 50, coi là thông quan. Rất nhiều tiên tiêu nghe xong, nhộn nhịp đánh ra từng đạo pháp thuật, tung xuống chướng tở linh phù, đủ loại pháp khí pháp bảo bảo quang ở trên trời sen lẫn rực rỡ, để toàn bộ bầu trời đều biến đến ngũ quang thập sắc. Trần huynh, vừa mới huyễn cảnh tại hạ thành tích lớp đáy, nhưng lần này để ngươi kiến thức một chút bình kiếm tông đệ nhất tiên tiêu thực lực. Tân binh tung kiếm mà lên, tựa như một vị bạch tích địa kiếm tiên, một kiếm chém ra, từ mũi kiếm kéo dài ra trăm trượng kiếm mang. Kiếm khí ngang dọc mấy ngàn dặm, một kiếm bổ ra, nháy mắt liền đệm càng kim chân long chém thành hai mảnh. Hải thứ 2 bảng xếp hạng. Thứ nhất, Tân Bình, một vết đuốt. Tân Bình vốn là tuyệt không phải một dạng tiên kiêu, xem như trong tông môn nhiều lão tổ đều hứa hẹn sau này tất thành nguyên anh hạt giống tốt, không phải lạc anh tông thánh nữ cũng sẽ không lọt mắt xanh tại hắn. Giờ phút này hắn một kiếm lập tức trở thành thứ nhất, dẫn tới vô số người nhìn chăm chú. Người khác cũng độn nhịp bắt kịp tu pháp. Bất quá là thường thấy nhất kiếm cương cảnh thôi, cũng không cảm thấy ngại lấy ra tới mất mặt xấu hổ. Nhìn ra thanh con trưởng. Tại khi nói chuyện tiên điệu một mảnh thanh mục, một người bỗng nhiên bay lên trời. Tiếp đó phụ phục thẳng đứng hạ xuống, quay ra một cái cự trượng, toàn bộ trăm trượng kim long đều tại trưởng lực trong pháp vi, một trưởng này khí thế như hồng, tinh thiên động địa, tựa như cự linh thần ôm lấy núi cao nhảy vào trong biển rộng. Thật dày tầng băng nháy mắt ầm vang vỡ tan, càng kim chân long bị quay nước vào bên trong đi. Người khác gặp càng kim chân long sắp không được, cấp bách điều khiển phi kiếm vào nước truy kích, sợ bỏ lỡ thu phát cơ hội. Hải thứ 2 bảng xếp hạng, lúc này cũng lập tức đổi mới. Thứ nhất, Thanh Nguyên tử, 3 vệ đút. Thứ hai, Tần Bình, 1 vệ đút. Nhưng màn nữ tiên linh kinh ngạc phát hiện, Trần Quân từ đầu đến cuối cũng không xuất thủ, hình như một mục tại quan sát. Nhưng Cang Kim Chân Long lập tức liền phải kết thúc ca. Phải làm sao mới ở đây? Sao có thể đào thải lãnh đạo đây? Không được không được. Không đúng, sứ giả đại nhân vì sao chậm chạp không chịu xuất thủ đây? Chẳng lẽ là đối chính mình làm việc không hài lòng? Ngay tại nữ tiên linh vội vã cuốn cuồng thời điểm. Lúc này, Cang Kim Chân Long phóng lên tận trời, hình như cuối cùng bạo độ rồi, nghiêm khắc chảo vung lên, bầu trời hạ xuống từng đạo sét đánh lôi điện. Ngay mắt liền có mấy người bị chém chúng ngay tại chỗ liền mất đi tư cách tranh tài, tối lui ra khỏi bỉ cảnh. Mà Trần Quân Thủy Trung chưa từng xuất thủ, chủ yếu là bởi vì chính mình tốt xấu là cái sắp nguyên anh đại lão cùng một đám trúc cơ tu sĩ, tranh đoạt, thật sự là có chút hình ảnh không đúng lắm, tối thiểu đối với hắn người sứ giả này đại nhân thân phận mà nói, không nên như vậy. Hắn hẳn là tao nhã mà lại cường đại. Cho nên Trần Quân dự định chờ một chút lại ra tay, tối thiểu đợi đến không có người nào, hắn lại ra tay. Lúc này giữa sân tu sĩ một hồi điên cuồng tu pháp, đủ loại linh phù pháp bảo bay đầy trời nửa canh giờ phía sau, chủ yếu đều bị ép cô. Nơi này là bí cảnh, lại tuyệt không phải vô hạn hỏa lực, có thể một mực tiến công. Rất nhanh 50 người đứng đầu bài danh đã cố định, đến tiếp sau tu sĩ lại cố gắng như thế nào cũng khó có thể đột phá. Đối với vị trí đã ổn, đã đứng ở một bên chỉ điểm Giang Sơn, cười cười nói nói, hiện tại trả hết trận đều là một chút không cam tâm bị đạo thải, còn muốn mài một chút, xoát điểm sát thương. Càn Kim Chân Long Kỳ thực đã sớm không được, nếu không phải nữ tiên linh để nó đừng chết, chống đến sứ giả đại nhân xuất thủ lại chết, nó sợ là đã sớm muốn chết. Trần huynh, vì sao bảng xếp hạng nhìn không tới tên của ngươi? Tân Bình nhìn xem chính mình bài danh thứ 3 trình tự sau, hướng xuống lật một cái, kết quả lật đến đấy, cũng không thấy Trần Quân danh tự. Đó là bởi vì, ta còn không xuất thủ. Trần Quân nhàn nhạt nói. A, Trần huynh, vậy ngươi làm sao? Hiện tại bài danh người thứ 50 đều có 10 vệ đút tu pháp, ngươi này làm sao theo kịp? Đáng tiếc, ta đã không có linh phù, không phải còn có thể giúp ngươi một tay." Tân Bình xoa cằm gọi thẳng Đáng Tiếc thời điểm. Trần Quân đã thân pháp nhẹ nhàng rơi vào Cang Kim Long phía trước, tại trước mắt bao người, vừa mới muốn điều động thể nội hùng hậu vô biên chân nguyên, cấp cho Kim Đan đỉnh phong cường lực một kích, để những cái này chúc cơ tu sĩ biết, ta một thoáng gánh các ngươi một vạn lần. Kết quả không nghĩ tới, Cang Kim Chân Long thực tế gánh không được, còn không chờ Trần Quân phát động công kích, liền sớm nắm mắt lại, hóa thành một đoàn dạng rỡ tinh huy. Tất cả người, Ngự Tiên Linh, Trần Quân, a chương 342, dạng này bật hặc có phải hay không quá bất chấp ngữ pháp, chương 342, dạng này bật hặc có phải hay không quá bất chấp ngữ pháp. Trong năm dưới cây giả, rất nhiều trúc cơ tiên kiêu cất tiếng cười to. Không ít người đối Trần Quân khá sâu ấn tượng, dù sao cũng là ải thứ nhất mười hơi khám phá người vĩnh cảnh. Ta nhớ không sai, người này còn không xuất thủ. Đúng vậy a, ta cũng đặc biệt lưu ý người này, vốn cho rằng là cái ẩn tàng tiên kiêu, không nghĩ tới là cái ẩn tàng thẳng hề. Ta nhìn người này muốn ít người thời điểm lại tiến công, kết quả đầu này kim long sơn tán loạn. Ta còn tưởng rằng người này lại là đối thủ đây, phi, đánh giá cao hắn nghe được rất nhiều châm chọc căm thành, tần bình đều thay Trần Quân xấu hổ. "Không phải ca, ngươi không sớm một chút xuất thủ, rống chết ngươi mới ra tay, hiện tại không xong đợi ư? Cái này không chỉ định đạo tại." "Xong." Nhìn tới Trần Vinh khả năng chỉ là tại viễn cảnh một đạo có chút tiên phú, tại phương diện chiến đấu là không có chút tiên phú nào đang nói. "Hải thứ 2 kết thúc." Thương tổn bảng đổi mới, 50 tên sau tu sĩ đem bị đưa ra bí cảnh. Bảng đơn như sau: "Tên thứ nhất, Trần Quân, 100 vđút, 2 vđút điểm tích lũy. Tên thứ hai, Thanh Vân tử, 30 vđút, 1 vđút điểm tích lũy. Tên thứ ba, bảy đạo người, 25 vđút" 8k điểm tích lũy. Tên thứ tư, Trần Bình, 20 Vệ đút, 6k điểm tích lũy. Thứ 51 tên, Lục Trường Sinh, 8k. Mọi người con ngươi kèm chút trò chủ đi ra. Thứ nhất là ai? Cái này, Gia Lận, tuyệt đối là Gia Lận, ta Thanh Nguyên tử vừa mới rõ ràng là thứ nhất. Ta Lục Trường Sinh vốn là vừa vặn xếp người thứ 50, người này làm sao lại đệ nhất? Kích động nhất không gì bằng phía trước xếp hạng thứ nhất Thanh Nguyên tử cùng bài danh người thứ 50 Lục Trường Sinh. Hai người vừa mới nhìn rõ ràng, cái kia Trần Quân Hán Á đều không xuất thủ, liền 100 Vệ đút thương tổn, đây cũng quá giả a. Tiểu tử này chỉ định cùng bí cảnh nữ tiên linh có cái gì người không nhận ra giao dịch, không phải thế nào sẽ như cái này trần trụi ra lẫn. Ta thảo, Trần huynh chẳng lẽ vừa rồi tại chúng ta thời điểm tiến công, vụột trộm phát động cái gì tinh thần công kích? Tân Bình nói ra chính mình suy đoán. Không ít người đối thuyết pháp này biểu thị tán thành, nhưng càng nhiều người cho rằng đây là bí cảnh tiên linh đánh giá ra sai. Nhộn nhịp biểu thị muốn cái thuyết pháp, mà Trần Quân thì là nhìn xem bài danh khóc cười không được. Nữ tiên này linh vị để cho chính mình xếp thứ nhất, cũng thật là nhục lòng, được, không tệ không tệ. Nữ tiên linh biết giờ phút này cực kỳ trọng yếu, nàng phải cẩm đến từ mình tuyệt đối uy tín, không thể để cho sứ giả đại nhân nhìn thấy chính mình dáng vẻ chật vật. Y miệng, hết thảy quyền giải thích về bản tiên linh tất cả, có người không phục, lập tức tỏ thái. Quả nhiên những lời này sau, lập tức một đám chất vấn huyên náo bị nháy mắt đè xuống. Không ít người y nguyên có chút không phục nhìn xem Trần Quân, nhận định khẳng định là nữ tiên linh mới vừa cùng Trần Quân có giao dịch gì, không phải sẽ không như vậy. Trần Quân cũng lười đến giải thích, ngược lại tần bình mười phần bội phục mình, dĩ nhiên liền bí cảnh tiên linh đều có thể bắt lại, ngươi được làm a. Đối cái này, Trần Quân cười khổ lắc đầu hưởng đối. Ngụy Ngôi một ngày, mời các vị muốn mở ra bảo khố người, hiện tại liền có thể. Bí cảnh nữ tiên linh nói xong cũng biến mất. Quá tốt rồi, nhìn một chút ta có thể hay không đổi một quả thiên đạo kết kim đan, cộng thêm một chút luyện chế bản mệnh pháp bảo tài liệu. Tân Bình hào hứng triệu hoán thiên đạo bảo khố. Trần Quân thì là thần thức nhìn lướt qua túi trữ vật, hắn hiện tại cần chính là đột phá nguyên anh cảnh cần phá anh đan. Thất giai bảo đan. Đáng tiếc lấy không được thiên đạo thất giai bảo đan. Hiện tại Trần Quân là lục giai đan sư, luyện chế thất giai xác suất thành công của đan dược cũng chỉ có 5 thành tỉ lệ, về phần phẩm chất, e rằng cao nhất cũng chỉ có ngũ phẩm tạp hữu. Đây là một cái thai hoàng ngẩm lại không có biện pháp. Hiện tại tình huống của hắn, không cho phép hắn khắp nơi thu thập phá anh đan, hoặc là tiến vào cấp 4 tiên đạo bí cảnh, nhưng bây giờ tán tiên cốc lượng giới lại chiến, cấp 4 bí cảnh quá chói mắt, trong thời gian ngắn sợ cũng khó mà tìm tới lúc này mở ra. Hắn nhớ có cái nhúng đan pháp có thể đề cao đan dược phần cấp, chỉ là cần lượng lớn tài liệu. Lần này điểm tích lũy phòng trường đều muốn đổi thành luyện đan linh tài. Thiên đạo bà cô. Theo lấy trước mắt hư không một trận hư hóa, Trần Quân xuất hiện tại một chỗ phong vị cổ xưa trong đại điện, nữ tiên linh sớm đã không người chờ, trong suốt túi đầu, thanh âm êm dịu nói, "Sư giả đại nhân mời, không biết sư giả đại nhân cần cái gì?" Điều tiên linh năng vì đó làm thay, ta cần phá anh đan tài liệu. Hả? Đều ở nơi này, tổng cộng là 1 vạn 8000 điểm tích lũy. Chủ dược ngàn nguyên quả, phụ dược trăm hồn hương, thuốc dẫn là chân dương căn, ngài nhìn, nhưng có lỗ hổng. Ân, không tệ, phẩm chất thời hạn đều là thượng giai chọn. Trần Quân suy nghĩ một chút, cái này pha anh đan hơn phân nửa khó mà một lần liền luyện chế cho vẹn, cho nên còn cần một chút hạt giống để chính mình tới thúc, luyện chế nhiều mấy lần, tranh thủ luyện chế ra một cái phẩm chất cao đan dược tới. Cái này kết anh theo lý thuyết cực kỳ trọng yếu, nhưng không biết làm sao cục diện trước mắt thực tế không thể lạc quan, không phải hắn cũng sẽ không lựa chọn bí cảnh cách anh, chỉ có thể tranh thủ cho chính mình sáng tạo tốt một chút điều kiện. Những dược liệu này hạt giống đều có ư? Có, mỗi bản 30 hạt hạt giống. Còn đưa điểm tích lũy toàn bộ đội hạt giống. Được, chỉ cần có hạt giống, liền có quần quần không dứt ngàn năm thời hạn linh thực. Làm xong đây hết thảy, Trần Quân thuận miệng hỏi, "Hải thứ 3 là cái gì?" "Hả? Là thân pháp khảo nghiệm." "Thân pháp khảo nghiệm?" Trần Quân có chút mê hoặc. "Không tệ, cái này cuối cùng còn lại 50 người đem đuối mặt vô số phi kiếm, sẽ đánh, gai đất các loại công kích, xuống đến cuối cùng chính là bí cảnh thứ nhất." Như vậy khảo nghiệm tránh né thân pháp, thân pháp cao siêu tu sĩ, có thể né tránh không ít công kích, gia tăng sinh tổn đến cuối cùng tỉ lệ. Trần Quân Xoa cảm tưởng tượng liền biết, cái này rõ ràng là làm chính mình lượng thân định chế khảo nghiệm. Bởi vì Trần Quân miễn dịch hết thảy thương tổn. Theo Tiên Linh ý kiến, ngài đại khái có thể tại trong bạo khu huống trả, đặng kết thúc, ngài trực tiếp nhận lấy điểm tích lũy liền có thể. Dạng này có thể hay không không tốt lắm. Trần Quân mặt lộ rõ dự. Như vậy đột học đi cửa sau, có phải hay không quá phế lối, quá mất vô thiên pháp. Không có chuyện gì, bất quá là tiểu Tiên Linh động động thủ chỉ sự tình. Nữ Tiên Linh cười một tiếng, Xem như bạn giới tiên linh, hoàn toàn chính xác sẽ trong bóng tối bị tiên đạo lực lượng giảm thị, nhưng tiên đạo lực lượng cũng sẽ không tính toán loại gà này lông vỏ tỏi chuyện nhỏ. Bởi vì tiên linh ký ức sớm đã cách thức hóa, nàng có thể nhớ cũng liền gần nhất vạn năm ký ức. Nàng cũng thường xuyên tại trong bí cảnh hữu gái một vị nào đó tu sĩ, tại trong khảo hạch, hơi cho một chút tiện lợi, đây đều là thường có. Chỉ cần mạch số không phải quá lớn, một loại không có vấn đề gì. Húng chi Trần Quân loại này tiên đạo sứ giả, giám sát muôn phương bí cảnh đại nhân vật, cho một chút tiện lợi, tuyệt đối không có gì. Không bằng dạng này, ta xuống dưới một bên uống trà một bên khảo hạch. Ngạch, hảo, đại nhân trước hết mời. Lúc này, tại một chô bí cảnh trong sơn cốc, cuối cùng 49 người chuẩn bị nên đón ải thứ 3 tài lễ. Lúc này nữ tiên linh tuyên bố ải thứ 3 quy tắc âm thanh vang lên. Ải thứ 3 khảo hạch thân pháp, mở ra sau, trong sơn cốc sẽ lăn xuống cử mục, hỏa cầu, hỏa tiễn, băng tiễn, lôi điện, đột tiên, phong bạo các loại, mời các vị dùng thân pháp tránh né, tử vong người, xem như thất bại, sinh tồn đến người cuối cùng người, coi như là bí cảnh thứ nhất. Chương 343, không thu đồ đệ càng không thu tọa kỵ, chương 343, không thu đồ đệ càng không thu tọa kỵ. Thiên linh ngâm thanh phiêu phiêu miểu miểu, tựa như trên cửu thiên truyền đến. Tuy nói hại thứ hai thời điểm, đối với Tiên Linh sự phạt có chút trên cãi, mà dù sao mọi người ai cũng sẽ không lốc đến tại trong bí cảnh cùng Tiên Linh cứng rắn đách. Nơi này không phải quỷ dị bí cảnh, nhưng ai cũng biết, Tiên Linh muốn tại trong bí cảnh bắt chết người, vẫn là rất đơn giản. Hoặc là đem ngươi tất cả thu hoạch toàn bộ thanh không, ngươi cũng không có cách nào. Trong bí cảnh, Tiên Linh là không người trêu chọc kinh khủng tồn tại. Dù cho hóa thần tới, cũng đến cung kính cúi hai khom. Đúng. 49 vị Chúc Cơ tu sĩ cung kính khom mình hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Tân Bình thì là trái xem phải xem, từ đầu đến cuối không có trong đám người tìm tới Trần Quân thân ảnh. Trần huynh đi nơi nào, đã nói bí cảnh ta bảo kê ngươi, thiếu một phân nửa giây đều không được, nhất định cần bảo kê ngươi." Tần Bình trong lòng gầm thét. "Người đại ca này ta làm định." Nhưng mà một giây sau, lại một đạo âm thanh ở trên trời nổ vang, cùng lúc đó, tại trong mây hiện lên hai bóng người. Một cái tự nhiên là mờ mịt như tiên mỹ nữ tiên linh, nàng cao quý tuyệt trần, tựa như Trích Tiên Nguyệt cung tiên tử, dây thắt lưng bằng bền, tựa như ảo mộng. Mà về phần một vị khác, cùng tiên linh đứng song vai người, thì là một cái áo xanh tu sĩ, mặt mũi thanh tú, hắn chậm rãi nói, "Các vị phải thật tốt biểu diễn a, nếu có qué rối người, nghiêm trị không tha." Đại nhân nói rất đúng, bất luận cái gì quấy rối hoặc là phỉ báng người, Bả Tiên Linh đem trực tiếp tịch thu nó tại trong bí cảnh hết thảy chỗ đến, nhớ kỹ, là hết thảy, hơn nữa con hắn tộc đều không thể lại tiến vào vốn bí cảnh. Nữ Tiên Linh trực tiếp phong kín sổ hộ khẩu thao tác, để tất cả người hít vào khí lạnh đồng thời, từng đạo ánh mắt rơi vào Trần Quân trên mình. Tiếp đó lại tại tần bình trên mình qua lại đi dạo. Từ vừa mới Trần Quân mấy câu, rất có một loại bí cảnh đại nhân vật tại căn dặn hộ sinh vạn mối ý tứ, hơn nữa cho nhìn, hình như nữ Tiên Linh địa vị còn tại giối hắn, không phải thế nào gọi thẳng đại nhân. Cái tin tức này quá kinh bàng. Đến mức để tất cả mọi người mắt trợn tròn nửa ngày, vô pháp lấy lại tinh thần. Liên tựa như vốn là mọi người cùng nhau tham gia khảo thí học tử, đột nhiên kéo một cái quần áo, lộ ra giám khảo hai cái chữ to. Hắn, hắn không phải tham gia bí cảnh khảo hạch tu sĩ ư? Thế nào hắn bây giờ nhìn lại cùng Tiên Linh một cái cấp bậc? Tần Bình, ngươi nhận biết vị đạo hữu này như vậy ra sao? Ta hiểu được, ta hiểu được, nguyên lai vị này Trần Quân dĩ nhiên cũng là bí cảnh tiên linh, nhất định là như vậy. Tần Bình ngáy mắt bị mọi người vây chặt truy vấn, hắn cảm giác bên tai có một vạn con ong rồi, vụ vụ tê loạn, khóe miệng của hắn run rẩy, chỉ là không ngừng đáp lại nói. Đường hỏi ta, ta mẹ nó cũng không biết chuyện gì xảy ra a. Tần Bình vốn là còn muốn dựa theo vị này Trần lão đệ, không nghĩ tới, nhân gia địa vị so tiên linh còn cao. Ồ ồ. Vốn định làm đại ca, hiện tại xem xét chính mình là cái tiểu ma cả đông. Lúc này Lạc Anh Tông Thánh nữ Tống Anh đi lên phía trước, lạnh lùng nói, "Tần Bình, ta có việc cùng ngươi thương lượng." Tống đại thánh nữ lúc này người còn không quên câu dẫn ta. Ta nói, "Nằm mơ mơ tưởng, ta ai muốn câu dẫn ngươi, ta muốn nói sự tình, ngươi có thể hỗ trợ tiến cử một thoáng ngươi vị này Trần đạo hữu, ta đối với hắn mười phần cảm mến." Đột nhiên ta cảm thấy ngươi thật giống như cũng liền dạng kia, cùng nhân gia vị này Trần đạo hữu so sánh, ngươi cực kỳ phổ thông." Tân Bình, Tông đại thánh nữ hai mắt si mê nhìn xem đạt ngũ sát tường Vân Trần Quân, thận ý đưa tỉnh, nháy mắt di tình biệt luyến. "Nào chỉ là nàng, cái khác lạc anh tông nữ tử không một không quỷ Trần Quân dưới váy. Loại trừ là bởi vì Trần Quân tại trong bí cảnh nắm giữ cực lớn quyền lợi bên ngoài, còn có một cái nhân tố trọng yếu, liền là hắn tại trong bí cảnh có cực lớn quyền lực. Phải biết nếu như ai có thể đạt được vị đại nhân này nên vui, kết làm đạo lư, điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa nhất tộc hoặc là một tông, đều sẽ bởi vậy thoải mái bay lên." Đương nhiên chỉ là một cái cấp 2 bí cảnh, nhưng nó tích chứa thiên đạo lực lượng, chỉ cần tiết lộ ra ngoài quần quần nước nước, liền đầy đủ vô số tông tộc gan uống no đủ. Tiểu nữ Tống Anh, thôi có mừng mặt, hy vọng Trần đại nhân thu làm đạo lư phu thê, tiểu nữ vui lòng cực kỳ. Ngoa tạo. Tại trận tu sĩ nhìn chợn mắt hôm mộm. Lạc anh tông đệ nhất thái nữ, dù cho năm đó ở công lực tần bình thời điểm đều cực kỳ huyền chuyện, như vậy rõ ràng ngay thẳng, còn là lần đầu tiên có thể thấy được nàng cu gấp. Cái khác thánh nữ càng là mặt cũng không cần, hy vọng Trần quân tu mấy cái đạo lư, thực tế không được làm cái nữ bộ hạ nhân cũng được, không khó coi. Tô Sí Khắc cũng lập tức suy nghĩ cẩn thận Trần Quân có thể di động dùng đáng sợ lực lượng. Chỉ là đáng tiếc bọn hắn là thân năm nhi, vô pháp hy sinh bản thân. Thế là từng cái cũng đi theo quỷ gói, hy vọng bị Trần Quân thu đồ. Công Như không bỏ, tại Hạ Thanh Nguyên tử muốn bái các hạ làm nghĩa phụ. Tại Hạ Phiêu Linh nửa đời chưa gặp được minh chủ, bởi vậy kiếm rộng sáng sớm muốn bái các hạ làm chủ nhân. Nghe vua nói một buổi, để tại hạ hiểu ra, như rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Nào đó bất ải, hy vọng các hạ thu làm bặc kỷ. Đại ca. Tân Bình biểu thị không thể buông tha cái này vạn năm gặp một lần cơ hội, một tiếng đại ca gọi thì ra rồi giàu. Trong mắt nước mắt cũng tới cực kỳ kỳ tuyệt, quỷ dưới đất lúc, xảo diệu đập nát hai khối đá, dùng hiện lộ rõ ràng nó thâm ý. Để Trần Quân mới thoáng động dung một chút. Trần Quân rất rõ ràng những người này đơn giản là muốn dựa chính mình cướp lấy thiên đạo lực lượng khổng lồ. Nhưng mà đáng tiếc, ca. bản thân hắn cũng không có sự trí bí cảnh tài nguyên quyền, chỉ là lừa gạt một chút người lắc lư lắc lư tiên linh, trên thực tế hắn cũng không phải là cái gì sứ giả đại nhân. Đương nhiên, dù cho hắn có lực lượng lớn như vậy, cũng sẽ không thu nhiều như vậy đồ đệ, về phần nhân hình tọa kỵ, đó là càng không thu. Các ngươi hôn trướng, bí cảnh khảo hạch, không dựa bản thân tu vi tạo hóa Còn muốn giả mượn ngoại lực đi đường tắt, buồn cười, còn dám nói loại này hỗn trướng lợi nói, Tiên Linh, để bọn hắn đều mất đi khảo hạch tư cách. Được, đại nhân. Tiên Linh chắp tay khom người, vui vẻ linh mệ. Nghe vậy, mọi người thất vọng, đột nhịp lắc đầu đứng dậy, mười phần tiếc nuối, không nghĩ tới muốn cho tiên nhân làm tọa kỵ đều như vậy khó. A, đầu năm nay, không dễ lăn lộn a. Được rồi, bắt đầu khảo hạch. Trần Quân ngồi thẳng trong mây, khoát tay trả lại, nhỏ nhắn ấm trà chén hiện lên ở trên mặt bàn, phía dưới thiêu đốt lên một cô hỏa diễm, hương trà phân tán bốn phía. Mà phía dưới cấp tu sĩ nhưng là khổ rồi. Nơi này địa hình chật hẹp, bọn hắn vô pháp phi hành, chỉ có thể dựa vào thân pháp tránh né, chỉ thấy năm người to thiêu đốt lên hỏa diễm cự mục, từ đỉnh núi lăn xuống tới. Mấy cái né tránh không kịp lúc nháy mắt bị vượt trên đi, trở thành một bãi bù nhão. Tuy không có chết, nhưng mà sẽ bị làm bại, rời khỏi bí cảnh. Dư Chấn, mất đi khảo thí tư cách. Ngạo Tiên, mất đi khảo thí tư cách. Loại trừ nhấp nô hỏa diễm cự mục khó mà tránh né, còn có đến không hết hỏa tiễn, lít nhá lít nhít vô thiên cái địa. Thỉnh thoảng trong đất bùn sẽ còn sinh ra hàn quang bắn người gai ngược, nháy mắt đem chân người đáy xuyên lỗ, đương nhiên dù sao cũng là chúc cơ tu sĩ. Loại trình độ này công kích, bọn hắn vẫn có thể ứng phó tự nhiên. Nhưng ngay sau đó bốn đạo gió lốc lớn phong bạo sẽ rách chiến trường, đem vốn là không lớn không gian phân cách thành bốn khối, mà các tu sĩ chỉ có thể ở chật hẹp không gian tràn trong xé dịch, chênh né lúc nào cũng có thể sẽ đánh xuống sẽ đánh, nhìn xem là mạo hiểm và phần. Chương 344, trùng kích cựu phẩm thiên đạo phá ánh đan, chương 344, trùng kích cựu phẩm thiên đạo phá ánh đan. Tại khủng bố như thế đào thải cơ chế phía dưới, đại lượng người bị đào thải, chưa tới một canh giờ cũng chỉ còn lại 10 người. Trong đó Tần Bình đã đến gần tàn huyết, tốc độ không lớn bằng phía trước mạnh mẽ nhưng nhẹ rất nhiều rõ ràng công kích, đều không thể kịp thời tránh né. Lập tức lấy tiểu đệ sắp không được, Trần Quân nhàn nhạt nói, cái này Tần Bình cùng ta có một chút giao tình, hiện tại đào thải hắn quá sớm. Tiểu nữ Tiên Linh, Minh Bạch đại nhân ý nghĩ. Nữ Tiên Linh vung lên ống tay áo, một trận tinh quang tung xuống, rất nhanh Tần Bình phát hiện, chính mình chỗ đứng yên địa phương, dĩ nhiên không còn xuất hiện bất luận cái gì lôi kiếp gai đất thậm chí ngay cả phong bạo đều vòng quanh hắn đi. A. Chẳng lẽ là? Tần Bình ngẩng đầu nhìn về phía trong thiên khung Trần Quân, biết chắc là đại ca trong bóng tối chiếu cố, thế là đâu ra đấy thi lễ một cái, lần này triệt để yên tâm. Hắn chỉ cần đứng đấy không động liền sẽ không bị công kích, cho nên có thể cười ha hả nhìn xem người khác bị lôi điện đuổi chặt vật vật vân vân. Người khác tránh né phía sau cũng chú ý tới, đưa thân vào lôi đỉnh trong gió lốc, lại hờ hững xem kịch tư thế Tân Bình. Lập tức liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhìn tới nhân gia thật là ôm vào chân lớn. Ô ô ô, ngắm lại bọn hắn là như vậy nhục nhã phàm thai, dĩ nhiên không biết tiên nhân, bỏ qua như vậy trời cao đất rộng cơ duyên đây này. Đau lòng, vô cùng đau lòng. Cái này đại thứ 3 cũng rất nhanh kết thúc. Cuối cùng có thể còn sống sót chỉ có 2 người. Một cái là Trần Vân, một cái thì là Tân Bình. Phân loại người thứ 1, 2. Chủ yếu là Trần Quân thấy thời gian không còn sớm, bí cảnh này nên kết thúc, chính mình cũng nên trở về luyện đan chế dược, chuẩn bị đột phá thủ tục. Tân Bình vốn định đích thân cảm ơn, ngẩng đầu phát hiện Trần Quân lại sớm đã phiêu nhiên mà đi. Cấp 2 bí cảnh cũng liền bởi vậy kết thúc. Vế quan hành trình chính thức bắt đầu. Đạo mắt 10 năm, nhân gian bao nhiêu biến ảo, nhưng bí cảnh thế giới, vĩnh hằng như một, triêng cổ bất biến. Một chỗ trước cửa đạo phủ, tử trúc thấp thoáng, tiểu đàm nước chảy, hàn nhiên lở lở. Váy trắng tay ngắn nữ tiên linh, tóc trắng như thác nước, trong tay mang theo hồ cơm. Lãng Yên đi tới trước cửa đốc phủ, như trước kia dạng kia khẩn cầu đại nhân tiếp kiến. Nhưng mà Trần Quân trả lời cũng cùng đi qua hơn 3000 ngày đêm đầu dạng, không dành phân thân. Nữ tiên Linh ngậm nhiên nhìn một chút đốc phủ, tiến lặng đem hộp cơm buông xuống, có chút thương tâm rời đi. Từ lúc đại nhân bắt đầu bế quan, bây giờ 10 năm, một bước không ra. Nữ tiên Linh vốn cho rằng có người làm bạn, không nghĩ tới, vẫn là chính mình lẻ loi một mình. Về sau nàng đủ loại tỉ mỉ ăn mặc, thay đổi màu tóc, bôi lên trang dung, nhưng vẫn là vô dụng. Cô độc, an ổn nhân tâm. Bí cảnh càng lớn, trong lòng vượt không bỏ, bất luận cái gì đều không thể đem nói điền đây. Lúc này trong đập phủ, trong phòng luyện đan, ánh lửa từng trận, trong đan lô truyền ra một trận tiếng nổ mạnh. Cũng may hắn đan lô còn tính là rắn chắc, chỉ là đáng tiếc lần này nhúng đan thất bại. Mười năm chưa từng bước ra cửa động nửa bước, để Trần Quân trên mặt nhiều hơn mấy phần uột rụt khí chất. Đây là 10 năm qua hắn đau khổ muốn tăng lên phá anh đan phẩm chất, vô pháp, đại cảnh giới đột phá phẩm chất đang ngưng trược, quan hệ đến sau này con đường dài ngắn. Hắn không thể không cẩn thận liên tục. Lúc trước lấy được đan kinh bên trong, hắn đạt được một loại nhúng đan phương pháp, liền là đem đê phẩm chất đang ngưng trược, từng bước một rèn luyện tập chất, tiếp đó đạt tới phẩm chất cao hiệu quả của đang ngưng trược. Cụ thể rèn luyện quá trình, liền đem dùng mặt khắc một hạt phá anh đan, rèn luyện một hạt phá anh đan tập chất, nếu như thành công, phẩm chất 1, nếu như thất bại phẩm chất 1. Hiện tại hắn rèn luyện tỷ lệ thành công là 30%, thất bại tỷ lệ là 70%. Nguyên lý rất đơn giản, nhưng muốn cầu quá cao, nhất là thần nghiệm, yêu cầu đạt tới nguyên anh cấp bậc mới có thể tăng lên nhất định rèn luyện xác suất thành công. Thần thức của Kim đang cấp bậc vẫn là quá yếu. Bây giờ hắn trải qua mấy chục năm ngày đem rèn luyện, đem một mai tứ phẩm đan dược tăng lên tới thất phẩm. Đáng tiếc vừa mới thất bại, lại rơi xuống đến lục phẩm. Thật mẹ nó. Trần Quân nắm lại liền một bụng tức giận, một quyền đệm ở mắp mô trên vách tường, từ trên vách tường vài trăm cái quyền động, liền biết những năm này hắn thất bại bao nhiêu lần. Mấy trăm lần, là mấy trăm lần. Trần Quân hít một hơi thật sâu, ngồi tại trên bộ đoàn, nhìn xem lòng bàn tay ngón cái che kích thước màu nâu đang rực, mơ hồ có thể thấy được nội bộ nhỏ bé tụt cùng tạp chất. Mà gen luyện quá trình, liền là đem tạp chất loại bỏ. Chỉ là thật quá khó khăn. Cái này lục phẩm đan dược, miễn cưỡng xem như thượng phẩm, không bằng liền lục phẩm pha anh đang kích anh. Cuối cùng, nếu như thất bại nữa, ta ngay cả thượng phẩm đan đều không có. Trần Quân đột nhiên ánh mắt nhất định, đột nhiên đứng dậy, nhưng nghĩ lại, Nguyên Anh đột phá, quan hệ đến Hóa Thần con đường, sao có thể đến đây lựa gạt sự tình? Không được không được. Đan này nhất định cần đạt tới bát phẩm mới có thể dùng ăn, bằng không đối sau này con đường thật toa bất lợi a. Hóa Thần không xuất chúng sinh làm trò rơm. Người đã quên ư? Không Hóa Thần, chỉ có Nguyên Anh, lại có ý nghĩa gì? Không được, tuyệt đối không được. Hô. Trần Quân hít một hơi thật sâu, quét tới trong lòng hết thể nóng nóng, lại mở mắt ra lúc, hình như chật đứt nút khóa, có chỗ hiểu ra. Ta quá gấp, quá gấp. Ta lưu lại tại đỉnh phong quá lâu quá lâu. Ta nóng lòng đột phá, nóng lòng lẻn qua Thái Ức Linh giới, để ta mất kiên trì. Con đường trường sinh, bước bước gian khổ, bước bước lang đong, hiện tại bất đi một bước, sau này sẽ dùng vạn bước tới tràn nợ. Cái này phải anh đan, ta thế tất yếu rèn luyện viên mãn, bằng không tiện không kết anh. Trần Quân đã hạ quyết tâm, liền tiếp tục trầm xuống tâm đi nghiên cứu đúng đan chi thuật. Thời gian thấm thoát cực nhanh. Đối ngoại giới người mà nói, thời gian là một ngày tiếp lấy một ngày, nhật nguyệt luân hồi, thời gian như tòa. Đối Trần Quân mà nói, mỗi một ngày đều là tra tấn, đều là thống khổ. Hắn sớm đã không phân rõ đi qua bao nhiêu nhật nguyệt Hắn chỉ biết lá trên vách tường lại thêm mấy vạn cái quyên hố. Hắn chỉ biết là hắn đan dược tại 1111111111. Trung độ qua không biết bao nhiêu cái đêm không ngủ ngủ. Chớp mắt liền là 30 năm. Trong phòng luyện đan, một vị giữ lại râu dài trung niên tu sĩ chậm chậm mở mắt ra, ánh mắt của hắn âm trầm, tựa như trải qua vạn năm tang thương, cái kia thật sâu mệt mỏi, tựa như một cái hắc động vọng xoáy, thôn phệ hết thảy quang minh. Mở. Trần Quân mặt không biểu tình, tâm không gợn sóng tiện tay đánh ra một kích linh quang, đan lô mở ra, bay ra một quả đan dược rơi vào lòng bàn tay. Màu nâu đỏ đan dược, nổi lên hiện tám đạo màu vàng kim đan văn. Thất giai phá anh đan đang thành bất phẩm. Đây đã là luyện đan sư trong mắt khoáng thế tác phẩm, nhưng tại Trần Quân trong mắt vẫn còn kém một bước. Chỉ kém một bước, liền làm viên mãn. Thế nhưng một bước này thật quá khó khăn, như là cách lấy một đạo vô pháp vượt qua thiên địa. Một bước này thành công cũng vẫn hảo, không được, lại không biết muốn chịu khổ bao nhiêu năm tháng. Làm một hạt đan dược, hắn hao tốn 40 năm, tại cái phàm nhân này phổ biến chỉ có 560 tuổi bình quân tuổi thọ thế giới. Hắn một hạt đan dược, dùng phàm nhân một đời tới lựa chế. Mấu chốt nhất là, trên tay hắn tài liệu đã toàn bộ hao hết, đã không có hạt, không, có điểm tích lũy. Nếu như thất bại, hắn cần nặng đẵng 4, 5 trăm năm, chờ đợi một lần bí cảnh mở ra. Trần Quân nắm thật chặt quyền, móng tay thật dài đi sâu cố đụ, nhìn xem trên vách tường lưu lại thật sâu quyên hố, đó là vô số cái đêm không ngủ mượn, hắn đã từng tám lần rèn luyện ra bát phẩm năng lượng, nhưng phía trước tám lần tại rèn luyện cửu phẩm thời điểm, đều thất bại. Lúc này Trần Quân bên trong vô cùng dao động, là dừng ở đây, vẫn là thử một lần nữa. Trải qua một canh giờ quyết liệt nội tâm giầu dị phía sau, Trần Quân bỗng nhiên mở mắt ra, hồi lâu không gặp kiên định thần quang, lại lần nữa tràn ngập đôi mắt. Thử một lần nữa. Trùng kích cửu phẩm thiên đạo phá ánh đàn. Chương 345, Đan thành cửu phẩm, mang ta đi lâu tộc tổ tử, chương 345, Đan thành cửu phẩm, mang ta đi lâu tộc tổ tử. Cố chấp tại cửu phẩm phá anh đan, cũng không phải là bởi vì Trần Quân chấp niệm, mà là hắn biết rõ, phía trước kim đan cảnh ăn quá nhiều đê phẩm chất đan dược, đã làm hắn hóa thần con đường vùi xuống thật sâu thai hoàng ẩm. Bởi vậy cái này phá anh đan, nếu như không rèn luyện ra viên mãn bảo đan, e rằng sau này hóa thần tỷ lệ tiểu lại nhỏ. Nếu như là loại kia từ nhỏ đến lớn một hạt đan dược không ăn tiên kiều, có lẽ có thể ăn đê phẩm chất phá anh đan. Nhưng hắn không được, phải biết tiên đạo bảo đan cũng không thiên đạo bảo đan khoảng cách quá lớn quá lớn, đương nhiên còn kém một chút tạp chất, hiệu quả thực tế khác nhau một trời một vực, đối sau này tiến độ cũng ảnh hưởng vô cùng sâu xa. Giờ phút này, Trần Quân đã quên chính mình ngồi ngay ngắn ở trước lò luyện đan, bao nhiêu nhiệt nguyện. Trong mắt hắn cảm xúc mạnh mẽ nháy mắt liền bị lập lại cơ giới luyện đan thao tác cho chết lặng, hắn vốn cho rằng chính mình đã sớm tâm như chỉ thủy, không có chút nào ba động, nhưng tới luyện đan thời khắc, vẫn là không cách nào đè xuống trong lòng ngàn vạn tâm niệm. Việc này quá là quan trọng, thất bại giá quá lớn, mà luyện đan cái quá trình này lại không thể nhất thiết thần mảy may. Liên tục mấy cái hít thở đều không thể đè xuống trong lòng ngàn vạn tâm niệm, giống như ngọc điểm tạp niệm chắp niệm tại trong đầu vung đi không được, như rỏi trong xương. Trần Quân trong mắt thần quang bỗng nhiên sắc bén tăng vọt, lập tức tự đoạn một chỉ. Thân tàn trí kiên định. Theo lấy dòng lực lượng bắt đầu phát huy tác dụng, hắn lập tức quét tới tâm niệm, tâm niệm thủ nhất, tính tâm ngôn thần. Hắn giờ phút này bình tĩnh như là một cái cơ khí, đem trong quá trình luyện đan đủ loại phức tạp chỗ rất nhỏ đều làm được tự hạn. Dẫn nước, sục lò, thấm lò, bốc cháy, dung hợp, đan thành. Vào lấy đan lô nội đan dự phẩm cấp đột nhiên tăng lên, cùng bố đan hương tràn ngập ra. Thành, đan thành cửu phẩm, đạt đến viên mãn, tức là Thiên Đạo Bảo Đan. Ngoan, đan che bay khỏi, một hạt đan dược phá không mà ra, ý muốn đào thoát, hóa thành một đầu nắm tay màu vàng đất lớn nhỏ kỳ lân dị thú, nhưng chờ đợi hắn là một đôi giả thiên cái địa lại trưởng, một phát bắt được tiếp đó nhét vào đan bình bên trong, dùng linh lực phong che. Đầu kia màu vàng đất kỳ lân chỉ có thể phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, khó mà đào thoát bị người phục dụng vận mệnh. Truyền văn tất giai trở lên bảo đan, thành đan thời điểm, sẽ kích phát ra một vòng linh trí. Hóa thành trong thiên địa linh vật đào thoát, may mắn ta xuất thủ kịp nhanh, không phải nhưng là uổng phí ta mấy chục năm khổ tu khổ luyện. Trần Quân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, biểu tình trước đó chưa từng có thoải mái, cầm trong tay đan bình phá cửa mà đi, ngựa mặt lên trời thách giải, thanh trấn thanh tiêu. Bí cảnh nữ tiên linh nghe được động tĩnh, cấp bách lướt đến, lên trước bái kiến chúc mừng. Chúc mừng đại nhân luyện chế ra tiên đạo bảo đan. Xem như nữ tiên linh, tự nhiên rõ ràng, cái này cựu phẩm thất giai phá ánh đan giá trị, nói là giá trị liên thành đều không quá đáng. Phải biết loại này bảo đan chỉ có cấp 5 trở lên bí cảnh mới tồn tại. Tuần nữa nơi nơi cần trải qua cửu tử nhất sinh mới có thể thu được. Hàng năm không biết rõ bao nhiêu kim đang đại tu chết mỏi năm sáu cấp ở trong bí cảnh, đều khó mà đạt được một hạt tiên đạo phá ánh đan. Trần Quân tay không luyện chế mà thành, cái này tối thiểu là bắt giai trở lên đan sư. Căn cứ hắn chỗ biết, loại cấp bậc này đan sư chính là giới này chí tôn vô thượng tồn tại. Chủ yếu có thể khai tông lập phái cấp bậc chân nhà. Dù cho Nguyên Anh lão tổ gặp cũng đến không người chào hỏi. Trần Quân mặt mũi tràn đầy thanh phong, trong núi cây rừng rít gọi, tựa như ngàn vạn đạo vui chúc mừng âm thanh, dậy sóng lọt vào tai, chân trời mây cuốn mây bay, hình như cũng tranh nhau chiều kiến. Hô Trần Quân hít một hơi thật sâu, phun một cái bốn mươi năm tới buồn khổ cùng ủ rột. Cảm giác từ Bỏ Thiên Quân đánh, hắn nhẹ nhàng nhảy một cái liền có thể lên Cựu Thiên bên ngoài. Đan này không dễ có, sao lại niềm vui, bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi, ta biết ngươi nhiều lần cầu kiến, chỉ là ta thực tế không rảnh phân thân. Trần Quân trong thâm tâm có loại khổ tận cam lai thoải mái vui vẻ cảm giác. Tuy nói chính mình đến phá ánh đan, nhưng tâm tính hắn thân thể chân nguyên tinh thần đều chưa đạt tới cực hạn viên mãn. Hắn cần xuống núi du lịch mấy ngày, dưỡng đủ tinh thần, khôi phục nguyên khí, đạt tới trạng thái tốt nhất liền có thể trùng kích Nguyên Anh chi cảnh. Tiếp xuống mấy ngày ta muốn du lịch núi sông, ra ngoài tham ba Khả năng một năm nữa năm liền sẽ trở về. Đại nhân, Tiên linh nhìn xem Trần Quân đẳng vân mà đi, chớp mắt liền thẳng tới chân trời cực hạn không gian, hắn cho đến từ xuất hiện một vùng không gian vòng xoáy, bí cảnh này hắn muốn đến thì đến, muốn đi liền đi. Giờ rời đi bí cảnh. Trần Quân Du Sơn Mạn Thủy, nói tiên luận đạo, lại đi bình kiếm tông bái phòng tân bình, biết được hắn hiện tại đã là kim đan tầng 2, hơn nữa cũng trở thành trưởng lão trong môn phái. Trần Quân chính ở nhà hắn bên trong ngắn ở mấy ngày, nhìn thấy hắn người một nhà hòa thuận, bỗng nhiên cũng muốn đến Vân Mộng Trạch. Nửa đêm lúc không người, trên bản chỉ để lại một ngọn ánh nến, hơi hơi đông đượm, Trần Quân thổi tắt ánh nến. Chắp tay sau lưng đi dài trong phòng, dạ bước tại khắp nơi hành lang gấp khúc ở giữa, hồi tưởng chính mình mấy trăm năm nay tới. Từ năm đó phụ thân vị cầu sinh lộ, tìm tới chân già, sau biết được phụ thân có thể tu luyện, từ đó ta nhất tộc đạp lên tiến lộ, chỉ là phụ thân một đời cũng chưa từng siêu việt trúc cơ chi cảnh. Đến chính mình thế hệ này, ngay từ đầu thậm chí còn kém xa phụ thân. 30 tuổi mới luyện khí tầng 1, mỗi ngày bệ bội nhiều việc kế sinh nhai. Về sau ngẫu nhiên thức tỉnh hệ thống, mới bắt đầu lợi dụng tài nguyên một chút bắt đầu cắn thuốc tu luyện, mới có hôm nay kìm đan viên mãn chi cảnh. Nghĩ kỹ lại, cả đời này, bước bước như giẫm trên băng mỏng. Một bước một cái dấu chân, mua cái cảnh giới điều kiện cũng dễ, những chuyện cũ kia cùng cố nhân, như cỡi ngựa xem hoa ở trước mắt từng cái hiện lên. Đương nhiên, Trần Quân ngừng bước, giờ phút này hắn vô luận là tâm tính vẫn là tu vi vẫn là tinh thần, đều đạt tới đỉnh phong viên mãn cực hạn. Có thể đi trở về tiến hành cuối cùng đột phá, bất quá trước đó, ta còn muốn lại nhìn một chút Vân Mộng Trạch. Tất nhiên, ta tuy là vô pháp trở về, nhưng ta có Tiểu Hào Lâu Tiểu Quân, có thể thay ta hoàn thành. Trần Quân trở lại trong phòng, ngồi xếp bằng, tâm thần tụ nhất, nhập định ngáy mắt, hắn giữa lông mày run lên, ngáy mắt ý thức liên tiếp quản Lâu Tiểu Quân. Vân Mộng Trạch Vân Tiên phong động phủ chỗ sâu. Trần Quân bỗng nhiên tỉnh lại, trong động phủ bảy ngọn thanh đổng cổ đàng, vẫn là năm đó hắn lưu lại, từ lúc sau khi hắn đi, những vật này, đồng dạng đều chưa từng bị người biến động qua. Trần Quân rời đi động phủ, vút không chút lát, liền đi tới một chỗ nhân khẩu ngàn vạn thành lớn phía trước, thành lớn, cao lớn mấy chục trượng, đồng thiết đúc kim loại mà thành, tựa như một tôn quái vật khổng lồ. Thang Long thành. Vân Mộng Trạch thứ nhất thành lớn, nhân khẩu 3700 vạn, Hạch Tâm chủ thành, ở lâu tộc, nhân khẩu ước chừng 500 vạn. Từ lúc Thang Long thành trở thành Vân Mộng Trạch thứ nhất thành phía sau, Vân Mộng thành địa vị liền xuống tới thứ 5. Các khác chủ thành chủ yếu đều là năm đó Trần Gia Phạm vi thế lực tiền thời. Trong đó Đại Vũ Sơn ba tòa cổ thành cũng đều tại ngàn vạn cấp bậc. Thang Long thành có 16 cái cửa thành, mỗi cái cửa thành đều có 8 cái ra và miệng. Nhưng dù cho như vậy, hôm nay tiến vào Thang Long thành người liền xếp thành trường long, lên tới cao quý tu sĩ cho tới người buôn bán nhỏ, đều muốn thành thành thật thật xếp hàng thông qua. Những cái kia cao quý tiên nhân đều là ngồi kiệu xe kéo, thỉnh thoảng kéo ra màn kiệu, bực bội nhìn xem thật dài dòng người. Mã xa xe bò cũng hỗn tạp trong đó, chất vật tiến lên, thỉnh thoảng bởi vì phía trước ngựa trâu đi bị, mà dẫn tới một trận chen cái. Thế nào nhiều người như vậy Trần Quân Hiếu Kỳ đi tới dưới cửa thành quân phòng thủ phía trước dự định tìm hiểu một chút tin tức. Kết quả còn không mở miệng, đứng đầu một cái thủ thành tiểu binh, nhìn thấy Trần Quân cảm thấy được Trần Quân là tu sĩ, bởi vậy cũng không có quá nhiều mạo phạm, nhưng ngự khí cũng mười phần không khách khí. Ở đâu ra? Không biết rõ quy củ ư? Sếp hàng đi, dù cho ngươi là kim đan chân nhân cũng đến xếp hàng, đây là bản thành quy củ, bất luận kẻ nào đều không được trên ngang. Trừ phi ngươi có bản tộc tộc lão thư mời, có lẽ có thể miễn tại xếp hàng. Có ư? Tiểu binh lúc nói chuyện, một bên sập hàng phía dưới, Một vị trúc cơ khí tức nam tử chậm chậm để ly xuống thân pháp phiょật rơi vào Trần Quân trước mặt, đẩy ra vừa mới tiểu binh. Tại hạ là thủ thành thủ tướng Trần Đạo Đồng, các hạ tuy là trúc cơ tu sĩ, thế nhưng sẽ không bậy vậy liền có cái gì đặc quyền, thả mấy trăm năm trước trúc cơ tu sĩ có lẽ có ít đặc quyền địa vị, bây giờ à, trúc cơ tu sĩ không bằng chó, trong thang long thành đi lấy đất, ha ha. Tu sĩ tự giễu ngửa đầu cười lớn. Trần Quân cũng nhìn ra, đường đường trúc cơ tu sĩ cũng chỉ bất quá là thủ hộ cửa thành, có thể thấy được mấy ngàn năm qua này, vẫn vọng trạch là thật phát đạt. Nhân tài đông đúc a. Trần Quân cũng không nhiều làm nói nhảm. Tại trong túi chứa vật tìm kiếm trong lát, ném ra một cái thẻ bài. Trần Đạo Đồng một mặt không để ý tiếp tới, nhưng mà một giây sau, trên mặt hết thảy biểu tình đều đông lại, hai tay nâng lên nho nhỏ lệnh bài thân phận, lệnh bài kia tại lòng bàn tay run nhẹ nhẹ, hình như lệnh bài thành vật sống, có thể nhảy ra bàn tay, nhảy một cái mà đi. Cái khác thủ thành tiểu binh thì là nhộn nhịp sợ sợ hãi đối diện. Phải biết Trần Đạo Đồng thế nhưng đường đường chính chính lâu tộc đời thứ 13 đích hệ tử tôn, nhân gia thủ thành nhóm chỉ là tới cơ sở mạ vàng, đến thời hạn, đủ tư lịch, liền đi đi. Thế nào giống như bọn họ, bọn hắn đều là họ khác tu sĩ, đến chết cũng bất quá là thủ cửa thành tiểu tốt. Khả năng đệ vị này dòng chính chúc cơ tự tôn như vậy biểu tình, trước mắt thân này thành sam tu sĩ, đến cùng là ai? Còn không chờ bọn hắn nghĩ lại, Trần đạo đồng phủ phù một tiếng quỷ gối trong buổi trần, khóe miệng co giật lấy, gian nan phun ra hai chữ: "Lão, lão tổ." Trần Quân thì là lãnh đạm vứt xuống một vào ngáy mắt, "Mang ta gặp lâu tộc tổ tử." Chương 346: Nguyên Anh đột phá, bắt đầu. Chương 346: Nguyên Anh đột phá, bắt đầu. Nội thành Trần thị. Ở chỗ này tất cả đều là Trần thị huyết mạch. Trần Quân lọt vào trong tâm mắt nhìn thấy mỗi một cái Trần thị nam nữ, chủ yếu trong lòng đều chảy xuôi theo hắn huyết mạch. Mà đây cũng chỉ là hậu đại bên trong nho nhỏ một bộ phận, còn có rất lớn bộ phận tại Đại Vũ Sơn một đời, cùng Tiên Tinh Hải một đời. Chỉ là đáng tiếc, đời này ta sợ là khó mà tiến về Tiên Tinh Hải. Tiến vào nội thành thời điểm gặp được một chút phiền toái, nhưng chỉ cần Trần Quân móc ra lệnh bài, lập tức tiếp vào lệnh bài người, mặc kệ tu vi lại như thế nào cao thâm, lại như thế nào lớn tuấn người, đều sẽ như là nâng lên bom một loại, hai cánh tay không ngừng run rẩy. Trần Quân từ lúc trở lại vẫn ngậm chạch phía sau, làm phòng ngự bị Trần Quân tìm phiền toái, chưa bao giờ rời khỏi Vân Tiên Phong. Lần này, là bị bất đắc dĩ, hắn sắp gặp phải là nguyên anh đột phá. Trong đời quan trọng nhất đột phá một chồng, hắn không muốn tại đột phá phía trước còn có lưu tiếc lối, bởi vậy mới mạo hiểm đi ra đi lại. Kỳ thực Trần Quân trở về tin tức, chỉ có Trần Nhũ Hi một người biết, người khác cũng đều hoàn toàn không biết. Lúc này, tại Trần thị tổ trong phủ. Tổ phủ chiếm trọn vẹn hai con đường, là thăng long thành phồn hoa nhất phủ đệ, nghe nói bên trong người hầu hơn vạn, dạo chơi một ngày đều khó mà đi dạo xong. Hơn nữa Trần phủ bậc cửa cực cao, chỉ có những cái kia Nguyên Anh đại tu mới có tư cách đi cửa chính, Nguyên Anh trở xuống, hết thảy đi là trên lệnh. Nhưng mà hôm nay, một đạo thân ảnh gõ mở cửa chính, Chuyên một phần thân phận thần bí lệnh bài phía sau, không biết bao nhiêu năm chưa từng mở ra cửa chính ẩm vang mở ra. Một màn này cũng hấp dẫn bên ngoài không ít người tranh nhau quan sát, chỉ là người kia nhanh chóng tiến vào cửa chính phía sau, liền lần nữa lại đóng lại. Lúc này một chỗ trong hoa viên, bát rác trung đỉnh, xung quanh quỳnh hoa tiên thảo, nước hồ thanh thanh, một cái đoan trang ưu nhã nữ tử, vô về chơi đùa tiếng đàn, lúc này một vị hoàng sam nam tử xông vào hậu viện, trầm giọng nói: "Mẫu thân." Nữ tử cũng không vì nam tử này căng ngang, mà có chút không vui, tương phản nàng thật cao hứng, bởi vì từ lúc nhi tử Đạm Đường lâu tộc ra chủ phía sau, liền bận rộn tại công văn ở giữa. Mẹ con rất trẻ mà gặp. Kiên Nhi, để Mộ Thân xem thật kỹ một chút, có phải hay không vậy? Mộ Thân, cha trở về. Tiêu Ngưng Nghiên sáng chói ánh mắt bỗng nhiên nhất định, âm dung nói, hắn ở đâu? Lâu tộc tổ tử. Lúc này, lâu tộc tổ tử bên trong, hun khói lửa cháy, hương hỏa nhiều đượm, bên trong không ít hạ nhân mỗi ngày muốn quét dọn ba lần, theo lấy Trần Quân đi vào, vây lui nhưng cái này quét dọn hạ nhân. Các ngươi trước ra ngoài. Hả? Đúng. Trần Quân hờ hững cất bước bước vào tổ tử, giữa sân bày biện một cái to lớn trung đỉnh, hơn nữa cái này hình như vẫn là một kiện trúc cơ cấp bậc pháp khí. Đỉnh đồng chính giữa cắm một cái thô to bông tìm, ngày đêm sáng sủa, không khí nghiêm nghị. Theo lối càng đi vào bên trong, hai bên bày biện bài vị cũng càng ngày càng nhiều, đủ loại trần thị tử tôn, từng cái sắp xếp, tạo thành một đầu nhỏ hẹp thông đạo. Đến cuối cùng, một chương to lớn đen kịt trên bàn gỗ, thật cao trưng bày chẩn quân linh vị. Thẳng thắn nói, hắn không chết. Bất quá, về sau lâu tộc tử tôn thương nghị một thoáng, vẫn là như cũ bài biện, cũng không phải là muốn muyền rủa hắn, mà là thông qua phương thức như vậy, hình như mỗi lần tế tổ, đều như là tận mắt thấy lão tổ đồng dạng. Lục Linh Tâm, Thương là anh, Trần Nhược Kiên, Trần Nhược Thang Trần Kim Đình, từng cái danh tự thuận miệng lôi ra, từng cái mặt hiện lên ở trước mắt, nhưng Trần Quân cũng chỉ nhớ lác đác mấy người, đằng sau liền chọn vẹn không biết rõ. Ngay tại lúc này, một trận có chút sốt xít tiếng bước chân tại trong viện lạc vang vọng. Mà Trần Quân bỗng nhiên quay đầu mới nhìn đến đỉnh đồng bên cạnh Tiêu Ngưng Yên sớm đã đứng sừng sững hồi lâu, nàng vành mắt hơi đỏ lên, nhất thời khó có thể tin được đấy, như không phải Trần Nhũ kiến vịn, nàng đường đường nguyên anh đại tu khả năng sẽ tê liệt ngã xuống đất. Truyền văn, Trần thị lão tổ đã tiến về u minh giới, mà phía sau lại nghe nói tiến về u minh giới 12 người, chỉ có một hai người còn sống. Nàng còn tưởng rằng Trần Quân sớm đã gặp bất trắc. Trần Quân cười nhẹ như một xuân phong, lần trước từ biệt, vẫn là vừa mới đột phá kim đan cảnh giới, bây giờ hắn ngựa chân đạp đến vào Nguyên Anh chi cảnh. Năm đó Hứa Nguyệt, không Nguyên Anh tuyệt không quay lại hương. Bây giờ cũng coi là chưa từng nút lời, cuối cùng hắn cũng không phải là bản thể. "Ngư Nhi, ngươi còn tốt ư? Nhanh 300 năm không gặp, ngươi vẫn là giống như trước đây." Trần Quân nhớ tới nhà có mỹ thê có thể để thê tử tự dung mạo dừng lại, vĩnh viễn không già yếu. "Con tốt, Kiên Nhi, ngươi đi ra ngoài một chút, ngoài ra để cho bất luận kẻ nào cũng không cần đi vào." "Đúng." Trần Nhũ tiên chắp tay phía sau, Tôi lui ra khỏi tổ tử. Tiêu Ngưng Nghiên ngập nước đôi mắt nhìn xem Trần Quân, để Trần Quân nhịn không được tầm mắt rủ xuống, tránh đi nàng nhìn gần. Nàng hình như minh bạch cái gì, có chút thất vọng nói, ngươi cuối cùng vẫn chưa trở về, người khác có lẽ không phân biệt được, nhưng mà ta biết, đây không phải ngươi. Không tệ. Trần Quân ngẩng đầu thông thả híp híp mắt thâm trầm nói, đây không phải ta, bản thể của ta tại phía xa ngoài ước vạn lần dặm, ta đã nửa bước nguyên anh, ta muốn tại đột phá nguyên anh phía trước, gặp lại ngươi một lần, đi trong lòng tiếc nuối. Nhìn thấy Trần gia mọi chuyện đều tốt, ngươi cũng hết thảy bình an, ta có thể yên tâm đột phá nguyên anh cảnh giới. Ta đi, ngươi bảo trọng. Đợi ta hóa thần ngày, ta liền trở về Vân Mộc Trạch. Trấn Quân nói xong cũng rút ra ý thức trở lại bản thể. Sau 3 tháng, động phủ bí cảnh bên trong, Trấn Quân nhìn trước mắt rất nhiều đàn dược, làm cuối cùng kiểm kê cùng chuẩn bị. Chủ yếu nhất liền là đột phá phá phái ấn đan, thứ yếu liền là tâm ma đan, phòng ngừa xuất hiện cái gì tâm ma. Chỉ là liên quan tới lôi kiếp, hắn còn không có gì tốt hứng đối biện pháp, lần trước kim đan đột phá, kém chút bị lôi kiếp tổn thương hồn hải tự phủ. Bất quá hắn xem ra chính mình vận khí sẽ không có kém như vậy. Cho nên cùng ôm lấy nhất định may mắn tâm lý. Cuối cùng 3000 lôi kiếp không có khả năng liên tục hai lần gặp được cùng một loại lôi a, cái kia sát suất cũng quá nhỏ. Đương nhiên, kỳ thực cũng là không thể làm gì cử chỉ, nếu như tôn sư song thánh tại cái này, hắn tất nhiên nguyện ý cầu hai vị hỗ trợ hộ pháp. Nhưng tiên tinh hải cách nơi này, tối thiểu ngồi thuyền đều muốn mồi mấy chục tuổi vừa mới như đến. Về phần truyền tống chân pháp, hiện tại hắn không có cách nào sử dụng, cuối cùng thân phận bây giờ quá đặc thủ, nếu để cho chân quân biết, có người tại mỹ mắt bọn hắn dưới đất chạy trốn, đoán xem sẽ thế nào trừng trị hắn. Không cần nghĩ, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp chơi chết. Bất quá, chân quân tra xét trên tử phủ hỗn hải, Có thể nhìn thấy một mảnh lờ mờ tinh vân, đây là năm đó tinh thần lưu cho hắn, nói tại đột phá nguyên anh lúc sẽ có tác dụng lớn. Không biết rõ có chỗ là gì. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ cũng không có quá nhiều lo lắng. Tuy nói tại trong bí cảnh cực kỳ an toàn, nhưng Trần Quân làm ổn trọng lý do, vẫn là bảy ba đạo đại trận, đối với hắn loại trận pháp này đại sư tới nói, dạng này trận pháp bố trí cũng không khó, lác đác mấy ngày liền bố trí hoàn toàn. Cuối cùng lấy ra âm dương hai màu trận bàn để ở dưới thân, ngồi tại trên trận bàn, một cái thật dài hít sâu thổ nạn phía sau, giờ phút này Trần Quân tinh thần tu vi linh lực kim đan thần thức đều đạt tới đỉnh phong nhất trạng thái. Hô, Nguyên Anh đột phá bắt đầu. Chương 347, Nguyên Anh lôi kiếp khủng bố như vậy, chương 347, Nguyên Anh lôi kiếp khủng bố như vậy. Trong động phủ linh khí như thủy triều mãnh liệt mà tới. Linh khí mật độ trèo lên tới ngũ giai thậm chí lục giai, còn tại trèo lên. Trần Quân vỗ một cái đan hồn lô một hạt đan dược bay vào trong miệng, thẳng tắp rơi vào trên đan điền, dưới kim đan, tại vô tận màu vàng kim, khí hải chiếu rọi bên trong, lẫn nhau chiếu rọi, cái kia chín đạo đan văn đặc biệt nổi bật. Đột nhiên từ cổ sống bên trong, xông ra một đạo ánh sáng màu trắng trực tiếp bắn vào thấu trời trong tinh không, sau 7 ngày, tại vùng trời bí cảnh hiện ra một cái to lớn linh khí phế ước, một đạo linh khí chủ thông thiên chật địa, phần bôi rơi vào trong đan điền. Nhưng mà dù cho như vậy trong phạm vi ngàn dặm linh khí vẫn là tại bị đạo này, linh khí xoắn điên cuồng lôi kéo, vô số linh lực như là triều tịch, như là bờ mượm, nhộn nhịp hướng về phương này hội tụ đến. Như vậy nổi bật biến hóa mạnh mẽ, tự nhiên là dẫn tới trong phạm vi ngàn dặm vô số tu sĩ cùng sinh linh chú ý. Khoảng cách bí cảnh chỗ tồn tại gần nhất tông môn liền là Bình Kiếm Tông. Bình Kiếm Tông chủ phong một cái nào đó trong đập phủ một vị tóc trắng giản mua lão ông, ngay tại trước cửa động phủ cho chính mình tỉ mỉ gieo trồng quỳnh hoa tới nước, ai ngờ lúc này bỗng nhiên trong lòng có chỗ cảm ứng, lập tức hướng về hướng tây bắc phá không mà đi, trên đường đi dĩ nhiên phát hiện bạn Tông không ít kim đang trưởng lão, đều hướng về cùng một phương hướng lao đi. Cùng lúc đó, bên trong Tiệm Tông, liền tầng dưới chót tu sĩ đều phát giác được bầu trời khác thường. Hơn phân nửa là có người đột phá, hơn nữa có thể là nguyên anh đột phá. Phải biết mỗi lần đột phá đều sẽ trời giáng linh vũ, những cái này linh vũ cực kỳ tinh thuần, có thể trực tiếp hấp thu nhập thể, hơn nữa còn có thể chữa trị bệnh không tiện nói ra vẫn khí tốt, trực tiếp giảm thiểu mấy chục năm khổ tu đều không phải vì khó. Bởi vậy loại này thiên địa dị tượng, lập tức liền hấp dẫn vô số tầng dưới chót tu sĩ, nhộn nhịp ngự kiếm mà lên, thẳng đến hướng Tây Bắc đi. Bí cảnh bên ngoài, rất nhanh liền tụ tập một đại bang tu sĩ, đối mặt cái này khủng bố vòng xoáy linh lực, tu vi thấp luận khí tu sĩ, cảm giác có loại cảm giác bị đè đến, chỉ có thể kiên trì lưu tại tại chỗ chờ. Ma Kim đang tản hữu tu sĩ, thì rất nhanh tiếp hứng loại linh lực này cường độ. Nhưng rất rõ ràng, cái này chắc chắn là nguyên anh đột phá, phương này có khả năng sẽ sinh ra một tôn nguyên anh lão tổ a. Tuy nói bản giới có không ít nguyên anh tu sĩ, Nhưng phóng nhang tiên hạ, Nguyên Anh vẫn là muội phần hiếm có lão tổ, là giới này gần với hóa thần chiến lực. Trên thực tế bản giới hóa thần cơ bản sẽ không xuất thủ, như vậy Nguyên Anh liền là chẩn nhà. Bản giới Kim Đan đại khái có 3 đến 5 vạn, nhưng Nguyên Anh nhiều nhất cũng liền chừng 1000. Như vậy có thể thấy được Kim Đan nghĩ đến Nguyên Anh tỷ lệ vẫn là cực thấp. Loại trừ Bình Kiếm Tông bên ngoài, những tông môn khác tỷ như Lạc Anh Tông các loại tông môn lão tổ cũng nhộn nhịp chạy tới. Ai cũng đừng cùng chúng ta cướp, vị này sắp sinh ra Nguyên Anh đại tu, hẳn là ta Lạc Anh Tông người. Ta nói toàn cơ lão tổ, ngươi lời nói này quá sớm a, làm ta Bình Kiếm Tông là góp đủ số. Đúng đấy, ta vạn hải tông cái thứ nhất không phục. Các ngươi mau nhìn linh khí này trụ lại còn tại huyết chương, đây rốt cuộc là cái gì Nguyên Anh a? Lão phu năm đó Nguyên Anh lúc, linh khí trụ bất quá là hắn một phần 3 lớn nhỏ, người này linh khí trụ cũng quá kinh khủng. Từng đợt trong tiếng kinh hô, chỉ thấy linh khí trụ y Nguyên Vĩnh Viễn Điện cuồng ép xung quanh hết thể linh lực, thậm chí phạm vi đạt tới ngoài vạn dặm. Như vậy, đưa tới vạn dặm trong phạm vi tu sĩ chú ý, chỉ thấy cái kia linh thể lớn không hề tầm thường, hình như có cái gì cực kỳ khủng đổ Nguyên Anh sắp sinh ra. Lúc này, có người là xem cổ thư điển tịch, tra duyệt gia lịch đại rất nhiều Nguyên Anh đột phá lúc linh khí trụ đại khái phàm vi. Năm đó Bình Thiên kiếm tông thứ 1300 thay mặt lão tổ đột phá nguyên anh lúc, linh khí như trụ, thông thiên, lớp 10 vạn tam tiên trượng, rộng nhất 8000 trượng. Nhưng bây giờ người này linh khí trụ, cao gần như 58.000 trượng, rộng nhất có đến gần 2 vạn trượng, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Ta sợ người này e rằng tuyệt không phải một dạng nguyên anh nghịch, mà là loại kia linh nộ cực hạn chân ý nguyên anh đại tu a. Phải biết nguyên anh đột phá lúc, sẽ một cái nháy mắt ngộ tính đạt tới cực hạn, tới linh ngộ thiên địa pháp tắc, dùng thúc đẩy nguyên anh cảnh giới đột phá, cùng nguyên anh pháp thể nghịch tạo thành. Tương tự với kim đan thần thông, mà nguyên anh thì là phạm vi lĩnh ngộ Mà lĩnh ngộ pháp tắc cao thấp, thì trực tiếp quyết định nguyên anh chiến lực mạnh yếu, tiên đạo dài ngắn. Không phải vì sao nhiều như vậy kim đan tu sĩ, đối chân quân truyền đạo điển cũng như vậy cố chấp, chủ yếu là nếu như sớm lĩnh ngộ liên quan chân ý pháp tắc, đột phá lúc, liền không cần tại trong thời gian ngắn ngủi, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, liền có thể thông dong không bước bách, hơn nữa cũng có thể làm đến sớm chuẩn bị. Mà nơi nơi càng là lĩnh ngộ cực hạn chân ý tu sĩ, dẫn động thiên địa lực lượng cũng càng lớn. Bởi vậy hiện tại thiên địa khủng bố dị tượng đại biểu, vị kia đột phá nguyên anh, e rằng lĩnh ngộ cực kỳ đáng sợ chân ý pháp tắc. Một khi xuất thế liền là trấn áp giới này đỉnh cấp nguyên anh. Hình như làm bằng chứng một điểm này, tu tập thật lâu Mây Đen, tích xúc thật lâu Lôi Luy, cuối cùng bắt đầu hiện ra nó khủng bố vô vàn. Chỉ là vừa lộ ra Lôi Luy phong mang, liền để thiên địa vô số tu sĩ nhộn nhịp ngừng chân sợ hãi thần phục. Bắt đầu liền là một đạo trăm trượng lôi long, đập vào trong không gian nào đó, dù cho thế giới bên ngoài chỉ là bị lôi quang tác động đến, cũng để cho vô số trúc cơ cấp bậc tu sĩ cảm giác khó mà thở dốc, nhộn nhịp tụt lùi ngoài trăm dặm, mới hơi giảm bớt. Cái này nguyên anh lôi kiếp bắt đầu liền khủng bố như vậy ư? Ta nhớ dường như không phải Chờ một chút ta tra cho một chút, căn cứ lần trước Nguyên Anh lôi kiếp ghi chép, trong thiên địa tổng cộng có 3000 loại thần lôi, Kim Đan lôi kiếp cần trải qua 33 đạo lôi kiếp, mà Nguyên Anh thì cần trải qua 99 đạo lôi kiếp, lôi kiếp mạnh nhất là Âm Dương thần lôi, Chân Long thần lôi, Phong lôi cùng Hỗn lôi các loại. Theo lý thuyết trăm trưởng Chân Long thần lôi nên cuối cùng mới có thể xuất hiện, này làm sao bắt đầu liền xuất hiện, nhìn đối người này quả thật là vạn cổ yêu nghiệt, thiên đạo không được a. Một cái nho sinh ăn mặc trúc cơ tu sĩ, cầm trong tay ngọc giản trong đám người lớn tiếng nói. Mọi người nghe đều nhột nhịp làm vị kia bí ẩn tu sĩ lau vệt mồ hôi. Người này đến cùng lĩnh ngộ cái gì chân ý? rút lấy thiên đạo lôi đỉnh chi nộ. Lúc này động phủ bị cảnh bên trong, thiên đạo lôi kiếp, bí cảnh cũng khó có thể che chở Trần Quân. Dù cho hắn ẩn thân tại dị giới thời không, đều sẽ chiếu bổ không lầm. Theo lấy đạo lôi kiếp này từ thiên linh căn rút vào cơ sống, cảm giác toàn bộ cơ sống đều bị cư thế mà rút ra, đáng sợ đau nhức kinh liệt, để Trần Quân mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cắn chặt cương nha, toàn thân run rẩy, tiếp tục tiến hành đột phá. Quanh thân động phủ cũng khó có thể miễn khó, đỉnh đầu trực tiếp bị nổ ra một đầu thật sâu đại động, vô số đá lăn xuống, ngẩng đầu thậm chí có thể trực tiếp từ động phủ nhìn thấy thái dương. Ta trông còn nãi mãi. Trần Quân cấp bách nuốt vào rất nhiều đan dược, Lôi Kiếp này không dựa theo lẽ thường ra bài, nào có bắt đầu liền là uy lực tối cường thần lôi. Chó Hoang Thiên Đạo, cũng thật là coi trọng ta Trần Mộ. Tốt tốt tốt, ta tự có át chủ bài qua ngươi cái này Nguyên Anh Lôi Kiếp, ngươi cho ta chờ lấy. Trần Quân thông qua cái kia một đạo hẹp hẹp chỗ trống, mơ hồ có tia sáng bắn vào, nhìn hàm hàm tư cung. Chương 348, sâu kiến mượn a mượn ta vạn lần phòng ngự, chương 348, sâu kiến mượn a mượn ta vạn lần phòng ngự. Bí cảnh bên ngoài. Mọi người cho là bắt đầu chân long thần lôi cũng đã là tuyên cổ khó kiếm, ai ngờ phía sau lôi kiếp một cái so một cái khủng bố. Từ một đầu chân long thần lôi, biến thành 3 đầu ngàn trượng chân long thần lôi, đến biến thành 8 đầu, 12 đầu. Bởi vậy bí cảnh bên ngoài từ vừa mới bắt đầu đầu người giăng đầy, đến lúc sau ngàn giặm không người ở. Khủng bố lôi kiếp, đệ ở trên đỉnh đầu sinh linh tịch diện khí tức, quá kinh khủng. Biệt thự Kim Đan chốc cơ, Nguyên Anh lão tổ đều hù dọa đến hai chân run run, nháy mắt trốn xa ở ngoài ngàn giặm. Cái này không phải lôi kiếp, hóa thần lôi kiếp đều không có khủng bố như vậy a, đây là diệt thế lôi kiếp a. Ngàn giặm bên ngoài mấy ngọn núi bên trên, vô số người mở mắt trông về nơi xa lo lắng. Từ vừa mới bắt đầu mọi người cho rằng vị kia thần bí tu sĩ là lĩnh ngộ cái gì chấn ý. Hiện tại bọn hắn nhất trí cho rằng nhất định là người này quá thất đức, cho nên mới dẫn tới thiên đạo chán ghét, bởi thế muốn tru diệt. Tình huống tương tự thật là có. Một loại đạo đức bại hoại tu sĩ, cũng liền là công đức thua thiệt quá nhiều ma đạo tà đạo tu sĩ, nơi nơi lôi kiếp lại so với người thường khủng bố gấp mấy lần. Đây cũng chính là vì sao ma đạo tà đạo tu sĩ, tiền kỳ tu luyện nhanh, nhưng hậu kỳ cường giả ít môn nhân. Như người này loại tình huống này, hơn phân nửa là cái trăm vạn nhân đồ ác ma, cầm thú, thuộc về là loại kia, xuống tới mới sẽ bỏ, lên tới 99 đều không bung tha mười thế lớn xúc sinh, mới đối đến đến kinh khủng như vậy lôi kiếp. Dùng lão phu ý kiến, người này nếu là thất bại cũng vẫn hảo, nếu là thành công nhất định là một cái nhân gia đất mà, chúng ta ứng thừa dịp hắn vừa mới đột phá, chính là suy yếu thời điểm, đánh giết người này. Tán Thành, Ân, chớ ma vệ đạo, chúng ta chấp nhiệm. Đồng Nguyên Tán Thành, toàn cơ Tán Thành. Lúc này trong bí cảnh, nan trượng dãy núi bị lôi kiếp hóa thành đất bằng, tại vô số trong đá vụn, Trần Quân quần áo lam lũ, khí tức mỏng manh, trên nhục thân cũng tràn đầy lỗ thủng, đại lượng nguyên khí tiết ra ngoài, có thể rõ ràng nhìn thấy vùng đan điền tròn trịa kim đan, màu vàng kim cũng không bằng phía trước có bánh. Tôi, nhìn đối vẫn là phải dựa vào cuối cùng ắt chủ bài, mới có thể vượt qua cái tên khốn này lôi kiếp. Trần Quân tuy nói thân thể tàn tạ, nhưng trong mắt là chiến ý tràn đầy, hắn có nắm chắc tất thắng. Thiên đạo nhất định muốn hắn chết, hắn hết lần này tới lần khác muốn sống. Lúc này hắn đã bước vào nguyên anh cảnh giới, chỉ là kiếp nạn không thành, nguyên anh chưa từng viên mãn, chỉ cần vượt qua lôi kiếp, lĩnh ngộ pháp tắc, coi là viên mãn nguyên anh. Về phần những cái kia giả đàn, giả anh đều là bởi vì độ kiếp thất bại, hoặc là dùng những biện pháp khác trốn tránh lôi kiếp, bởi vậy mới trở thành giả đàn cùng giả anh. Mà giả đàn cùng giả anh là nguyên anh lại không nguyên anh. Thảo Nguyên Lô Giám, chiến lực cũng kém xa vạng thật đan, Trần Nguyên Anh. Nhưng vào đúng lúc này, 18 đạo chân long ngàn trượng tầng lôi, hợp thể tạo thành một đạo vô cùng thô trách lôi trụ, tại chốc lát hơi hơi tụ lực phía sau, ầm vang đệ xuống. Tới. Lựa chọn của ta là. Ngay tại Trần Quân chuẩn bị hét lớn thời điểm, hồn hải bên trong một mảnh tinh vân phá giữa lông mày mà ra, hóa thành một mảnh bao phủ tại Trần Quân quanh thân tinh quân hộ thể khiên phòng vệ. Không bố lôi trụ, không ngừng không nghỉ nghiêng về tròn vẹn 300 thước, mới rốt cục tán đi lôi quang. Bí cảnh này thế giới đã bị hủy diệt hơn phân nữa, dãy núi sụp đổ, sông thủy đảo lưu, khắp nơi đều trải lên tầng một lửa điện ánh mắt chiếu tới tất cả đều là phê tích, mà Trần Quân chậm chậm mở mắt ra phát hiện chính mình lại còn sống sót, là năm đó tinh thần ban cho một mảnh tinh vân, giúp hắn tránh thoát cuối cùng một kiếp. Bí cảnh thế giới rắc ranh. Bí cảnh nữ tiên linh lạnh run, đây chính là thiên đạo đại nhân đột phá lúc động thiên ư. Quả nhiên là khủng bố a, bí cảnh thế giới đều sắp bị hủy diệt, ô, oh, sau đó liên giả cũng không có. Xứng đáng là đại nhân, như vậy lui kiếp, dĩ nhiên cũng chưa chết, bên này là thiên đạo hóa thân, tiểu tiên linh chân là mở mắt. Lúc này bí cảnh bên ngoài, nhìn thấy cái kia 18 đạo lôi long hợp thể tạo thành một đạo sợ sợ hãi lôi trụ, mọi người vốn cho rằng cái này đại gian đại ác bại hoại căn bã, nhưng tính toán bị thiên đạo thuở. Không nghĩ tới, cái kia linh khí trụ tuy nói là có chút bất ổn, nhưng lại duy trì ở. Cái này cái này cái này. Tóc trắng Nguyên Anh lão tổ giáng rắc một tiếng bóp nát lòng bàn tay bạch ngọc con lương. Đây là như thế nào yêu nghiệt cầm thú a, loại này khủng bố lôi kiếp đều không chết. Một vị khác Nguyên Anh lão tổ một trượng đập nát bên người cử thạch, dùng lộ ra nó chấn kinh. Thứ tử nếu là thành công Nguyên Anh, nhất định là bản giới mối họa lớn, thiên đạo a, ngươi mở mắt ra a, người này không thể không trừ a. Còn có một vị Nguyên Anh lão tổ đau lòng nhấc Cẩu Mạ̃i Thiên Đạo phân tích càng cường đại hơn lôi kiếp, diện sắt tiên xúc sinh này. Nhưng mà, một giây sau, Thiên Đạo quả nhiên như người trêu nguyền. Một tôn 5000 trượng rộng kỳ lân chậm chậm lộ ra mây đen, cái này kỳ lân như cùng sống vật, tại trong mây đen thăm dò dò xét đuôi, qua lại nhảy, tiếp đó một cái vật mạnh, mạnh mẽ nện xuống trên mặt đất một chỗ không gian. Nhìn đến đây, sắc mặt mọi người đã biến, nhột nhịp nhìn về phía vị kia ưa thích cha duyệt cổ điển nho sinh, góc nhìn người này ngồi tại trên tảng đá, bên cạnh bày đầy cổ điển thư tịch, cùng đủ loại ngọc giản, trong miệng lẩm bẩm nói, tìm không thấy, tìm không thấy, ta là xem vô số cổ thư. Tương tự lôi kiếp một chỗ cũng không tìm tới. Có, có. Hắn bỗng nhiên đại hỉ tay nâng cổ điện, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, âm dung nói, "Kỳ Lân tịch diệt chấn lôi, từng xuất hiện tại 103,5005 trước, bản giới cảm ơn chân quân đột phá lúc, thứ 999 đạo lôi kiếp." Lời nói này nói xong mọi người im lặng. Cái này dĩ nhiên là hóa thần cấp bậc tối cường lôi kiếp, thiên đạo rõ ràng dùng tại một cái nho nhỏ nguyên anh trên mình. Không cần nói, người này ngược lại mang phạm phải như thế nào tội lớn mà trời. Nghiệp xúc, cầm thú, bại hoại, tựa hồ cũng không đủ hình dung hắn bản nhất. Đây là cái vạn cổ khó kiếm tuyệt thế lớn xúc sinh chơi chết hắn, đánh chết cái này nghi xuất. Thiên đạm mở mắt, vô số tu sĩ vung tay hô to. Trong bối cảnh, nhìn thấy cái kia kèm theo lấy tịch diệt hết thảy hủy diệt hết thảy khí tức khủng bố, Trần Quân Tâm cảnh ngược lại yên lặng như nước, không có chút nào gợn sóng. Đạo thứ 99 lôi kiếp, cuối cùng một đạo, dĩ nhiên là trong truyền thuyết kỳ lân chân lôi. Tốt tốt tốt, xem như ngươi lợi hại. Cái này tinh vân hơn phân nửa khó mà bảo toàn ta, cũng may tại hạ còn có một lá bài tẩy. Lựa chọn của ta đúng. Sâu Kiến Mượn A, ta muốn mượn 10000 phần phòng ngự. Đinh. Trong thiên địa bỗng nhiên biến đến liên tĩnh. Loại này giống như tử vong phía trước cối ngựa xem hoa, tốc độ thời gian trôi qua hình như cũng bởi vậy biến đến chậm chạp. Âm thanh hệ thống vô cùng rõ ràng ở trong thiên địa vang vọng. Giờ phút này, Trần Quân hình như vứt bỏ hết thảy tạp niệm trong tâm. Đinh, ngài đã thành công vay mượn 10000 phần trăm phòng ngự, trong năm trả nợ 15000 phần trăm phòng ngự. Đinh, ngài hiện nắm giữ phòng ngự 10900 phần trăm phòng ngự. Tới a. Theo lấy phòng ngự bổ trợ đi tới 1 vạn phần trăm, Trần Quân đón chân lôi lớn tiếng gầm hét. Kỳ Lân chân lôi hình như cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phách lối như vậy nhân loại, khủng bố lôi quang. Đốn nhiên quét sạch, trong thiên địa chỉ có một vòng bạch quang, vĩnh hằng kéo dài chói mắt long lánh. Chương 349, phá nguyên anh cảnh. Nhìn ra thái thủy nguyên giới, chương 349, phá nguyên anh cảnh. Nhìn ra thái thủy nguyên giới. Bí cảnh bên ngoài. Ngàn dặm bên ngoài trên dãy núi. Mọi người một người làm quan cả họ đều nhớ, lẫn nhau chúc mừng ăn mừng. Chết tốt. Đạo trời sáng tỏ, nhưng mà khó lọt. Các ngươi nhìn thấy, đi lên ta đạo ma tu, đều là kết quả như vậy, bị thiên đạo không được. Các đồ đệ nhìn rõ ràng a, vi sư phía trước huyên các ngươi chớ có ham muốn tiến độ tu luyện, mà đi lên đường ta đạo. Các ngươi khả năng không có gì đặc thù cảm thụ, bây giờ nhìn thấy cái này ma đạo ác đồ hạ chẳng, sau này nên làm gì tu luyện, trong lòng cái kia nắm chắc mới phải. Được, đệ tử cần tuân tôn sư giáo dục. Từng vị nguyên anh lão tổ thừa cơ cho đệ tử giảng đạo lý. Phải biết rất nhiều người đều nhẫn nhịn không được nhập định khô tu nhàm chán buồn tẻ, cho nên ham muốn tà đạo tu luyện nhanh, mà đi lên đường tà đạo. Thời gian dài bị tà ma ngoại đạo công pháp ảnh hưởng tâm trí, phía trước tùy chỗ nhà đờm đều cảm thấy không đạo đức, về sau, cảm giác giết người đều không tính sự tình. Những năm gần đây theo lối giới này hóa thần con đường không thông phía sau, rất nhiều người đi lên nhanh tu đường tà đạo. Giới này ma đạo rất có một loại ngóc đầu trở lại tư thế, loại này chân lôi phía dưới, người này không chết, ta dự ngược. Một cái nam tử vừa mới muốn nhấc tay cơ thể, nhưng mà một giây sau, tất cả mọi người đồng tử trận trường, nhìn xem thông thiên linh trụ, cũng không có muốn tán loạn xu thế, ngược lại dĩ nhiên so trước đó còn muốn ổn định kiến cố. Cùng lúc đó, từ một hạt màu xanh lục giật giảo hạt giống, từ linh trụ cuốn đốn phía dưới, cái hạt giống kia, chốc lát ở giữa liền cao lớn trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, 10 vạn trượng. Một gốc cổ thụ che trời, nô lên, cành lá rậm rạp, căn tiếp đại địa, lá tiếp thanh tiêu. Cái cây trên cảnh tây còn có tinh đấu nhật nguyệt vây quanh, mỗi một cái la cây đều chiếu sáng rạng rỡ, hơn nữa nó hình như còn tại sinh trưởng, cành lá hình như đi sâu trong vũ trụ, nó hình như cũng không phải là bình thường đại thụ, mà là một gốc nâng bầu trời chống lên vũ trụ vạn cổ thần thụ. Nhìn thấy một màn này, tất cả người tầm mắt đồng loạt rơi vào vị kia ưa thích là xem cổ thư nho sinh trúc cơ tu sĩ trên mình. Từng đạo hoặc kim đan hoặc nguyên anh khí tức khủng bố rơi vào trên người hắn. Hắn cảm giác như vạc nuôi núi cao, đầu đầy mồ hôi, mấy vạn bộ cổ thụ điển tịch, tại soạt lạp điên cuồng lật xem, nhưng mà, hắn tìm không thấy một chỗ miêu tả tương tự với loại này vạn cổ thần thụ. Tìm cũng thấy, thật tìm không thấy, ta tìm không thấy. Ồ. Oh Tên oh. này xác suất lớn không phải bản giới đồ vật. Nho sinh ôm lấy cổ thư không giống. Người khác thất vọng thở dài, tầm mắt lần nữa rơi vào cái kia một gốc vô cùng thanh mang thần thụ óng ánh bên trên, nháy mắt không gặp, nó hình như lại lớn lên không ít, vừa mới còn có thể nhìn thấy toàn cảnh, bây giờ chỉ có thể nhìn thấy thô chát thân cây. Từng đạo hỗn độn khí tức rủ xuống, hình như thời thời khắc khắc đều đang diễn hóa chư thiên đại đạo. Lúc này một dế thanh sam thân ảnh tựa ở trên canh cây, hai con người bắn ra tốc giải thanh mang, quanh thân khung xương huyết mạch đều bắn ra vô tận thanh mang thần quang. Hắn quanh chân hư không, tiếp tục diễn hóa thiên địa pháp tắc. Sau lưng cổ thụ hư ảnh cũng bộc phát luân thực, gần như là thật. Cái này, liền là Thái thủy nguyên giới ư? Ta trải qua sinh tử chi kiếp lúc, mơ hồ nhòm ngó một màn Thái thủy nguyên giới hình ảnh, thế giới kia quần quần vật cụm, trên mặt đất bị đại dương nhấn chìm, vô số tiên dân cư ở tại 10 vạn trượng cao trên thần độ, nơi đó bình thường nhất tiên dân đều có 3000 năm và nguyên. Thái thủy nguyên giới là so Thái ớt linh giới, còn phải cao hơn một cái tầng cấp thế giới. Mà những cái kia trong thần độ, cao nhất cái lớn, liền là trăm vạn trượng, trải qua 30 ức năm hỗn độn thần độ. Cái này cái gọi là Thái thủy nguyên giới chấn ý chỉ liền là tiền nhân đốn ngộ một chút thần thụ chân ý, nói đến so với bản thể, đây bất quá là một phần ngàn tỷ. Đối ta đây giới tu sĩ mà nói, đã là vô thượng tài phú. Trần Quân mở mắt ra bảy ở trước mắt hắn có ba con đường, hắn căn cứ Thái thủy nguyên giới hỗn độn thần thụ chân ý dung hợp chính mình mục linh căn độc đại đã tính, có ba loại nguyên anh lĩnh vực. Thứ nhất, khâu khắc chân ý liền là ta đã lĩnh ngộ sinh tử tương sinh pháp tắc chân ý, ta nửa khô nửa tốt tươi, tại ta trong lĩnh vực pháp tắc, ta nhưng cứu chết phục sinh, ngoài ra ta còn có thể niết bàn một thế. Thứ hai, trường sinh bất diệt, Ta trong phạm vi linh vực sinh linh, thọ nguyên kết chương gấp 10 lần, mà ta bản thân thọ nguyên kết chương gấp 3. Thứ ba, hỗn độn linh thể. Làm ta lĩnh ngộ trọn vẹn hỗn độn thần thụ chân ý, liền có thể đạt được hỗn độn linh thể, thọ nguyên 3 vạn, một hệ công pháp nhất thông mạch thông, linh thực phương diện cũng có khổ lớn tăng cẩm, hơn nữa có thể luân hồi không diệt, chỉ cần nguyên thần không chết, liền có thể luân hồi tái sinh. Đây là sau tiên linh thể, tuy là không sánh được tiên tiên, nhưng hỗn độn thần thụ quá mức cường đại, bởi vậy cái này linh thể cũng tuyệt không phổ thông. Hiện tại ta lĩnh ngộ thái thủy nguyên giới chân ý, bất quá là 1 phần 3 thôi, khoảng cách trọn vẹn còn kém rất xa. Hơn nữa nếu như Thái thủy nguyên giới là càng cao chiểu không gian thế giới, ta sau này sớm muộn muốn đi, đã như vậy, lựa chọn hỗn độn linh thể, tựa hồ là một cái lựa chọn tốt. Trải qua hơi suy tư phía sau, Trần Quân tương đối quả quyết. Kỳ thực đối với hắn mà nói, lựa chọn cái gì nguyên anh pháp vực, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, cuối cùng hắn hạ hạch tâm là dòng. Ta quyết định lựa chọn hỗn độn linh thể, viên mãn phía sau Thọ Nguyên có 3 vạn, liền quyết định như vậy. Theo lấy Trần Quân làm ra lựa chọn, trong cơ thể hắn nguyên anh pháp thể cũng theo đó thành hình, hài nhi trắng trắng mềm mềm, tướng mạo cùng Trần Quân độc nhất vô nhị, vướng mình tại trên bả vai hắn mừng khấp khởi ngồi. Mà Trần Quân Thỉ là ánh mắt xéo qua lướt qua, khóe miệng nhộn nhạo một vòng vui mừng, cái này hài nhi ngáp một cái hóa thành một đạo thanh quang chui vào thể nội. Cái này nguyên anh xem như thành, thật là mạo hiểm và phần. Gấp một vạn lần phòng ngự dĩ nhiên đều kém chút thất bại, may mắn có tinh thần chúc phúc, liền là cái kia một mặt tinh vân hộ thể, bằng không, ta còn thực sự muốn đổ vào nguyên anh lôi kiếp. Trần Quân trùng điệp vỗ vỗ đầu gối, trong lòng nản vạn cảm khái, hắn ngước nhìn sau lưng thần thụ hư ảnh, đó chính là thái thủy nguyên giới chi cao thần ung cây một hình bóng thôi. Nếu như đối mặt bản thể, không biết nên có biết bao trắng lệ. May mắn may mắn, có sâu kiến mượn a. Không phải, còn thật khó mà nói. Nguyên cơ trực tiếp mượn 10.000 phần trăm phòng ngự, một là bởi vì thực tế không có cách nào, thứ hai là bởi vì nếu như sau này có là huynh đệ tới chém ta phía sau, ta vốn là ở vào không có phòng ngự lại không chết trạng thái. Cứ như vậy không có phòng ngự cùng phụ phòng ngự, kỳ thực không có gì khác biệt. Cho nên về phần trăm năm sau trả nợ 15.000 phần trăm phòng ngự, ta căn bản không dự định còn. Nói đến cái này vay lãi suất cũng quá cao à, trong năm muốn nhiều còn 5.000 phần trăm phòng ngự, hơn nữa hình như cao nhất kỳ hạn cũng chỉ có trăm năm, dưới so sánh kiến mượn a cũng thật là lương tâm công đạo. Đến lúc đó nói sau đi. Đi một bước nhìn một bước, tối thiểu là trước qua cái này, Nguyên Anh lui tiếp. Bất quá, cái này Nguyên Anh thân, thật là mỹ diệu. Trần Quân nhẹ nhàng nhảy một cái, phảng phất tránh thoát ngàn vạn không xiển, trước đó chưa từng có thoải mái sướng sướng, hắn ý niệm một chỗ, thể nội hình như có ngàn vạn trượng biển động âm thanh gào thét, tiện tay lui kéo, liền làm một đạo ngàn trượng thanh mang kia quang, hắn đứng lơ lửng trên không, hình như sừng sững thiên địa vô thượng cự nhân. Ngay mắt cảm giác phương thiên địa này đều nhỏ bé như vậy, thoắt tay liền có thể đụng chạm tinh thần. Hắn nhìn thấy thiên địa này vạn vật đều do pháp tắc cấu thành, chỉ là rất nhiều nơi xuất hiện pháp tắc chỗ trống. Hắn hiểu được, đây chính là rất nhiều nguyên anh tu sĩ nói, giới này pháp tắc không hoàn chỉnh a. Chỉ có nguyên anh tu sĩ có thể bắt đến thiên địa pháp tắc bỏ sót, kim đan cũng thật là không làm được đây. Nghĩ tới đây, Trần Quân sau lưng cổ thụ che trời biến mất theo, hắn cũng thu lại hết thẻ khí tức, ai ngờ lúc này, mấy chục đạo khí thế hung hăng nguyên anh khí tức, máng to lấy nghiệt xúc, cầm thú ma đồ các loại, trùng sát mà tới. Cái này khiến Trần Quân có chút như hòa thượng sợ mãi không thấy tóc. Ma đồ, cầm thú. Cái này nói là ta, chương 350, đây chính là lực phòng ngự 10000 phần trăm uy lực, chương 350, đây chính là lực phòng ngự 10000 phần trăm uy lực. Trần Quân trong lòng có một tia gợn sóng, nhiều nhất liền một tia, không thể nhiều hơn nữa. Cuối cùng hắn hiện tại thế nhưng nắm giữ 10000% phòng ngự bộ trợ nam nhân. Nếu như lúc này hơi thay đổi một chút sắc mặt, đều là đối một vạn phần trăm phòng ngự bộ trợ không tôn trọng. "Tới đi, để ta kiến thức kiến thức các vị chất lượng." Trần Quân mơ hồ từ phục sức của bọn họ đánh giá ra là phụ cận Tiên Tông lão tổ, hắn cũng không muốn giải thích, vừa vận muốn thử một lần cố này nguyên anh nội thân. Mà những lời này càng làm cho Vô Số tu sĩ si mắt đỏ lên nộn nhịp xuất thủ. Ngáy mắt Vô Số pháp bảo pháp khí thần thông phép thuật như dậy đặc trôi đi phóng tới Trần Quân. Bình thiên kiếm tông cao nhất Nguyệt Lạc lão tổ, bước ra một bước, nháy mắt một vòng minh nguyệt hiện lên trên không, thi triển pháp vực, tại pháp này vực phía dưới, kiếm của hắn thương, tăng cầm gấp 10 lần. Tục chuyên Nguyệt Lạc lão tổ quan tưởng thái âm ánh trăng, mấy chục năm như một ngày, sơ sơ quan tưởng 70 năm, có một ngày hắn cuối cùng lĩnh ngộ được mặt trăng lần chém. Từ đó phía sau, cung cảnh hiểm có đối thủ, chém xuống một kiếm, ở trong không gian lưu lại từng đạo pháp tắc dấu tích. Cùng lúc đó toàn cơ lão tổ, chờ đúng thời cơ, cùng phối hợp, gót sen tại hư không một điểm, phương thế giới này hiện ra hoa dụng rực rỡ, chỉ thấy một góc phấn hồng dưới cây đào. Nữ tử ngồi tại bờ sông lộ ra nhăn bóng sống lưng, chân ngọc dương lên mặt nước, đối Trần Quân Ngoái nhìn, cười một tiếng. Nụ cười này nháy mắt để vô số nữ tu ảm đạm phai mờ. Toàn Cơ lão tổ huyền thuật đã đạt tới đạt đến chí cảnh, cơ hồ vô pháp phân ra hư thực, có người nói, nàng huyền thuật cũng không phải là huyền thuật, mà là hiện thực mật kỹ. Vạn Pháp tông lão tổ đồng dạng không cam lòng như thế, một tiếng gầm thét, như lão ông xoa đẩy, lôi kéo xung quanh nguyên khí, phạm vi ngàn dặm nguyên khí đều bị hắn dẫn dắt, tiện tay vây lên, liền là bốn cái khủng bố gió lốc lớn phong bạo, đem Trần Quân đoàn đoàn vây cuốn. Thật náo nhiệt, tại Hạ Kiếm Trần Cốc Nguyên Anh kiếm Thần Lâm Thuật, cũng tới góc chút náo nhiệt, nghe nói nơi đây ngay tại Chu Diệt Tà Ma, cái kia tại hạ cảng lo việc nghĩa không thể trì mạng. Một đạo thân ảnh áo trắng vượt ra khỏi mọi người, tại mọi người trong ánh mắt lưu lại một đạo phi phật tuyệt trần bóng lưng, Nguyên Anh pháp vực dựng ra, là một chỗ mênh ngông biển lớn, từ trong biển dâng lên 3000 đại dương cô đọng tiểu kiếm. Lít nha lít nhít tạo thành một mảnh khủng bố kiếm trận. Cái gọi đại đạo 3000, cái này là 3000 kiếm trận. Rít. Dựng một ngón tay một chỉ, 3000 đạo vô sắc vô hình cánh tay dài phong mang lợi kiếm, thẳng hướng trong sân Trần Quân. Nhìn thấy một màn này vô số người hít sâu một hơi. Cái này tà ma là nên chết, nhưng vừa vặn Nguyên Anh huynh liền nói gấp ở đây, cũng có thảm. Nhất là trải qua loại kia khủng bố lôi kiếp Nguyên Anh, kết quả mới sinh ra liền chết, chậc chậc chậc. Nghĩ đến đây, rất nhiều tu sĩ, tuy nói biết người này là tà ma ngoại đạo, nhưng khó tránh khỏi cùng cảm tình, nhớ tới chính mình đoạn đường này đi tới cũng tuyệt không phải mãi. Nếu như là chính mình vừa mới Nguyên Anh, liền bị bốn tôn Nguyên Anh lão tổ liên thủ truy diệt, e rằng không biết rõ sẽ có cảm tưởng thế nào. Tại mọi người nhìn tới Trần Quân đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, cuối cùng nhân ra bốn cái đánh một cái, trong đó ba cái Nguyên Anh chủ kỳ, một cái Nguyên Anh hậu kỳ. Xin hỏi, ngươi lấy cái gì thắng? Rất nhanh Trần Quân liền nói cho bọn hắn đã án, không lúc ních, liền có thể thắng. Trần Quân nhìn xem cái này bốn đạo rõ lớn, vô số phi kiếm kiếm trận, mê hoặc nhân tâm huyễn cảnh, uy lực khiếp người kiếm đạo tiên quang. Hắn chỉ là gác tay mà đứng, thờ ơ lắc đầu. Thân thể của hắn tựa như một khối bị điên cuồng chế tạo thân thiết, đủ loại thần mang bắn tung tóe, đinh đinh đương đương tiếng kim loại truyền vang không dứt. Cùng cảnh phía dưới tránh không kịp mặt trăng lặn chém cũng không tại trên người hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Lấy cái giả làm rối cái thật huyễn cảnh, cũng không ảnh hưởng đến tâm trí của hắn. Không đố nguyên khí phong bạo vô pháp thương hắn ra lông. 3000 kiếm trận đánh vào người, chỉ là tia lửa tung tóe bốn phía, khó làm thương tổn hắn mấy mai. Cái gì? Ta mặc trang là chém, ta huyễn cảnh dĩ nhiên không để cho hắn lâm vào một hơi trong huyễn cảnh. Ngươi quản cái này gọi Nguyên Anh sơ kỳ? Cái này sao có thể? Ta 3000 kiếm trận, như thế nào không có chút nào là công? Thanh âm kinh ngạc hết đợt này đến đợt khác, càng nhiều hơn chính là kinh ngạc phía sau yên lặng, càng đỉnh thai nhất góc. Nhìn thấy một màn này, để vô số tu sĩ nháy mắt phá phòng. Cái này đánh ngươi một a? Đây cũng quá mẹ nó có thể khiến a. Nhiều người như vậy vây công một cái, nhân ra không lúc ních, nửa chiêu không ngừng ra. Kết quả liền cái bị thương ngoài da đều không có, liền y phục đều là chỉnh tề. Ngáy mắt lập tức vô số tu sĩ ý thức đến tình huống không đúng, nhanh run lùi. Nhà vợ kêu gọi, tại hạ đi trước một bước. Ta đan lô kia còn nhiệt lấy đan đây. Nhìn ta chỉ nhú này, tại hạ đi ra mua lá phủ, thế nào dính vào, đi mau đi mau. Nhanh đi nhanh đi. Bốn cái nguyên anh lão tổ xem xét các đệ tử chạy chạy nhìn nhìn, nháy mắt thiếu đi hơn phân nửa người, còn lại một nửa người phản ứng chậm. Liên tại bọn hắn đưa mắt nhìn nhau không biết nên kết cục như thế nào thời điểm, Dương Mục kiếm thần một bước giận đạp, 3000 kiếm trận thu về như vỏ, Cao Lăng nói: Tại Hạ Kiếm Trần Cốc Kiếm Thần, muốn cùng các hạ kết giao bằng hữu, a, hy vọng các hạ cho chút thể diện. Hừ. Nhìn thấy đường đường kiếm thần như vậy ngạo kiều ngư khí, Đệ Lạc Anh tông toàn cơ lão tổ lập tức buông xuống lòng xấu hổ, cười tủm tỉm nói, đứng vậy ác tại hạ toàn ngôn cơ cũng muốn kết bạn đạo hữu, vừa mới có lẽ chỉ là một cái nho nhỏ hiểu lầm. Không tệ, không tệ, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Mời rời bước bình thiên tiệm tông, lão hữu tự mình làm các hạ châm trà rót rượu. Trần Quân giống như cười mà không phải cười chắp tay sau lưng nhìn xem cái này mấy cái la hồ ly, nếu như vừa mới chính mình chết, vậy hắn an vị thực là cái gì ma đầu cũng liền là nhìn hắn thực lực viễn siêu mong chờ, bọn hắn mới bắt đầu nhận sai biết tội. Trần Quân nhìn tới cái gọi là Ma đạo Tà Đồ, hơn phân nửa là bọn hắn muốn phân chia chính mình túi trữ vật, cố tình hư cấu viện cửa tôi. Một đám lão giả, xem xét hắn hồn độn thần thụ hư ảnh, cũng nên biết, hắn tuyệt không phải lưu manh. Bất quá cũng được, Trần Quân không muốn cùng bọn hắn làm nhiều dây dưa, Hàn Thủy Chung rõ ràng nhớ kỹ mục tiêu của mình cùng sứ mệnh. Đó chính là thăng cấp thái ớt linh giới, đột phá hóa thần. Trừ đó ra, đều là thứ yếu. Đa tạ các vị thị tỉnh, tại hạ vừa mới đột phá còn cần một chút thời gian củng cố cảnh giới, liền không nhiều tương hội, về phần hiểu lầm Trần Mộ cũng có chút trách nhiệm, cái kia kịp thời đạo thanh lai lịch thân phận, là Trần Mộ triệt thất. Trần Quân khách khí thi lễ, toàn cơ hóa thành một đạo thanh mang lần nữa trở lại ở trong bí cảnh. Bốn vị khác lão tổ một bộ sống sót sau hai nạn biểu tình, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, may mắn người này không phải loại kia tính toán chi li người, không phải bốn người bọn họ hôm nay sợ là có chút phiền toái. Người này chiến lực thực tế quá cao, thực tế quá nhìn không thấu, bốn người bọn họ liên thủ dĩ nhiên liền cái bị thương ngoài da đều chưa từng lưu lại. Người này quá mức kinh khủng. Hô, xem ra sau này không thể tùy tiện tiếp cận náo nhiệt nhất là không có thật tốt thấy rõ đạo hữu thực lực dưới tình huống. Dương một trùng điệp liếc qua toàn cơ lão tổ, hắn cho rằng đợt này mà thua là bởi vì đồng đội không góp sức, ngụ ý liền là lần sau đến nhìn rõ ràng đồng đội thực lực, lại cẩn thận một chút không nên nhìn thấy lập đoàn liên sông đi lên. Lâm Kiếm Thần lời này ý gì, liền vừa mới biểu hiện ra thực lực chiến lệnh, dù cho là toàn cơ sử dụng ra 200 phần lực khí, sợ là cũng cầm không xuống người này, Lâm đại kiếm thần lợi hại như vậy, cũng không thấy các hạ 3000 kiếm trận có thể phá người này phòng ngự a. Toàn cơ lão tổ âm dương quái khí rêu cợn nói, "Ngươi, toàn cơ toàn cơ, ngươi thế nào biết ta kiếm phong sắc bén, không bằng" Tỉ thí một chút. So liền so. Hai người tràn ngập mùi thuốc súng, dự định động động động tác. Lúc này một đạo trầm thấp thanh âm hùng hậu từ hư không truyền đến. Hai vị mời chuyển sang nơi khác tranh đấu, đừng vội quá ý nhiễu ta thanh tu. Nghe được là vừa mới cái kia Nguyên Anh tu sĩ âm thanh, bốn vị Nguyên Anh lão tổ nhộn nhịp theo bản năng cung kính hành lễ, liên tục không ngừng rút khỏi nơi đây. Chương 351, dòng la huynh đệ tới chấm ta, chương 351, dòng la huynh đệ tới chấm ta. Đạo mắt 200 năm thương hải tang điền. Lại là mấy fan nhân gian biến ảo. Thời gian vội vàng mà đi, đổi nhân gian. Vĩ cảnh thế giới bên trong. Linh vụ lở lở, nước sông thoăn thoắt, đảo mắt mùa đông đã qua, trên lòng sông còn sót lại một chút băng tinh. Trần Quân chắp tay sau lưng tản bộ tại trên núi đường hẹp quanh co, tiện tay bóc một đóa bướm lên lục cảnh non, tại dưới môi khẽ ngửi, nhàn nhạt, nhạt cỏ cây tươi mát. Đương nhiên, Trần Quân nghĩ đến cái gì, bộc đơn giấu tay nhớ, một cố mênh mông thanh mục lực lượng quét sạch sơn cốc, trong nháy mắt vô số khô héo thân cảnh, nhộn nhịp kết ra mới lục. Vừa mới bóc lên cốt đóa bông hoa, đương nhiên nọ rộ, nháy mắt Trần Quân nhất niệm liền để mùa xuân sớm lại tới. Bên này là nguyên anh lực lượng ư? Thật là khiến người ta say mê a. Đi tới một chỗ bắt rác dưới đỉnh Nhìn khắp núi khắp cốc dạt dảo xuân ý, Trần Quân Tâm tình thật tốt. Diệu không say lòng người, Xuân Ý say lòng người. Vừa vận đem Nguyên Anh tầng 2 dòng chọn một thoáng, tuy nói sớm đã mất đi lo lắng, nhưng cảnh núi vẫn là muốn đi một thoáng. 1. Dòng tên: Mua sắm cùn ma. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: Ngài mua 10 linh thạch trở xuống vật phẩm, có 1% tỉ lệ đạt được một đầu màu trắng dòng. Chú thích: Ngài đã năm giữ nâng hiện một linh thạch mượi hảo hữu trợ trợ trợ thương thuyền chỉ cần lại tu được mua sắm cùn ma đem đạt được là huynh đệ tới chúng ta. 2. Dòng tên: Long Tử Bi. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: Ngài tâm địa kèm theo đại từ lại bi hiệu quả, dù ngắt người, dù cho là lại tuyệt tình tri nghĩa, cũng sẽ lệ rơi đầy mặt, uy đất hối hận. 3. Dòng tên: Tơ máu phản sát. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: Ngài lượng máu càng thấp, thương tổn càng cao, cao nhất nhưng đến 30 lần. Cái này lòng từ bi quả thực tại khôi hài, ngược lại tơ máu phản sát rất thích hợp là huynh đệ tới chém ta. Đáng tiếc, làm cái này mua sắm cùng ma hi sinh ta một cái tâm tưởng sự thành thôi, đây hết thệ cũng là vì là huynh đệ tới chém ta. Ta lựa chọn mua sắm cùng ma. Đinh, chúc mừng ngươi. Ngoài định mức tu được là huynh đệ tới chấm ta. Lá bài tẩy của ta, hộ đạo ác chủ bài, đợi 4 500 năm, nhưng tính tới. Thứ nay về sau, ta Trần Quân sẽ vĩnh viễn tàn huyết không chết. Trần Quân đột nhiên đứng dậy, trong lòng lướt qua ngàn vạn phù văn. Hồi lâu chưa từng tra duyệt bảng, cái kia ghi chép một thoáng mới nhất dòng tiến độ. Bảng ra khỏi hàng. Tên danh, Trần Quân. Cảnh giới, Nguyên Anh tầng 1, khoảng cách tầng dưới 300 năm. Chỉ số bổ trợ, 110 tốc độ tu luyện, phòng ngự bổ trợ 10900, thọ nguyên 100, phàm nhân chi khu thọ nguyên 100, luyện đan xác suất thành công 30, 3 giây, nội đạo đan.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 Đỏ, 99 tuổi về hưu, trắng, đầu giường trang tỏ dạng, lam, nộ tính vượt trội, tím, the the thương thành, tím, hòa bình chủ nghĩa, tím, dòng gây ý, tím, đệ phối cân độ vân, trắng, côn pháp đại sư, lam, 9980 mụ nạn, sáu khó, tím, thân ngoại hóa thân, đỏ, cắn thuốc của ma, tím, sâu kiến môn a, kim, mua sắm của ma, tím, là huynh đệ tới chấm ta, đỏ, kỹ năng, bảy giai danh sư, một vệ đút 500 vệ đút, năm giai phụ sư, 40 vệ đút 100 vệ đút, năm giai trận sư, 20 vệ đút 100 vệ đút Từ bảng có biết một cái tình huống, đầu tiên Thọ Nguyên, duyên Thọ 3000 năm, tất nhiên là thật đáng mừng. Chẳng qua nếu như lĩnh ngộ trọn vẹn Thái Thủy Nguyên giới chân ý liền có thể tu luyện ra Hỗn Độn Linh Thể, đạt tới 3 vạn Thọ Nguyên. Mà khắc Nguyên Anh tầng 2 đến tầng tiếp theo cần 300 năm, 100% tốc độ gia trì sau, chỉ cần 150 năm, nếu như lại cắn điểm vào đạo đan. Bởi vì bước vào Nguyên Anh cảnh giới, một hạt vào đạo đan, chỉ có thể tăng tiến 10 năm tu vi. Vẫn không thể ăn phẩm chất quá thấp, phẩm chất thấp, ăn càng nhiều, sau này tấn cấp tầng tiếp theo thời gian càng dài. Nhưng cũng may chính mình ngộ tính không tệ. Những năm này dự vào thượng xuyên đốn nộ, thường thường liền có thể nhiều mấy chục năm tu vi. Cái này ngộ tính cao, còn thật không tệ. Một điểm cuối cùng đáng lưu ý chính là, bây giờ hắn nguyên anh công pháp đã rất là hở, e rằng đi Thái Ức Linh giới, chuyện thứ nhất liền là tìm kiếm một môn tốt hơn nguyên anh công pháp, tốt nhất là một hệ công pháp. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ cái một bước cuối cùng. Làm một bước này, hắn chủ tính mấy trăm năm. Bây giờ đảo mắt bao nhiêu xuân tu đi qua, nhưng tính toán đi tới một bước này. Đó chính là lén qua thời gian chi hải, tiến về Thái Ức Linh giới. Giới này đại chiến đã tiến vào hừng hực khí thế tình trạng. Dù cho muốn lưu ở giới này, sợ cũng không có một cái nào yên tĩnh nơi tu luyện. Cái kia rời đi, chân quân ánh mắt thật sâu. Tại rời đi phía trước hắn có hai chuyện muốn làm. Shou Kiến mượn A ta muốn mượn vạn năm Thọ Nguyên. Đinh, ngài thu được 10.000 năm Thọ Nguyên, trong năm sau trả lại 15.000 thọ, đến lúc đó đem cường chế khấu trừ, Thọ Nguyên không đủ, ký chủ đem tử vong. Ta biết, trong năm tràn nợ kỳ hạn, cũng thật là căng thẳng. Đến Thái Ứng Linh giới chỉ có thể nghĩ biện pháp lấy tới Thái Thủy Nguyên giới chân ý toàn bộ thiên, mau chóng lĩnh ngộ trọn vẹn chân ý, nếu có 3 vạn Thọ Nguyên, chỉ là tràn nợ 1 và 5, không phải việc khó. Trần Quân lòng tin chân đậy. Về phần chuyện thứ hai này, Trần Quân nhìn về phía phía nam, tầm mắt của hắn hình như lướt qua ngàn trượng dãy núi, mấy vạn sơn hà. Lúc này, tại Võ Linh Tông phủ cận, từng tôn hung hãn yêu thi thành quần kết đội, như quá cảnh châu châu, vô số tu sĩ liều chết mà chạy. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, một tôn yêu viên, kinh thiên trụ, miệng như huyết chỉ, cầm trong tay thiết bổng, một gậy xuống dưới, tiên các băng liệt, tòa nhà lớn sụp đổ, vạn cổ thần phòng, chằng ngang mà đoạn. Chương 352: Thiên hạ đại biến, vẫn mộng trách nguy hiểm như chồng trứng sắp đổ. Chương 352: Thiên hạ đại biến. Vân Mộng Trạch nguy hiểm như chồng trứng sắp đổ. Võ Linh Tông phía nam 3000 dặm bên ngoài, mang sơn một vùng. Từng chiếc từng chiếc tiên chu phi thuyền lướt qua, tu sĩ như là phía dưới sủi cảo rơi vào phương này trên chất địa, ở chỗ này tạo thành một trận đánh chất địa, tính toán kéo dài u minh giới yêu thi đại quân đánh vào Vân Mộng Trạch thời gian. Vân Mộng Trạch, trong Thăng Long thành, lâu tộc hạch tâm nội thành. Ngươi có thể hay không nhanh lên một chút, làm nhà lẩm nhằng, cùng ngươi đánh cửa thật tốn sức. Ngượng ngùng, lão hữu nào chậm, ngày bình thường bọn hắn gọi ta lang tử, ha ha, lượng thứ lượng thứ. Một gốc cây đa lớn phía dưới, che phía dưới mảng lớn chỗ râm đã điều khắc thành chức bàn cờ ngồi hai cái lão giả ngay tại đánh cờ, bên trong một cái lão giả một thân chất phát áo cho, thỉnh thoảng bởi vì đánh cờ quá chậm, bị đối diện lão giả dâu dài không ngừng thúc dục. Tướng mạo thật thà lão giả áo bảo cho vào đầu cười cười, tiếp tục chậm rãi nghiên cứu kỳ đạo, để lão giả đối diện khí dựng dâu trừng mắt, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, kiên nhẫn chờ đợi. Xung quanh người vây xem ba tầng trong ba tầng ngoài, có đang nghị luận kỳ đạo, có thì là thảo luận đến tiên hạ này thế cục. A, cái này nên làm gì là tốt? Than thở cái gì, chơi sập xuống có tiên nhân đỉnh lấy. Từ lúc những cái kia tiên tông bị u minh giới bước xuống nam Ta lâu tộc bị ép mượn để mấy thành cho bọn hắn làm tạm thời tạm đã được, nhưng ai cũng biết, đây là, đây là. Lão giả nói chuyện nhìn chung quanh một chút thấp giọng nói, bánh bao thịt đánh chó có mượn không còn a, bọn hắn đây là muốn tại nơi này cắm rễ mà, không đi. Lúc này phía trước có người nghiêng đầu lại nói tiếp, đúng vậy a, đúng vậy a, ta lâu tộc vốn là chiếm cứ Vân Mộng Trạch 1 phần 3 thiên thổ, trong tay nắm lấy 6 người miệng 3000 vạn trở lên trong thành, bây giờ toàn bộ mượn để, hiện tại trên tay chỉ còn giữ lại Thang Long thành cùng Đại Vũ Sơn tổ mạch phi tiêu thành. Nói đến thật là tổn thất càng khái, bất quá 200 năm, thế nào liên phát sinh như vậy lại biến? Một cái ngăn áo nam tử bỗng nhiên nói tiếp, cảm khái nói, nhìn ra được hắn đã từng cũng có chút khí độ tri thức, bây giờ lại chỉ có thể bỏ đi trường sam giống như người bình thường làm lên sống lại. Năm đó ta là lâu tộc thư viện dạy học người, bây giờ cũng bởi vì lại biến, mất đi thư viện tiên sinh dạy học chức vụ, chỉ có thể làm chút việc nặng nuôi sống gia đình, nhớ năm đó 10 cái linh thạch liền đủ người thường nửa năm chi tiêu, bây giờ vật giá lên nhanh, 10 cái linh thạch liền 1 tháng đối phó đều khó, a, lão phu cũng là sinh không gặp thời, không bắt kịp thời điểm của ta. Thật cơ mờ mờ. Một cái thẹn thùng bạo tính tình nam tử nhảy dựng lên mắng, lão Tạc Thiên Lão tử không sợ chết, các ngươi từng cái không dám chỉ mặt gọi tên, lão tử liền mắng, cái gì cầu thí Thái thượng tiên tông, Thiên đạo giáo vạn Phật tự, đánh không được ngu minh giới, ngược lại chỉ sẽ bắt nạt chúng ta lâu tộc. Ta nếu là bọn hắn, chết đi coi như xong. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Ngươi không muốn vậy. Loại lời này cũng dám nói, ngươi a, ngươi a, nhanh về nhà a. Mọi người lo lắng mặt mũi tràn đầy vẻ mất mát, nhớ năm đó lâu tộc nhất tộc chiếm cứ 1/3 vân mộng trách tiên nó tổ, nó tộc tử tôn, từ trên xuống dưới, dù cho là chán nạn nhất tộc nhân, chuyện gì không làm, cũng có thể có một bát tấm no, có một chỗ đất dung thân. Từ lúc hơn 100 năm trước, Tang Tiên cổ một trận chiến giới ta tu sĩ sau khi đại bại, liền lại không tổ chức khả năng hữu hiệu chống cự lực lượng, một lần để U Minh giới lần lượt công ham thái thượng tông, Thiên đạo giáo, Vạn Phật tự. Bây giờ lực lượng U Minh giới đã trải qua bắt đầu suy nam, đã từng nguyên anh các lão tổ không thể không tập thể suy nam lẫm nạn, tiến về Thiên Tinh Hải. Hiện tại Thiên Tinh Hải tụ tập bản giới cơ hồ tuyệt đại bộ phận nguyên anh đại tu. Liên Vân Mộng Trạch cũng đầy áp cả người. Phải biết làm toàn bộ thế giới toàn bộ lực lượng đều đặt ở một chỗ chật hẹp cư vực, loại này cực độ tài nguyên tiêu hao cùng tài nguyên cạnh tranh, căn bản không cần U Minh giới xuất thủ, giới này liền sẽ tự giết lẫn nhau cho đến li vong. Loại này cực độ quyết liệt cảnh tranh phía dưới, liền dẫn đến Vân Ngộng Trạch tu sĩ, tao ngộ trước đó chưa từng có tội tệ của diện. Tình huống tương tự, e rằng xem như bạn tổ tu sĩ, cả một đời đều không thể tưởng tượng. Dẫn đến Vân Ngộng Trạch lâu tộc nguyên bản địa bàn cùng thế lực các cục, bị vô tình trùng kích, trùng kích liệp diện, đây đất bữa buồn. Những năm này pháp chế sa đọa, tiếp tu tăng nhiều, tỉ lệ phạm tội cực tốc tăng lên, liền chủ thành bên trong cũng không an toàn. Có rất nhiều làm một hạt đan dược, một bản công pháp tàn sát nhất tộc người. Cái này tại ngày trước là không có khả năng xuất hiện. Ta nhìn các vị thật tốt nhìn cờ đừng nghĩ cái này có không? Thiên hạ này lại thế cùng ngươi ta có quan hệ gì, chỉ điểm tới chỉ điểm đi, nên như thế nào không phải là thế nào ư?" Đứng ở trong tầm nhìn gần một vị nam tử trung niên lắc đầu nói. Lời này cũng là không giả, nếu là lâu tộc thái thượng quân lão tổ tại, bọn hắn sao dám như vậy cả dỡ. "Đúng vậy à, quân lão tổ tại liên tốt, bất quá truyền văn, quân lão tổ dường như tham dự cái gì lượng giới kế hoạch, bây giờ đã giữ nhiều lành đi ta. Chẳng lẽ ta lâu tộc chỉ có thể trông chờ cái kia hai vị tiếp dẫn hóa thần hạt giống, khai lão tổ cùng tinh lão tổ. Chỉ là u minh giới đã đánh vào mang sơn một vùng, khoảng cách Vân Mộng Trạch cũng bất quá 10 ngày lộ trình." Sợ là chúng ta đợi không được ngày đó. Lúc này một vị nho bảo nam tử đệm lên chân nhìn cỡ phía sau, nhìn quanh chúng nhân đạo, ta xem các ngươi cũng không cần lo lắng, tuy nói lâu tộc mấy vị này lão tổ đều có cải thiên hoán địa khả năng, đáng tiếc bây giờ đều không tại bản giới, bản giới còn có một vị lão tổ, có lẽ có biện pháp cứu vãn vạn vật nhất. Nghe vậy mọi người đưa mắt nhìn nhau chốc lát, nhộn nhịp linh nộ, lập tức minh bạch, châm miệng một lời, ngươi nói là nguyên lão tổ. Không tệ, cái này chăng long thành có thể bảo trụ, toàn bộ thua thiệt nguyên lão tổ lấy một địch bảy vị nguyên anh, mạnh mẽ rút thái thượng tông mấy cái tiên tông mặt, vậy mới bảo toàn, bằng không Dao lâu tộc chỉ có thể bảo lưu Đại Vũ Sơn tổ mạch phi tiêu thành. Nói lên Nguyên lão tổ, chân thị tử tôn ai không biết ai không hiểu. Đó là từ lúc Khai lão tổ, Tinh lão tổ, Hy lão tổ phía sau, vị thứ tư trọng lượng cấp Nguyên Anh Hà giống. Năm đó mấy đại tiên tông bại lui năm cương, ép buộc lâu tộc mượn để toàn bộ trọng thành, chỉ lưu một cái thanh nhỏ, chính là Nguyên lão tổ dùng tu vi kim đan, một mình thượng điện, lập xuống khiêu chiến lời thệ, muốn lấy một địch thất Nguyên Anh. Lúc ấy trên điện cười vang không dứt. Nho nhỏ kim đan, tùy tiện một cái Nguyên Anh liền có thể bốc chết, huống chi là bảy vị. Thế là nhất thời liền có bảy vị Nguyên Anh tiếp nhận khiêu chiến. Nhưng mà ai biết Nguyên lão tổ thế, nhưng quân thái tổ thân truyền cao độ, tu hành mục hệ cấm pháp, dĩ nhiên dùng một đôi bẩy thành tạo, không chút nào hạ xuống thế bất lợi. Tuy nói cũng không chiến thắng tất vị Nguyên anh, nhưng dùng kim đan chi khu lực chiến thắng Nguyên anh, bất bại, cũng đã là thật to thắng. Trải qua trận này, Trần gia giữ vững thăng long thành cùng Đại Vũ Sơn tổ mạch phi tiêu thành. Vậy mới cho lâu tộc mấy trăm vạn tộc nhân lưu lại rừng chân địa phương a. Không phải hiện tại lâu tộc tình huống chỉ sẽ càng hỏng bét. A, đáng tiếc ga đáng tiếc. Trước bản cờ lão giả râu dài mở mắt ra, hơi phun tinh quang, vễ râu rủ gì nói, đáng tiếc Nguyên lão tổ chỉ là kim đan Nếu là lại cho hắn 300 năm, ta lâu tộc như thế nào để bọn hắn bắt nạt đến tận đây." Lập tức một mảnh tiếng phụ họa. "Đúng vậy a, đúng vậy a." Đáng tiếc Nguyên lão tổ Kim Đan tầng 7, còn cần hai ba trăm tuổi vừa mới, nhưng Nguyên anh. Đẳng lão tổ Nguyên anh này, e rằng hai mươi mấy vị Nguyên anh đều không phải là đối thủ của hắn. Đúng lúc này, một vệt kim quang rơi xuống, một cái nữ tử áo đỏ như là hừng hực hỏa diễm, còn không tới gần liền cho người một loại nhiệt độ nóng rực tiêu đốt cảm giác, xem xét nữ tử này bất phàm, mọi người nhộn nhịp nhượng bộ, tất nhiên cũng là bởi vì nhiệt độ quá cao. Nhưng trong đám người lập tức có kiến thức người, nhất thời hô, "Là Trần Kim Viêm đại tiểu thư!" Kim Viêm, ngươi chỉ là quân lão tổ tọa hạ vị thứ 8 ái đồ, khi lão tổ Thiên Kim tu luyện thất phẩm chân viêm quyết Trần Kim Viêm. Tục truyền công pháp của nàng tu luyện cần tập hợp đủ trong đó thiên địa chân viêm, vì thế lâu tộc thế nhưng dốc hết lực lượng vì nàng tìm tới, mà nàng cũng không phụ hy vọng, bây giờ cũng là kim đan tầng 1, luận chiến lực cùng cảnh trước có đối thủ. Nghe đến đó mọi người nhộn nhịp không người mà bái. Nguyên sư huynh, ngươi lại tại nơi này chảnh quế dày, để ta dễ tìm, đi mau, gia chủ mời ngươi thương nghị chuyện quan trọng. Mọi người chỉ thấy Trần Kim Viêm biểu tình thân mật kéo lấy giữa sân một vị áo cho phổ thông lão giả, hô hào Nguyên sư huynh. Lập tức hiện trường lâu tộc nhân đầu hành một thoáng, chống rỗng. Hắn, hắn dĩ nhiên là Nguyên lão tổ, chương 353, có loại lực lượng gọi một ngày kim đan, chương 353, có loại lực lượng gọi một ngày kim đan. Nguyên lão tổ. Nguyên lão tổ. Nguyên lão tổ. Mọi người biểu tình không đồng nhất, đủ loại tâm tình tại trong mắt lên xuống, tập trung ở trước mắt cái này nhìn như phổ phổ thông thông đánh cờ lão đầu. Có lẽ bọn hắn khó có thể tin, vị lão đầu này liền là phụ cận đánh cờ giới nhà từ thiện. Mỗi lần đều thua linh tịch, tâm 10 năm vượt qua bàn mấy lắc đắc không có mấy. Ngồi ở đối diện Trần Thủ Nguyên râu dài lão tổ hù dọa đến đặt ngông ngồi dưới đất, khóe mắt một trận điện cuồn cuộn dậy, vừa mới hắn dường như không chỉ một lần ghét bỏ Nguyên lão tổ đánh cờ quá chậm. Cái này cái này cái này, sư huynh đi mau a. Tốt tốt tốt, đi, hiện tại liền đi. Trần Thủ Nguyên vừa nói, còn vừa đang suy nghĩ thế nào đánh cờ, Trần Kim Viêm sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, cũng không có cách nào để cái giẫm này mọc dễ ra hỏa, xe dịch nửa bước. Ngược lại mệt chính mình một đầu mồ hôi. Trần Kim Viêm gặp cái này chỉ có thể phát động tinh thần công kích, chống lạnh quyết miệng cả giận nói, ngươi chính là phía dưới 10 năm cũng không đuổi kịp lão tổ lửa sợi lông, năm đó lão tổ có thể đánh cờ vượt qua thần linh, ngươi đây, hạ 10 năm liền cái bên đường lao đầu đều phía dưới bất quá, ta nếu là ngươi, đều mắc cỡ chứ được. Nghe vậy, Trần Kim Viêm một mặt phiền muộn, thở dài, chậm chậm để cờ xuống, quằn xuống một khối linh thạch, đứng dậy nhìn không hề trọng mây trắng nói, "Đứng dậy à, tiếp 100 năm cũng không đợi kịp hắn lao nhân già, được rồi được rồi, vẫn là đi làm chính sự quan trọng." "Ta được." Trần Kim Viêm mặt mũi tràn đầy vui vẻ, cảm thấy vẫn là chính mình linh lợi. Hai người này mới đi, nháy mắt mấy chục đạo hừng hực tầm mắt liền rơi vào giữa bản cờ cái kia một khối linh thạch bên trên, bỗng nhiên mười mấy hai tay vèo một cái thiểm điện vươn đi ra. Nhưng cũng tiếp vẫn là bị lão giả râu dài nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Trước tiên cầm chặt khối linh thạch kia. Ha ha ha, là lão phu cấp được, đây chính là nguyên lão tổ linh thạch, lên giá 10 cái linh thạch, ai muốn? Ngươi mẹ nó cũng quá đen tối a. 10 cái linh thạch ngươi tại sao không đi cướp? Ta ra 10 1 cái, nguyên lão tổ thế nhưng lâu tộc đương thời truyền kỳ lão tổ, cái linh thạch này có thể trở thành gia tộc chi bảo. Ta ra 12 cái. Thang Long thành, lâu tộc chủ thành, đại diện liên minh, tòa nhà lớn Quỳnh Các một chút nhìn không tới cuối cùng. Trong đó nhất rộng lớn rõ ràng Ở giữa xây dựng lớn nhất khí chẳng đầy, trước đại điện có một tôn trăm trượng tượng thần, tượng thần nam tử đối mắt mỉm cười, một tay giấu tại sau lưng, cử chỉ tao nhã thông dong. Toàn này tượng thần đại biểu người nào, chỉ sợ cũng không cần nhiều hơn giới thiệu. Từng đạo lưu quang phàm là đi ngang qua tượng thần phạm vi, đều muốn rơi xuống Huyền Quang, đi bộ tiến về chủ điện, dung biểu hiện đi ngược chiều núi lập mạch lão tổ vô thượng Tôn Sủng. Trong nghị sự điện, thật nhỏ tiếng nghị luận cũng rực, trong lời nói ai than âm thanh nhiều lần xuất hiện. Đại điện chủ vị một người trung niên nam tử đưa lưng về phía mọi người nhìn đỏ thẫm trên cột đá một bộ câu đối, trầm tư thật lâu, thông thả mở miệng, Tiện trường lập tức hết thảy âm thanh đều dõng nhiên mà dừng. "Cha, đem vị trí này giao cho ta, ta xem như gia chủ không có làm xong, mất hắn lao nhân ra nhịn, ta có tội." Kiên Định gia chủ lời ấy qua, U Minh giơ đánh vào bảng dưới, đã bắt lại lớn bán tiên đất, Tiên Tông Suối Nam, bước bạn tộc bị ép cắt nhường chủ thành, đây hết thảy, tuy là quân lão tổ đích thân đến, chỉ sợ cũng không thể làm gì a. "Đúng vậy a, đúng vậy a, Kiên Định gia chủ không nên tự trách, loại việc này, thật không phải người nhân lực có thể ngăn cản." Trước mắt vẫn là thương nghị một chút mang sơn chờ kích chiến, nên phái bao nhiêu trước người hướng. Trần Nhữ Kiên vô vô cũng đá, âm thanh trầm thấp nói: Già Mộ Bế quan trùng kích Nguyên Anh tầng 6, nàng nếu là ở cái này có lẽ có thể cầm cái chủ kiếm, trước mắt chỉ có thể nhìn một chút thủ nguyên nhưng có biện pháp gì? Khó khó khó, thật là một cái khó a. Chân Thủ Nguyên lớn tiếng hô hào đi vào trong nghị sự điện, nhìn người nhỏ, trong chảng nhiều tộc lão hơn phân nửa đứng dậy hành lễ, một phần nhỏ thì chỉ cần chắp tay hành lễ liền có thể. Chân Nhũ Kiên thì là đứng dậy khẽ gật đầu, dùng lộ ra tôn kính. Chân Thủ Nguyên bản thân bối phận cũng không cao, xuất thân cũng bình thường, nhưng mà hắn là quân lão tổ rời khỏi giới này phía trước thương yêu nhất thái độ, tại tăng thêm bản thân là tương lai Nguyên Anh hạt giống, tiền đồ vô lượng đã từng có một trận chiến bại thất thánh huy hoàng chiến tích, để hắn tại lâu tộc nhân trong lòng có sánh vai gia chủ khủng bố hy vọng. Thủ nguyên ngươi đến được tốt, cái này mang sơn một trận chiến, ta lâu tộc cái kia xuất động bao nhiêu người, mới có thể vì tinh thần hiến tế tranh thủ 10 ngày thời gian. Trần Thủ Nguyên chắp tay sau lưng dạo bước đến tinh không bản đồ phía trước, phía trên cao sơn lưu thủy đều biểu hiện cực kỳ rõ ràng, ngón tay lướt qua mang sơn một vùng, trùng điệp điểm một cái, tiếp đó tầm mắt rơi vào thiên tinh hải tinh thần ảo, ở giữa cách nhau mấy vạn dặm lộ trình. Cái này tinh thần nếu như thật có thể trợ giúp bản giới tu sĩ ngăn cơn sóng dữ, ta lâu tộc hy sinh một chút tự tôn cũng là không ngại, liền sợ Trần Thủ Nguyên lo lắng ánh mắt dõng nhiên trầm ngưng mấy phần, tiếp tục nói: "Liền sợ cái này hy sinh vô ích. Thủ Nguyên ngươi không coi trọng tinh thần hy tế. Hiện tại năm nay toàn bộ lão tổ toàn bộ tể tụ thiên tinh hải, tinh thần đạo, ngươi thật cảm thấy không một người có thể lấy lòng tinh thần." Trần Nhũ Kiên xoa cằm nhàn nhạt nói: "Không tệ." Trần Thủ Nguyên kiên định nói: "Chỉ có ta lâu tộc mới có thể lấy lòng tinh thần, chỉ có chúng ta lâu tộc có loại lực lượng này, người khác, dù cho là chân quân lão tổ, tại tinh thần trong mắt cùng sâu tiến không hai khác biệt. Nhưng châm chọc là, lần này tinh thần hiện tế hoạt động, những cái kia tiên tông chân quân, hết lần này tới lần khác đem chúng ta bài trừ tại bên ngoài." Hừ, Trần Nhự Kiên cảm thấy bất đắc dĩ cười khổ. Lúc này một vị tộc lão đứng dậy tức giận nói, những cái này tiên tông, từ lúc tới đây liền trắng trợn phá hoại bản địa cách cục thế lực, hi sinh trăm vạn yêu tộc nhân tộc sinh linh, tới triệu hoán tinh thần, chỉ vì chúng ta phản đối, liền bị bọn hắn liên thủ trấn ép. Không ní tới, ngược lại thật để cho bọn hắn thành công, tinh thần sớm 300 năm đến, dự tính trong vòng 10 ngày sắp phủ xuống thiên tinh hải, tinh thần đạo. Nhưng thành công lại như thế nào, đến vĩ vạn năm qua, chỉ có một người đã từng lấy lòng tinh thần. Người kia liền là Trần Thị Thái thượng quân lão tổ. Trần Nhữ Kiên lắc đầu nhìn trước cửa đại điện, mơ hồ có thể thấy được tôn này trăm trưởng tự thân, ánh mắt phất tập nói: "Hắn lão nhân gia tại cái này liên tốt, đáng tiếc. Cái kia Mang Sơn một vùng, đến cùng muốn hay không phải người chặn đánh, phải biết qua Mang Sơn, Vũ Minh đại quân chỉ cần 10 ngày liền có thể đánh vào Vân Mộc Trạch, đến lúc đó ta lâu tộc mấy trăm vạn tộc nhân đều sẽ trở thành Vũ Minh dưới dưới da quỷ." Hắn vừa dứt lời, Trần Thủ Nguyên hình như hạ nào đó quyết tâm, nặng nề nói: "Muốn đánh, không chỉ muốn đánh, còn muốn áp lên lâu tộc hết thảy lực lượng, nhất định phải đem Vũ Minh đại quân chặn đánh nơi đây, làm tinh thần đại điện tranh thủ thời gian." Lúc này một vị tộc lão thở dài nói, nhưng U Minh đại quân trên đường đi loại trừ yêu thi, còn lôi kéo được không ít làm phản tu sĩ, bây giờ kim đan đã qua một vạn, trúc cơ cũng có ba vạn, luyện khí càng là đếm mãi không hết, thực tế không thể cùng địch nổi. Đúng vậy à, U Minh đại quân yêu thi có thể chết mà phục sinh, quần quần không giúp, ta lâu tộc tu sĩ tổng cộng mới 30 vị kim đan, trúc cơ cũng bất quá hơn 6000, khó, thật khó, nếu như là cha, hắn sẽ làm thế nào? Lúc này Trần Thủ Nguyên ánh mắt thật sâu, sai, tiên định gia chủ nói sai. Ai nói ta lâu tộc chỉ có 30 vị kim đan? Nghe vậy mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, biểu thị mê hoặc. Mà Trần Nhũ Kiên nháy mắt nghĩ đến cái gì, đột nhiên hiểu ra âm dung nói, ngươi nói là vận dụng chi kia ẩn tàng lực lượng. Một ngày kim đan. Chương 354, cùng tinh thần đánh cược, chương 354, cùng tinh thần đánh cược. Đang ngồi tộc lão, đều là mấy đời lâu tộc tộc lão, đối lâu tộc huyết mạch bí ẩn đều biết một chút, cũng đều lập xuống cấm chú lời thề. Cho nên, cũng sẽ không bội vậy tiết lộ bí mật gì. Những vật này mọi người đều biết. Lâu tộc có một cỗ lực lượng, tên là một ngày kim đan chỉ cần cái kia lực lượng người thừa kế, miệng gọi một ngày kim đan liền có thể kích phát ra kim đan lực lượng, nhưng chỉ có một ngày. Sau một ngày, liền sẽ tử vong. Bí mật này chỉ ở cao tầng hoạch tâm tộc nhân ở giữa biết được, phổ thông Trần thị tộc nhân cũng không biết. Đã từng lão tổ sàng lọc ra một chút một ngày Kim Đan tộc nhân, nhưng những người này quá ít, hơn nữa đã nhiều năm như vậy, bọn hắn đã sớm chết. Đúng vậy à, có người trước khi chết thể nghiệm một cái Kim Đan lão tổ phi thiên độ địa, mỗi một lần đều để chúng ta hảo một hồi chê lấp. Cho nên, không có lão tổ, như thế nào phân chia người nào nắm giữ cố lực lượng này? Vô pháp phân chia, bởi vậy chuyện này không làm được. Ngươi một lời ta một câu người, vốn là giấy lên hy vọng lại phá diện. Đúng vậy à. Nếu như vô pháp phân chia ai có được lực lượng, vậy thì như thế nào phán đoán cái kia để người nào xuất chiến? Thí cang đừng đề cập, tập nhân có nguyện ý hay không xuất chiến, cuối cùng cũng không phải là người người đều nguyện ý, tốt đẹp sinh mệnh, chẳng chỉ có thể sinh tồn một ngày. Lão hủ có cái biện pháp, đó chính là tất cả chân thị nam giới tập nhân, toàn bộ tiến về chiến trường. Trần thủ nguyên một câu rơi xuống, trong đại điện lặng ngắt như tờ, sau một hồi lâu, bọn hắn minh bạch cử động lần này thâm ý. Suốt tới 16 tuổi, lên tới 99 tuổi năm dưới, đều muốn ra chiến trường, miệng gọi một ngày kim đan đến lúc đó có cái này lực lượng đều sẽ quanh thân bắn ra trùng thiên thần quang. Chúng ta không có quân lão tổ phân biệt nhãn lực của lực lượng, cũng chỉ có thể dựa vào cái này vụn về biện pháp. Trước mắt đại quân sắp tới, bên trên là cái chết, không lên cũng là chết, ta muốn tộc nhân, cái kia minh bạch, tổ chim bị phá không chứng lành đạo lý. Trong đại điện lại lần nữa một trận im lặng. Tất cả mọi người chờ lấy Trần Nhũ Kiên quyết định, tay hắn mấy lần rơi xuống, lại mấy lần nâng lên. Hắn hiểu được, trận chiến này tức quyết chiến. Nếu như không đánh, cái kia lâu tộc khả năng tại tinh thần phủ xuống phía trước liền bị đồ sát. Lúc này không đánh, chờ đến khi nào? Trần Nhũ Kiên vỗ một cái bàn mục, hét lớn một tiếng, nắm thật chặt quyền. Những cái tên chó hoang Tiên Tông, xem thường ta Lâu tộc, đem chúng ta coi là con rời, muốn chúng ta tại nơi này tự sinh tự diệt, vậy chúng ta đánh, để bọn hắn biết, ta Lâu tộc chân chính nội tình. Chúng ta Lâu tộc là cuối cùng sống lưng. Trong vòng 10 ngày, thu thập Lâu tộc tất cả nam nhi, số tới 16 tuổi lên tới 99 tuổi đều lên cho ta, đều nhớ kỹ, là bất luận cái gì họ Trần nam nhi, bất luận kẻ nào. Nếu là có tộc lão muốn thiên vị chính mình nhất mạch tộc nhân tự tôn, làm ngờ binh, vị ta cha được, truy cha liền ngồi toàn bộ tộc mọi người. Đến lúc đó truy xét đến chữ vị ngồi ở đây, đến lúc đó đừng trách ta hạ thủ vô tình. Ta Trần Nhũ Kiên nhưng không giống phía trước mấy đời gia chủ thiện tâm mềm tay. Mặt khác, vô hạn lượng thu thập tất cả phi chu tiên truyền. Theo lấy từng đạo mệnh lệnh phát xuống, liền tại trận tộc lão đều biết, trận chiến này là sinh tử chi chiến, dù cho là con của bọn hắn tôn tử cũng muốn ra chiến trường. Bất luận kẻ nào đều không được làm việc thiên tư. Được rồi, đều tranh thủ thời gian bận bịu đi à, chúng ta thời gian không nhiều lắm, thủ nguyên những chuyện này muốn làm phiền ngươi. Gia chủ chỗ đó, chỉ là ta còn có mấy câu muốn trò chuyện chút. Tới. Trong đại điện giải tán. Vấn tiên phong bên dưới, linh văn sáng láng, phát sáng lập lòe. Bắt giấc ngoài đình, Quynh Hoa Kỳ thảo trải rộng hai bên, gió núi lay hoay vân vân cỏ xanh, xa xa nhìn thấy dừng lại một đạo bóng người áo xanh ngồi xếp bằng. Lão tổ? Lão tổ vậy mà tại Vân Tiên Phong? Ta tuy là nghe được trên phố lời đồn đại, chỉ coi là tin đồn, cuối cùng lão tổ nếu như tại Vân Mộng Trạch, như thế nào 200 năm không lộ diện? Trần Thủ Nguyên kinh ngạc đang muốn thu lại y phục mà bái, nhưng Mã Trần Nhữ Kiên lại kéo hắn lại lắc đầu nói, lão này tổ cũng không phải là kia lão tổ a. Ý tứ gì? Đây là khôi lỗi tự gỗ. Nhưng Mã Trần Nhữ Kiên vẫn lắc đầu, bởi vì hắn cũng không biết Cái này Quân lão tổ tuy nói tướng mạo nói chuyện ăn nói tư duy cùng cha giống như lúc, nhưng thật sự là hắn không phải. Hắn năm ngoái mới vừa vận đột phá Kim Đan tầng 1, ngươi cảm thấy phải không? Cái này, Quân lão tổ đã Kim Đan đỉnh phong, vậy xem ra hoàn toàn chính xác không phải? Lão tổ a, ngươi thủ đoạn thần thông thật là khiến thủ nguyên nhìn mà thán thở, ngài chân thân như tại nơi đây, ta lâu tộc cũng sẽ không bị buộc đến một bước này." Chân thủ nguyên thở dài, bất quá hai người vẫn là xa xa cuối đầu, cũng không làm phiền. Vẫn tiên phong bên ngoài, mây mù mênh mông, gió đuối nặng nề. Hai người dạo bước tại trong sân rã, cười cười nói nói, đi tới một chỗ chỗ cao nhìn mông lung vẫn tiên phong. Hai người yên lặng ngồi lâu sau, Trần Thủ Nguyên nặng nề nói, "Mang Sơn một trận chiến cần nhờ ngươi." "Thủ Nguyên ngươi, ta muốn đi tới Thiên Tinh Hải Tinh Thần Đảo, thiết kiến Tinh Thần." "Ngươi?" Trần Nhũ Kiên kinh ngạc nói, "Được, ta không phải lão tổ, Thủ Nguyên chỉ là một cái lù lù người, có lẽ không chiếm được Tinh Thần nhất kiến, nhưng chỉ cần nhất kiến, ta có cơ hội lấy lòng Tinh Thần, tăng thêm năm đó lão tổ nhận tình, có lẽ có thể mượn Tinh Thần lực lượng, che chở ta Trần Thị nhất tộc huyết mạch." Trần Thủ Nguyên từng tiếng chữ chữ cũng không tận lực đọc nhận rõ từng chữ dương âm thanh, lại cảm giác từng chữ đều nặng như ngàn cân. Trần Nhũ Kiên sững sờ nhìn xem Trần Thủ Nguyên, hắn chất phát thật thà bề ngoài phía dưới, trong đôi mắt nổi lên một cố đem sinh tử không để ý qua ý. Ngươi là nghĩ, dùng hết mạch chi lực của ngươi lấy lòng tinh thần. Được, ta sẽ cùng tinh thần đánh cược, dùng tu vi kim đan chịu tinh thần một kích mà không chết, nếu như ta thành công, chắc chắn vui vẻ tinh thần. Thế nhưng, đây chính là tinh thần, tinh thần dẫn bạo một quả tinh cốt đều không cần nhiều hơn phí sức, giết ngươi chẳng phải là một ý niệm. Trần Nhũ Kiên lắc đầu cảm thấy pháp này không được. Tinh thần lực lượng quá cường đại, năm đó cùng lão tổ đánh cờ, nhất niệm liền có thể dẫn bạo tinh thần. Thân thể phàm thai làm sao có thể đối mặt loại lực lượng này? Nói là lấy chứng cọi đá đều coi trọng, đó là dùng chứng đánh thần thiết mới đúng. Nhưng mà Trần Thủ Nguyên cũng không cho rằng như vậy. Tinh thần lọt mắt xanh phương thế giới này sẽ không dễ dàng hủy diệt. Hắn hẳn là sẽ dùng giới này đỉnh phong lực lượng cùng ta đánh cuộc đấu, cũng liền là Hóa Thần. Ta nếu là Nguyên Anh nhưng phải mãi ngăn lại Hóa Thần một kích, làm gì được ta hiện tại là Kim Đan, ta chỉ có thể ngăn lại Hóa Thần trung kỳ trở xuống một kích. Nếu là tinh thần dùng Hóa Thần đỉnh phong một kích, ta tuy là sẽ không chết, nhưng tiến độ cũng theo đó mà thôi. Trần Thủ Nguyên bình thường nhìn như cười ha hả, đối chuyện gì đều không để trong lòng, nhưng giờ phút này cũng lợi nói ngải ngải. Tự biết cử động lần này dù cho may mắn thắng lợi, đời này cũng tiên độ vô vọng, trưởng sinh vô vọng. Nhưng nếu như không làm như thế, thế nào không phụ lòng năm đó Tôn sư giao phó Trần thị nhất tộc cái nặng? Thủ nguyên dùng cái mạng này cùng tinh thần đánh cược một lần, lại tăng thêm năm đó lao tổ nhân tình, hẳn là có thể che chở Trần thị nhất tộc, như vậy, có lẽ tại U Minh đại quân giết tới phía trước Vân Mộng trại, thu được thần che chở. Cho nên, các ngươi muốn đứng vững, đội lên tinh thần chúc phúc hạ xuống. Nghe đến đó, Trần Nhữ Kiên biết cử động lần này tuy nói xác suất thành công không lớn, thế nhưng không có dị biện pháp khác. "Hảo, vậy chúng ta chia ra hành động." Ừm. Chương 355, một tấc sơn hà một tấc máu, chương 355, một tấc sơn hà một tấc máu. Pháo hoa hạng, số 18 trước phòng. Bận rộn một ngày Trần sư phụ, gánh lấy trọng trách rủ dụ túi đầu về đến cửa nhà, gần nhất sinh ý không được, quán mì bảy bảy một ngày không bán được mấy cái linh hạt. Bởi vậy về nhà đều không có gì lực lượng, thận trọng, vừa nghĩ tới sắp đối mặt hùng hổ dọa người bà nương, cùng giao cọc đòi ăn hại tử, nam nhân sống lương hình như cũng không thế nào cứng rắn. Ngồi xổm ở cửa ra vào dưới đại thụ rễ cây bên trên, cộc cộc hút thuốc, tiêu khiển cái này ngắn ngủi yên tĩnh thời gian. Hắn biết một khi bóng đêm phủ xuống, hắn liền đến về nhà đối mặt cả nhà vụn vặt sự tình. Những cái này nổi chén mua chậu, gà bay chó chạy, ngẫm lại hắn liền thật sâu thở dài, thậm chí có chút sợ hãi, thân thể lại run rụt, đầu cũng rủ xuống sâu hơn. Hắn vốn là lâu tộc Sa tộc chi mạch, dựa vào cái tầng quan hệ này, cũng là có thể tại lâu tộc mỗi tháng nhận lấy 20 linh thạch. Nhưng hôm nay, lâu tộc địa bàn bị áp xúc đến 1 phần 10, đã sớm không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch nuôi dưỡng tộc nhân. Rất nhiều phúc lợi bổng lộc đều khất nợ rất rất lâu. Uy, vị lão huynh này. Lúc này có người đẩy một cái bờ vai của hắn, hắn đột nhiên giật mình. Đứng dậy xem xét, là ba cái người trẻ tuổi, cầm trong tay giấy bút, ngay tại làm ghi chép. Người tên là gì, cái nào một chi cái nào nhất mạch? Ta gọi Lâu Tấn Nguyên, nếu bàn về cái nào nhất mạch, cái kia muốn tính toán đến xem chữ nhất mạch, 28 thay mặt Huyền Tôn. Bên trong một cái người trẻ tuổi nhớ lại một thoáng, vậy mới đem tên của hắn đi lại. Thời gian trôi qua quá lâu quá lâu, Trần thị tử Tôn Khai chi tán lớn diệp, phân bố vân mộng trạch cùng Tiên Tinh Hải hai chỗ, bây giờ đã có ngàn vạn đông đúc, số lượng cực kỳ kinh người. Dù cho chỉ là đem 16 đến 99 tuổi ở giữa nam tử triệu tập, cũng có tiếp gần 300 vạn đông đúc. Được rồi, Kiên định ra chủ bàn bố lệnh triệu tập, phàm trong tộc Tử Tôn, 16 đến 99 đều muốn đi tới Mang Sơn chiến trường. Nếu như không tuân người, chém cũng tha. Vước xuống một phần lệnh triệu tập, ba cái người trẻ tuổi liền tiến về nhà tiếp theo đi. A, cái này, cái này, không phải ta chỉ là một cái làm buôn bán nhỏ tiểu thương nào có bản lĩnh đó cùng tiên nhân đấu, đây không phải muốn ta chịu chết đi. Nam tử vất bất đắc thứ cứ sắp khóc đi ra, lôi kéo nam tử trẻ tuổi tay áo. Ai ngờ bị nam tử trẻ tuổi trực tiếp đẩy cái lão đạo. Can dỡ, hiện tại không chiến chẳng lẽ đợi đến địch nhân đánh vào Vân Mộng Trạch, trà đạp vợ và con gái ngươi? đồ sát ngươi cao đường, ngươi mới chịu chết ư? Lệnh này, lên tới tổng lão, cho tới bình thường nhất Trần thị nhất tộc, bất luận kẻ nào đều muốn ra chiến trường, không có ngoại lệ. Nam tử trẻ tuổi kéo một cái ống tay áo hừ lạnh một tiếng nhanh chân mà đi. Có thể. Ra. A. Nam tử một trận than thở, gánh lấy trọng trách trở lại trong viện nhẹ nhàng buông xuống, cương trực đến eo, trong nhà bà nương liền ôm lấy Hải tử hùng hùng hổ hổ đi ra tới, rũa ra so hắn bắt đùi còn to cánh tay trương tay yếu đạo, hôm nay kiếm lợi linh thạch đây, trong nhà đều không hiểu được nổi. Lâu tấn nguyên tử trong lực tìm tòi nửa ngày mới móc ra một khối linh thạch cộng thêm 30 linh thú. Cái này khiến bà nương lập tức quá độ tĩnh tĩnh, tụ cục khẽ khẽ hơn nửa ngày, cầm lấy linh thạch mua mét đi. Lâu Tấn Nguyên thì là ôm lấy hài tử trong sân nhìn xem Lạc Nhật Dư Huy một chút chìm vào dưới chân núi. Hài tử năm nay vừa mới 5 tuổi, A A học nói tập tên học theo, một cái không đi ổn lập tức sẽ ngã quỵ, một bên Lâu Tấn Nguyên nhanh tay lẹ mắt đoán cái đỡ, hai người liếc nhau khanh khách cười không ngừng. Lúc này siêu siêu siêu, trên bầu trời lướt qua từng đạo đủ loại hồng quang, tựa như một đạo ngang treo chân trời thải hồng. Cha, đó là cái gì? Đó là tiên nhân, gề gớm tiên nhân. Tiên nhân là cái gì? Một đôi bàn tay lớn tranh thủ thời gian che lấy hải tử miệng, thấp giọng nói, suy suýt nhưng không dám nói như vậy, nếu để cho tiên nhân nghe được, muốn giáng tội. Cha ta cũng muốn bay, ta cũng có thể trở thành tiên nhân sao? Được, tất nhiên đi, hộ dùng tư chất của ngươi, sau đó lớn nhỏ có thể làm cái có lạc. Lâu Tấn Nguyên cười khanh khách, nhi tử Tam Linh căn, sau này 7 tuổi phía sau liền có thể bị lâu tộc đưa vào học đường, một ngày ba bữa cùng cơ bản tu luyện tiêu phí đều bao hết. Hơn nữa mỗi tháng sẽ còn phát năm cái linh thạch trợ cấp. Hắn liền trông cậy vào cái nhi tử này sau này tranh khí đây. Vì thế hắn cảm thấy chính mình ăn bao nhiêu khổ đều vô sự. Cha Sau đó hồ thành tiên nhân mang cha bay. Hảo, hảo hồ, ha ha. Sau 3 ngày, thông hướng tiên tinh hải bến đỏ bị phong tỏa, bất luận kẻ nào đều không được rời khỏi Vân Mộng Trạch. Trong lúc nhất thời vô số người lo lắng, có bắt đầu tại trên phố phố xá sum uất, cũng có bắt đầu tiêu tiền như nước, hình như lập tức nên đón chính là tận thế. Học đường bắt đầu ngừng khóa, thương khách bắt đầu ngừng kinh doanh, pháp chế bắt đầu sụp đổ, tùy ý đều có cướp bóc cướp đoạt giết chóc sự tình tại thế giới tươi sáng hạ lên diễn. Phổ thông thứ dân liền linh mễ đều khó mà mua được, trong lúc nhất thời vật giá tăng vọt, người chết đói khắp nơi, ngàn vạn phàm nhân sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng loại trừ bên ngoài Trần Thị, Vân Mộng Trạch còn lại thế lực, cũng tự biết thế cục nguy cấp, đã cấp bách. Hễ luyện khí tu sĩ trở lên đều nhộn nhịp được huy động gia nhập chiến trường. Ngắn ngủi không đến nửa tháng, tổng cộng có 1000 kim đan, 6000 trúc cơ, cùng 3 vạn luyện khí đưa vào tiền tuyến chiến trường. Đây đã là Vân Mộng Trạch toàn bộ chiến lực nhưng so ra mà nói, vẫn là quá ít quá ít. Bầu trời bỗng nhiên vang vọng đỉnh thai nhấc góc tiên châu bay lên không âm thanh, như là rồng ngâm hổ gầm. Đối tình huống như vậy, phàm tục bách tính đã không ngó ý, gần nhất mấy ngày mỗi ngày tối thiểu có trên trăm chỉ tiên thuyền thẳng đến tiền tuyến chiến trường. Bây giờ mang sơn một vùng, đã là dây cung kéo căng vận sức chờ phát động. Một chiếc trên thuyền lớn, từng đạo bóng người xua tan thân hữu thế nữ, lao nước mắt, bước chân dứt khoát bước lên có đi không về tiên chu. Trần thị ngũ phẩm tiên chu, năm đó thái thượng tông ban thượng, lui tới thái thượng tông, không cần mười ngày. Tốc độ cực nhanh, một chiếc trong tiên chu tương khảm thời không phát tác, nhưng tiếp nhận 30 vài người. Lui tới 3 lần liền có thể đem toàn bộ Trần thị đến tuổi nam giới toàn bộ kéo lấy chiến trường. Lão bà Triêu Cố thật tốt hộ. Ta đã biết đưa ra, ta không nên đối ngươi như thế hùng. Ô ô. Mẫu thân bảo trọng, hài nhi đi. Hài tử, chiếu cố tốt chính mình. Nha nhi ta nhất định sẽ còn sống trở về, chờ ta trở lại, ngươi ta liền bãi đường thành thân. Ân, ta vĩnh viễn đặng ngươi, chúng ta. Những Trần thị này người thường, từ chưa từng nghĩ qua có một ngày bọn hắn cũng muốn đối mặt tiên nhân, nhưng bọn hắn lòng bàn tay nắm chặt, nhiều nhất liền là một chút làm ẩu giao gang, thậm chí có người còn cầm lấy cuốc chim liêm lao, có cầm lấy chạy cả nuột. Bọn hắn không biết rõ chính mình đối với cuộc chiến tranh này ý nghĩa là cái gì, là phá hồi hư. Bọn hắn thật có tư cách tại một cuộc chiến tranh như vậy bên trong xem như phá hồi hư. Bọn hắn không hiểu. Theo lấy tiên chu ầm vang khởi động, tựa như chấn điệu long ngâm, tại như máu tạ dương bên trong, lưu lại một đạo vừa đi không về bóng lưng, vô số Trần thị tộc nhân nước mắt chảy trời chiều. Bảo trọng, lâu tộc anh hùng, các ngươi đều là lâu tộc nam nhi tốt, phụ quân lại khó ta đều sẽ nuôi dưỡng huynh nhi lớn lên, người yên tâm. Chương 356, một ngày kim đàn nứt vật tiêu, chương 356, một ngày kim đàn nứt vật tiêu. Mang Sơn. Hắc Vân tầng tầng, như nặng ngai nó đỉnh, đè ở chúng sinh đỉnh đầu, khó mà thở dốc. Trong mây chỗ sâu xét đánh lôi hỏa như ẩn như hiện, từ hướng bắc nam, tại một mảnh rộng lớn bình nguyên sông ngòi phía trước, một tòa cao vút liên miên sơn mạch, tạo thành một chỗ tự nhiên tuyệt hảo bình chứng. Cánh Bắc yêu thi đại quân trải qua mấy ngày chỉnh đốn súc tích lực lượng, bây giờ đã có kim đan một vạn, chúc cơ ba vạn khủng bố quy mô, trong đó tu sĩ nhân tộc tối thiểu chiếm một nửa. Cái này cũng là không gì đáng trách, trong luật thế, ai không muốn xuống tạm. Lúc này, mãnh liệt yêu thi hóa thành ngập trời làn sóng, hướng về phía nam trận địa quét sạch mà đi, như là rộng chơi quyền lá rách. Vừa đối mặt, phía nam tu sĩ liền đánh tới bầy, chạy tứ tán. Trong lúc nhất thời có tu sĩ bị yêu thi xuyên thủng thân thể, có bị cắn đứt cái cổ, xé nát. Máu tươi phun, khắp nơi đất khô cằn. Lúc này, hướng nam mầu máu vân mạc bên trong, một chiếc ngũ phẩm tiên châu Tựa như thôn tiên cư thú, 30 vạn lâu tộc tự tôn lít nha lít nhít đứng ở trên bông thuyền, không ít đuổi người mệm vô pháp đứng thẳng, hai cánh là đếm không hết lít nha lít nhít tiên thuyền chiến hạm, như bay lên, cựu tiêu côn bằng tự điểu, tại trên mặt đất phóng xuống một mảnh to lớn bóng mờ. Trên thuyền không khí sâm nghiêm nặng trọng, liên luốt nước miếng đều cực kỳ cẩn thận. Mọi người lo lắng, trong lòng run sợ, tối đầu tối đầu, chờ đợi đã nên đón phá hồi vận mệnh. Đứng ở đầu thuyền chính là Trần Gia gia chủ Trần Nhược Kiên, bên người đứng ở lâu tộc toàn bộ kim đan tu sĩ, bọn hắn đều không nói một lời, trong mắt nổi lên mãnh liệt chiến ý. Lúc này hai đạo huyền quang trời giáng, người này tốc độ dĩ nhiên có thể so ngũ phẩm tiên chu tốc độ kinh khủng, rơi vào đầu thuyền, theo lấy hai nữ rơi xuống, vô số lâu tộc nhân nhộn nhịp trong mắt hiện lên hy vọng. Hy lão tổ. Đúng là Hy lão tổ. Còn có Tiêu lão tổ. Thấy là lâu tộc hai vị lão tổ, những người còn lại nhộn nhịp không người hô, bái tiến Hy lão tổ, Tiêu lão tổ. Gặp qua nương, gặp qua Hy lão tổ. Trần Nhữ Kiên biểu tình nghiêm nghị, cũng không vì hai vị lão tổ gia nhập mà có một chút tiêu sầu, tương phản, điều này đại biểu lâu tộc đã đến sinh tử tổn vong, đúng lúc chỉ mảnh treo chung. Bằng không hai vị này, lão tổ từ trước đến giờ là chưa từng hiện lộ trước người kiên đệ đệ, chớ lo ngại, quyết định của ngươi ta cùng mẹ ngươi đều biết, ta chỉ có thể nói, ngươi làm tốt." Trần Nhữ Hi vô vô bờ vai của hắn, thanh âm mỉm mai, lại mang theo đệ sương người tùy phát lạnh lùng ý, "Ta lâu tộc, dù cho là chiến đấu tới người cuối cùng, cũng sẽ không lùi bước. Các ngươi, nhưng nghe rõ." 30 vạn con cháu âm thanh như sóng lớn từ phía trước hướng về sau mãnh liệt mà đi. "Minh Bạch, ngừng." Ngũ phẩm tiên thuyền rơi nhanh phía sau, ầm vang rơi xuống, tựa thuyền mở ra. "Xuống thuyền." Một tiếng quát ra lệnh, ngũ phẩm tiên thuyền 30 vạn đệ tử ôm chen chúc chen lấn lữa ngảy, nhưng tính toán đi tới trên mặt đất, Nhưng vừa dứt, liền thấy để tất cả gan người thất vọng đau khổ chiến một màn. Ở giữa hướng bắc vô số đại yêu đại tu như ngân hà rơi xuống một loại, xô theo thiên núi, bay rít mà tới, cái kia khủng bố mùi máu tươi cách lấy mấy trăm dặm ý nguyên rõ ràng có thể nghe. Cái kia khủng bố sát khí gần như ngưng tụ thành thực chất. Lúc này từng đạo pháp thuật bảo quang kiếm khí linh phù đã như trôi đi ở bên người xiêu xiêu xẻo qua, vừa xuống truyền liền năm chắc 10 người, chết bởi phá không trôi đi. Nơi này Trần thị tử tôn phần trăm 91 đời cũng không lên qua chiến trường. Đại bộ phận đều chỉ là phổ thông người thành thật, có cái luyện khí tu vi đều xem như không thể Bình thường đều là chân thật người có trách nhiệm, nơi nào thấy qua loại trạng diện này, chúng chung điệp điệp ôm chen chúc chen liền muốn quay đầu chạy. Nhưng mà, một đạo tới từ Hi lão tổ quát lạnh âm thanh tại tất cả náo người biển nổ tung. Lùi người, chém thẳng. Chúng ta đã không có đường lui. Lùi, bất quá là nhiều sống tạm mấy ngày, chứ có lẽ có thể vì trong nhà thiên nữ cha mẹ tranh thủ một tia sinh cơ. Ta lâu tộc nam nhi không có hẹn nhác. Những lời này, để vô số người trong ánh mắt nhiều một chút hồi ức, hình như nhớ tới trong nhà cha mẹ thế tử. Trong lúc nhất thời trong mắt nhiều hơn mấy phần dũng khí, thế là nhộn nhịp điều chuyển thân thể. Đối mặt ngươi mãnh hổ hạ sơn một dạng quân địch, Mên Ngông Tử Tôn vẫn là không nhịn được hai chân như nhũn xuống ra, răng rừ lên. "Hổ, hổ, cha, cha sau đó không gặp được ngươi, ngươi muốn nghe mẫu thân ngươi lời nói, cha nhìn không tới ngươi trở thành tiên nhân, mang cha bay thời điểm." Lâu Tấn Nguyên trong miệng người Mên Ngông, nhỏ bé như hạt bụi, hắn giờ phút này hồi tưởng lại chính mình một đời tầm thường, phế phế bất phận, bị lão bà ghét bỏ, cha mẹ cùng sau lưng than vãn, nhìn thấy hắn vĩnh viễn là lập đầu. Chỉ có tại nhi tử trong mắt, chính mình là không gì lạm không được. "Báo." Quân địch đã giết tới 200 rằm, một vị trúc cơ tu sĩ âm thanh run rẩy nói. Đứng ở đằng trước nhất, Trần Nhữ Kiên nhìn không chớp mắt, uy phong lẫm liệt, quanh thân phong bạo vĩnh vi trụ, toàn thân mở mịt lấy nhàn nhạt kim mang, cho người một loại kiên định nặng nề bọc lưng, áo bào trong gió rung động đùng đùng. Báo, quân địch đã giết tới 150 dặm. Hôm nay, đợi đến 10 dặm thời điểm lại báo. Cái gì? Gia chủ cái này. Đi. Trần Nhữ Kiên ánh mắt trừng một cái cả giận nói. Đúng. Trần Nhữ Kiên đưa lưng về phía yêu thi đại quân mà đứng, một thân màu đỏ áo tơi trong gió kéo ra ngàn vạn hình dáng, hắn ánh mắt kiên nghị như vạn tái hồi băng. Theo lấy địch nhân càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Lúc này sau lưng trăm vạn lâu tộc Tử Tôn, dù cho là nhục nhã phẩm thai cũng có thể nhìn thấy quân địch cơ sĩ, trong gió cuốn vũ, quân địch lướt kiếm, hàn khí bức người. Quân địch thế tới như đại hải, mà bọn hắn thì càng giống là một cái sông lên liền nát thổ sơn đổi. Báo. Điều tra tu sĩ vừa muốn nói chuyện, Trần Nhự Kiên lớn tiếng ngắt lời nói, "Quân địch đã đến 10 dặm, lâu tộc Tử Tôn nghe lệnh." "Được." Cùng ta nghĩ. Một ngày kim đan. Trần Nhự Kiên nắm chặt thiết quyền, giờ phút này tất cả người không chút nghĩ ngợi đi theo hô to một ngày kim đan bốn chữ. Có tiếng người tê kết lực, gần xanh bạo đột. Có người nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ tươi. Có người quý đất căm phét, ngửa mặt lên trời thét giải. Có người nắm chặt vũ khí, tối đầu gào thét. Hình như bốn chữ này có thể xua tán hết thảy sợ hãi hắc ám chân luôn pháp chủ. Một ngày kim đan, rung khắp vạn điều. Một ngày kim đan. Một ngày kim đan. Một ngày. Kim đan. Một ngày kim đan. Một ngày kim đan. Một ngày. Kim đan. Rầm rầm rầm. Tưng đạo thần mang phóng lên tận trời. Từ thân thể phần hai đến kim đan chi khu, thoáng qua ở giữa, vô số đạo kim đan khí tức tại mền mông trong tử tôn, một đạo tiếp lấy một đạo nổ tung thức tỉnh. Những cái này kim đan khí tức tràn đầy vạn quân, đầy trời phủ đầy đất, từng đạo kim quang chiếu thấu trời và nóng. Cái gì? Cái này, đây là Mẹ, ta toàn thân bốc lên kim quang. Ngoa tảo, ta cảm giác thể nội có một loại bằng được tiên địa lực lượng. Hổ, cha, dường như thành tiên. Ô ô. Lâu Tấn Nguyên không nghĩ tới chính mình có một ngày dĩ nhiên cùng tiên nhân đồng dạng thể bốc lên kim quang, khí tức như rồng. Cho ta giết. Lúc này đối với Lâu tộc phát sinh biến cố, yêu thị đại quân mỗi cái diện mục giữ trợn, vốn dự định đem Lâu tộc căn song lau sạch, kết quả một giây sau, đối diện bộc phát ra khí tức vô cùng kinh khủng. Không kịp lui bước liền bị bức Bách Lâm vào chém giết bên trong. Ầm ầm, xiêu xiêu xiêu, kim quang bắn tung tóe, nháy mắt liền nắm chắc vạn thân ảnh quyết liệt đụng vào nhau. Gió tây liệt, tàn dương, như huyết, chương 357, nhìn như tàn huyết thực ra khóa máu, chương 357, nhìn như tàn huyết thực ra khóa máu. Thời gian chi hải, dưới đáy thâm nguyên. Nơi này một mảnh bóng tối mê mang, dù cho là nguyên anh tu sĩ thần niệm cũng bị áp súc tại 10 triệu phương viên, xung quanh yên tĩnh đáng sợ, Trần Quân chỉ có thể nghe được chính mình mạnh mẽ tiếng tim đập. Đương nhiên, Trần Quân hình như tiến vào nào đó đặc tù khu vực, quanh thân nguyên anh cấp bậc vàng bảo hộ lại bị áp trùng điệp biến lẫn dạng, truyền đến từng đợt kim loại ma sát âm thanh. Không ra bất ngờ không đến một lát sau, bên ngoài hộ thể bảo hộ nháy mắt vỡ tan. Áp lực kinh khủng, nếu là phổ thông nguyên anh chớp mắt liền sẽ bị ép thành bột mịn. La huynh đệ tới chém ta hơi sắp đến. HP 99%. Khụ khụ. Trần Quân một trận kịch liệt ho khan, phun ra một ngụm máu tươi, tại hắc ám thế giới hóa thành một đầu tinh tế sợi tơ, hắn khí tức mỏng manh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ mất biểu tình. Nhưng trên thực tế, nhìn như tan huyết, thực ra khóa máu. Vạn Huyễn, ta có là huynh đệ tới chém ta không phải Cái này thời gian chi hại bước đầu tiên, liền đến vẫn lạc tại cái này. Nhìn tới nơi này, so với lịch sử trong ghi chép càng nguy hiểm, mà khác, còn có một chút đáng giá chú ý. Ta Thọ Nguyên, tại dùng vạn lần tốc độ giảm mạnh. Thọ Nguyên, 63014090. Ta chỉ bất quá tại nơi đây dừng lại 3 ngày, dĩ nhiên giảm bất 10 năm Thọ Nguyên, cợt mượn ở người tiên nhân. Trần Quân mang to lấy, tăng thêm tốc độ bơi ra nơi đây. Hắn đại khái đoán được vì sao lén qua nơi đây cần vạn năm Thọ Nguyên. Bởi vì thứ nhất, nơi đây tổn tại nào đó cao vị ô thời gian ra tốc pháp tắc, tới cấm chỉ có người lén qua thải ớt linh giới. Liên quan nơi đây cần vạn năm phộng nguyên, nhưng còn có cái bị quan suy đoán, đó chính là vạn năm chỉ sợ là một cái hư số, chỉ là vô pháp vượt qua ý nghĩ, mà không thật là vạn năm. Trên thực tế khả năng cần mấy vạn năm. Hoặc là cái gọi là vạn năm là đã từng có người thử qua hắn vạn năm thọ nguyên nhưng thất bại, bởi vậy có người cho rằng tối thiểu cần vạn năm. Nói cách khác, e rằng vạn năm thọ nguyên cũng chưa chắc đủ dùng. Hô. Trần Quân nghĩ tới đây, trong lòng ngũ vị tập trận, trăm mối cảm xúc hỗn nang, cưỡng chế trong lòng vạn năm tạm niệm, tóm lại càng nhanh vượt qua nơi này càng tốt, là khẳng định không sai. Một ngày sau, Lại lần nữa trụ 3 năm vọng nguyên, Trần Quân đến tầng tiếp theo. Tầng tiếp theo không giống với bên trên tầng 1 có đáng sợ áp lực. Tầng này thời thời khắc khắc có vô số kim quang từ bốn phương tám hướng dày đặc kích xạ, tạo thành một chỗ dày đặc sen lẫn kim quang mạng lưới. Những kim quang này mỗi một đạo đều có thể xoá so hóa thần lực, lượng. Nguyên Anh tu sĩ vừa đụng liền chết. Mà Trần Quân thì là chậm rãi bơi lên, một cái nháy mắt vô số kim quang chói mắt, tối thiểu có mấy trăm đạo xuyên thủng thân thể của hắn. Xin lỗi. Tại hạ vô địch. HP 0.01%. Nháy mắt mất đi nhiều như thế HP, thật là uy lực tuyệt luân, khâm phục khâm phục. Trần Quân phủi tay chậm rãi tiếp tục đi tới. Tiếp đó từng đạo kim quang vĩnh viễn xuyên thủng hắn, xuyên thủng xuyên thủng xuyên thủng. Cái này khiến Trần Quân nhớ tới năm đó ở Lưu Sa Hà Sa sư đệ, từng chịu phi kiếm đâm thủng lực nỗi khổ, dưới so sánh, hắn dường như cũng kém không nhiều lắm. Tầng tiếp theo, không phải là áp lực tầng cũng không phải kim quan tầng, mà là quỷ vụ tầng, vô số quỷ dị từ hư không trong bóng tối rỗi ra trắng lòa cánh tay, đủ loại quỷ khốc thân hảo, tiêu thê lương thảm thiết. Nào lên cắn xé Trần Quân hoạt bát mục thần. HP 0.001%. Khô khụ. Trần Quân kịch liệt ho một ngụm máu, không thể nhiều hơn nữa. Bị nhiều như vậy quỷ dị tấn xé, Mà Trần Quân thì là nhất thời thông dong bình tĩnh, phòng trường những cái này quỷ dị cũng chưa từng thấy qua loại tình huống này. Từng tiếp theo lưu hỏa tầng. Từng đạo lưu hỏa tựa như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, ngay từ đầu còn không tính cực kỳ dày đặc, trong đó Trần Quân bị đập đến 2 lần, lập tức HP chợt hạ xuống 0.0001%. Về sau bắt đầu chơi xấu, cái kia lưu hỏa dày đặc cùng như hạt mưa, thật là không biết xấu hổ. Trần Quân thầm mắng, may mắn ta càng không biết xấu hổ. Thế là HP tại 0.0000001% 0.000000001% bên trong vô hạn hướng về sau kéo dài. Phía sau Trần Quân lần lượt trải qua lớp huyền băng cùng lôi kết tầng, những cái này đều không thể đem hắn đánh giết, cuối cùng Trần Quân vốn là hướng phía dưới bơi, kết quả xuyên qua tầng này phía sau, có loại trên dưới điên đảo, đen trắng điên đảo cảm giác, phía trước một mực hướng phía dưới, theo lý thuyết là hướng về địa tâm công xuống. Kết quả trải qua tầng này phía sau, trên dưới điên đảo, hắn mở mắt ra đồng mơ hồ nhìn thấy yên lặng trên mặt biển, sóng cả mấy liệt, điểm điểm ánh nắng xâm nhập. Hắn lập tức trong mắt đại hỉ. Đến, chỉ cần xuyên qua một đoạn này, liền có thể đến Thái Ức Linh Giới. Để bảo đảm không có lầm vào huyễn cảnh, Trần Quân đánh gậy một chỉ, quả nhiên trước mắt tràng cảnh cũng không biến nào. Nói rõ đây là sự thực. Trần Quân mới tiến vào cái này tầng cuối cùng, liền phát hiện tuổi thọ của hắn tại dùng tốc độ khủng khiếp kinh người trôi đi, thời gian tại nơi này bị gia tốc tối thiểu 20 lần. Hiện tại nơi đây một ngày tiêu hao 20 vạn trời. Một vạn ngày là 3 năm lời nói, 20 vạn trời liền là 60 năm. Mà bây giờ tuổi thọ của hắn đã không đủ một vạn. Thọ nguyên 8600 năm. Từ một vạn 4000 thọ nguyên, bây giờ chỉ còn dư lại 8000 thọ nguyên, khoảng thời gian này chụp hơn 7000 thọ nguyên. Cớ mô nờ ngươi tiên nhân. Trần Quân trong lòng giận mắng, phong ngữ hắn có thể không dùng xong, nhưng thọ nguyên hắn là phải trả không phải tọ nguyên trực tiếp cưỡng chế khấu trừ, hắn liền ở ra giá giám. Cái này vạn năm tọ nguyên chính hắn đều lên kế dụng, ngươi mẹ nó như vậy cho chính mình tiêu hao. Tao lị mãi mãi. Trần Quân trong lòng một lần chửi mắng, một bên da tóc du động, hy vọng mau chóng thoát khỏi nơi đây, giảm thiểu tọ nguyên trôi đi, hy vọng có thể chữa cho hắn điểm tồi tọ, hảo trả nợ sau này một vạn năm ngàn vào nguyên. Nhưng mà một giây sau, tại vạn cổ yên tĩnh đú u ám trong thâm uyên, vang lên một đạo mênh mông lâu đời phi thường tiếng thê. Cái này tiếng kêu xuyên thủng tất cả cấp độ thế giới cùng mấy vạn vạn dặm hải vực, nghe được cái này tiếng kêu Trần Quân lạnh cả người, phàm phất bị lực lượng nào đó định trụ một loại Vô pháp động đậy mấy may. Quá, thái hư rồi cả vòi. Trần Quân trong lòng vừa mới hiện lên một ý niệm, liền thấy một tồn vô cùng khủng bố cự kình, chẳng biết lúc nào Dĩ Nhiên đã xuất hiện tại hắn bên ngoài mấy chục rặng, mở ra thôn thiên miệng lớn, trong đó hàm ẩn một cái vòng xoáy hấp động, đem xung quanh hết thảy sinh linh tựa hồ cũng muốn lôi kéo trong đó. Cố lực hút đáng sợ kia, để Trần Quân Dĩ Nhiên vô pháp cùng chống lại mấy may, lập tức lấy liền bị hút vào cự kình trong miệng. Trần Quân hét lớn một tiếng, ngân thủ vòng tay. Một giây sau, ầm. Cửa sắt vừa khóa, Trần Quân đặt mông ngồi ở trên giường, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhìn một chút đến ngày, bảy ngày, Trần Quân Lâm vào trầm tư bên trong. Hắn cái này ngân thủ vòng tay thấp nhất kỳ hạn liền là 7 ngày. Ngân thủ vòng tay xem như không gian pháp bảo có thể tạm thời nhục thân biến mất, tránh né tự kỷ truy sát. Tuy nói Trần Quân cũng không e ngại Thái hư giới cá voi thôn phệ, nhưng hắn lo lắng vô pháp rời khỏi Thái hư giới cá voi thân thể. Đến lúc đó, dù khủng bố như vậy thời gian trôi qua tốc độ, hắn sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên để cho ổn thỏa, hắn thật sớm liền quyết định dùng ngân thủ vòng tay tránh né giới cá voi đối bắt. Tiếp đó một chút vụn trộm bên chế lặn, thẳng tới Thái ớt linh giới. Nhân thủ vòng tay bên trong tự có thời gian nhất định trôi qua tốc độ, hẳn là sẽ không cùng phía ngoài thời gian trôi qua tốc độ đồng dạng a. Trần Quân nghĩ như vậy, kết quả xem xét thọ nguyên phát hiện dù cho tại ngân thủ vòng tay bên trong, tuổi thọ của hắn trôi qua tốc độ cũng cùng bên ngoài một dạng là 20 vạn lần tốc độ. Nhìn đến đây Trần Quân giật mình trong lòng, chắp tay đứng dậy, khẽ nhíu mày. Nơi đây thời gian gia tốc pháp tác tuyệt không tầm thường, chỉ sợ là tương tự với tinh thần lực lượng cấp bậc thần cách, hạ xuống pháp tắc, dĩ nhiên liền ngân thủ vòng tay đều bị hắn quấy nhiễu. Nhìn tới chỉ có thể nghĩ biện pháp mau rời khỏi nơi này, bằng không, 7 ngày liền là 420 năm quả nguyên. Giàn lược tính toán, một lần ngân thủ vòng tay cấm bế 7 ngày, một lần là 420 năm, 10 lần liền là 4200 năm, hắn điểm ấy tuổi thọ không đủ ngân thủ vòng tay 21 lần. Không đúng, ta có linh tộc huyết mạch ăn chay chủ nghĩa cung cấp khủng lồ yếu tố độ thiệt cảm, vì sao cần phiền toái như vậy, ta trực tiếp để giới cá voi đưa ta đi lên chẳng phải xong? Chương 358, ăn chay chủ nghĩa số ít tộc duyệt hiện thần uy, chương 358, ăn chay chủ nghĩa số ít tộc duyệt hiện thần uy. Thái ất linh giới. Thời gian cấm hải khu vực. Thâm trầm hải vực bỗng nhiên hiện lên một đạo thanh sam thân ảnh. Chính là Trần Quân mới vừa từ ngân thủ vòng tay bên trong đi ra, nhưng vừa ra tới, liền thấy một trương miệng lớn sớm đã chờ lâu. Nhìn tới cái này, Nghiệp Súc cũng không ngu ngốc, biết ôm cây đợi thỏ. Trần Quân một bên tùy thời chuẩn bị ngân thủ vòng tay một bên ngâm thét, cá voi tiền núi, tại hạ chỉ là nhất giai tiểu tu, Hà Tất Zôn ép không tha, không bằng thả ta một con đường sống, ta sau đó định tấp hương cho ngươi bài Phật. Tại hạ là Thái Hư rơi cá voi, đặc biệt nuốt các ngươi loại này lén qua khách. Nói như vậy, là không được. Mẹ. Thỉnh thoảng trộn cái lười cũng là không phải không được. Thái Hư rơi cá voi trầm mặc chốc lát chậm chậm nói. Trần Quân Cái kia nhở cậy cá voi hàng phía trước đem tại hạ đưa đến trên bờ biển như thế nào? Ngươi tiểu tử này, thế nào như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước. Vậy nói như thế là không được rồi. Trần Quân buông tay nún vai. Ngại, thiển ngươi một đoạn đường cũng là không sao. Đa tạ. Trần Quân cười hắc hắc chắp tay thi lễ. Thái hư giới cá voi trong lòng lén lút tự đủ. Cái này ngải vì sao chính mình như vậy nhân từ nâng tay, đối cái nhân tộc tiểu tử này yêu cầu, cực điểm phàm mãn. Tình huống như thế nào? Cũng không biết vì sao. Liên la cảm giác, tiểu tử này lỗ mũi lông mày mắt đều cực kỳ thuận mắt, trong lòng âm thầm vui vẻ cảm thấy giúp đỡ một tay không quan trọng. Nếu như không thể nào hiệu được, liền mời thay vào, có một cái vóc người dung mạo đủ loại hay mỹ nữ, tìm người hỗ trợ hỏi đường, tin tưởng người bình thường đều là vô pháp tự tuyệt. Việc này thái hư cá voi trong lòng ý nguyên lẩm bẩm đây. Không nghĩ tới ta thái hư giới thôn tính cắn không biết bao nhiêu người tộc đại đẳng, hôm nay thả một chút nước cũng không có gì. Ngược lại một cái nho nhỏ tu sĩ nhân tộc, đi thái ớt linh giới, lại có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Một chỗ hoang đảo trên bờ biển. Một đầu to lớn cá voi ầm vang lên ở trên đảo, toàn bộ đảo đều trầm xuống mấy mét. Soạt lạp. Hắn hé miệng, vô biên đại dương tu ra Còn có rất nhiều thấp kém tinh quái cũng đi theo phun ra. Tại những cái này tinh quái bên trong, lại có một đạo nhân tộc thân ảnh bóp cái tịnh thân huyết, đem trên mình dịch nhẫn sẽ đi, vậy mới chậm chậm đi ra cự kinh miệng, đặt tại trên bãi biển, đại địa vương chắc cảm giác, để Trần Quân trong lòng hiện ra trùng điệp cảm giác can toàn. Thái ớt linh giới. Nhưng tính tới, không uổng công ta trăm năm chuẩn bị, không nghĩ tới cuối cùng cửa ải khó khăn nhất, ngược lại đơn giản nhất. Trần Quân nghĩ tới đây, sau lưng truyền đến dưới cá voi ồm thanh. Trần Quân tiểu hữu, đưa ngươi đến tận đây, lão phu liền không nhiều đường, có thời gian lại đến a. Đa tạ cá voi tiền bối. Ngay khắc Trần Mộ cũng trèo lên Hóa Thần Chi Tôn, nhất định phải tự mình đến cái này cảm tạ. Trần Quân không người cúi đầu. "Hảo, lời này ta nhớ kỹ." Giới cá voi thân thể cao lớn chậm chậm chìm vào vô biên thời gian cấm hại bên trong. Sau 3 ngày, một đạo lưu quang phóng lên tận trời, Trần Quân đạp ngũ sát tường vân, một bên chắp tay sau lưng, một bên thì là xoa cảm thượng thức thái ớt đại thế giới rộng lớn trắng lệ. Hắn rất nhanh rời đi thời gian cấm hại phạm vi phía sau, tốc độ thời gian trôi qua lập tức liền bình thường, có thể thấy được cái này thời gian chi hải, đích thật là có người cố tình bố trí, cản trở lén qua người. Chỉ là không nghĩ tới Trần Quân là vạn cổ khó tìm ân nhân, rõ ràng lén qua Thái Ức linh giới. Một mảnh to lớn tiên lục từng bước xuất hiện ở trước mắt, vô biên vô tận viễn cổ sơn lâm, tùy ý có thể thấy được vạn năm cổ thụ. Hô. Trần Quân đứng ở trên đỉnh núi hít một hơi thật sâu. Kịp mắt chốc lát phía sau, đột nhiên mở ra. Nồng độ linh khí hảo mẹ nó cao, tối thiểu có tam giai a. Nơi này còn không phải linh mạch phụ cận, lại có cao như vậy nồng độ, nói như vậy, tìm cái ngũ giai lục giai linh mạch địa phương, hẳn là cũng không khó khăn. Nghĩ tới đây, Trần Quân trong lòng nóng lên. Nơi này so Trần Quân tưởng tượng một lớn, liên tục bay mấy ngày y nguyên không gặp nửa cái bóng người. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng cảm giác phương thiên địa này, loại trừ linh khí bình quân đồng độ viễn siêu bản giới, một điểm nữa liền là giới này pháp tắc hoàn chỉnh, cũng không có loại kia đầu đội gông xiềng cảm giác. Giới này hạn mức cao nhất cực cao, có thể đột phá hóa thần. Chỉ là liên tục bay mấy ngày không gặp bóng người, không bằng tìm một chỗ trước tu luyện một chút, đột phá nguyên anh tầng 2 lại nói. Trần Quân trong lòng lẩm bẩm, thế là trui vào một mảnh trong khu rừng rậm nguyên thủy, nơi này cổ thụ che trời, có rất nhiều loại kia một thụ thành rừng, vạn cổ lão thụ, 10 phần trắng lệ. Dọc theo linh mạch xu thế xôi theo triền núi trèo lên đỉnh núi tìm một chỗ bình thường không người có thể tới địa phương, Trần Quân dự định trước tu chỉnh một đoạn thời gian. Đối nguyên anh lão tổ mà nói, xây dựng cái đạo phủ liền là đưa tay góp nhìn. Buổi tối, dạ tinh lóe ánh, một tòa tạm thời chế tạo trên bệ đá, Trần Quân cô ảnh được hành, liên miên sơn mạch dựng rầm hướng chân trời trải ra mà đi. Ta đã đến Thái Ức Linh giới. Chỉ là hiện tại chuyện mấu chốt nhất liền là trước muốn biện pháp tích lũy đủ 1 vạn 5 ngàn thảo nguyên. Thứ hai liền là tính toán tìm một chút Trần Lưu Tinh cùng Trần Nhược Hai. Thứ ba, đương nhiên, Trần Quân trong lòng có chỗ chấn động, trong mắt thần quang tăng vọt, hít một hơi thật sâu nói, "Không ổn, phân thân gặp nạn." Hơn nữa, Vân Mộng Trạch lâu tộc hình như cũng gặp phải treo ngược khó khăn. Ta trước đi nhìn một chút đến cùng tình huống như thế nào. Ngân thủ vòng tay, bảy ngày. Lam Bảo Hiểm Trần Quân tiến vào ngân thủ vòng tay bên trong, chớp mắt vận dụng, hai thế giới, Trần Quân tiếp quản Trần Tiểu Quân thân thể. Vân Mộng Trạch. Năm ngày phía trước Vân Mộng thành phá. Ngày đó, Vân Mộng thành mấy ngàn vạn phàm nhân tận mắt thấy thân cao vạn trượng, vai gánh Nhật Nguyệt yêu viên chân quân, lạ như thế nào một gậy liền hủy đi Vân Mộng thành lục giai phát triển. Ngay sau đó lại một gậy đem Vân Mộng thành mấy ngàn năm phồn hoa cường thịnh, triệt để đánh nát. Từ trên cao quan sát, dưới trời chiều Trong thành khói đen cuộn cuộn, thành phiến phế tích, tiêu khóc thầm thanh, hết đợt này đến đợt khác, đầu đường có bị mất hải tử cha mẹ, che mặt khóc rống, có biến đi song thân hải đồng, lau nước mắt tìm mẫu thân. Trên bến tàu vô số thuyền chìm chìm nổi nổi, có chỉ còn giữ lại nửa cái lật úp tại trong biển rộng. Tàn tại trong phường thị, quần áo lam lũ, giống như là thi thể đám người tại trong phế tích ra ra vào vào, tìm kiếm còn có thể vật hữu dụng. Cùng lúc đó, một tôn vạn trưởng yêu viên như cũ tại hướng về Vân Mộng Trạch chỗ sâu đi đến, trạm tiếp theo liền là Trần Thị Tộc Mạch, Đại Vũ Sơn một vùng, Phi Tiêu Thành. Lúc này trong Phi Tiêu Thành, người đã đi nhà trống. Chỉ có năm đó Trần thị tổ mạch trong đại điện, không khí đặc biệt ngưng trọng nghiêm nghị. Gia chủ, còn mời rút khỏi Phi Tiêu Thành, thành này đã không chịu nổi. Đúng vậy a, trong vòng 3 ngày, yêu viên liền sẽ san bằng Phi Tiêu Thành. Gia chủ, từng tiếng khuyên nhủ Lâm hùng triệt. Trần gia chi chủ Trần Nhữ Kiên chắp tay sau lưng nhìn xem đèn nhánh trên cây cột hai cái câu đối, trong lòng cảm nghĩ trong đầu ngàn vạn, một tiếng thật dài than vãn, để trong lòng mọi người càng nặng nề mấy phần. Kiên nhi, làm hết sức mình nghe thiên mệnh, ta lâu tộc dùng năm vạn kim đan, đánh bại cương địch, ai ngờ đối phương có chân quân yêu viên, thật sự là vô pháp chống lại, ngươi đừng cho chính mình áp lực quá lớn. Cha ngươi sẽ thông cảm ngươi khó xử." Tiêu Ngưng Nghiên nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Trần Nhự Kiên. Trần Nhự Kiên đôi mắt rũ xuống, không nói một lời, một lát sau, có người nhập điện thông báo. "Báo, gia chủ, tinh thần tế tự đã trải qua bắt đầu, dự tính tối nay liền sẽ có kết quả, ta lâu tộc có lẽ không gặp mặt tới hủy diệt nguy hiểm." "Tốt." Trần Nhự Kiên giờ phút này mới có một chút vui mừng, tinh thần là giới này hy vọng duy nhất, hy vọng Trần Thủ Nguyên có thể lấy lòng tinh thần, hảo che chở Trần thị nhất tộc. Lúc này, lại một người mặt mũi tràn đầy bối rối, lão đạo nghiêng ngả ngã vào trong môn. Cái này thiến mới đạt được một tin tức tốt Trần Nhự Kiên ngửi phần nổi cáo. Sợ cái gì sợ, có chuyện gì?" Tỷ Mị nói tới. Trần Nhũ Kiên mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu bóp lấy một chén nước trà. "Bẩm gia chủ, quân lão tổ xuất quan." Hắn luôn toàn bộ hạch tâm tử tôn tiến về Vân Tiên Phong. "Cái gì?" Trần Nhũ Kiên bỗng nhiên đứng dậy, trong lòng bàn tay chén bóp thành một miệng, xuôi theo đầu ngón tay chảy xuôi nhỏ xuống. Chương 359, truyền thừa là huynh đệ tới chấm ta, chương 359, truyền thừa là huynh đệ tới chấm ta. Vân Tiên Phong bên dưới, Trần Thị Tử Tôn đầy khắp núi đòi quỷ lấy một mạng lớn. Tất cả mọi người đang đợi vị kia truyền kỳ lão tổ xuất quan, bây giờ hắn dĩ nhiên thật muốn xuất quan. Lúc này trong đợ phụ, Trần Quân đột nhiên mở mắt ra đồng, bắn ra một đạo khiếp người hằn mang. Bảng. Tên danh, Trần Tiểu Quân. Cảnh giới, Kim đan tầng 1. Thỏ nguyên, 423, 1100. Dòng, cao trào thay nhau nổi lên, Lam, ta muốn cỡi trời, khoái hoặc vô biên, tiểm, đan đạo sơ giải, trắng, chúc cơ trì hoãn, tiểm. Kỹ năng, hai giai đan sư. Công pháp, Thiên hoàng đạp tinh quyết. Tiểu Hào đã đột phá kim đan, bởi vậy kim đan đột phá giao diện còn có thể lại chọn một lần dòng chỉ là kim đan đột phá thời điểm dòng là ba cái sự kiện dòng cho nên chỉ cần tại hai cái thải sắc cố định dòng chúng truyền một cái liên tốt. Đúng dịp liền đúng dịp tại đan thánh chuyển thế cố định dòng nội đạo đan sớm chọn bởi vậy không cần quá nhiều dầu gì. Trực tiếp lựa chọn vượng số lân tự truyền thừa dòng, biến thành của mình. Chỉ là, muốn truyền thừa cái gì dòng đây? Trần Quân Soa cảm lâm vào trầm từ bên trong. Bảng của ta. Tên danh, Trần Quân. Cảnh giới, Nguyên anh tầng 2, khoảng cách tầng dưới 200 năm. Chỉ số bổ trợ, 110 tốc độ tu luyện, phòng ngự bổ trợ 10900, thọ nguyên 100.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 Một vé đút 510 vé đút, năm giai phụ sự, 40 vé đút 110 vé đút, năm giai trận sự, 20 vé đút 110 vé đút. Do dự nửa ngày, Trần Quân quyết định, chuyến thừa là huynh đệ tới chấm ta. Cứ như vậy, phía sau ta Trần Quân tự nữ nhân quân có bất tự chi thần. Là thời điểm để thải ớt người linh giới, cảm thụ Trần thị huyết mạch đáng sợ. Hiện tại, nên đi thiên tinh hải đi một chuyến, vì thế rơi chiến loạn làm trống rức. Trần Quân trong mắt lóe lên một chút quang mang kỳ lạ, tiện tay một tay áo, cửa ra vào mở ra, thân hình phiêu dật, chớp mắt liền bay ra trăm trượng bên ngoài. Chớp mắt sau, Toàn bộ vấn tiên phong lẩm vàng vang dội cùng nên quân lão tội suất quan. Chấn linh văn lập loé, sơn giá vô số giá thú đi nhanh. Mã Trần Quân cũng biết giờ phút này không phải Hàn Nguyên thời điểm, vung tay áo lạnh lẹ nói: "Đưa ta đi Thiên Tinh Hải. Lão tổ ta, muốn nhất kiến tinh thần. Thiên Tinh Hải, Tinh Thần Đạo." Trong chõn trên không, trong hư không treo lấy một bộ vô cùng chói mắt một mảnh tinh vân, tấm mắt chiếu đến, cái kia một mảnh lấp lánh ánh, ánh sáng bên trong dựng dục ra một loại làm cho không người nào có thể phòng đoán cao vị ô chi thần. Tinh thần đẳng thần linh, gần với thiên đạo chi hạ, là thiên đạo bên trong lực lượng nào đó cực hạn hiện ra. Theo lấy tinh thần rơi xuống, toàn bộ tinh hải nồng độ linh khí đều bởi vậy tăng lên mấy cái cấp độ. Lần này tinh thần tế tự, xem như vô số cái vạn năm qua long trọng nhất, nhất tráng lệ một lần. Bởi vậy nơi này tụ tập toàn bộ tiên giới đỉnh cao nhất lực lượng. Bởi vậy tinh thần đảo xung quanh tụ hợp vô số phi chu tiên thuyền và kỵ, màu sắc sắc sỡ, chiếu sáng rực rỡ, thậm chí một cái nháy mắt liền tinh thần quang huy, đều so sánh cùng nhau ảm đạm mấy phần. Quy củ vẫn quy củ cũ, tiến lên trên thần đài, chỉ có 100 vị tiên tiêu, bọn hắn trong đó có 7 người bị tinh thần tiếp dẫn, nhưng từ tinh thần quanh thân chỉ chế linh lực tới nhìn, hắn tựa hồ đối với những người này cũng không cảm thấy hứng thú. Bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ vân đài bên trên. Bản giới thăng cấp toàn bộ Nguyên Anh đỉnh phong lão tổ đều tề tụ nơi đây, tập tất lấy làm kỳ lạ than thở giới này lại còn giống như cái này lực lượng, tiềm ẩn tại cái này cực đông nam hải mép địa phương. Mẫn Trần lão tổ lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn tiên quang, đoàn kia tiên quang tại lòng bàn tay sáng tối chớp tròn, không gian cũng bị một đạo này tiên quang liên tục phá hoại, cũng tại liên tục chữa trị. Lão tổ thực lực đã là Nguyên Anh cực đỉnh. Đến cùng, như thế nào mới có thể lấy lòng Tinh Thần? Song Thánh có cái gì cao kiến? Mẫn Trần lão tổ thấp giọng lẩm bẩm. Cao kiến không dám, ta hai người tuy được xưng là Tinh Cung Song Thánh, Hoàn toàn là đồng đạo tu sĩ có trọng, nói đến chúng ta tu vi thấp kém, cũng hiện tại địa phương nhỏ này sưng vương sưng bá, vốn không nên tại nhiều tiền bối trước mặt xem vào, nhưng lão tổ hỏi, sao dám không trả lời. Ngay thành chấp tay không người lời nói thấp kém cẩn thận, nào có năm đó trưởng quản tinh hải giám liệu. Cái khắc nguyên anh lão tổ, từng cái khí tức dày đặc không tầm thường, càng làm cho song thánh áp lực to lớn, căng thẳng vân vân. Từ lúc tới từ Bắc Thượng Tiên Tông đến đây, năm đó cùng song thánh thiên tinh hải nhân tộc thực lực đánh khó phân thắng bại linh tộc cùng yêu tộc, bây giờ đã bị giết thành lâm nguy giống loài. Hải ngoại ước vạn giặm đảo bây giờ đều đã được mở mang, xem như cuối cùng đất lập thân. Nếu như hôm nay không người có thể vui vẻ tinh thần, đám người này phòng trứng ngay tại cái này bám dễ sinh rồi, ngấm lại liền hết sức thống khổ. Bởi vậy ngày thánh so bất luận kẻ nào đều hy vọng có người có thể lấy lòng tinh thần. Căn cứ tiểu tu chỗ biết, từ lúc tinh thần phủ xuống nơi đây, vài vạn năm tới, có người tại tinh thần trước mặt chống nổi 3000 tước, 5000 tước, nhưng thời gian lại thế nào dài, đều không đại biểu lấy lòng tinh thần. Chỉ có lấy lòng tinh thần, tinh thần mới sẽ thỏa mãn người kia một cái nguyện vọng. Nhưng đến bây giờ vị trí, chỉ có một người chân chính lấy lòng qua tinh thần, người này làm vân ngộng trách Trần thị lão tổ. Chân quân. Chương 360 Ta thử xem ngươi là có hay không thật có bất tử chi thân, chương 360, ta thử xem ngươi là có hay không thật có bất tử chi thân. Ngay tại Vân Đài bên trên rất nhiều nguyên anh lão tổ hối hận không nên đem Trần Quân đưa đến cái kia dị giới chịu chết. Nhưng ai ngờ, giờ phút này, Thiết Kiếm tinh thần bảy vị thiên tiêu, nhộn nhịp rút khỏi Thiết Kiếm trận thái, thân thể bọn họ bao phủ tầng một tinh quang, chậm chậm rơi vào cận trên thần đài. Nhìn đến đây, rất nhiều nguyên anh lão tổ trong lòng lạnh giá một mảnh. Hiển nhiên tinh thần cũng không bị lấy lòng. Bọn hắn không nghĩ tới, cận thần đài thế nhưng bản giới cấp cao nhất 100 vị tiên tiêu, mỗi cái đều là tư chất phi phàm, trời sinh linh thể đủ loại cực phẩm linh căn. Nhiều thiên kiêu như thế, dĩ nhiên không một người vào tinh thần chi nhãn. Tinh thần đến cùng muốn cái gì? Không có người biết, chỉ có một người biết, nhưng người kia hơn phân nửa đã chết. Tinh thần tùy ý nhất niệm liền nhấc lên bảng bạc báo táp tinh thần, tại phía xa ngoài trăm dặm nhiều nguyên anh lão tổ, nhột nhịp giữa lông mày càng đầu khó nhịn, đau đầu muốn nứt. Khó mà tại cỗ này báo táp tinh thần bên trong lâu cầm. Đây là thần linh lực lượng. Lão phu khả năng đến lại lùi 800 dặm. Dạng này quá mạnh, nếu như hắn nguyện ý xuất thủ, bản giới liền được cứu rồi. Chớp mắt tinh thần lực lượng, đảo qua mênh mông nhiều tiên chu bảo thuyền tự hạ. Cuối cùng khóa chặt tại tinh thần đảo 1000 dặm bên ngoài một chiếc xưa cũ trên bảo thuyền. Trên bảo thuyền một lá cờ cổn vũ cao vút, bất ngờ viết một cái to lớn lâu chữ. Trần Thị Tử Tôn, lên trước quyết yến. Tinh thần mở mịt tựa như vực ngoại thanh em phiêu phiêu đã đã trấn nhân tâm phách. Nhất nhập lên, Thiên Tinh Hải Trần Thị nhất mạnh pháp truyền liền bị tinh thần lực lượng tiếp dẫn tới trước người trăm trượng bên ngoài. Tâm mắt mọi người đồng loạt rơi vào Trần Thị nhất tộc trên mình, nói không hết hâm mộ và tán thưởng. Vì sao? Trần Thị nhất tộc như vậy bị tinh thần yêu quý? Bởi vì năm đó lâu tộc lão tổ xuất tận danh tiếng. Tinh thần yêu quý cũng không phải là lâu tộc, mà là Trần Thị lão tổ a. Năm đó Trần gia lão tổ cùng tinh thần đánh cờ, hạ mấy cái giờ, đem cái tinh thần đại hỉ bức kỳ. Từng tiếng tán thưởng bên trong. Trên bảo thuyền, một đạo thân ảnh dàn mua tại đầy ra mọi người, chất vật chống quải trợng đứng dậy, đập đầm ầm. Thiên Tinh Hải nhấc mạch tử tôn hậu nhân, nhột nhịp quỳ xuống kinh hô. Tông lão tổ, lão tổ, ngài cao tuổi như vậy liền người an toàn. Trần Nhữ Tông chóp mũi chua xót, từng chiếc tóc trắng tại trong gió biển trường dương, lộ ra đặc biệt chói mắt. Hắn thấy tận mắt Trần gia sáng lập, bay lên, cường thịnh, cũng tận mắt sắp chứng kiến lâu tộc suy tàn suy vong. Nếu như lâu tộc tất vong, hắn liền muốn chính tay chuốc kết. Lúc này, trong hư không truyền đến tinh thần âm thanh hùng vĩ. Đáng tiếc, bây giờ lâu tộc cũng không có thú vị hoa hoa, nhàm chán, quá nhàm chán, cũng liền năm đó cái kia họ Trần hoa hoa có chút hứng thú, trong cơ thể hắn có liền ta đều muốn kiêng kỵ lực lượng. Chỉ là đáng tiếc, hắn hình như không ở giới này bên trong. Vừa mới chớp mắt, tinh thần liền đã quét nhìn bạn giới lớn nhỏ núi sâu vực vạn, vạn động tiên phủ đệ, tinh thần lực lượng, phàm nhân khó có thể tưởng tượng nó vạn nhất. Mọi người nghe sợ sợ hãi, không nghĩ tới tinh thần rõ ràng trong một ý niệm liền có thể càn quét bạn giới ức vạn vạn giặm cương vực, bao gồm trong đó số lượng nhiều như tinh đạo phủ, đây là kinh khủng bực não vĩ lực a. Ta mệt mỏi, giới này đã không có để ta cảm thấy hứng thú sự tình, 900 năm phía sau lại đến, hy vọng có thể có chút hứa hẹn nhặt thú. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tinh thần tinh vân đang muốn rời khỏi giới này. Lúc này, một thanh âm rơi ầm ầm trong lòng tất cả mọi người. Trần Quân tại cái này, mờ điện hạ dừng bước. Ngay mắt vua số đạo hỏa nhiệt tâm mắt đồng loạt rơi vào một ghế thanh sam Trần Quân trên mình, hắn vừa xuất hiện, liền lập tức bị một vệt thần quang bao khỏa, tiến vào yết kiến tinh thần siêu nhiên trong trạng thái. Quân lão tổ. Lão tổ xuất quan. Đúng là lão tổ tới, được cứu rồi, lâu tộc được cứu rồi. Tại một mảnh nóng bỏng trong tâm mắt, Trần Quân không mình hành lễ, thấy là Trần Quân, rõ ràng tinh thần quanh thân nguyên khí vô cùng sôi nổi. Trần Quân bái kiến điện hạ, mấy trăm năm không gặp, điện hạ vừa vẫn rất tốt. Bao la trong hư không, Trần Quân nhàn nhạt nói: "Ta du lịch rực vạn vạn dặm tinh hà, gặp qua vô số hóng ánh tinh cầu, cũng gặp qua đếm không hết tiên kiêu nhân vật, nhưng cũng tiếc bọn hắn đều quá vô vị, nói tới nói lui đơn giản là những cái kia cũ rích sự tình. Có lẽ chỉ có trong cơ thể ngươi lực lượng, mới có thể để cho ta có chút việc vui." Trần Quân nghe vậy cười ha ha một tiếng, điện hạ nhưng nhớ năm đó điện hạ muốn ta một cái nguyện vọng, ta từ chối nhã nhặn. Tân Nhớ, ngươi không phải chỉ là để tới yêu cầu nguyện vọng này a, cái kia ta nhưng quá thất vọng rồi. Vậy dĩ nhiên không phải, Điện hạ nhớ liền hảo, Trần Mô cái này tới, muốn lại cùng Điện hạ đánh cược, nếu là ta thắng, liền mời Điện hạ ban cho ta hai cái nguyện vọng. Ồ. Nhưng, ngươi muốn đánh cái gì? Trần Quân một bước giận đạt, ánh mắt vừa thành nặng nề nói, ta cược, Điện hạ, không giết chết được ta. Ha ha, tinh thần cười to, hắn biết Trần Quân thể nội có một cỗ lực lượng, nhưng hắn không nhận làm cỗ lực lượng này có thể cường hoành đến tận đây. Giết không chết. Cái này sao có thể Hắn dạo chơi ước vạn vạn tinh cầu gặp qua không ít tu sĩ tu luyện đủ loại đỉnh cấp thần ma chí tôn thể, đạt tới cực hạn, đích thật là nhục thân cường hành vô địch, nhưng phải mãi hoành độ vũ trụ ư không? Nhưng loại cấp bậc kia trong mắt hắn đều không đáng nhắc lên. huống chi cái thế giới này tu tiên lực lượng nhỏ yếu như vậy, làm sao có khả năng? "Hạo, ta liền tự mình thử một lần ngươi, xét thấy ngươi chỉ là kim đan tầng 1, ta liền dùng hóa thần định phong lực lượng từ ngươi, nếu như ngươi thua, phía trước nguyện vọng thứ nhất, cũng theo đó không còn giá trị." Ngờ điện hạ xuất thủ. Đột nhiên Trần Quân rút khỏi siêu nhiên trạng thái, nhìn đến đây không ít người nhộn nhịp thất vọng kinh hô. Vốn cho rằng Trần Quân có thể như lần trước đồng dạng, tiếp kiến tinh thần mấy canh giờ, không nghĩ tới ngắn ngủi 3000 tức liền rút khỏi siêu nhiên trạng thái. Nhưng mọi người không nghĩ tới Trần Quân độn quang mà đi, đi tới tinh thần ngoại đạo 1000 trong biển bên ngoài, mà giờ khắc này lực chú ý của mọi người đều tập trung tại trên người hắn. Lúc này, tinh vân bên trong chậm chậm ngưng tụ ra một tôn nhân hình hư ảnh. Đó là một tôn dung mạo tuấn tú vô cùng nam tử, góc cạnh rõ ràng, dương cương mười phần, nhục thân tựa như pho tượng một loại hoàn mỹ. Cùng lúc đó, khí tức của hắn cũng tại từng bước trèo lên. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần. Hóa Thần trung kỳ, Hóa Thần đỉnh phong, từ luyện khí đến hóa thần đỉnh phong, cơ hồ không đến mấy tức thời gian, bởi vì phát sinh quá nhanh đến mức không người phản ứng lại. Đang lấy lại tinh thần, trong tinh không một đạo thân ảnh ngưng kết một vòng tiên luân, quanh thân bao phủ tầng chín thần tướng, nhất cử nhất động, đều có tác động vạn dặm sơn hà chi lực, một hít một thở, đều để ức vạn dặm hải cương chơi dâng lên hướng. Phanh phanh phanh. Người kia bỗng nhiên mở ra một đôi kim đồng, bắn ra một đạo mấy chục trượng kim mang. Hư không nổ tung, biển mây cuồn cuộn. Vẫn đại bên trên, mất đi Trần lão tổ cầm đầu rất nhiều nguyên anh đỉnh phong, đều hù dọa đến mặt không còn chút máu. Vị gói cung nên hóa thần cường giả tối đỉnh. Chân quân, ta kính ngươi, bởi vậy mỗi một kích cũng sẽ không có chút lưu tình. Cái này hóa thần đỉnh phong, chính là ta du lịch tinh hà lúc đã từng nhìn thấy một cái thú vị tiểu tử, liền lấy hắn làm khuôn mẫu, tạm thời điêu khắc một cái thiên đạo khối lỗi. Ta lấy tên nói, Thiên Luân. Liên đệ Thiên Luân thử xem, ngươi là có hay không thật là bất tự chi thân. Chương 361, ta lâu tộc vĩnh viễn không dữ tự, chương 361, ta lâu tộc vĩnh viễn không dữ tự. Thiên Luân đỗng nhiên mở ra hai mắt, không vui không buồn, hoàn toàn lạnh lẽo yên tĩnh trong con ngươi, chắc nhiên tiên quang đại phóng. Tay hắn xoắn cự sắc tiên quang, sau lưng tiên luân luân chuyển không ngừng, xuất thủ kích thứ nhất liền là nghiền nát thương khung vô thượng tiên quang. Cự sắc tiên quang, là huynh đệ tới cho ta. Trần Quân trong lòng gầm thét. Tiên quang nóng ánh nện xuống, đại hải cuồn cuộn, hư không chấn nức. HP 99%. Phục. Trần Quân thổ huyết nửa lít, sắc mặt tái nhợt mấy phần, liền đứng đứng thân hình, ôn quy nói, "Như thế nào? Ta nói, điện hạ không giết chết được ta." Như thế nào như vậy? Lại đến. Lúc này tiên luân quanh thân chín đạo thần tướng, Huyền Vũ, Thần Quy, Côn Bằng, Kỳ Lân, Chân Long các loại, bán ra ra chín đầu thần thú hư ảnh cuối cùng đều hợp lại là một. Cửu sắc thần tướng hội tụ tại lòng bàn tay làm một quả nhỏ nhẫn thần lôi, lốt bố phóng xuất ra làm người kinh hãi đáng sợ lực lượng. Một đạo này thần lôi sổ dưới, có thể so kỳ lân thần lôi cấp bậc. Cửu sắc thần lôi. Thiên Luân thanh âm uy nghiêm ở trong tiên địa trấn động. Sư minh đệ tới cho ta. HP 0.01%. Ngươi đại lực chút. Cùng bố lôi quang phía sau, Trần Quân một mặt lạnh nhạt ôm lấy cánh tay cười nói. Thanh kim kiếm trận, Vạn kiếm chủ thiên. Mỗi một kiếm đều xé rách trường không, nan treo chư thiên nóng ánh kiếm sáng chói, kéo ra một đạo thật dài đuôi lửa. Nhưng mà y nguyên không làm nên chuyện gì. Thử tử nghiêm nghiêm đã vô địch, tinh thần còn là lần đầu tiên gặp đáng sợ như vậy người, lập tức hứng thú tăng nhiều, Thiên Luân khí tức lại lần nữa rút lên, xông lên luyện hư đỉnh phong. Làm luyện hư đỉnh phong thời điểm, Thiên Luân chỉ là đứng đấy không động, liền để phương thế giới này khó mà tiếp nhận nó tồn tại, hư không đã trải qua bắt đầu vặn vẹo vỡ vụn. Vô số nguyên anh lão tổ tựa như nến tàn trong gió, đừng nói như Trần Quân Đồng dạng đứng ở giữa sân chịu đòn, bọn hắn trốn xa ở ngoài ngàn dặm, đứng cũng không vững. Càng đừng đề cập chịu đòn, bọn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng nếu như là chính mình tiếp như thế một kích, phòng trường liền cái cặn bã cũng sẽ không lưu lại. Mà đối với phổ thông tu sĩ nhọn nhịp vì lấy nhìn xem cái này một màn kinh khủng màn. Lão tổ, quá mạnh. Quân lão tổ. Phá âm. Đây chính là Trần thị lão tổ thực lực ư? Giới này vô địch. Liên hỏi còn có ai? Đối với đã khóa máu Trần Quân mà nói, mặc kệ tao ngộ như thế nào công kích lượng máu của hắn đều chỉ sẽ thành tỷ lệ giảm xuống, mà sẽ không chết. Tất nhiên cái dòng này cũng không phải liền thật vô địch. Khóa máu tất nhiên là lợi hại, nhưng Trần Quân sợ bị cầm tù giam cầm. Nếu như bị cầm tù tại một chỗ, chờ đợi thọ nguyên hao hết, là duy nhất có thể đánh giết hắn phương pháp. Tương tự với bị đè ở Ngũ Chỉ Sơn phía dưới hầu tử, lại liên tục bị văng kích mấy canh giờ phía sau, đại dương đều hầm làm, có thể nhìn thấy dưới đáy biển thật sâu phù sa. Trong lúc đó không biết rõ đánh nát vô số cái đảo. Tinh thần thừa nhận chính mình thua. "Tôi, ta lại thua, việc này đích thật là để ta không ngờ tới. Hảo, ngươi muốn cái gì ban thượng, hoặc là nói ngươi muốn giết người nào, toàn ở ta một ý niệm." Chân quân cũng không khách khí. "Hắn cái này tới chính là vì giải quyết bản giới nguy nan. Nguyện vọng thứ nhất, ngươi điện hạ chu sát bản giới u minh giới sinh linh, là toàn bộ." Tinh thần yên lặng sau ba hơi thở. "Đã như ngươi cho nguyện, bất quá, bởi vì tiện lợi, loại trừ giới này" kèm thêm lấy u minh giới kim đan trở lên sinh linh, cũng bị ta cùng nhau mà sát. Chân quân, bầu trời hiện ra một màn màn trời, đứng ở đại vũ sơn phía trước vạn trưởng yêu viên, đang muốn cứ vậy, một giây sau yêu viên bạo thể mà chết. Ngay tại tiến đánh thái thượng tông tam đại chân quân cũng đều nhộn nhịp ầm vang sổ độ. Tốn hành giới này u minh giới chân quân cùng một thời gian toàn bộ bị tinh thần nhất niệm chu diện. Cảnh tượng tương tự trên phiên đại địa này đồng thời phát sinh mấy ngàn vạn lần. Nguyên vọng thứ hai, mời điện hạ che chở chân thị nhất tộc, bảo đảm tộc ta tại giới này sinh sôi không ngừng, huyết mạch quần quần không dứt. Việc này không khó, như ngươi cho nguyện Một tiếng nói xong, Nguyên Anh trở lên tu sĩ thần niệm bắt đến hư không pháp tắc đường nét bên trong, bị tinh thần khắc dấu ra một nhóm màu vàng kim pháp tắc văn tự. Tên là Lâu tộc Vĩnh Viễn không dự tự. Vô số Nguyên Anh lão tổ hâm mộ nước mắt chảy xuống, thần linh dùng vô thượng thần lực, làm Lâu tộc điêu khắc pháp tắc văn tự, sau này Lâu tộc sợ rằng sẽ bao trùm tại chúng sinh nức vạn trên sinh linh. Có thần linh tư sắp nhận, pháp tắc làm chỗ dựa, cái này ai hơn được a? Cái này Lâu tộc đem bực nào đáng sợ a? Trần Quân cả gan, muốn lại cầu một cái nguyện vọng. Người qua, ta nói qua, nhân tâm vậy ở tại Tham Lam hai chữ. Tinh thần hình như có không vui ý nghĩ nhưng mà Trần Quân cười đùa nói, "Điện hạ kinh ngạc, tại hạ nguyên cớ nói như vậy, là có bản sự lại đánh một bước, hơn nữa có thể lại thắng điện hạ." "Cái gì cược? Bản thân không tin, thật sự không thắng được ngươi một ván. Lần này đánh cửa là, điện hạ tìm không thấy ta chân thân." "Trần Quân ngươi khẩu khí khá lớn, vừa mới ta dùng thời gian 3 cái hô hấp quan sát dưới này, chính xác không có tìm được ngươi chân thân, nhưng ta ngược dòng tìm hiểu thời gian dấu tích, phát hiện ngươi tiến về Thái Ứt Linh giới, ngươi nhất định tại Thái Ứt Linh giới, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được ta thần nhãn quan sát." "Được." Trần Quân tràn đầy tự tin Năm đó một đầu mỏ trắng dòng tháng thiên con rể liền có thể vượt qua tinh thần, bây giờ ngân thủ vòng tay lực lượng, cũng là tinh thần vô pháp chiến thắng. Tinh thần cũng không lại lần nữa nhấc lên đáng sợ báo táp tinh thần, càn quét thức vạn tinh vực. "Tôi, ta biết ngươi tại thái ớt linh giới, chỉ là thái ớt linh giới tồn tại địa vị càng cao hơn ô thần linh, tùy tiện quan chắc nhìn rõ, sợ rằng sẽ gây nên hiểu lầm không cần thiết, tính toán ngươi thắng." Trần Quân hơi hơi ngạc nhiên. Liên điện hạ đều không thể thọt tay thái ớt linh rồi ư? Bổn điện lực lượng cũng có cực hạn, nói ra ngươi nguyện Trần Quân hít một hơi thật sâu, đủ kiểu suy nghĩ ở trong lòng chợt lóe lên, vừa mới hắn còn muốn hỏi, có thể trực tiếp đưa người đi Thái Ức Linh giới, hiện tại xem ra, hơn phân nửa là không làm được. Hình như trưởng quản Thái Ức Linh giới thuộc về một cái khác thần linh. Đương nhiên, hắn hiện tại người đã đến Thái Ức Linh giới, hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới lần này tinh thần chức thời hạn 400 năm phụ xuống. Tại hạ muốn tăng cầm 2 vạn tọa nguyên, không biết rõ có thể. Không thể, ngươi như tại bản giới, cái này không khó, một ý niệm, nhưng nếu như tại Thái Ức Linh giới, ta cũng bất lực. Tốt ta, tại hạ kỳ thực cũng có dự liệu, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cái kia Trần Quân quay người, tầm mắt rủ xuống tại Trần Thị con cháu tiên truyền bên trên, vô số người nhìn thấy đầy người dạng rỡ ngân huy lao tổ, tựa như tắm rửa tiên quang tiên nhân. Bái kiến quân lão tổ. Trần Thị con cháu âm thanh núi kêu biển lầm. Cùng lúc đó, cái khác chiến thuyền đệ tử tu sĩ cũng nổn nhịp đi theo quỷ gói xuống đất, tiếng kêu trấn thiên. Cuối cùng trước mắt người này cứu vãn bản giới. Trần Quân tầm mắt lướt qua Trần Thị trên chiến thuyền từng cái tử tôn, cuối cùng dừng lại tại Trần Nhự Tông trên mình. Năm đó sớm nhất mấy cái hài tử, chỉ còn dư lại hắn cùng Hi Nhi, hắn hiện tại vẫn là tu vi kim đan, dựa vào vạn tái huyền băng có tại, làm hoạt tử nhân mới sống đến bây giờ. Ta muốn mời điện hạ ban Trần Nhữ tông hai vạn thọ nguyên. Ngươi chắc chắn chứ? Ngươi phải biết ngươi nguyện vọng này có thể là ngươi cái cuối cùng nguyện vọng, ngươi khẳng định muốn dùng tại một kẻ hấp hối sắp chết trên mình. Xác định. Trần Quân khẩu khí kiên quyết, chém đinh chặt sát. Ta không hiểu, có người nói, truy cầu trường sinh giả, nên chém đoạn nhân thế, mới có thể cầu đến đại tự tại đại tiêu dao, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn ngược mà đi? Hắn là Trần Mỗ Nhị tử, hắn là Trần Mỗ đi qua, chặt đứt xác dụng, khiêu thoát nhân thế, tất nhiên là có thể quần áo nhẹ tiến lên, nhưng cũng lại bởi vậy lạc lưới cân bạn, quên đi sơ thông, ta không đồng ý cái này quan điểm. Tôi Ta không có ý cùng ngươi tranh chấp, ngược lại bất quá là một ý niệm như ngươi cho nguyện. Tinh thần lực lượng như một lồng lụa mỏng, chậm chậm rơi vào Trần Nhĩ Tông trên mình. Hắn mở miệt nhìn quanh hai bên, một giây sau, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình lão hủ thân thể lần nữa rót vào lực lượng, bàn tay vẩy ngược, lại lần nữa đỏ hồng sung mãn, còn lưng vàng eo cũng lại lần nữa rắn, rắn, rắn rỏi. Tóc trắng hóa đen, răng trọng sinh, đôi mắt sáng rực, nháy mắt liền thoát khỏi lão hủ chi khu, lập lại thanh xuân tuổi trẻ. "Ta, ta." Phu phù một tiếng, Trần Nhĩ Tông quỳ đến dưới đất trùng điệp dập đầu nói, "Đa tạ lão tổ, đa tạ tinh thần điện bên dưới. Ngươi nhưng vừa ý?" đa tạ liên hạ, bản giới ước vạn vạn sinh linh cảm ơn không hết, bản tộc tử tôn vô cùng cảm kích. Trần Quân thật sâu túi đầu thật lâu chưa từng đứng dậy, thẳng đến một cỗ nhu hòa lực lượng đem hắn đỡ dậy. Không cần như vậy, ngươi cũng là ta mang đến nháy mắt vui vẻ thời gian, ta phi thường chờ mong thân thể ngươi lực lượng, hy vọng lần sau gặp mặt, còn có thể cho mang cho ta một chút kinh hỉ. Cung Tiễn Tinh Thần Điện bên dưới. Chương 362, Cung Tiễn Trần lão tổ, Khai Sơn chi tổ, Vạn Thế chi tổ, chương 362, Cung Tiễn Trần lão tổ, Khai Sơn chi tổ, Vạn Thế chi tổ. Trong Thăng Long thành. Từ lúc Quân Minh giới toàn bộ sinh linh biến mất quy trấn, Trận này kéo dài mấy trăm năm sinh tử tồn vòng chi chiến, cũng bởi vậy vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Trong thành tất cả tu sĩ tận tình thỏa thích, khế biểu đạt trăm năm tích tụ phiền muộn, tới từ Thiên Nam địa bắc tu sĩ uống rượu luận đạo, say nằm trên đường. Câu vượt phía dưới, trong tử quán, trong quán trà. Các lộ thuyết thư nhân đem biết kiến tinh thần Trần Thị lão tổ nói là trên trời hạ xuống ma chủ một loại, sinh ra ba đầu sáu tay, có biển một loại sâu thần thông, một loại dày bản sự. Các ngươi đoán làm gì? Những cái này tiên nhân, bốn mắt nhìn nhau thúc thủ vô sắc. Lúc này, Trần Thị quân lão tổ nhanh chân mà ra, lập tức biến thành một tôn vạn trượng màu vàng kim cự nhân chỉ thấy hắn mắt vận kỳ quang, sinh ra ba đầu sáu tay, thổi một cái tiên khí, từ hướng năm bắc, đem những cái này u minh giới đại quân, tất cả đều thổi xương tiêu thịt rã giải, hồn phi phá diệt. Tốt, thổi tốt. Sướng đáng là lâu tộc thái thượng lão tổ, ta Vân Mộng Trạch ra một vị vạn năm gặp một lần tiên lão ta. Ngoài thành Trần thị mộ địa, phàm là mang sơn một trận chiến hy sinh lâu tộc tự tôn, đều dùng Trần thị đích hệ tự tôn lễ chuốt cất, sau hậu đại đều số tiền lớn trợ cấp. Một cái khỏe mạnh kháo khỉnh trong tay tiểu nam Hải nâng lên một cái vịt quay một bình cổ tửu, nước mắt vảy cỏ xanh, nước lợ nói, "Cha, bọn hắn đều nói ngươi là anh hùng." là đại anh hùng. Ồ. Nhưng hổ không muốn đại anh hùng, hổ muốn cha. Một bên khoáy động lấy chỗ than phụ nhân nghe vậy, quay đầu đi qua, vụn trộm lau nước mắt. Lúc này trên bên tàu, từng chiếc từng chiếc tiên thuyền chuẩn bị chờ chuẩn bị, chỉ cần các loại tông lão tổ trở về liền có thể lập tức xuất phát, trở về cố thổ. Bọn hắn bị từ bắc đuổi đến nam, đã nhanh 200 năm chưa có trở về nhà. Trên thuyền vô số tu sĩ ngồi tại trên bong thuyền chén không ngừng uống rượu làm ca. Cuối cùng có thể về nhà. Mộ thân hải nhìn trở về, không biết rõ ta một nhà vợ con già trẻ thế nào. Nói lên cố thổ người nhà mọi người nộn nhịp nước mắt vẩy ngay tại chỗ. Không có người sẽ chế giễu, ngược lại cái này cực kỳ bình thường. Vân Tiên Phong bên dưới, từng đạo khủng bố uy nghiêm đáng sợ khí tức vừa đúng ngoại phóng, đã không ra vẻ mình không có chút nào tổn tại cảm giác, cũng sẽ không phô trương quá mức mà nguyên tân vật chủ. Cái gọi là chủ, tự nhiên là cái kia một ghế thanh sam, dạo bước đi tại giữa đại đạo, trước nhất quả nhiên Trần Thị Lao tổ Trần Quân. Có tư cách đứng ở sau lưng hắn hai bên trái phải, cũng chỉ có Trần gia tử tôn. Những người còn lại quản nguyên là kiếm thần kiếm tiên tông môn lão tổ như Lâu La Sai vật một loại, xa xa theo phía sau cái mông. Nếu là bình thường nguyên anh tu sĩ, cũng chỉ phối xa xa đứng đấy có thể lên tới trước, đều là bạn giới Nguyên Anh đỉnh phong. Một đường cùng Tử Tôn vui cười Trần Quân ngừng bước tại dưới chân núi lôi vào. Được rồi, dừng ở đây, các vị cũng không cần đưa tiễn. Trần Quân hướng lấy mọi người chắp tay, khách khí cười cười, tầm mắt rơi vào hàng thứ 2 thông gia lôi Tôn lão tổ cùng hàng thứ 5 Mẫn Trần lão tổ trên mình. Lão tổ sau này còn cần dựa vào các vị a. Vừa dứt lời, một đám Nguyên Anh đỉnh phong lão tổ âm thanh liền lao vào, tranh nhau chen nhau trên lấn xông về phía trước. Yên tâm yên tâm, Trần lão tổ yên tâm đi. Có ta lôi Tôn tại, lão tổ Tử Tôn sẽ không thiếu một sợi tóc, thông gia cứ yên tâm đi. Mất đi buổi quyết định đem Trần lão tổ vị trí xếp tại Thái thượng tông thứ nhất, Thiên thu vạn đại đều không người nào có thể dung chuyển đệ nhất trưởng lão vị trí. Tại Hạ Lâm kiếm thần, chỉ câu quý tộc một vị thiên kim tiểu thư xứng đôi, còn thứ liền có thể. Ta đề nghị lâu tộc chuyển tới Trung Châu tiên tổ phỉ nhiêu phồn thịnh địa phương, ta Hàn thị nhất tộc, nguyện ý nhường ra một nửa địa bàn. Rất nhiều nguyên anh lão tổ tranh nhau định nọ xu định. Đầu tiên Trần Quân Lưng tựa tinh thần, tôn này thật tốt cường đại chỗ dựa, hắn chỉ sợ là một cái duy nhất có thể thoải mái lấy lòng tinh thần người. Chỉ cần hắn muốn, bản giới mạng của tất cả mọi người đều chẳng qua là hắn chuyện một câu nói. Tu minh rồi mấy trăm vạn yêu thi đại quân đều bị hắn một câu cho hủy diệt. Cái này ai dám đắc tội hắn, nhất là bản thân hắn còn nắm giữ bất tử chi thân, dù cho đối mặt hợp thể cảnh cường giả, dĩ nhiên đều không chết. Bởi vì Quáng Nguy Tiên, hiện tại Trần Quân tại cái khác nguyên ánh lão tổ trong mắt, nghiêm nguyên là sánh vai hóa thần thậm chí cao hơn kinh khủng tồn tại. Suy nghĩ lại một chút lâu tộc bây giờ tại Thái Ứt linh giới còn có hai cái hóa thần hạt giống, mà bản thân hắn cũng lén qua Thái Ứt linh giới, sau này khó đảm bảo cũng là một tôn hóa thần, một môn ba hóa thần. Hắn còn nắm giữ thông hướng Thái Ứt bí mật của linh giới. Bởi vậy hắn đủ loại bản sự. Thật sự là khó mà dùng ngôn ngữ cùng tận. Loại này khủng bố lão tổ, loại này khủng bố tiên tộc, bọn hắn loại trừ leo lên linh loạn, còn có thể dám vung nửa điểm sát mặt. Được rồi, ta trước hết cáo tử. Các vị đều mời trở về đi. Trần Quân vẫy lên ống tay áo, phóng ra khí thế một đi không trở lại, đạp thật mạnh vào trong vấn tiên phong. Trần thị tử tôn toàn bộ thu lại y phục quy lại, hành đại lễ. Những người còn lại đều đi không người chấp tay lễ, cùng tiến Trần lão tổ. Đây khắp núi đổi nguyên anh lão tổ cùng nhau không người, đều dùng vô thượng tu vi, hô to cái này năm cái chữ lớn, đến mức sóng âm truyền xa ngoài nản vật run rợn. Tản độ tại Vân Mộng Trạch các nơi Nguyên Anh tu sĩ, từ Vân Tiên Phong phía dưới, thẳng đến Thang Long Thành, lại từ Thang Long Thành đến xung quanh các nơi. Tất cả Nguyên Anh Kim Đan đều ăn ý tiến hành một loại sóng âm tiếp sức. Từ điểm tới mặt, cuối cùng 1/3 Vân Mộng Trạch mấy ngàn vạn dặm đất màu mỡ, từ huyện náo phố phường phố xá sầm uất, đến trống trải hương dã vùng núi, dĩ nhiên đều đang vang vọng lấy Cung Tiễn Trần lão tổ âm thanh. Tất cả biết hắn, không biết do hắn đều tại Cung Tiễn vị này truyền kỳ lão tổ. Đại Vũ Sơn tổ địa. Đàn hương lượn lờ, sách khí bức người. Một đầy người văn tú chi khí nữ tử tuổi trẻ, dựa bàn mà làm, múa bút bút mực, văn tự sinh đẹp. Tại Trần thị gia phả bên trên, tạo ra một nhóm văn tự. Quân thái tổ, bản danh Trần Quân, sinh ra bé nhỏ, khi còn bé mặc dù nhà nghèo, tu vi dừng đỉnh trệ, thủy chung không quên trường sinh ý chí, lịch sinh tử chi kiếp, trải qua ngàn năm khổ tu, chứng đạo nguyên anh, vung roi vũ nội, tổng ngự và cơ, vận chủ Duimiu, cuối cùng khắc thành hưng nghiệp, đúng là người phi thường, siêu thế hùng kiện. Dư tử Tôn Tôn làm thái thượng quân thánh tổ. Vân Tiên Phong bên dưới, một ghế thanh sam thân ảnh lăng không trăm trượng nghe được toàn bộ văn mộng trạch đều tại quanh quần cung tiến Trần lão tổ âm thanh, trong ánh mắt hiện ra đủ loại vẻ phức tạp. Hồi tưởng lại chính mình mấy trăm năm nay tới từng ly từng tí, Trong lòng cũng không có chút nặng nề, ngược lại có loại tự bỏ gánh nặng nhẹ nhõm cảm giác. Giới này đã xong lại hết Thể Tâm nguyện, cần phải trở về. Chân chính đại thế, Thái Ức linh giới. Chứng đạo nguyên anh sớm cũng không có gì khó tin, chứng đạo hóa thần mới là ta đời này lớn nhất tâm nguyện. Trần Mộ, đi đây. Trở lại ngày, Trần Quân hẳn là hóa thần chi tôn. Một giây sau, Thái Ức trong linh giới. Trần Quân từ từ mở mắt, ngân thủ vòng tay thời hạn thi hành án cũng vừa đúng kết thúc, tạm thời xây dựng trong đọ phủ, tiến tính công người, Trần Quân vung tay áo, xóa đi xóa sỉn mạng nện, chắp tay sau lưng đi ra ngoài đọ phủ đứng ở đỉnh núi, nhìn lấp loè sắc hồng trời chiều tà dương, khóe miệng tràn đầy một vòng động lòng người mỉm cười. Chương 363, đại thế thái ớt linh giới, không giống nhau thế giới, chương 363, đại thế thái ớt linh giới, không giống nhau thế giới. 30 năm sau, thay đổi khối lượng, Tuế Nguyệt vô tình, Mên Ngông vô bờ dừng rậm, thẳng tắp hướng về phía trước kéo dài, lại không có tận cùng. Ngũ sắc trên tường vân, Trần Quân chắp tay sau lưng chậm rãi bay lên, cũng không phải hắn không đợi, chỉ là hắn đã bay 30 năm, lại cảm giác tại chỗ đảo quanh đồng dạng. Thủy chung là dừng rậm dừng rậm dừng rậm, cổ thụ cổ thụ cổ thụ. Từng toán núi, từng đầu sông, Loại trừ yếu tố bên ngoài, nửa cái bóng người chưa từng thấy. Hắn hoài nghi chính mình phải trang bị vậy ở trong không gian nào đó, bằng không như thế nào 30 năm đều đi không ra. Nghĩ tới đây, Trần Quân đè xuống tường vân đi tới một chỗ tuyệt đỉnh trên vách núi, trông về nơi xa phía phía, theo đó vào đầu, lại lần nữa phát ra một tiếng nặng nề thở dài âm thanh. Đây rốt cuộc cái gì địa phương khí gió nào? Đảo mắt đã qua 30 năm, khoảng cách chản lợ chỉ còn dư lại 70 năm không tới. Trần Quân vung tay lên, trên một tảng đá phân cho bụi sẽ đi, hắn lật bại, như la hán chống đỡ lấy đầu nằm xuống, lần nữa sắp xếp một thoáng, gần nhất tiếp tục muốn làm sự tỉnh. Sâu kiến mượn a bằng cách trả nợ ngày vẹn vẹn còn lại 69 năm. À, chỉ có 69 năm, ta hiện tại thọ nguyên 8000 năm, còn kém 7000 năm, vấn đề là trả phía sau, ta cũng mất mạng, cho nên muốn nhiều tích lũy một chút thọ nguyên, đó chính là tối thiểu 8000 năm, cũng liền là 16000 năm thọ nguyên. Chút 15000, tối thiểu còn có 1000 năm dùng cho chính mình tu luyện. Ma thu hoạch đến thọ nguyên phương pháp, giới này ta không rõ giảng, trước mắt đã biết là khắc thọ nguyên đan. Một hạt thọ nguyên đan tăng thêm 200 năm tuổi thọ, ta chỉ cần 40 hạt là đủ rồi, điều kiện tiên quyết là đan kháng 100 phần rưỡi tình huống, có thể ăn thọ nguyên đan, đạt tới 8000 năm thọ nguyên. Nhưng Thọ Nguyên Đan cần chủ dược, hiện tại không có, hạt giống cũng không có, 40 hạt cần rất nhiều tài liệu, cần ta tìm tới một chỗ bí cảnh. Thứ yếu, liền là tu luyện ra Hỗn Độn Linh thể, cần hoàn chỉnh Thái Thủy Nguyên giới chân ý, những năm này ta không có thời gian tới lĩnh hội, bởi vậy cái này chân ý một mực không có cái gì tiến triển, nếu như ta có thể tìm tới Thiên Huyền Tông, cũng liền là Trần Lưu Tinh cùng Trần Nhự Khai thăng cấp thượng giới tiên tông, liền có thể lợi tới. Nhưng bây giờ tình huống, đừng nói tìm tới Thiên Huyền Tông, tìm người đều rất khó. Nếu như dùng sâu kiến mượn a trực tiếp vay 40 hạt Thọ Nguyên Đan, vậy cần ta 100 năm sau trả nợ 60 hạt Thọ Nguyên Đan. Họ lại vay trăm phần trăm đang kháng, chính mình luyện chế 40 hạt Thọ Nguyên Đan, trong năm sau trả nợ 150 phần trăm đang kháng, cái này có vẻ như lại càng dễ thực hiện. Nếu như trực tiếp vay Hỗn Độn Linh Thể, cái kia sâu kiến mượn a cần ta trăm năm phía sau, đạt tới Hỗn Độn Linh Thể tầng 9. Tóm lại cái nào đều không đơn giản, có loại bọc tường đông bộ tường tây lưu vị. Tổng thể mà nói, trả hết cái này một vạn năm Thọ Nguyên, làm khó là không khó, cùng lắm thì bọc tường đông bộ tường tây, liền là cái này vay à, nếu như một cái không trả bên trên, liền đến ở ra giám, đây mới là quan trọng. Dù sao cũng là màu vàng kim ròng, khác biệt phía trước màu tím ròng. Màu vàng kim dòng uy lực lớn, nhưng tương tự cũng sẽ chí mạng. Đối mặt màu vàng kim dòng màu đỏ là huynh đệ tới chém ta cũng không cách nào giữ lại hắn cái mạng này. Đối mặt Ngô Tuấn dòng lúc, màu sắc cao người ưu tiên chất hành, nếu như là cùng màu sắc thì là đằng sau dòng ưu tiên cấp càng cao. Cho nên nói còn vợ sự tình cũng không đợi, đợi đến 99 năm, khoảng cách trả khoảng 5 chỉ có 1 năm thời điểm, nhìn lại một chút tình huống. Là vay 100% đang kháng, chính mình lựa đan. Vẫn là trực tiếp vay linh thể đây. Đơn giản liền hai thứ này. Tóm lại khẳng định đều không đơn giản. Đối Trần Quân Mãn nói thì là Nhìn một chút là luyện chế thọ nguyên đan lại càng dễ đạt thành, còn là tu luyện hỗn độn linh thể lại càng dễ, từ đó cho một. Nghĩ tới đây, Trần Quân cũng lạ không đội, ngược lại chính mình trước mắt còn có 8000 thọ nguyên, chậm rãi bay đi. Ai có thể nghĩ tới, cái này bay lên, liền bay mẹ nó 66 năm. Nếu không phải Trần Quân có thể tùy thời tiếp quản tiểu hảo Trần tiểu quân, tiếp đó kéo người trò chuyện, hoặc là trong thành khắp nơi dạo phố, nhìn một chút khói lửa nhân gian, hắn đã sớm điên rồi. Nhưng dù cho như vậy, hắn cũng tại bị điên giáp danh. Cái này thái ớt linh giới cũng quá lớn a. Hắn không sai biệt lắm bay 100 năm nhưng tính toán nhìn thấy một người Người sống sờ sờ. Một cái tu sĩ dáng dấp nam tử, một thân áo xanh ngũ ngọc, nam tử trung niên, cầm trong tay trận pháp la bàn, tựa hồ tại tìm kiếm đồ vật gì. Trần Quân trong lòng xúc động, ngược lại nhất thời không biết nên thế nào xuống dưới chào hỏi. Nam tử trung niên đẩy mở một người cao thảo, cầm trong tay la bàn tìm kiếm, lẩm bẩm trong miệng, "Kỳ quái, biểu hiện nơi đây có bảo, thế nào cái gì cũng không tìm tới, không phải là thứ này gia trục chăng?" Hắn gọi lý bất sầu, là cái tầm bảo đạo nhân, đại hạ tiên đỉnh cửu phẩm tầm bảo tiểu con lại, không có gì tiền đồ ngồi ăn rồi chờ chết loại kia. Công việc của hắn liền là tìm kiếm cổ mộ tiên chỉ đạo bảo đào đến bảo bối toàn bộ hiến cho đại hạ tiên đỉnh, tiếp đó thu được quan chức thăng cấp. Lý Bất Sầu gõ gõ chính mình cái kia dùng ba đời người la bàn rách dưới, một mặt buồn bực tìm cái bản phàm địa phương, ngồi xuống, mở ra túi trữ vật lấy ra một chút lương khô cùng nước, trong lòng gõ chân bắt chéo, nhìn trời xanh mây trắng. Lúc nào mới có thể thăng cấp bát phẩm tầm bảo đạo nhân, bát phẩm tiểu còn lại, có thể đạt được luyện khí tầng 9 tu vi cùng 100 năm thọ nguyên phương thượng. Hơn nữa bát phẩm mới có hơi chất béo, có thể cưới vợ sinh con. Ngay tại lúc này, Lý Bất Sầu chợt thấy khuôn mặt nghiêm cừ hắn toàn bộ tầm nhìn. Hắn sững sốt một chút, vèo một cái đứng lên, luồn cuống tay chân tại trong túi chứa vật tìm kiếm luyện khí cấp bậc rách dưới pháp khí. Thật vất vả tìm ra một cái rì sét loang lổ thiết kiếm, hai tay nắm chặt run rẩy nắm đột nhiên xuất hiện này nam tử xa lạ. Ai ngờ cái kia nam tử xa lạ chỉ là đứng ở 10m bên ngoài, cũng không tới gần, ngược lại chắp tay mỉm cười, nhìn xem hắn, loại kia nụ cười cho người một loại cơ tình tràn đầy cảm giác, đè lý bất sầu có loại toàn thân nổi ra gà cảm giác. Ngươi là ai? Tại hạ thế nhưng đại hạ tiên đỉnh cảnh tân đế quân phong cựu phẩm tầm bảo đạo nhân, nói cách khác, ta là tiên đỉnh người, ngươi giết ta, vị trí của ngươi ngay lập tức sẽ bị định vị. Các hạ cũng đi không thoát. Trần Quân nhìn hắn vội vã cuộn cuồn bộ dáng, chỉ là ngón tay cong lên, trong tay Lý Bất Sầu thiết kiếm, liền vỡ thành bảy tầng cắt. "Tiểu Hữu, chớ căng thẳng sinh sự, ta nếu là muốn ngươi chết, ta bảo đảm ngươi không phát ra được nửa cái âm thanh. Ta chỉ là tại nơi đây lạc đường phương hướng, muốn tìm người dẫn đường thôi." Trần Quân thản nhiên nói. Nhưng mà, Lý Bất Sầu híp híp mắt, lùi nửa bước, cầm trong tay một cái tinh xảo ngọc phù bóp tại lòng bàn tay. "Các hạ đừng gạt ta, nếu như ta không có đoán sai các hạ là khách lén qua sông, ngươi tuyệt không phải thái ớt người linh giới." Trần Quân ánh mắt khẽ run lên, hắn có chút kỳ quái phải biết vừa mới hai người đối thoại sử dụng chính là thái ớt linh quan mới lời nói, hắn học tập thái ớt linh văn tự cùng lời nói, đã mấy trăm năm sao? Trần Quân có thể xác nhận, hắn nói cực kỳ mà nói, tuyệt đối nghe không ra cái gì không giống nhau địa phương. Vì sao nói như vậy? Muốn lửa ta, tại hạ cũng không độc. Các hạ tuy nói học tập thái ớt linh giới văn tự cùng ngôn ngữ, nhưng các hạ nhưng cũng không rõ ràng, thái ớt linh giới bây giờ chỉ có tiên đỉnh quan viên mới có tu vị, những người còn lại đều không thể tu luyện, cho nên, các hạ trên mình lại không có đeo tiên đỉnh ấn tín quan phủ, cái kia nhất định không phải bản giới nhân sĩ. Nghe vậy, Trần Quân ánh mắt co rúm lại, lộ ra vẻ không thể tin được. Chương 364, ngươi quản kim đan pháp bảo gọi ra nát, chương 364, ngươi quản kim đan pháp bảo gọi ra nát. Trần Quân kinh ngạc cũng không phải hắn nhìn ra chính mình là khách lén qua sông, mà là đại hạ tiên triều dĩ nhiên không thể tu luyện. Cái này cũng thật là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Người này cơm có thể không ăn, sao có thể nhịn xuống không tu luyện đây? Trần Quân mỗi cái hít thở đều tại tu luyện, hắn thiên đạo cơ sở sẽ tự động tu nạp linh lực nhập thể, hoàn thành thời thời khắc khắc vận chuyển. Hắn nguyên anh pháp thể, thời khắc đều tại mạnh lên. Này làm sao có người nhịn xuống không tu luyện? Không cách nào tưởng tượng, cái này làm được bằng cái nào? Trần Quân lần đầu tiên nhìn thấy người sống, tuy nói chính mình nguyên anh chi tôn, muốn lộng chết hắn bất quá một ý niệm, nhưng thật sự là hắn có quá nhiều nghi hoặc, bởi vậy liền nói ngay, "Tiểu Hữu không cần căng thẳng, mới vừa rồi là Trần Mộ xuất thủ quá nhanh, phá bảo kiếm của ngươi, dạng này, ta lại cho ngươi một cái, ngược lại ta có rất nhiều, đảng ta tìm xem." Trần Quân tìm kiếm chỉ chốc lát, cuối cùng bất đắc dĩ nói, "Thực tế tìm không thấy luyện khí cấp bậc, chỉ có kim đan cấp bậc rách dưới, ngươi lấy về chịu đựng dùng a." Một đạo linh quang gạo két rơi xuống, cắm ngược vào một bên trong viên đá. Trần Quân tiện tay ban thượng, liền là một cái kim đan cấp bậc pháp bảo linh kiếm. Linh quang chóng vắt, tiên vận trần đẩy. Cái này, Lý Bất Sầu hơi hơi mở miệng, thầm nghĩ xứng đáng là tới từ dị giới đại lão tu sĩ, tùy tiện ban thượng liền là kim đan cấp bậc pháp bảo. Chậc chậc chậc. Hắn một cái cựu phẩm tiểu quan lại còn là lần đầu tiên gặp loại này hàng cao đẳng, lập tức thận trọng hai tay nâng lên, cẩn thận chu đáo thưởng thức, hận không thể đem con ngươi giãn đi lên, nhưng cũng tiếc hắn tự giải, thứ này hắn không thể nhận. Cuối cùng hắn một cái cựu phẩm tiểu quan lại cầm lấy tam tứ phẩm đại quan mới có thể đeo linh kiếm, chỉ sẽ cho hắn rước lấy tai họa. Các hạ hảo ý Ta tính tâm linh, chỉ là bảo kiếm này coi như, các hạ nếu là khách lén qua sông, mà ta hình như người được các hạ tu vi tại phía xa trên lý mộ, ta nhìn ta phối hợp vẫn là không phối hợp, sinh tử đều bóp tại các hạ một ý niệm. Chân quân mỉm cười gật đầu. Lời này không giả, bất quá ta rất ít hạ người, ngươi coi như không trả lời vấn đề của ta, ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Lý mộ tin tưởng, tại hạ chuẩn bị trà ẩm, không bằng tùy tiện tâm sự. Lý bất sầu ngược lại rất nhanh liền nghĩ thông, từ trong túi trữ vật lấy ra nước trà, ngay tại chỗ bắt đầu ngâm chế. Xin hỏi tôn thượng tới từ phương nào thế giới? Thế nào? Tới đây rồi khách lén qua sông có rất nhiều thế giới. Trần Quân không trả lời mà hỏi lại. Không sai, Thái Ức Linh giới xung quanh có 800 triệu thế giới, trong đó lớn nhất chính là Tiên Nguyên Đại Lục, thứ yếu liền là U Minh giới, khách lén qua sông bên trong dùng cái này lượng giới làm lớn, còn lại thế giới đều không đủ làm lo, chính là bởi vì không đáng để lo, ngược lại thế giới khác thiết lập cấm chế ngược lại đơn giản, bởi vậy thế giới khác lén qua người tới rất nhiều. Tiên Nguyên Đại Lục, ta liền là tới từ Tiên Nguyên Đại Lục, U Minh giới đánh vào Tiên Nguyên Đại Lục, ta là hoàn toàn bất đắc dĩ, mới chần chọc tới đây. Trần Quân thuận miệng biên nói dối, cho người một loại hoàn toàn bất đắc dĩ bộ dáng. Trần Quân tuy nói có thể tùy tiện bắt trẻ người này sinh tử, nhưng vẫn là hy vọng hắn nói chút lời nói thật, không muốn cưỡng ép siêu hồn, dạng kia không tốt. Thì ra là thế, bởi vì đối tiên nguyên đại lục thế giới thiết lập thật dày cấm chế bình thường, đắt giới tin tức cực kỳ khó truyền đạt đến bản giới, đương nhiên, bản giới cũng không quá quan tâm. Nói đến, bản giới đối tiên nguyên đại lục đề phòng có thể nói là đến quá mức tình trạng, trong đó duyên cớ, các hạ có lẽ rõ ràng. Trần Quân Bóp lấy nước trà suy nghĩ một chút trầm trầm nói, bởi vì năm đó trận đại chiến kia, cơ hồ đem hai thế giới sinh linh đều kéo vào trong đó, cũng là bởi vì sau trận chiến này, Tiên Nguyên Đại Lục pháp tắc không toàn bộ, khó mà hòa thuận. Không tệ, năm đó trận chiến kia tử thương không biết rõ bao nhiêu hòa thần, liên hợp thể đại năng cũng thua tiền không ít, cực thương căn bản, làm phong ngừa loại việc này lại lần nữa phát sinh, giới ta hợp thể đại năng, cũng liền là cao tổ huyền tiên quân, miệng phun thiên hiến, thiết lập thời gian cấm hải, đoạn tuyệt lượng giới chủ yếu thông đạo. Năm đó huyền tiên quân, có thể nói một đời hùng kiện, trải qua vật chiến, cô động tiên quân chi khu, nghe nói đã phi thăng thế giới khác. Bất quá hắn vì để cho hậu thế có thể vĩnh viễn thêm đế vị, lại lập xuống mặt khác một đầu pháp tắc. "Hả? Cái gì?" Trần Quân đệ ly xuống ngưng thần nói, "Không Vương Thất huyết mạch tự tôn, vô pháp đột phá." "Cái gì?" Trần Quân mở rộng tầm mắt. "Không sai, các hạ không có nghe sai, Không Vương Thất huyết mạch cấm chỉ tự mình tu luyện, nếu như cưỡng ép tu luyện cũng không phải không được, chỉ là đột phá tiểu cảnh giới lúc sẽ gặp khủng bố lôi kiếp, đột phá tỉ lệ thành công cực thấp." Trần Quân cực kỳ hoảng sợ. "Đột phá tiểu cảnh giới dĩ nhiên đều sẽ tao ngộ khủng bố lôi kiếp. Đây cũng quá kinh khủng a. Hơn nữa muốn làm đến cấm chỉ người thường tự mình tu luyện" Cần đối mặt bậc mực nào lực cản cũng khó khăn, này cũng có thể hoàn thành. Nếu như tại Tiên Nguyên Đại Lục, Hán Trần Quân nếu là mượn dùng tinh thần lực lượng, cưỡng ép ban bố tương tự pháp lệnh, dù cho hắn lực lượng lại mạnh, chỉ sợ cũng phải bị toàn bộ thế giới người coi là dị nhân, tiếp đó hợp nhau tấn công. Ngược lại Trần Quân là nghĩ không ra có thể làm thành việc này khả năng, thật quá khó khăn. Việc này thật có thể hoàn thành. Các hạ cũng có lẽ nhìn ra trong đó độ khó lớn, cũng chỉ có Huyền Tiên Quân có như thế cao hy vọng, có thể làm thành việc này, thế đối bất luận kẻ nào đều không làm được. Chuyện này cũng không phải một lần là xong, mà là trải qua ngàn vạn năm, từng bước diễn hóa mà thành. Cái quá trình này hoàn toàn chính xác làm đại hạ triều mang đến rất nhiều kiến nạn, có biểu thị biểu thị đa đa thiên âm phản đối, đủ loại tông môn thế lực tán tu các loại phản loạn cùng phản đối, nhưng trải qua mấy chục vạn năm sau, bây giờ cái này chế độ đã không người dám nghi ngờ. Trần Quân chợt nhớ tới cái gì, chỉ vào Lý Bất Sầu nói, "Vậy ngươi tu vi từ đâu mà tới?" Các hạ hỏi thật hay, đây chính là cái này chế độ bên trong điểm trọng yếu nhất, tất cả mọi người tu vi đều là đến từ tiền triều bên trên, vạn tôn chi khu cảnh mới bị hạ phía dưới chỉ dụ ban cho. Thứ không giam giấu giếm, tại hạ không có linh căn tư chất, cũng liền là phàm nhân. Nếu như tại Tiên Nguyên đại lục, chỉ là một cái người thường Nhưng tại đại hạ triều, chỉ cần ta đầy đủ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, thu được thăng cấp, liền có thể đạt được tu vi cùng Võ Nguyên. 8 đến 9 phẩm, ban cho luyện khí tu vi, cộng thêm 100 năm Võ Nguyên. 6 đến thất phẩm, ban cho trúc cơ tu vi, cộng thêm 200 năm Võ Nguyên. 4 tới 5 phẩm, ban cho tu vi kim đan, cộng thêm 600 năm Võ Nguyên. Nhất đến tam phẩm, ban cho nguyên anh tu vi, cộng thêm 2000 năm Võ Nguyên. Công hầu vương tước, ban cho hóa thần tu vi, cộng thêm 1 vạn năm Võ Nguyên. Trần Quân nghe xong, kinh ngạc sững sốt hồi lâu, khá lắm thái ớt linh giới, khá lắm huyền thiết quân. Thật hung ác, thật đen. Thủ đoạn như thế Thật là mở rộng tầm mắt, trường kỳ ngày trước, toàn bộ thế giới tu tiên lực lượng đều nắm tại Vương Thất trong huyết mạch. Về phần những người còn lại, đều không thể tự mình tu luyện, chỉ có thể thông qua trở thành triều đình quan viên mới có thể đạt được một chút ban thưởng. Nhưng trên thực tế những cái này trò nguyên ban thưởng, cùng chính mình tu luyện lấy được trò nguyên nhưng thật ra là đè gấp. Cứ thế mãi, thế giới này chính xác không người nào có thể lay động Vương Thất khủng bố lực lượng. Toàn bộ thái ớt người linh giới, vô luận là linh căn tu sĩ vẫn là thân thể phàm thai, đều muốn làm Vương Thất cả nhà phục vụ. Chân Chính Vĩnh Viễn nhận đệ nghiệp, huyết mạch không dứt. 3. Chân Quân vô lùi, tiếp hồi nói, như vậy tốt chủ kiến.